q một chương năm mươi giả heo ăn t h ị n h ủ thân thức q u á t r a hà bình an đã đem công báo bên trên nội dung nhìn một cái không sót gì lại phối hợp dương khánh khí thế cực kỳ khoa trương lại mang theo văn nhân thận trọng giận mắng hà bình an đem nguyên do chuyện hiểu rõ cái bảy tám phần đại huyền thái tổ từ thành lập đại huyền hướng bắt đầu liền định ra quốc sách trừ nguyện ý tiếp nhận triều đình thống linh yêu ma cảnh nội yêu ma hết thể quét sạch đầu này quốc sách một chấp hành chính là một năm trăm n ă m diễn sát đại huyền không biết bao nhiêu yêu ma cũng làm cho đại huyền trở thành thế giới này duy nhất dân tộc thánh địa nhưng mà đại huyền đất rộng của nhiều cương vực bao la yêu ma tựa như là từng gốc giao hẹ vừa thu hoạch xong vượt qua mấy ngày liền lại ra gây sóng gió như thế vòng đi vòng lại vĩnh viễn không thôi t i ê n vui những năm này có chút yêu yêu nhân sĩ liền theo không nén được n g ả y ra ngoài cái này an yêu sách chính là một hộ bộ cấp sự chung yêu yêu nhân sĩ viết thông thiên đều là giả người muốn bắt gái cùng yêu sống chung hòa bình đến cuối cùng liền kém cùng yêu s ư n g huynh gọi đệ khó trách dương khánh như thế bán giận hà bình an trong lòng cũng c o i đồng cảm tại dịch đang cắp bên trong hắn nhìn nhiều nhân sinh ly hợp đối đại huyền tình hình trong nước cũng hiểu nhiều trong nước nạn đói ôn dịch lũ lụt các loại thiên tai liên tiếp phát sinh tứ phương còn có ma quốc yêu tộc nam cương bắc mã ngoại hạng tộc nhìn c h ẳ m g c h ẳ n mà ra minh đế vì cầu trường sinh đối với mấy cái này hoàn toàn không để ý chỉ nghĩ như thế nào luyện ra thuần dương tiên đan trường sinh bất lão mặc dù trong đó cũng có người hạ i yêu nhưng yêu ma ăn người càng là hung hăng ngang ngược cho nên hắn sớm liền đạt được kết luận nhân tộc muốn cùng yêu ma chung sống hòa bình chỉ có một khả năng nhất định phải là nhân tộc làm chủ yêu ma làm vụ yêu ma trời sinh lấy nhân tộc huyết đ ụ c làm thức ăn nếu không có thực lực tuyệt đối áp chế người nào yêu chung sống hòa bình đều là nói xung lầm nước bây giờ đại huyền cảnh nội mặc dù miễn cương đem yêu ma áp chế nhưng xung quanh còn có rất nhiều yêu q u ố c nhìn chằm chằm loạn trong giặc ngoài há có thể cùng yêu ma bình khởi bình toạn hà bình an thần thức lại đ ả o qua dương khánh b à n phát hiện b à n của hắn phía trên tất cả đều là chút đại huyền thông điện bình yêu sách các loại cùng đại huyền triều chính có liên quan thư tịch một bên tựa hồ còn có mấy t i ê n dương khánh chỗ chứ văn trường văn ngón giữa điểm giang sơn nhiệt huyết sôi chảo nhưng lại ẩn giấu có t à i nhưng không gặp thời bị k u ấ t thì ra là thế hà bình an lập tức biết như thế nào cùng dương khánh ở trung đi theo hắn cùng một chỗ măng chứ sao đương nhiên măng chửi người cũng là muốn giảng cứu kỹ xả m n cho, cho hà bình an nước miếng văng tung tóe năm đó kiện tiên tri danh cũng không phải chỉ là hư danh lưu định chính là viết an yêu sách hộ bộ cấp sự chung miệng phun hương thơm về sau dương khánh trong ngực nộ khí sơ tán một chút lúc này lại nhìn cùng hắn cùng một chỗ giận mắng gian thần hà bình an cảm giác tiểu tử này tựa hồ cũng rất thuận mắt trong lầu các bầu không khí lập tức hoạt lạc không giống trước đó như vậy n g ộ t n g ạ t ba người ngẫu nhiên nói một chút đại huyền phong thổ câu lan chuyện lý thú một ngày thời gian liền t r ô i qua rất nhanh mắt thấy là phải hạ giá trị dương khánh cùng hàn lực hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui đi đến hà bình an bên cạnh dương khánh gặp hắn còn tại cẩn thận tỉ mỉ sao chép linh tài nhịn không được nhắc nhở hạ giá trị có thể trở về nhà nhà hà bình an lên tiếng đứng lên lúc này mới nhớ tới mình đã không đang thử thuốc tổ chức không cần hưởng thụ không không bảy phúc lợi có thể chín giờ tới năm giờ về qua thường nhân sinh sống thế nhưng là đi đâu vậy chứ có lẽ là nhìn ra hà bình an trong mắt mê mang dương khánh hỏi trong nhà người người đâu đều không còn hà bình an đơn giản đem tình huống trong nhà nói ra biến mất cùng ngô phạm ở giữa mâu thuẫn đã như vậy dương khánh do dự một lát hô tiểu hàn hôm nay là tiểu hà lần đầu tiên tới thả bộ chúng ta đi cho hắn tiếp cái gió được rồi dương đại nhân đi đâu lệ xuân viện lệ xuân viện tọa lạc tại h u y ề n dương thành bình k h ắ c phường là h u y ề n dương thành nổi danh thanh lâu nam nhân đối cổ đại hướng tới một nửa bắt nguồn từ tam thê tứ t i ế p một nửa liền tới bắt nguồn từ đây không chịu nổi dương khánh cùng hàn lực hai người nhiệt tình hà bình an đành phải cung kính không bằng tuân mệnh theo hai người tiến về nhưng thật ra là mình nội tâm cũng có như vậy một chút nhỏ ước mơ tại hình tượng bên trong mặc dù mông lung gặp qua mấy lần nhưng tổng không có tự mình kinh lịch đến sảng khoái bất quá giờ thân lệ xuân viện cổng ra vào khách nhân đã không ít mấy tên quần áo diễm lệ nữ tử tại cửa ra vào nhận tỉnh mời chào lấy sinh ý dương đại nhân ngại nhưng thật lâu không đến nhìn thấy dương khánh đến tú bà nhãn tỉnh sáng lên tiến lên đón xem xét chính là lệ xuân viện khách quen này đây không phải công vụ bể bộ nha dương khánh sắc mặt có chút cứng nhắc đối phó một câu tiếp lấy vừa chỉ chỉ bên cạnh hà bình a n nói thì mấy vị cô nương xinh đẹp chúng ta vị này tiểu hạ lần đầu tới ngài yên tâm tốt tú bà mang theo ba người bước vào đại đường chạm mặt tới chính là một chỗ cao lớn sân khấu kịch phía trên đang có mấy vị thân mang màu hồng lựa mỏng cô nương trên đài lắc lắc eo nhỏ vung lấy thủy tụ nhẹ nhàng n mẻ múa ba người tìm một chỗ chính đối sân khấu kịch vị trí nghe hát xem kịch ngược lại là thuật tiện dương khánh cùng hàn lực ngồi không bao lâu nhi liền đi theo mấy tên nữ tử lôi lôi kéo kéo đi hậu viện bao sương lệ xuân viện không giống cái khắc thanh lâu tu kiến mấy tầng phía trước lại sành chỉ là một tầng lại có ba trượng ở hà, hà, hà o t là bình an cũng ó c muốn đi theo hai người đi chơi hay không tạm thời không nói đơn thuần chỉ là muốn đi thấy chút việc đời đáng tiếc bát cựu huyền công chưa thể đột phá thứ bại truyện nguyên dương trước khóa nếu là nhất thời cầm giữ không được p h bên, bên ngó, trong lòng vạn phần phiền muộn không thể hàng phục tiểu yêu tinh ta muốn cái này gậy sắt tác dụng gì hà bình an buồn bực muốn một bầu rượu điểm vài món thức ăn thưởng thức trên đài cô nương xoay cánh mông lệ xuân viện cô nương khuôn mặt đẹp vóc người đẹp khuyết điểm duy nhất chính là phong trần khí quá nặng dạng này xem xét trong nhà mình cái kia eo nhỏ tinh nhưng mối nhưng ngọt có thể ngự tỉ nhan giá trị rất biết đầy nga đến giờ tuất trong lệ xuân viện dòng người rõ ràng tăng nhiều trong đại s ả n h bản trống cũng đã toàn bộ ngồi l ấ y xuất nhập lệ xuân viện khách nhân bên trong không phải quan đạo quý từng cái khí độ bất p h ả m hà bình a n một thân vải thô áo gai ngược lại có vẻ hơi đột ngột hắn hôm nay vừa tới thảo bộ đưa tin lại viên quần áo còn không có hạ phát huống hồ cái này vải thô áo gai xuyên mười năm trong lúc nhất thời muốn đ ổ i hạ ngược n g lại còn có chút không bỏ tiếp cận hai c a n h giờ dương khánh cùng hàn lực còn chưa ra xem ra đêm nay linh lục giao hòa không chỉ một lần muốn tại lệ xuân viện ngủ lại hà bình an đã trong lòng còn có ý muốn rời đi chuẩn bị rời đi mình công pháp hạn chế tại d ư ớ i đài chỉ có thể nhìn không thể đụng vào còn không có ổ cứng bên trong năm mươi dây nhìn đã n g h i ề n không bằng trở lại lưu đại nhân vị khách nhân này lúc này một tướng mạo tuần tiếu trên mặt ngạo khí thanh niên hướng về hà bình an bản này bước nhanh đi tới sau lưng còn đi theo một tú bà ngay tại lo lắng giải thích tranh chỗ ngồi n ắ t như vậy tục t i ể u đoạn thế mà bị ta đụng phải rồi hà bình an gặp một lần cảnh này ngược lại ngừng rời đi tâm tư nếu là người tới h ả o h ả o nói chuyện cũng là không phải là không thể nhường chỗ ngồi nhưng nếu là nói chuyện qua sông liền đừng trách mình không nể mặt hắn mình mặc dù lo liệu điệu thấp làm việc nhưng không có nghĩa là sợ phiền phức trường sinh điện ngươi nói hắn là trường sinh điện nghe tới tú bà nhắc tới trường sinh điện thanh niên kia dừng bước vị này hà ra là cùng trường sinh điện dương đại nhân cùng đi theo bọn hắn nói vị này hà ra là hôm nay vừa mới tại trường sinh điện n h ậ m trước tú bà vội vàng giải thích nói kia không có việc gì lúc đầu khí thế ù n g hộ thanh niên vừa nghe đến trường sinh điện lập tức ngừng chiếm chỗ dự định quay đầu rời đi cái kia lưu đại nhân ta không đi đổi người thanh niên trợn nhìn tú bà một chút tựa như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem nàng nói đùa cái gì trường sinh điện chính là bệ hạ tự mình sáng lập người ở bên trong mặc dù phẩm cấp không cao đều là tiểu lại nhưng có thể vào người nếu không thực lực bất phẩm nếu không bối cảnh thâm t r ầ m mình vẫn là đường đi rủi ro tiểu t ử này xuyên m ộ c mạc như vậy muốn giả heo ăn thịt hổ âm ta không có cửa đâu q u y một chương năm mươi mốt say rượu hà bình an đều đã nghĩ kỹ tiếp xuống kịch bản như thế nào trang bích đánh mặt lại nhìn thấy thanh niên kia đột nhiên quay đầu mà đi cảm thấy có chút kỳ quái trường sinh điện tên tuổi thốt như vậy làm sao còn tại trong lúc suy tư bên hai đột nhiên chuyển đến vừa đến thanh âm thanh thúy dễ nghe tiểu lệ vương d ị phương vị đại ca này bên Bình cạnh ngươi còn có người không An có có cái thể hay không liều cái tỏa. Hà liều sao, tỏa. quay đối ầ u lưu đều nhìn như không không nhân thấy thế chạy lại, đạo, đại ai kia cảm có ám mắt, vậy, đồ đ sao. dọa gặp bỏ diện bên trên một đôi trong trẹo con ngươi như nước hát bạch phân minh thanh tịnh thấy đ ấ y khiến người tự ti mặc cảm người tới tướng mạo thanh tú khí độ bất p h à m lộ ở bên ngoài da thịt trắng như mỡ đông dường như cái phong lưu phong khoáng công tử văn nhã không phải là nữ tử thế nhưng là trước ngực bằng phẳng như sân bay hầu kết đột xuất không hề giống là nữ tử gạt thủ khó trách trước kia cổ nhân thích nuôi lưới đồng người này trước mặt dung mạo có thể so với tuyệt thế g i a nhân nữ trên ử đều có ấ người người, người người này lại có pháp khí hộ thân thần thức không cách nào xuyên đấu như cưỡng ép dò xét sẽ khiến pháp khí chủ động cảnh báo hà bình an thần sắc biến đổi nhìn xem vương dịch phương ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng tiếp lấy thần thức lại dò xét ra ngoài vòng qua vương dịch phương mò về phía sau hắn gã sai vặt quả nhiên không xuất từ mình sở liệu gã sai vật trên thân không có pháp khí hộ thân trên đời lại có như thế tinh d i ệ u dịch dung thuật trải qua thần thức do xét hà bình an phát hiện gã sai vật này hầu kết là giả cơ ngực bị ẩn t ă n g lên là cái thân nữ nhi đồng tử trình dung thuật đều không có cái này dịch dung thuật n i ệ t t i ê n gã sai vật nữ giả nam trang chủ tử cũng hẳn là như thế khó trách thời cổ mộc lan thay cha toàn quân không người phát hiện có cái như hoa như ngọc tiểu tỉ tỉ mỗi ngày buổi tiếp ngươi uống rượu cưỡi ngựa ai sẽ đi vật trần hà bình an nghe rất quen hay huy ngại ở nơi nào cao liền vương d ị phương nghi ngờ nói luôn cảm thấy tự hồ ở nơi nào nghe nói qua cái tên này trường sinh điện hà bình an thành khẩn b ẩ m báo đối với việc này không có tính toán che giấu nguyên lai、like、ngươi chính là thí dược ti vị kia vương dịch phương che lấy miệng nhỏ một mặt ngạc nhiên nhìn xem hà bình an đúng vậy mười năm thí nghiệm thuốc không người hỏi một ngày rời núi thiên hạ biết hà bình an bất đắc dĩ gật đầu nói này làm sao đi đâu cái kia đều có người nhận biết mình cùng k i ế p t r ư ớ c những cái kia lưới lớn đỏ cảm giác không sai bị lắm thế nhưng là mình muốn chính là cậu a hôm nay có thể gặp được hà huynh tam sinh hữu hạnh đưa rượu lên vương dịch phương gọi hai ấm lệ xuân viện thượng đẳng nhất quỳnh tương ngọc dịch rượu vì hai người rót đầy tại chỗ liền giao một trăm tám mươi hai tiền thưởng không phải rượu nhờ hà bình an i ê n lòng cùng nàng nâng cốc n g ô n hoan chuyện trò một cái xuyên qua dị thế mà đến một cái tiến văn quảng bác trò chuyện ngược lại là cực kỳ ăn ý thời gian trôi nhanh luôn luôn ngắn ngủi trong n h á y mắt đã đến giờ hợi công tử thời gian đã muộn chúng ta nên trở về sau lưng gã sai vật nhắc nhở không được ta còn muốn uống vương d ị phương mắt say lờ đờ mông lung hai gỏ má đỏ hồng hiển nhiên đã say không nhẹ vương minh ngươi say hà bình an nhìn xem trước mặt vương dịch phương thổ khí như lan đè xuống n h ặ t thi xúc động hảo ý nhắc nhở nói b ậ y ta không có say ta còn có thể uống hà bình an cảm thấy âm thầm một người mỗi một cái uống say người vì sao đáp án đều như thế giống nhau vừa mới bắt đầu lúc uống rượu cả đám đều ra vẻ thận trọng ta uống không được ta t i ể u lượng nhỏ qua ba lần rượu sợ người khác nói mình t i ể u lượng không được ăn uống linh đỉnh ở giữa mình liền đem mình thả lợn vương dịch phương đã không cách nào bình thường giao lưu hà bình an nhìn về phía ga sai và nói vậy ta đưa tiễn các ngươi đa tạ hà công tử không cần gã sai vật lắc đầu cự tuyệt đứng dậy truyền hông nhấc lên say như chết vương dịch phương vung ra mình trên vai mấy cái lắc mình cũng đã biến mất tại lệ xuân viện bên ngoài chật chật chật cái này cũng không sợ đem trong bụng rượu d i ê n ra hà bình an trước đó liền nhìn ra gã sai vật này tu vi không thấp thân thể nho nhỏ có đại đại năng lượng tứ phẩm vũ phu nhục thân cứng như bàn thạch võ đạo ý chí không thể phá vỡ để hắn càng hiếu kỳ vương dịch phương thân phận có thể tu luyện tới tứ phẩm vũ phu nữ tử cũng không thấy nhiều nguyện ý k u ấ t tại tại người làm một cái gã sai vật càng là hiếm thấy bất quá hà bình an cũng không định xâm nhập tìm tòi nghiên cứu mỗi người đều có bí mật của mình. suy bụng ta ra bụng người nếu là mình bí mật bị người biết được đi trong lòng đương nhiên cũng là không thích trên đ à i cao huyên náo càng hơn chỉ là lúc này nhân vật chính đã từ mấy tên khiêu vũ thanh quan nhân đổi thành lệ xuân viện hòa khôi liếu được tương h theo vương dịch phương rời đi hà bình an lập tức cảm giác hết thể thẻ nhạt vô vị chuẩn bị rời đi đi tới cửa lại gặp được một người trung niên mỹ phụ nổi giận đùng đùng xông vào cổng mấy vị gã sai vật sai vật ngăn không được nàng quả thực là để nàng xông vào dương khánh quốc a đây cho ta trung niên mỹ phụ chân nguyên thôi động tiếng gầm như nước thủy triều chuyển khắp toàn bộ lệ xuân viện trong lúc nhất thời ca mùa âm thanh tiếng thở dốc giường lay động âm thanh tất cả đều biến mất trong lệ xuân viện khó được xuất hiện một trận yên tĩnh vị phu nhân này ngươi phải tìm tướng công hẳn là về nhà tìm đến thanh lâu đến tìm nơi này tướng công liền có thêm một hộ viện trang điểm nam tử trung niên đi ra một mặt cười dâm dẫn tới chung quanh vây xem khách nhân cũng là tiếng cười không ngừng m u ố n chết trung niên mỹ phụ gầm lên giận dữ thanh âm ngưng động như thực chất sóng âm bạo liệt mắt trần có thể thấy từng đạo tiếng gầm hóa thành quần c u ộ n sóng lớn hướng trung niên hộ viện vỗ tới sư tử hà đông giống ngươi là ai trung niên hộ viện trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ lúc này xin lôi đã tới không kịp toàn thân chân nguyên cổ động cơ bắp nháy mắt bạo khởi hóa thành trượng hai c ự nhân chân nguyên màu vàng ngưng động như thực chất đem toàn thân mình bảo vệ sóng âm từng đợt tiếp theo từng đợt đánh tới đợt thứ nhất trung niên hộ viện thân trên quần áo toàn bộ bị thổi bay đợt thứ hai liền chỉ còn lại có lót đến đợt thứ ba hai mắt đỏ bừng trong lỗ mũi cũng có vết máu chảy ra đằng sau sóng âm tầng tầng lớp lớp như kinh đào hải lãng không nhìn thấy cuối cùng trung niên hộ viện lâm vào tuyệt vọng mình cũng là võ đạo lục phẩm bước vào trung tam phẩm cao thủ lại không tiếp nổi trung đến cùng là lai、like、lịch gì không thể địch lại đi theo gầm lên giận dữ một đạo quỷ mị thân ảnh như kinh hồng đột nhiên xuất hiện một trưởng đem trung niên hộ viện đập tới đại sành một góc chỉ là hạ thủ tựa hồ có chút nặng trung niên hộ viện đau hừ một tiếng trực tiếp mất đi cũng không biết là bị sư h ố n g công c h â n c h ó á n g hay là bị một trưởng đập c h ó á n g dương phu nhân người hắn đã bị c h â n c h ó á n g có thể thu tay lại sao cái kia trung niên hộ viện vị trí lúc này đứng một láo giả thần s ắ c nghiêm túc không giận tự uy đứng tại tiếng gầm bên trong như là thanh phong lớp nhẹ qua mặt to lớn tiếng gầm chỉ có thể nhấc lên góc áo của hắn、ừ. h á n khẩu xuất của nôn đáng đợi như thế ngược lại là không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này đều đi ra trung nhiên mỹ phụ mắt hạnh hung hăng chừng lão giả một chút tiếp lấy đôi môi khép hở thu hồi sư hương công ta có thể không ra sao lão giả lúc đầu vẻ mặt nghiêm t ú c lộ ra một nụ c ư ờ i khổ quay đầu nhìn lại toàn bộ trong đại sảnh một mảnh hốt lộn bàn ghế toàn bộ tung bay liền ngay cả ở giữa đài cao đều không trọn vẹn không chịu nổi chỉ còn lại một nửa không đến cũng may tới đây khách nhân đều không phú thì quý đa số tu vi đều tại trung tam phẩm miễn cưỡng đều có thể chống đỡ ngăn trở đấu pháp dư ba chính là tu vi thấp cũng đều có pháp khí hộ thân chỉ có hai ba người có chút không may trên thân treo chút màu bất q u á thương thế không nặng ừ đáng đ ờ i ai bảo các ngươi những n à y hồ mị tử câu dẫn tướng công nhà ta trung n h ê n mỹ phụ nhìn lướt qua sân khấu kịch phía trên bị trận pháp bảo hộ hoa khôi ba khí hung hãn khí thế h i ể n lộ không thể nghi ngờ q u y một chương năm mươi hai ta sẽ trở về lời này liền nói có chút c ư ơ n g l ã o giả sắc mặt trầm xuống trên thân khí thế không ngừng t ă n g vọn võ đạo ý chí ngưng đ ộ n g như thực chất trung n h ê n mỹ phụ không cam lòng yếu thế đôi môi k h á n ế t sư hống công tùy thời chuẩn bị một phát nhập hồn trung nhân mỹ phụ võ đạo tam phẩm võ đạo cao thủ Nhục tại h hãn â n cường song, vô võ đ o o ý chí ảnh hưởng n g ạ c ả ngày h khi đánh lên, toàn bộ lệ xuân chỉ sợ đều muốn san thành bình phải thù đánh, một muốn bộ toàn t viện Cái đều địa. lên, xuân san này còn n lệ là sợ ă thêm t huyền h dương n trận chân n h đại Tại ác. g à xưa khả năng một năm nửa năm đều không nhất định có thể đụng tới một thượng tam phẩm tu sĩ hôm nay lệ xuân viện liền có hai vị hà bình an ngồi tại gần sát cổng còn sót lại một t r ư ớ n g tốt bên cạnh bàn cầm b ú c lên mấy hạt hạt dưa hấu dù bận v ậ n ung dung chuẩn bị nhìn tiếp xuống cho hay đáng tiếc hạt dưa hấu cùng kiếp trước nhìn mạng lớn lúc ăn tương đối luôn cảm thấy thiếu như vậy một chút cảm giác giang có khoảo giả sắc mặt biến mấy lần cuối cùng thở dài một hơi trầm giọng nói dương phu nhân ngươi nhìn như thế có thể thực hiện người này miệng ra ô ngôn n với n g ữ trọng trách bốn mươi đổi ra lệ xuân viện nơi này hết thể tổn thất đều từ ta lệ xuân viện tự hành gánh chịu trung niên mỹ phụ suy tư khoảng khắc có thể bất quá cần thêm một đầu phu nhân cứ nói đừng ngại cho phép ta đi vào tìm kiếm phu quân trung niên mỹ phụ đương nhiên không có quên mình mục đích của chuyến này như ngươi mong muốn lão giả không có chút gì do dự liền đáp ứng trung niên mỹ phụ này bối cảnh không cạn cả. nếu là thật sự đấu tiếp khó mà nói ai ăn t h i t thòi vừa mới nói xong tiếp lấy lại đối khách nhân trung quân nói hôm nay chư công phí tổn toàn bộ miễn trừ tất cả tổn thất toàn bộ từ lệ xuân viện gánh chịu nếu có người bị thương chúng ta lệ xuân viện c h u y ê n phái người đưa đến y quán trị liệu lời này vừa nói ra trên thân có tổn thương khác h nhân hoàn khí tiêu hết không có tổn thất khác h nhân vui vẻ ra mặt trong đại sảnh tiếng hoan hô dần lên hà bình an thờ ơ lạnh nhạt không thể không nói cái này lệ xuân viện rất biết làm ăn những n à y phí tổn ngân lượng khả năng mức to lớn có thể bù đắp được lệ xuân viện ba ngày nước chảy nhưng kể từ đó lệ xuân viện lại thu hoạch số lớn trung thực khác nhân trải qua chuyện này khác nhân quay đầu xuất ngược lại cao hơn hà bình an một chút nhìn ra đạo thân ảnh kia chính là dương khánh dưới chân lao nhanh sau lưng lại lộ ra một mảng lớn tuyết trắng quần còn không có sách tốt cái mông đều lộ nửa bên dương khánh ngừng chạy trung nhân mỹ phụ tự nhiên cũng nhìn ra đạo thân ảnh kia là dương khánh mấy cái sách tung liền biến mất ở trước mắt mọi người chật chật chật hà bình an tán thưởng không thôi đừng nhìn dương đại nhân bề ngoài không đẹp làn da ngược lại là thật trắng trải qua này náo t r ò lệ xuân viện hôm nay sinh ý khẳng định là không làm được sai vật gã sai vật cười theo đem khách nhân đưa ra cửa hoa khôi liễu nược g tường cẳng là đứng tại cổng xảo tiếu yên yên cùng mọi người nao h nhao gật đầu ra hiệu lại câu một đám thư s i n h bút mực bay tư tung đem hoa khôi mỹ mạo khắc ở giấy bên trên ai đi cho hay kết thúc hà bình an đi tới cửa đem đường cong là lướt hoa khôi hùng hàng phá thêm vài lần đợi cho huyền công đã chuyển hà bình an dưới đáy lòng yên lặng nói ta sẽ trở、về. vừa đi ra lệ xuất viện sau lưng liền vang lên một thanh âm hà đại ca c h ờ ta một chút hắn quay người quay đầu lại là một m mực ỷ lại hậu viện chưa hề đi ra h à lực hà bình an cười nói hàn huynh đệ thân thể không sai kịch chiến hơn hai canh giờ vẫn như cũ sinh long hoa hổ bội phục bội phục sau lưng h à lực lúc này mặt mày hớn hở bước chân nhẹ nhàng đây coi là cái gì võ đạo thất phẩm khí huyết cường thịnh cũng không m ẹ n m ẹ n là thể nội khí huyết cường thịnh đã tinh nguyên khóa chặt chỉ cần ta nghĩ chính là chinh phạt một đêm cũng không phải chuyện gì hà bình an vừa tới thảo bộ liền nhìn ra h à lực chính là võ đạo thất phẩm tu vi không có quá nhiều để ý lúc này lại xem xét mình không thể hàng phục tiểu yêu tinh t r ợ mình tu hành tu vi thông thiên thì có ích lợi gì công pháp huyền diệu thì có ích lợi gì còn không bằng võ đạo thất phẩm không được không thể trong vấn đề này làm nhiều dây dưa mình là chín năm nghĩa vụ nhân tài ưu tú há có thể ham sắc đẹp hà bình an lời nói xoay chuyển cười nói ta còn tưởng rằng người đêm nay muốn ngủ lại liền chuẩn bị mình rời đi trước này đừng đề cập nếu không phải tàu phu nhân đến ta đêm nay khẳng định ngủ lại hà lực đem trên cổ mình treo một cây dây đỏ bày ngay ngắn mặt mũi tràn đầy phi mượn nói lên vừa rồi sự kiện kia hà bình an liền vội vàng hỏi vừa rồi vị t i a chính là dương đại nhân phu nhân đây không phải là nàng còn có ai liêu thánh nữ nhi ai trọng đội liêu thánh tên là liễu công nguyên chữ trần huyền tuổi tắc qua hai trăm từng nhận chức lại bộ thượng thư bây giờ đã trí chí sĩ chính là đương kim nho ra số lượng không nhiều nhất phẩm tu sĩ mặc dù còn chưa đạt tới gia thánh nhập thần tình trạng nhưng hắn thư pháp có một không hai thiên hạ một mình sáng tạo thể chữ liễu rất nhiều người sùng bái nho sinh bí mật liền đem hắn xưng là l i ê u thánh chậm rãi thói quen thành tự nhiên người trong thiên hạ cũng phần lớn tiếp nhận xưng hô thế này dương khánh phu nhân chính là nữ nhi của hắn tên là liễu nguyệt nga khó trách vừa rồi vị lão giả kia cũng như thế cố kỵ nàng hà bình an nghe xong hàn lực phổ cập khoa học giờ mới hiểu được đi qua mặc dù võ đạo tam phẩm cùng võ đạo nhị phẩm chỉ kém một cảnh giới nhưng thực lực ở giữa t r í n h lệnh lại là cách biệt một trời coi như l i ế u nguyệt nga ra học bên i thơm cũng không có khả năng khiêu chiến vượt cấp nguyên lai lại là phía sau có cái tốt cha cũng khó trách trước đó oán trời oán đất đối không khí dương khánh nhìn thấy l i ế u nguyệt nga đến thở mạnh cũng không dám một tiếng thậm chí đối mặt cũng không dám đánh xoay người bỏ chạy đánh cũng đánh không lại bối cảnh cũng không sánh bằng không trốn còn có thể sao mặc dù cuối cùng khả năng trốn cũng trốn không thoát suýt hà đại ca thanh â m nhỏ một chút vừa rồi vị lao giả kia cũng không phải cái gì loại lương thiện hàn lực vội vàng che hà bình ăn miệng làm im lặng hình đợi cho đi cách lệ xuân viện có một khoảng cách hàn lực lúc này mới buông tay ra nói nhỏ vị lao giả kia tên là tiền n g u ô n thanh chính là huyền dương thành tạo bang các loại to to nhỏ nhỏ bang phái phía sau màn lao đại v õ đạo nhị phẩm tu vi c h ấ n quốc nhất phẩm không ra hắn chính là mạnh nhất thì ra là thế hà bình an gật gật đầu lao giả kia nhìn xem khí độ bất phẩm nhưng dùng linh mục thuật quất tới sau lưng oan hồn kêu gen hiển nhiên dưới tay cũng không ít nhân mạng kiệt cáo đương nhiên trong này một phương diện có hắn tự tay giết còn có một bộ phận lớn thì là dưới tay người làm nhưng bởi vì hắn là tào bang lão đại nhân quả tự nhiên cũng coi như đến trên đầu của hắn một bộ phận thực lực bây giờ cường hoành có thể chấn áp được những sát khí này đ ợ i cho thọ nguyên không nhiều chân nguyên tán lo ạ n lúc những n à y đoan hồn lệ quỷ liền sẽ ra lấy mạng đúng hàn huynh đệ vừa rồi tẩu phu、Ú、nhân cũng tới một trận vì sao dương đại nhân trước đó không đi hà bình an trong lòng còn có cái nghi vấn trước đó nếu là lặng lẽ đi nói không chừng cũng không đến nôi đi như vậy vội vàng ai dương đại nhân ra giáo nghiêm thật vất vả ra một lần đang cùng cô nương tại trên giường khó bỏ khó phân sao bỏ được rời đi vốn cho rằng tiền kia lão đại có thể chịu nổi ai biết không dùng được ca ai hàn lực bóp cổ tay thở dài một mặt tiếp cận xem ra hàn đôi dương khánh tình trạng rất là nắm dữ thì ra là thế kia hàn huynh đệ cũng không ra khuyên nhủ t ẩ u phu nhân hà bình an cười hắc hắc trong mắt tràn đầy trêu chọc hàn lực lại một mặt xấu hổ mang theo sợ h a i nói không phải không muốn vậy quả thật không dám q u y một chương năm mươi ba tiên thảo đường huyền dương thành d u ệ t lai khách sạn hà bình an thí nghiệm thuốc kỳ hạn đầy về sau liền không thể lại về thí dược ti ăn cơm nghỉ ngơi ăn cơm ngược lại là dễ giải quyết dược vật tổ chức mình có tiểu táo lại càng thêm phong phú tinh xảo nhưng dừng chân dược vật tổ chức liền không có địa phương vẫn là hàn lực phát giác hà bình an không có chỗ ở liền dẫn hắn đến cái này quen biết khách sạn mở khách phòng giao bạc phân thân la tường trên thân tuy có vàng bạc nhưng không tất yếu hà bình an sẽ không để cho phân thân cùng bản thể ở giữa gặp mặt miễn cho bị người hữu tâm phát hiện giữa hai bên liên hệ nằm tại trong phòng khách hà bình an hồi ư c mình rời núi ngày đầu tiên quả nhiên là đặc sắc xuất hiện không thể không nói huyền dương thành tàng long ngọ hồ mình đang thử t h u ố c tổ chức đợi m ộ ư ơ i năm gặp qua tu vi cao nhất chính là trường xuân t r â n nhân bây giờ ra một ngày liền nhìn thấy nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ hàng người mặc dù cũng không bằng chính mình nhưng cũng không tệ h à n l ự c người rất không tệ đáng giá kết giao lúc đầu tối nay là muốn cùng hắn cùng nhau về nhà nhưng cái thằng này nhất định phải nói trong nhà mình còn có một tiểu mội không thích hợp mang nam tử trở về phòng quả thực là đem mình đổi tới cái này duyệt lai、like、khách sạn bên trong ta là cái loại người này sao hà bình an càng nghĩ càng giận mình chỉ là muốn cùng đồng liêu cầm đ u ố soi g i đàm vì sao đều khó như vậy người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mình cũng nên tìm chỗ ở mỗi ngày ở tại khách sạn cũng không phải chuyện gì một đêm không có chuyện gì xảy ra đ ã tọa tu hành ngày thứ hai trời vừa hướng đông hà bình an bỏ lên không để ý tới rửa mặt trực tiếp từ khách sạn trên lầu nhảy xuống liền hướng dược vật tổ chức chạy tới điểm danh còn sớm cũng không phải sợ đến trễ chủ yếu là sợ bỏ lỡ dược vật tổ chức phòng ăn điểm tâm mình người không có đồng nào đồng lộc muốn tới tháng thứ hai đầu tháng mới cấp cho tháng trước hôm nay là mùng bảy tháng tám khoảng cách tháng sau đầu tháng còn có hơn hai mươi ngày cái này hơn hai mươi ngày hà bình an đều chỉ có thể đổi thời gian đi bạch chơi cơm ở căn tin đồ ăn không phải liền muốn đói bụng mặc dù tu vi sớm đã tích h l ố c nhưng là được đến giờ cơm không ăn chút đồ vật luôn cảm thấy bụng vắng vẻ trên đường đi nhanh như điện chớp chạy vào trường sinh điện cùng nhìn xem quen mặt nhưng cứ gọi không lên danh t ự các đồng liêu nhiệt tình chào hỏi phần lớn đưa tới chính là mặt không biểu tình ngẫu nhiên một hai người thiện ý gật đầu ra hiệu xông vào dược vật tổ chức tiểu táo chỉ có chút ít hai ba người đang dùng cơm đại đa số người đều có da có thất điểm tâm trong nhà liền đến qua sớm a cùng ấy vị cùng trung trí hướng đồng liêu lần nữa nhiệt tình chào mời đổi lấy vài tiếng lung túng ngự a a hà bình an bưng cơm chậm rãi hưởng thụ lấy mỹ thực mang tới cảm giác thỏa mãn nghe nói không tối hôm qua dương phu nhân đại náo lệ xuân viện dương khánh quần áo cũng không mặc thân thể trần truồng từ lệ xuân viện đào tẩu này ngươi tin tức này đều trễ đêm qua thạch bộ một cái huynh đệ cho ta đưa tin hắn cùng dương khánh nhà cách không xa nói là tối hôm qua dương phủ nhà đèn sáng một đêm kêu rên nổi lên bốn phía a hai người trong góc xì xào bàn tán thanh âm lại không còn che giấu chuyển vào hà bình an lỗ thai dương khánh thích đánh người cho nên tại dược vật tổ chức bên trong nhân duyên cũng không quá tốt không được dù sao cũng là ta lãnh đạo ta nhất định phải đứng ra bác bỏ tin đồn hà bình an báo một tiếng đứng lên đi đến trước mặt hai người các ngươi nói không đúng một nho sinh trang điểm nam tử nghiêm n viết hắn một chút nói ta nơi nào nói không đúng tối hôm qua ta tận mắt nhìn thấy dương đại nhân là xuyên quần áo chỉ là cái mông để lọt n ử a bên hà bình an chứng chạc đàng hoàng giải thích nói ha ha ha hai h a người cười tiền phủ hậu ngưỡng như thế giải thích ngược lại càng làm thực dương khánh sự tích hà bình an không còn nói cái gì cơm nước xong xuôi, liền xôi, hà ư ớ n g thảo bộ m điểm điểm đại i Vừa r ca ngươi ăn hay chưa ta mang cho ngươi điểm tâm hai người mặc dù chỉ nhận biết hai ngày hàn lực cũng đã nhớ thương hắn hà bình ăn rất là vui mừng rồi hà bình ăn ở một cái vừa rồi ăn có chút no bụng không phải cái này lương bị còn có thể lại ăn một bát đa tạ hàn huynh đệ hôm nay đến qua ngày mai chúng ta cùng đường mình hôm nay vẫn còn có chút ngại ngùng hà bình an khoác khoác tay vô vô lồng ngực biểu thị thân thể của mình cũng rất mạnh tráng hắn ở trước mặt mọi người hiện lộ tu vi là võ đạo b ấ t phẩm hàn lực chặn mắt từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt giày vô xỉ người mãi cho đến giờ thì một khắc dương khánh còn không có đến lê trực hàn huynh đệ dương đại nhân hôm nay có phải là không đến rồi hà bình an đang nghĩ nếu là dương khánh hôm nay không đến mình có phải là liền có thể mò cá dù sao hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy trốn ở trong nhà mấy ngày cũng là có thể lý giải sẽ không dương đại nhân khẳng định sẽ đến hàn lực lời thề xoắn sắt quả nhiên giờ thìn ba khắc dương khánh đi lại nặng nề đi tới trên mặt lờ mờ có thể thấy được mấy đạo dấu đỏ quần áo thoáng có chút lộn xộn không giống ngày xưa cẩn thận tỉ mỉ dương đại nhân ngài đến hà bình an cùng hàn lực liền vội vàng đứng lên hô ân dương khánh hai mắt vô thần nhìn lướt qua hai người hướng về mình bàn đi đến dương đại nhân điểm tâm còn không có ăn đi ta c hà o bình an tan t h à n lực g nói vui mừng nhìn xem hàn lực cho hắn một cái ánh mắt khích lệ làm rất tốt lập tức liền có thể thăng chức tăng lương cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh định phong hàn lực không hiểu biết hà bình an một chút suy nghĩ coi như cổ vũ cũng hẳn là là đến từ dương đại nhân người một người mới nếu không phải lớn tuổi ta mấy tuổi tiểu hàn không sai dương khánh tiếp nhận đ i ể m tâm đáy lòng xuyên thấu qua một tia ấm áp t r u n g điệp vô vô hàn lực b ả vai vẫn là tiểu tử này đáng tin cậy chúng điệp ngồi trên ghế đầu gối đối lượn mang đến một trận toàn tâm đau đớn dòng g i á quỳ một đêm cái bàn sát còn không cho dùng nho ra thuật pháp chống cự không thương liệt vái trong nháy mắt liền tiếp cận dở thân lại đến hạ giá trị thời gian hôm nay trong lầu c á p bầu không khí tương đối ngột ngạt dương khánh vừa mới kinh lịch xã tử nháy mắt khí thế chỗ này không ít ngồi tại vị trí của mình một ngày liền nói không đến mười câu lời nói l ã o đại tâm tình không tốt làm thuộc hạ cũng không dễ chịu tại sinh động hà bình an cùng hàn lực chuyên tâm ghi chép linh tài đã đem h ô m qua tích lũy bộ phận linh tài cùng hôm nay phần toàn bộ đăng ký hoàn tất theo dương khánh rời đi hai người cũng liền đánh dưới thẻ giá trị đi đến trường sinh địa cổng lẫn nhau từ biệt hà bình an lại bắt lấy hàn lực quyết định ngày mai thời gian địa điểm lúc này mới yên tâm để hắn rời đi miễn cho cái thằng này mượn cớ cho mình leo cây nhìn s á c trời một chút thời gian còn sớm hà bình an liền hướng huyền dương thành chợ tây phụ cận trường thọ phường mà đi nửa khác đồng hồ về sau hà bình an đứng tại một nhà cửa biển rơi nửa bên hai bên đại môn đều không cánh mà bay cũ ngoài cửa tiệm thuốc lơ lửng giữa trời cửa biển bên trên treo đầy mạng nhện miễn cưỡng có thể thấy rõ phía trên viết là tiên thảo đường lại là thảo hà bình an khỏe miệng co quắp một trận đây là đi tới chỗ nào đều cùng tên là dây dưa không rõ q u y một chương năm mươi b ố bồi thường tiên thảo đường chính là hà bình an tiền thân phụ thân hà liệt vân đưa ra tiệm thuốc năm đó hà bình an tiện tay vung ra một cỗ mãng như kình chân nguyên đem trước mặt tơ nhện tội tan dạo bước đi vào trong nhà trong lòng dâng lên hoài niệm lưu luyến bi thương ta rõ ràng lần đầu t i ê n tới hà bình an đem trong đầu hồi ức toàn bộ đánh gãy hướng về phòng khách riêng đi đến lần này trở về chủ yếu chính là đem tiên thảo các thu hồi lại một lần nữa quản lý một chút cũng coi là có cái trô đặt chân tại khách sạn trường kỳ ở lại đi dù sao không phải chuyện gì mặc dù có thể bệnh chơi h à n lực a bên trong có người hà bình an thần thức quét ra phát hiện tại tiểu viện phòng khách riêng bên trong có bốn tên mở ngực lộ mang h ắ n tử chính đối rượu trên b à n thị tan như gió u ấ n hắn một bức đạp đi vào cười văn nói các vị đại ca ở đây uống rượu cũng không bảo cho ta nhìn thấy hà bình an đột nhiên tìm đến bốn người hai mặt nhìn nhau không phải là các ngươi ai kêu người lẫn nhau đôi cái ánh mắt xác định đều không phải mình người quen biết bốn người cảnh giác đứng lên gặp hắn chỉ có một người dáng người cũng không phải đặc biệt cầm tráng một mặt thẹo cầm trong tay xương gà q u ă n ra chỉ vào hà bình an mắng ngươi đặc biệt m à a i vậy xin cơm đi nơi khác cúp nhanh lên ta là ai hà bình an buồn cười nói ta là phòng này chủ nhân các ngươi tại phòng của ta uống rượu không cứ gọi tới chủ nhân cùng một chỗ có phải là q u á không có suy nghĩ rồi phong gai dám vào mặt mẹ ngươi mặt theo một quyền đánh tới quyền phong trận trận tu vi võ đạo thế mà không kém tu ba thanh thuy c i cái h c tát âm thanh chuyển đến mặt thẹo trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài đâm vào một tên nam tử trong đó trên thân ngay tiếp theo hai người đều hướng về sau bay cách xa hơn một triệu mới té lăn trên đất tiểu tử người dám đụng đến ta nhưng biết chúng ta là ai mặt thẹo chật vật bỏ lên Khó tránh khỏi có chút ô nông ô nông. bên cạnh ba tên nam tử tứ tán ra đem hà bình an vây vào giữa các ngươi chỉ cần biết nhà này tiệm thuốc chủ nhân là ta nên lăn ra ngoài người là các ngươi hà bình an đảo mắt một vòng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh căn bản không có đem vây quanh hắn bốn người để ở trong mắt n g ư ơ i đánh giám nhà này tiệm thuốc chủ nhân mười năm trước liền chết rồi phòng này chính là vật vô chủ một trên người xăm lấy giữ tợn thanh long nam tử quắc mắng còn không đợi hà bình an nói chuyện mặt thẹo gầm t h é t một tiếng tam ca cùng hắn nói lời vô dụng làm gì chơi chết hắn nói xong bốn người đồng thời xuất thủ phân thượng trung hạ ba đường hướng hà bình an công tới cẳng có một người âm hiểm từ đâu bình an sau lưng đá lên liêu âm tối mỗi một người đều là cựu phẩm vũ phu liên thủ phía dưới thanh thế kinh người tiếng xé gió đại tác nhất là kia hoa văn thanh long nam tử thực lực đã đến cựu phẩm đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào bát phẩm theo bọn hắn nghĩ vừa rồi bất quá là mặt thẹo không cẩn thận cho nên mới bị hà bình an đắc thủ kỳ thật hắn tối đa cũng liền cựu phẩm đình phong bốn người hợp kích phía d không chết cũng muốn trọng thương muốn chết hà bình an trong mắt lóe lên một tia sắc ý dưới chân gạch xanh vỡ vụn chân cơ bắp tăng vọt một cước đá ra ẩn ẩn mang theo phong l ô i chi thanh vành vành điện quan g hỏa thạch chỉ gặp hà bình an liên tục đá ra bốn chân phát sau mà đến trước toàn bộ đá và o bốn người trên bụng bốn người thân thể đ ố n g nhiên cung thành bị bị tôn lấy so vừa rồi công tới còn nhanh tốc độ không khỏi đã hướng về sau bay đi vành vành bốn người như rượu bị t dây đem bốn phía vách tường xô ra bốn cái lô lớn trong lúc nhất thời tiếng kêu rên nổi lên bốn phía đầu rơi máu chạy toàn thân xương quốc không biết nát bao nhiêu cái vừa rồi là ngươi nói muốn chơi chết của ta hà bình an chậm rãi đi đến mặt thèo bên người một cước dẫm trên mặt của hắn bàn chân im ắng dùng sức đem hắn mặt trên mặt đất nát gạch mói bể bên trên ma sát a công tử ra t a sai mặt thẹo phát ra một trận têu thảm thiết như tan nát có lòng một trận mơ hồ không rõ tiếng cầu x i n tha thứ từ trong miệng hắn chuyển ra một cước đá nát mặt thẹo chân phải đầu gối ở trên người hắn lại thêm mấy vết thương hà bình an lựa giận trong lòng mới cuối cùng tiêu tán một chút còn có ngươi vừa rồi tại phía sau đá ta hà bình an lại đi đến tên kia thanh long tên xăm mình t ử bên người ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn cưới h i ế p mắt hỏi công tử ngài nhìn lầm ta không có tên xăm mình tử lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười ta người này luôn luôn công bằng ngươi muốn cho ta đoạn tử kết tôn ta tựa như ngươi mong muốn mới tại sao l ư n g đá liêu âm thối chính là người này thực lực tại trong bốn người tối cao nhưng ngược lại nhất là âm hiểm ba một cước đặt xuống t r ứ n g gà tiếng vỡ vụn chuyển đến bên trong chân t ử đó mà đứt a tên xăm mình tử sắc mặt k ị biến toàn tâm đau đớn chuyển đến hét thảm một tiếng trực tiếp mất đi còn lại hai người hà bình an đều không có bỏ qua bọn hắn vừa rồi xuất thủ công kích hà bình an vị trí nào chỗ nào liền cũng mới tăng mấy chỗ vết thương thu thập xong bốn người hà bình an lạnh lùng nói tốt gọi các ngươi biết ta chính là nhà này tiệm thuốc thiếu đông ra hà bình an bây giờ ta trở về cho các ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu thông báo một tiếng như còn dám tiến vào nhà này phòng ở giết không tha chỉ là mấy cái lưu manh không có cần thiết bẩn mình tay hà bình an cuối cùng vẫn là không có hạ sát thủ là là ba người lộn nhào trốn ra phía ngoài đi ngay cả hôn mê trên mặt đất tên xăm mình tử cũng mặc kệ trâm đã ai bảo các ngươi đi hà bình an băng lanh thanh n â m từ phía sau chuyển đến ba người thân thể cứng đở lập tức định tại nguyên chỗ ta phòng này bị các ngươi trả đạp thành dạng này các ngươi cứ như vậy đi rồi ba người hai mặt nhìn nhau không biết hà bình an có ý tứ gì s ư ớ n g sở cái gì s ư ớ n g sở phòng ở hỏng đương nhiên là phải bồi thường bạc ta cái này bốn cái lô lớn cũng không biết bủ phải tốn bao nhiêu bạc coi như các ngươi một trăm l ư ợ n g đi hà bình an nhìn một chút tứ phía t ư ở n g làm như có thật tính toán nói ba người sắc mặt biến mấy lần một trăm l ư ợ t bạc dựa theo đại huyền giá hàng đều có thể tại nông thôn mua một tòa ba t i ế n tòa nhà ngày đây là gạch vàng vẫn là ngân gạch đóng phòng ở a trong lòng nhà ránh thế nhưng là nhìn thấy hà bình an cười lạnh lập tức khắp cả người phát lạnh sợ vị này sát tinh hạ sát thủ ba người ngoan ngoan trong ngực tìm tòi một người góp một chút góp đủ một trăm lượng bạc giao cho hà bình an a mấy cái này lưu manh còn có chút thân ra hà bình an đem bạc trong tay đất lượng nói tiếp vừa rồi cùng các ngươi giao thủ ta vô ý bị q u y ề n phòng gây thương tích chỉ sợ đằng sau sẽ có hậu di chứng còn cần điểm tổn thất tinh thần phí dinh dưỡng phí cái gì thân mẹ nhà hắn di chứng ba tên lưu manh lẫn nhau đối liếp mắt nhìn không biết hà bình an nói tổn thất tinh thần phí dinh dinh dinh dư gặp bọn họ nghe không hiểu hà bình an liền nhắc nhở nói chính là thụ ẩn thường muốn kê đơn thuốc trị liệu cầm bạc đến liền xong việc công công tử vừa rồi đều đã là chúng ta toàn bộ thân gia chúng ta thật không có bạc ca một người trong đó tráng lấy gan hướng hà bình an giải thích nói nói vậy ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy người ánh mắt lấp lóe dưới nách tựa hồ có dấu bạc còn có người ta nhổ vào còn đem bạc dấu ở trong đúng quần cũng không chê s u ố i quậy hà bình an chỉ vào một người k h á c khinh bị mắng thiên hạ du côn lưu manh là một nhà ngay cả dấu bạc thủ pháp đều cơ bản giống nhau Quy một chương dương đại nhân siêu dũng hai người quá sợ hãi những bạc này bình thường đều giấu ở chỗ bí ẩn căn bản sẽ không lấy ra hà bình an là thế nào biết được nhưng lúc này bị điểm ra cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra ngoài về phần ngươi trên thân đích sắc không có bạc nhưng trên người hẳn có ngươi đi lấy ra hà bình an ra hiệu mặt thẹo đi té xịu trên đất tên xăm mình trên thân lấy bạc s ắ c tinh nhìn mình mặt thẹo một cái giật mình dù sao cũng không phải bạc của mình xem náo nhiệt không sợ phiền p h ứ c lớn thuần thục đem tên xăm mình đào sạch sành xanh đem hắn giấu ở trên thân các nơi ngân lượng miệm bên trong răng vàng bóc thành nhỏ viên g i y g i ấ u ở đế dày hai trăm lượng ngân phiếu toàn bộ lục xuất ra. làm không sai hà bình an tán tưởng h nói mặt thẹo lục x o á t bạc tay nghề để hắn mở rộng tầm mắt vừa rồi thần thức tùy ý quét qua cũng không phát hiện t r ư ơ n g này ngân phiếu thế mà bị cái thằng này cho lục x o á t ra đa tạ công tử vậy chúng ta có thể đi rồi sao mặt thẹo thấy hà bình an tựa hồ tâm tình tốt lên rất nhiều nơm nớp lo sợ mà hỏi có thể đương nhiên có thể nghe tới hà bình an nói có thể đi trong lòng ba người không khỏi thở dài một hơi rốt cục có thể rời xa tên sát tinh này bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu vừa rồi hết thạy tất cả ta đều đã ghi chép lại hà bình an từ trong ngực móc ra một viên màu xanh ra trời trong suốt bảo châu bên trong lẩn ẩn có x ư ơ n g mù lưu động biến ảo thành các loại hình tượng đại huy luật vô cớ nhập người ta người chủ nhân nhất thời sắc giả chớ luận nếu là báo quan các ngươi cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ còn lại hai người cũng là tôi võ đạo tự phẩm năng lực khôi phục viễn siêu người bình thường vượt qua mấy ngày chịu tổn thương liền có thể phục hồi như cũ công tử ngài yên tâm chúng ta sao dám báo quan còn lại hai người vội vàng hướng hà bình an vỗ b ầ ngực cam đoan mình tuyệt đối sẽ không báo quan mặt theo sắc mặt lập tức cứng đờ hình tượng này bên trong chẳng những có mấy người giao thủ hình tượng còn có hắn đem tên xăm mình đổ sạch lấy đi tất cả tài vật hình tượng không nói trước báo không báo quan nếu là tên xăm mình biết đều có thể đuổi theo hắn chặt lên ba trăm dặm ân đi thôi đem người này cũng mang đi hà bình an chỉ chỉ trên đất tên xăm mình tử lưu tại nơi này suối q u ỏ y hai người liền vội vàng đem tên xăm mình trên lưng mang đi tên mặt thẹo cũng một quẹ một quẹ đi theo hai người rời đi đợi cho bốn tên lưu manh rời đi hà bình an đem vàng bạc tài vật tập hợp một chỗ tính đến mân phiếu có chừng hơn bảy trăm lượng đều là tiền tài bất nghĩa nên cùng ta có duyên hà bình an cười ha hạ đem t à i vật thu vào trong lỏng lập tức lực lượng thật nhiều khó trách rất nhiều tu sĩ thích giết người đảm bảo cái này đến tiền tốc độ đích sắc nhanh hắn nhìn lướt qua toàn bộ tiểu viện b ấ m ngón tay bóp đi bụi thuật chỉ toàn t r ạ y pháp pháp lực mãnh liệt mà ra hóa thành từng sợi thanh phong đem trong phòng bụi đất mạng n h n vùi nhẹ phế phẩm đ ồ dùng trong nhà toàn bộ bị pháp lực tập hợp một chỗ nam minh ly hỏa cháy hưng ơ n ự c đem đám rác rưởi này toàn bộ đốt thành hư vô tiếp lấy chỉ một ngón tay pháp lực tuôn ra đem bốn cái lỗ lớn cùng trong phòng một chút chóc ra tường ra địa phương khôi phục nguyên dạng thừa dịp sắc trời còn sớm hà bình an lại đi một chuyến chợ tây mua chút bàn ghế nồi b á t b ầ u bồn đồ dùng trong nhà đặt mua đầy đủ nhìn xem sáng sủa sạch sẽ rực rỡ hẳn lên ngoài cửa hai phiến đại môn không cánh mà bay đã h ủy thác công tượng chế tác chỉ cần hai ngày liền có thể chế xong nửa lơ lửng giữa không trung tiên thảo đường bảng hiệu cũng đã phủ chính treo tốt tạm thời chưa nghĩ ra đổi tên là gì muốn nằm ngửa hà bình an liền tạm thời t ù y nó tiếp lấy lại bấm nghiệm pháp quyết mấy đạo linh quang từ đâu bình an trên thân bay ra định ngũ hành thuận phong thủy đồng thời bố trí số tròn đạo đại trợ nếu có người bước vào hà bình an lập tức liền có thể tỉnh táo. về phần cái khác sát trận k h ô n trận dương cung mà không phát nếu là nguyện ý tâm niệm vừa động liền có thể lập tức phát động ở trong viện đi hai vòng hà bình an phát hiện tiên thảo đường kỳ thật không nhỏ chiếm diện tích tiếp cận bảy tám trăm bình phía trước một cái quầy hàng cửa hàng đằng sau còn có hai tiến viện tử ngoại viện hai bên trái phải có hai gian phòng tử trước kia chủ yếu là chứa đ ư n g dược liệu cùng họa kế nghỉ ngơi địa phương lý viện trừ chính p h ò n g còn có đồ vật hai gian xương p h ò n g viện tử nơi hẻo lánh bên trong trồng một viên chủ yếu màu xám sắc lớn cây du chính là cuối thu khí s ả n thời tiết cây du lá vàng ó n g ánh một mảnh ngẫu nhiên bay xuống vài miếng rơi vào dưới cây mới đặt mua b ả n đá ghế đá vì trong nội viện mang đến một chút sinh khí nói đến tiền thân phụ thân hà lê vân có thể tại h u y ề n dương thành dốc sức làm h ạ n như thế lớn một phiến cơ nghiệp cũng rất là không dễ tại h u y ề n dương thành sân lớn như vậy có thể đáng bên trên năm sáu n g à n lượt bạc phóng tới gia đình cả một đời không lo ăn uống viện này nếu là phóng tới kiếp trước đế đô hà bình an đã coi như là ước vạn phú ông tia tháng ngày trôi qua không nên quá tốt hôm nay cấp cao hội sở ngày mai một tay phe ra di lại hồi tưởng mình kiếp trước dốc sức làm mấy năm chẳng làm nên trò chống gì phòng ở cùng người cùng thuê chật hẹp chen trúc lúc ấy vẫn là trẻ tuổi n ó n g tính phát thệ phấn đấu mười năm nhất định phải tại đế đô mua một bộ biệt thự lớn hiện tại hẳn là đại khái có lẽ xem như hoàn thành mình tại đế đô mua nhà tâm n g u y ệ n đi đây cũng là có cái nhà hà bình an trong lòng một bàn tính phòng ở có liền kém mấy cái mỹ tiểu nương đợi cho ngày mai liền đi trước đem hồng tịch phi từ thí dược ti bên trong t i ế p ra cho mình c h ă n ấm hà bình an cười hắc hắc tựa hồ đã thấy hồng tịch phi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp muốn tự còn nên câu người bộ dáng dần dần tiến vào ngọc đẹp trong mộng tự a hồ có băng cơ ngọc cốt tiên nữ còn có yêu mị đa tình hồ nữ cùng dịu dàng đoan trang thiên kim tiểu thư ngày thứ hai hà bình an thần thanh k h í sản g từ trên giường nhảy lên một cái đến hắn cảnh giới này mỗi đêm đả tọa tu luyện có ngủ hay không cảm giác đã không quan trọng nhưng hà bình an ngẫu nhiên vẫn là muốn tìm tìm một chút ngủ cảm giác tự a hồ là tại nhắc nhở mình vẫn là cái k i a không quên sơ tâm thiếu niên xem xét sắc trời cùng hàn lực thời gian ước định không sai bị lắm liền vội vàng hướng vĩnh lạc phường chạy tới nửa chén trà nhỏ thời gian liền đến ước định địa phương nhìn thấy hàn lực đang chuẩn bị rời đi hàn huynh đệ ta đến rồi. vừa nghe đến thanh âm của hắn hàn lực khỏe miệng co quắp một trận thật đúng là đúng hẹn mà tới a hàn huynh đệ sáng nay ăn cái gì hà bình an chẳng biết xấu hổ mà hỏi lương bì hàn lực hờ hững tại sao lại là lương bì ngươi hôm qua ăn không phải lương bì sao ta gần đây thân thể khó chịu muốn ăn điểm nóng hổi không bằng ăn nóng ra mặt ăn xong lau sạch trong bụng an tâm hai người cùng nhau đi tới dược vật tổ chức trải qua một ngày ít lặng dương khánh cảm xúc tựa hồ tăng vọt một chút hai người vừa đến liền nhìn thấy dương khánh đang cùng thạch bộ chủ sự tranh đến mặt đỏ tới mang h a i phi sợ vợ người ta xấu hổ cùng ngươi làm bạn thạch bộ chủ sự mặt mũi tràn đầy khinh bỉ dương khánh con mắt chừng một cái t r ò m d â u dê loạn chiến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói người đọc sách sự t ì n h sao có thể gọi sợ vợ chưa nghe nói qua tú tài gặp quân b i n h có lý không nói được nàng nhất g a i thô bị vũ phu lão phu là lười nhác cùng nàng so đo hà bình an nghe tới hai người tranh luận đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nhỏ giọng hỏi bên cạnh hà lực t ẩ u phu nhân phụ thân là liêu thánh nhất g a i đại nho làm sao nữ nhi của nàng lại tu chính là võ đạo này đừng đề cập đây là dương đại nhân trong lòng lĩnh viên đau nhức hàn lực thần thần bí bí bắt phải nói năm đó dương đại nhân cũng là nghĩ như vậy coi là liêu thánh nữ nhi tất nhiên có chi thức h i ể u lễ nghĩa có hồng nương giật dây liêu thánh nữ nhi gả cho cùng hắn cả nhà đều vui không thế nào nghe ngóng thấy tẩu phu nhân dài cũng là dáng vẹn ngàn vạn liền vội vàng hạ xính lễ thư mời ai ngờ thu liếu ra đ ổ cưới không có hai ngày liền nghe người ta nói liêu thánh nữ nhi từ nhỏ không thích vũ văn lộ mặc hết lần này tới lần khác thích vũ đao lộng thương võ đạo thiên phú viễn siêu thường nhân số tuổi nho nhỏ liền tu luyện tới võ đạo tứ phẩm không biết đánh chạy bao nhiều cầu hôn đối tượng liêu thánh cũng là đ vừa vặn dương đại nhân khi đó hoành không xuất thế thi đ ỉ n h thứ ba đ o ạ t được thắng hoa hết lần này tới lần khác còn không có bối cảnh gì liền bị liêu thánh cho chúng đồ cưới thu thư mời đều hạ dương đại nhân còn có thể làm sao dọn như nghĩ từ hôn liền muốn ngâm lại trôi qua không qua được liêu thánh n ô n xuất phát tùy cuối cùng chỉ có thể kiên trì cưới chật chật chật hà bình an t a n t h ắ n nói biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g hổ núi đi dương đại nhân thật siêu dũng q một chương năm mươi sáu bá lô thai hai người trở lại thảo bộ bắt đầu đăng ký linh tải hôm nay dưới đáy trường sinh điện đưa lên linh tải không coi là nhiều một canh giờ sau hà bình an liền đã đem hôm nay hoàn thành công tác thời gian còn lại liền có thể t h o a thích m ò cá đại huyền hướng không có hai ngày nghỉ càng không có người lao động bảo hộ pháp nếu không phải một ngày làm việc coi như nhẹ nhõm không biết sẽ có bao nhiêu quá cực khổ chết dương khánh đi đến khi thế thoáng có chút suy bại ngồi tại bàn bên cạnh không nói một lời thường ngày mỗi ngày tất nhìn công báo cũng không có tâm tình xem ra tại vừa rồi thần thương khẩu chiến bên trong mặc dù mặt ngoài thắng nội tâm kỳ thật đã thủng trăm là lỗ hà bình an đứng lên cảm thấy cần thiết an ủi một chút lão dương đại nhân dương đại nhân kỳ thật người ngoài ngài không cần quá để ý dương khánh ngẩng đầu nghiêng ngắm hắn một chút trong lòng tự nhủ ngươi cái thằng này muốn biểu đạt cái gì hà bình an tiếp tục nói tại chúng ta quê quán kỳ thật rất nhiều người đều cùng ngài đồng dạng tôn kính phu nhân yêu thương phu nhân nhưng đây tuyệt đối không phải sợ vợ dương khánh có một tia hứng thú các ngươi quê quán nơi đó nam tử đều như vậy ân đại đa số là như vậy bọn hắn còn có một cái đặc thù s ư n g hô đặc biệt tốt nghe đều cái gì l ử a ba ba lỗ thai có ý tứ gì dương khánh rất có hứng thú mà hỏi lựa ba ý tứ rất dễ lý giải chính là hỏa thiêu rất lớn rất vượng hà bình an chứng chặt đ à n g hoàng hồi đáp ý là yêu thương phu nhân nam tử vẫn thế tựa như lửa đồng dạng càng đốt càng vượng vận may vào đầu khẩu tận cam lai thật như thế dương khánh trong mắt sáng lên đại nhân không thấy tiền triều văn đế cũng là bởi vì yêu thương độc cô hoàng hậu cho nên đến thiên hạ còn có bản triều ngàn năm trước đó phòng thủ phụ không phải cũng là yêu thương phu nhân một bước lên mây sao hà bình an nói văn đế chính là đại huyền tiền thân hoàng triều tên là đại cản vẹn vẹn lập quốc hơn ba trăm n ă m đổi hai vị quân vương liền trên trời rơi xuống đại nạn đạ, hoàng triều sụp đổ đại huyền cửu châu lâm vào hỗn loạn tưng mừng về phần bản triều phòng thủ phụ sợ phu nhân càng la có tiếng ngay cả thánh thượng ban thưởng mỹ nhân cũng không dám lớn nguyên lai yêu thương phu nhân còn có chuyện tốt bậc này tiểu tử ngươi không sai dương khánh vỗ tay cười to đối hà bình an liên tục gật đầu rõ ràng là đã tiếp nhận hắn lý luận đây vốn chính là chuyện tốt yêu thương phu nhân làm sai chỗ nào đại nhân nhớ kỹ về sau người khác lại nói ngài sợ vợ liền ở trong lòng mặc niệm bá lỗ thai tự nhiên liền sẽ không sinh khí hà bình an đối bá lỗ thai cường điệu nhắc nhở nhưng không có n ó i cho hắn trên đời nhiều như vậy sợ vợ nhưng là nổi danh cũng liền như vậy giải rác mấy vị bất quá đại huyền không có người sống sót sai lầm lý luận nghĩ đến dương khánh cũng vô pháp nhìn tấu h dương khánh liên tục gật đầu lại âm thầm hạ quyết tâm đợi một chút hạ giá trị liền muốn đi hướng vừa rồi cùng mình tranh luận thạch bộ chủ sự hảo hảo phổ cập hạ bá lỗ thai đạo lý thế nhưng là hắn lại nghĩ lại nghi ngờ hỏi bình an không đúng vậy tại sao ta đường đường thắng hoa nhiều năm như vậy vẫn là cái này nho nhỏ thảo bộ chủ sự hà bình an sớm biết dương khánh trước đó lịch sử bởi vì phát ngôn bừa bãi công kích triều chính dựng nên cựu địch quá nhiều cho nên bị nguồn quan niên cùng công kích đường đường thám hoa vốn là hàn lâm viện biên tu cuối cùng lại luân lạc tới một cái nho nhỏ thảo bộ chủ sự kỳ thật đây không phải mấu chốt trọng yếu nhất vẫn là chọc giận ra minh đế nếu không liễu thánh mặc dù đã trí sĩ nhưng tuyên bố chuyển xa nhân mạch còn tại triều đình theo đạo lý bảo vệ hắn không khó cho nên trong lòng của hắn sớm có nghĩ săn trong đầu làm như có thật mà hỏi đại nhân là khi nào bắt đầu chân chính yêu thương phu nhân cái này, dương khánh muốn nói lại thôi hắn cẩn thận hồi ức một chút mình cùng phu nhân thành hôn gần trăm năm hết lệ sử nhưng nếu muốn nói khi nào chân chính bắt đầu yêu thương phu nhân thật đúng là không cách nào nói lên vừa mới thành hôn mình đ ư ơ n g nhiên là lấy c h ấ n phu cương làm nhiệm vụ của mình chống lại nhiều năm làm sao thực lực không bằng người dần dần khuất phục tại phu nhân dưới dâm uy nhưng đây không phải là chân chính yêu thương phu nhân chỉ là giận mà không dám nói gì t h ẳ n g đến mấy năm gần đây một phương diện số tuổi lớn không có t r ư ớ c kia nhuệ khí một phương diện khác mình thật vất vả tu đến nho đạo tứ phẩm phu nhân cũng đã đột phá võ đạo tam phẩm hay là bị ép gắt đạo mắt thấy đột phá tam phẩm vô vọng đã không cách nào phản kháng cũng chỉ có thể học được hưởng thụ hà bình an nhìn dương khánh thần sắc liền biết hắn nói không nên lời cái gì cười nói đại nhân thiên đạo vô tình cũng hữu tình nhưng cần chân chính đi tiếp thu hưởng thụ yêu thương phu nhân quá trình khí vận mới có thể gia tăng nguyên lai là dạng này dương khánh suy tư khoảng khắc tựa hồ thật đúng là như thế tâm kết buông xuống lập tức nhẹ nhõm không í t nhìn xem hà bình an lại thuận mắt không í t bình an thật là ta chi xương cánh tay đều là dương đại nhân mình đốn nộ ta bất quá là cung cấp trăm triệu điểm, điểm không có ý nghĩa đề nghị hà bình an thuận thế một cái cầu vồng cái dám nem tới bình an gọi dương đại nhân quá xa lạ về sau gọi dương ca là được dương khánh đứng lên trung điệp vô vô hà bình an bà vai rất là vui mừng một bên hàn lực nghe được lỗ thai đều thẳng cái này còn có thể dạng này mình thế nhưng là cho dương đại nhân bưng trà đổ nước đưa hơn ba năm điểm tâm vụ trộm mời nhiều lần lệ xuất viện xưng hô lúc này mới đổi thành dương ca hà bình an mới đến ba ngày liền nghiễm nhiên thành dương khánh phụ tá đắc lực thậm chí so với mình còn được sùng ái một chút không được ta được ra ngoài lặng lặng hàn lực giận g ữ đứng dậy rời đi vừa vặn cho quan hệ tới lúc gấp rút kịch cấm lên hai người sáng tạo cảng nhiều không gian dương ca thuộc hạ vừa vặn có một chuyện muốn nhờ hà bình an cũng không phải thấy tốt thì lấy người đã bầu không khí đều đến cái này đề điểm yêu cầu không quá p h ậ n đi bình an ngươi cứ việc nói chỉ cần lao ca có thể giúp được b ậ n điệu dương khánh hiển nhiên ngay tại cao hứng trong đầu đã bắt đầu hiện hiện thạch bộ chủ sự tại chân mình hạ quỷ bái hình tượng là như thế này có thuộc hạ thí dược ti mười năm kết bạn mấy người bằng hữu có một nữ tử hiện tại đã đang thử thuốc tổ chức đợi hơn tám năm nhìn có thể hay không để nàng s ớ m ra nữ tử dương khánh trên mặt lộ ra một tia nam nhân mới hiểu tiêu dung tiểu tử ngươi không tệ a đang thử thuốc tổ chức bên trong đều không có nhàn r i hà bình an gượng cười hai tiếng cũng không giải thích nếu không ngược lại càng tổ càng đen dương khánh suy tư khoảng khắc nói tiếp sớm một năm ra cũng không phải không được bất quá chuyện này có chút khó làm mà lại ra về sau liền không có q u a n thân nghe tới hắn một câu liền đem bỏ số lẻ hà bình an liền biết có hy vọng vội vàng nói không có q u a n thân không quan trọng dù sao cũng là nữ tử thuộc hạ chuẩn bị để nàng trở về trọng thao cựu nghiệp đem trong nhà tiệm thuốc mở nếu là dạng này ta đi g i a m sát đi giúp ngươi hỏi một chút thí nghiệm thuốc người văn tự bán mình đều tại bọn hắn nơi đó còn phải từ bọn hắn kia bắt đầu dương khánh ở trong lòng tính toán nên đi tìm giam sát t i người kia giống như đều bị mình đắc tội không sai bị lắm lý phải là như thế hà bình an ngừng lại một chút nói tiếp thuộc hạ hôm qua trở về nhà một chuyến bên trong hoang phế tiệm thuốc đem tiệm thuốc thu thập một chút vừa vặn tìm tới phụ thân năm đó giấu năm mươi l ư ợ n g bạc nhìn thấy hà bình an chuẩn bị móc ra ngân lượng dương khánh liền vội vàng đem tay của hắn đ ệ lại ngắt lời nói hồi nháo ta là cái loại người này sao chính chúng ta huynh đệ chuyện này lão ca giúp ngươi chính là dương ca cái này bạc không phải đưa cho ngươi ích dương khánh có chút lúng túng đem tay thu hồi lại hà bình an thuận thế t ử trong ngực đem bạc móc ra nhét vào trong tay hắn dương ca ngại đi giam sát ty khẳng định miễn không được muốn chuẩn bị giam sát ty các đại nhân cũng không thể tay không mà đi điểm này bạc chủ yếu là hiếu kính bọn hắn trước đó tên kia hồ giáo Ý không biết nguyên nhân gì đã từ cổng bên trên rời chuyển xuống đến ký châu trường sinh điện cho nên con đường kia đi không thông nếu không phải như thế hà bình an thực tế là không muốn tìm dương khánh ai không biết hắn có tiếng bằng hữu thiếu q u y một chương năm mươi bảy vô song kiếm hảo dương khánh kinh ngạc nhìn hà bình an một chút tiểu tử này rất hiểu ca hà bình an vệ một ánh mắt hiểu sơ hiểu sơ vậy cái này b ạ c dương khánh trần chờ nói dương ca ngài liền yên tâm thu cất đi hà bình an cười nói chỉ là có chút không có ý tứ phiền phức dương ca giúp một chút còn không có chỗ tốt sao lại nói như vậy chúng ta đều là huynh đệ mình dương khánh vội vàng khách khí nói đồng thời trong lòng đem chuẩn bị đưa ra ngoài bốn mươi lượng bạc biến thành ba mươi lượng lúc này hà bình an tiến đến dương khánh bên hai nhỏ giọng nói đợi vượt qua mấy ngày lại đi lệ xuân viện nghe hát không bị t ẩ u phu nhân bắt được loại kia chuyện này là thật dương khánh con mắt chừng một cái yên lặng đem ba mươi lượng bạc đề cao đến bốn mươi lượng bạc dương ca yên tâm thuộc hạ lúc nào từng nói láo hà bình an vỗ ngực đánh cực kiếp trước nhiều như vậy tránh né tra cương vị tiểu kỹ xảo tùy tiện một loại nói ra dương khánh đều hưởng thụ vô tận dương khánh trong mắt lóe nước mắt trung điệp vô vỗ bộ ngực của hắn bình an việc này như thành về sau hai minh đệ chúng ta không phân khác biệt ta chính là của ngươi ngươi chính là ta hà bình an biến sắc thầm nghĩ nhà ngươi sư tử hà đông ta nhưng hưởng thụ không được những vật khác về sau ngươi là của ta ta vẫn là của ta ngoài miệng lại nói một chút việc nhỏ dương ta không cần để ở trong lòng đúng nữ tử kia tên là hồng t h phi sau ba ngày hai người rút làm việc lúc rảnh rỗi đem hết t h ể cụ thể công việc thương lượng thỏa đáng lại dặn dò dương khánh một lần dương khánh lúc này mới xài bước hướng giam sắt ti đi đến trường sinh điện giam sắt ti thạch tổng kỳ an nhàn ngồi tại bàn bên cạnh đem phía dưới người đưa tới vũ tiền lòng tỉnh chậm rãi ngâm nở mùi thơm m ộ n phía thuần hương sông vào mũi thạch tổng kỳ vừa mới phẩm một ngụm đột nhiên cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng một trận không rét mà run tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đến vo đạo tứ phẩm vũ phu linh giác mẫn cảm vô cùng một tia giói có lây đều có thể cảm giác rõ ràng thậm chí đôi muốn phát thạch tổng kỳ bông u ra linh giác tinh tế xem xét nhưng lại chưa phát hiện cái gì vội vàng cứ gọi tới thuộc h ạ hôm nay thí dược ti nhưng cũng có sự tình gì phát sinh không có a một thân mang xích giáp giám sát giao hủy có chút không nghĩ ra suy tư trong chốc lát rồi mới hồi đáp kia có lẽ là ta thạch tổng kỳ lời mới vừa nói phân nửa ngoài phòng liền ra một đạo phá lệ thanh âm quen thuộc lão thạch ngươi quả nhiên ở đây một thân mang nho bảo thân ảnh đi đến thạch tổng kỳ gặp một lần người này lập tức sắc mặt trầm xuống liền biết mình vừa rồi vì sao trong lòng báo động nguyên lai、like、là dương khánh cái thẳng này đến nói đến thạch tổng kỳ cùng dương khánh còn cùng là lương châu hán ninh phủ đồng hương lại cùng nhau đến kinh thành làm quan vốn nên c h i ề u ứng lẫn nhau thạch tổng kỳ là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy hắn so dương khánh sớm đến kinh thành hai năm chủ động thu xếp lấy cho dương khánh tìm khách sạn sớm sẽ thử quy trình đều nghe nóng tốt nói cho dương khánh cái này nên đủ ý tứ đi đáng tiếc dương khánh trẻ tuổi nóng tính luôn cảm thấy nho ra hơn người một bậc xem thường tu sĩ võ đạo ngay trước thạch tổng kỳ mặt không nói quay đầu liền nói là thô bị vũ phu về sau một khi thi đình đoạt được t h ắ n hoa càng là không ai bị nổi cùng thạch tổng kỳ trực tiếp liền không lui tới hai người dần dần xa lánh về sau đắc tội quá nhiều người b i ế m chất đến dược vật tổ chức làm một chủ sự liên quan thạch tổng kỳ cũng thụ liên lụy nhiều năm không có thu hoạch được tấn thăng từ cái này về sau thạch tổng kỳ liền tránh chi xà bọc cạp làm sao ngươi tới rồi thạch tổng kỳ tức giận mà hỏi cũng không biết người bên ngoài vì sao không có ngăn lại hắn đây không phải nghĩ ngươi nha chúng ta nhiều năm đồng hương vốn là hẳn là thân cận một chút dương khánh cười ha hả nói ghi nhớ lấy hà bình an nhiều lôi kéo làm quen nói ít một chút có không có tục n ữ nói đưa tay không đánh người mà tươi cười nhìn thấy dương khánh không có trước kia kia v i n h vào tự đắc bộ dáng thạch tổng kỳ cũng không tốt nổi giận ra hiệu thuộc hạ ra ngoài cài cửa lại lúc này mới quái thanh quái khí nói ta cũng không dám trèo cao ngài thế nhưng là đường đường thám hoa nhất là sau cùng cái kia a chữ âm điệu kéo thật dài nói không nên lời âm dương quái khí dương khánh biến sắc nếu dựa theo trước kia hắn lúc này đã nổi trận lôi đình cùng thạch tổng kỳ m ắ g nhau đã từng hắn đi tới dược vật tổ chức về sau cũng nhận thức đến sai lầm của mình ý đồ chữa trị hai người quan hệ đáng tiếc hắn vốn là không quá biết nói chuyện tăng thêm mặt mũi n g ư ợ n h i chẳng những quan hệ không có hòa ho bướng bình lao đầu bướng bình cả một đời há lại dễ dàng như vậy cả i biến hắn nhớ tới lúc đến hà bình an dặn dò năm đó trung quy là mình không đúng thụ chút trào phúng cũng là phải dần dần đem hỏa khí ép xuống thạch tổng kỳ đều đã điều tức tốt chân nguyên làm tốt cùng dương khánh đấu võ chuẩn bị đấu văn hắn khẳng định là đấu không lại lưỡi rực rỡ hoa sen nho đạo tu sĩ nhưng luận v õ đấu hai người thực lực tương đương cũng không sợ hắn thạch tổng kỳ nhìn xem sắc mặt trậm rãi hòa hoán dương khánh cảm thấy vô cùng kinh ngạc cái thằng này đổi tính rồi lão thạch năm đó là ta không đúng biết ngươi thích uống linh trà đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý dương khánh từ trong túi chữ vật móc ra một cái lớn cỡ bàn tay bình ngọc phía trên còn dán một cái cam đoan tươi mới màu vàng phù lục đây là thạch tổng kỳ cảm ứng được trong bình ngọc gần ẩn truyền đến linh khí nghi ngờ nói ngươi mở ra nhìn xem dương khánh đem bình ngọc phóng tới trước mặt hắn bàn bên trên cười ra hiệu nói thạch tổng kỳ trần c h ờ khoác khắc đè nén không được trong lòng hiếu kỳ đem bình ngọc mở ra một cỗ nồng đậm linh lực cùng hương t r à đập vào mặt bình ngọc bên trong từng cây la trả hình dáng rõ ràng như bảo kiếm một dạng thắng tóc thậm chí có một cỗ sắc bén linh khí từ lá trà bên trong tràn ra đâm vào bình ngọc ph đây là đây chẳng lẽ là vô song kiếm hảo thạch tổng kỳ con mắt t r ư ờ n g đến tăng trọn không thể tin được ánh mắt của mình vô song kiếm hảo chính là vô song kiếm tông trụ sở vô song núi đặc sản có lẽ là nhận vô song kiếm tông trùng thiên sát phạt kiếm khi ảnh hưởng lá trà mọc ra ngoại hình bằng phẳng như bảo kiếm trong đó linh khi ẩn chứa kiếm đạo t r í lý đối với l i n h ngộ kiếm đạo có tuyệt không thể tại chỗ tốt thạch tổng kỳ chính là tu võ đạo kiếm tông cái này linh trà với hắn mà nói tự nhiên là vô cùng chân quý chỉ là vô song kiếm hảo cực kỳ dễ hỏng hàng năm sản lượng cũng bất quá năm trăm cân nghe số lượng rất lớn vô song kiếm phái trên g i ớ i ba bốn người phổ thông đệ tử không tính cũng có hơn một trăm trưởng lão hộ pháp loại hình cao tầng làm sao cũng phải một người một cân còn lại từng cái giao hảo tiên môn không đạt được ra ngoài một chút đến lúc này hai đi ba trăm cân liền không còn lại đến h u y ề n dương thành bên trong gia minh đế giao hảo quan to quý tộc có thể lưu lạc bên ngoài không đến năm mươi cân đừng nhìn cái này nho nhỏ một bình linh t r à bất quá hai lượng giá trị không thấp hơn năm lượng vàng cũng chính là năm mươi lựa bạc còn có tiền mà không mua được cái chủng loại kia đại huyền giá hàng một lượng vàng tương đương với m ư ơ i lựa bạc đúng vậy dương khánh phất dâu cờ nhạt không thạch ể không h bội p tổng kỳ đau lòng nói liền vội vàng đem bình ngọc đắp lên lại phất tay móc ra mấy cái linh phủ dán tại bình ngọc phía trên tiếp lấy đem bình ngọc đẩy trở lại dương khánh trước mặt nói cái này linh trà quý giá như thế ta không dám nhận mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy tay lại một mực phóng tới bình ngọc phía trên không đành lòng thu hồi dương khánh nhìn ở trong mắt nhẹ giọng cười nói cái này vô song kiếm hào trong tay ta là người tài giỏi không được trọng dụng đến thạch minh trong tay mới xem như châu liên bích hợp lại sẽ bình ngọc đẩy trở về như thế hấp ở thạch tổng kỳ cố mà làm đem bình ngọc thu nhập trong ngực lại nhìn dương khánh lúc trước đó một chút không nhanh sớm đã tan thành mây khói q u y một chương năm mươi tám về nhà đã như vậy vậy ta liền đà tạ dương minh thạch tổng kỳ ở quan trường rèn luyện nhiều năm hạ không biết dương khánh là có chuyện nhờ cùng mình nhưng cái này vô song kiếm hào đối với mình để nói quá trọng yếu chỉ có thể ngoan ngoan mắc câu hh ắ c ắ chúng c ta nhà mình huynh đệ nói cái gì cảm tạ với không cảm t ạ t h ạ c h huynh cũng quá khắc khí nhìn thấy thạch tổng kỳ thái độ chuyển biến dương khánh trong lòng cũng rất là cao hứng năm đó mình hổ thẹn với hắn hôm nay cũng coi là đền bù dương minh người hôm nay tới đây hẳn là không chỉ là vì đưa cái này lình trả cho ta đi thạch tổng kỳ lúc này trong lòng vui vẻ cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thành h u n h mắt sáng như đ u c đích xác có một chuyện muốn nhờ mong rằng thạch h u n h thành toàn dương khánh liền vội vàng đem hà bình an nhờ và sự tình nói ra là tiểu tử k i a thân mật thạch tổng kỳ đối hà bình an không xa lạ gì gặp qua một lần chính là dương khánh chém đinh chặt sắt nói không phải thân mật ngươi như thế khẩn yếu cứu nàng làm gì nếu là như vậy vậy liền thả nàng ra đi bất quá việc này dù sao cũng là phạm chuyện k i ế n kỵ nhớ lấy không nên chuyển ra ngoài coi như người này chưa từng có tiến vào tý rượt ty thạch tổng kỳ dặn dò cái này ta minh bạch dương khánh liên tục gật đầu đêm nay giờ t í để hắn đang thử thuốc ti môn miệng tiếp thân mật về nhà thạch tổng kỳ suy tư k h o ả n khắc liền gọi tới một thuộc hạ đem việc này an bài số giới chỉ huy sứ mỗi ngày một ngày trăm công n g à n việc không cách nào việc phải tự làm thí dược ti sự t ì n h cơ bản tổng kỳ đại nhân liền có thể làm quyết định được rồi dương khánh vui vẻ ra mặt cùng thạch tổng kỳ thưởng thức t r à ngôn hoan thàng đến một canh giờ sau mới trở lại thảo bộ đem tin tức tốt nói cho hà bình an tiểu hà không thể không nói ngươi một bộ này là thật hữu hiệu hai ba cái liền đem láo thạch cầm xuống dương khánh tan thắng nói nhớ tới mình đến cái này trường sinh điện cũng mấy chục năm ngược lại cùng thạch tổng kỳ quan hệ càng chỗ càng cương phương pháp cho dù tốt vẫn là phải nhìn dùng người chủ yếu vẫn là dương ca phát huy tốt hà bình an đối loại sự tình này cực kỳ quen thuộc tuyệt đối sẽ không công cao đóng chủ ha ha ha dương khánh vô bờ vai của hắn hài lòng cười to giờ tí thí dược ti bên ngoài gió nhẹ dập dởn ánh trăng như nước không có để hà bình an đợi bao lâu theo ầm ầm một tiếng văn g trầm thí dược ti đại môn mở ra hồng tịch phi dẫn theo cái bao quần áo nhỏ xuất hiện đang thử thuốc tổ chức ngoài cửa lớn nhìn thấy hà bình an sớm đã trở lấy hồng tịch phi trên mặt lộ ra mỉm cười ba bước cũng làm hai bước n h ả đến hà bình an bên người công tử để ngươi lợi lâu hồng tịch、phi、phun ra màu hồng đầu lưỡi vừa cười vừa nói cũng không có chờ bao lâu đã ra cái này liền về nhà đi hà bình an gặp nàng bình yên ra thân hình nhất chuyển dẫn đầu hướng tiên thảo đường đi đến về nhà không phải đi khách sạn sao hồng tịch phi tò mò hỏi trong lòng suy nghĩ ngay cả mình đồ cưới đều không bông tha hà bình an còn có thể mua nội phòng ở người đi liền minh bạch thấy hà bình an không nguyện ý nói tỉ mỉ hồng tịch phi cũng không tiếp tục hỏi liền vội vàng đuổi theo cùng hà bình an sóng vai mà đi ngày thứ hai sáng sớm hà bình a n một mặt phiền muộn từ trên giường ngồi dậy tối hôm qua không có ngủ tu luyện một đêm tu vi hơi có tình tiến phiên muộn nguyên nhân chính là hồng tịch phi không nguyện ý vì chính mình làm ấm dưỡng đây là mình cho nàng còn đồ cưới tiền lại cho nàng hai trăm l ư ợ n g bạc tình hồ dưới t i ể u yêu tinh mặt ngoài yêu mị kỳ thực cực kỳ bảo thủ tiểu yêu tinh này lá gan càng lúc càng lớn lại dám không nghe bản công tử hà bình an tức giận bất bình nói công tử ngươi nô ra làm cho ngươi điểm tâm mau dậy đi ăn đi hồng tịch phi nghe tới hà bình an trong phòng độc tĩnh tại ngoài phòng hô sớm như vậy cơm đều làm tốt rồi hà bình an hơi kinh ngạc đi tới phòng khách riêng chỉ thấy trên bản đã dọn xong ba đồ ăn một cháo còn có mấy cái nóng hổi bánh bao thịt mùi thơm m ộ n phía khiến người muốn ăn đại chấn hồng tịch phi buộc lên một đầu tạp dề đang đứng tại bên cạnh b à n các loại hà bình an ngồi xuống tóc dài g i m lên lộ ra già dặn vô cùng thẳng t ó c nửa người trên đem màu trắng tạp dề cao cao chống lên lộ ra có một phen đặc biệt mị lực hà bình an thủy ý kẹp lên một dạng đồ ăn nếm nếm hương vị thế mà còn không tệ công tử ăn ngon không hồng tịch phi đôi mắt sáng mong đợi nhìn xem hà bình an ăn ngon sắc hương vị đều đủ không nghĩ tới ngươi còn có tay n g ư ờ này đúng đồ ăn là ở nơi nào mua hà bình an hơi kinh ngạc dù sao tối hôm qua vốn là trở về mượn nghe tới hà bình an khen nàng làm cơm tốt hồng tịch phi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hứng thú bừng bừng nói nô ra sớm một canh giờ đi đồ ăn tập mua hà bình an gật gật đầu không nói gì thêm nhưng trong lòng là ấm áp vất vả về sau có cơ hội để nguyên đếm thử ta phía dưới tay nghề cũng là nhất tuyệt hôm nay vô sự phát sinh hà bình an sớm hạ giá trị hôm qua sáng nay cũng là vội vàng gặp mặt một lần tiểu yêu tinh liền nghị sớm đi về nhà đùa dỡn một phen liền nghị sớm đi về nhà đ ù ỡ n một phen liền nghị sớm đi về h a tường hồng trào lên mó mùi ức chế không nổi chảy ra cái này eo nhọ tinh thế mà đang tắm tại hà bình an thần thức bắn phá hạ mình thiết trí trận pháp căn bản sẽ không ngăn cản vách tường cửa sổ các loại che chắn giống như không có gì hồng tịch phi trắng nuốt như ngọc thân thể mềm mại nhìn một cái không sót gì âm âm sóng dậy nửa người trên tinh tế thức tha thân hình như thủy x à trắng như mỡ đông bụng dưới cùng không dám nhìn không dám nhìn hà bình an liền vội vàng đem thần thức thu hồi lại mặc dù kinh lịch ổ cứng năm mươi dê khảo nghiệm nhưng là ở trong đó nhân vật nữ chính làm sao có thể cùng hồng tịch phi đánh đồng h ồ n g tịch phi lúc này cũng không biết bên ngoài có người đang chăm chú nhìn mình cánh tay ngọc múc một bầu nước từ trên đầu tới xuống dưới tóc dài đen n h a n h tán loạn ở trên thân các nơi môn u tre còn xấu hổ công tử cũng nhanh hạ giá trị đến nhanh lên t ẩ y xong còn muốn cho công tử làm cơm chưa h ồ n g tịch phi đột nhiên nghĩ đến mình tắm rửa tựa hộ dùng thời gian có chút dài tăng tốc tắm rửa tốc độ tối hôm qua nàng cũng không phải là không nguyện ý vì sao bình an làm ấm r ư ỡ n g mà là cảm thấy mình đang thử thuốc tổ chức ngốc hơn tám năm một mực không có cơ hội tắm rửa thân thể nhất định là không quá sạch sẽ kỳ thật võ đạo chân nguyên bao trùm toàn thân thân t h ể của nàng cũng không có nhiều nhưng nếu là lần thứ nhất hầu hạ kia liền nhất định phải đem mình tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho công tử cho nên hôm nay liền đi chợ tây mua chút tắm r ử a vật lại làm theo yêu cầu mấy món xinh đẹp quần áo chỉ vì đêm nay cho hà bình a n làm ấm dưỡng hà bình a n lúc này cũng nghĩ đến điểm này nguyên lai là mình trách oan tiểu yêu tinh này chỉ là tiểu yêu tinh này tựa hồ hiệu sai ý mình cũng không có để nàng hầu hạ ý tứ chính là nàng nguyện ý hầu hạ lấy mình bây giờ tình huống cũng ăn không được nàng hà bình a n vừa nghĩ tới đêm nay nhiệt tình như lửa hồng tị phi liền tê cả ra đầu cầm xuống nàng mình phí công đọc sức bắt không được nàng ngay cả xúc sinh cũng không bằng. k không không đợi đợi một một sáng sớm ngày thứ hai hồng tịch phi rời giường phát hiện hà bình a n đã về nhà không tốt quấy nhiều hắn ngoan ngoan đi phòng bếp nấu cơm n g h y phía bên ngoài tiếng vang hà bình ăn cũng thu hồi công pháp ngồi dậy mặt vào hôm qua hạ giá trị trước vừa mới phát tới trong tay còn nóng hổi thanh ý kém phục buộc lại đai lưng buộc thật giải p h á t lại đem t r ư ở n g sinh điện lệnh bài treo ở thắt lưng dáng người tho giải ánh nắng tốn lãng mày kiếm mắt sáng tại cổ đại trang phục tăng thêm hạng hà bình an nhan giá trị cùng khí chất rốt cục nhanh bởi kịp độc giả lao ra bộ dáng đợi cho hồng tịch phi đem đồ ăn bưng lên bàn hà bình an sớm đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn bắt đầu ăn như h ổ đói không thể không nói hồng tịch phi chủ nghệ cùng nàng nhan giá trị đồng dạng thành có quan hệ trực tiếp công tử người tối hôm qua đi đâu vì sao muộn như vậy lời nói còn không có hỏi xong liền bị hà bình an đánh gãy ân ta an no nhanh đến chế, liền đi trước vừa dứt lời hà bình an đã như cùng p h ò n g đã biến mất ở ngoài cửa cũng như chạy trốn rời đi tiên thảo đường q u y một chương năm mươi chín không thể nào hà bình an một đường chạy chậm so thường ngày còn muốn đến sớm một chút toàn bộ dược vật tổ chức cũng còn lộ ra thanh lãnh dị thường lâu c á t chống rông không có mấy người đập lên l ầ u năm lại phát hiện dương khánh thế mà lần đầu tiên đến sớm nhất hà bình an cùng hắn chào hỏi hắn cũng lộ ra tâm sự nặng nề miễn cưỡng đáp ứng cái này không phù hợp lẽ thường a từ khi hà bình an hướng hắn phổ cập khoa học qua bá lỗ hai chỗ tốt về sau dương khánh sớm đã vượt qua mấy ngày trước đây xã tử kỳ hạn h a n h chóng tiến vào bay lên kỳ h ạ hôm qua còn cùng hà bình an nói mấy ngày nay thái độ của hắn chuyển biến về sau phu nhân dương nguyệt nga đối với hắn tựa hồ cũng có thay đổi phá lệ chủ động một khắc đồng hồ về sau hàn lực mang theo một b á t lương bị đi đến lâu còn không đợi hắn chào hỏi dương khánh đứng lên một mặt nghiêm túc nói tiểu hàn ngươi đến đều đến ta nơi này ta có việc cùng các ngươi hai cái bàn giao hà bình an cùng hàn lực vội vàng đi đến hắn bản đối diện chờ hắn phân phó dương khánh nhìn, nhìn hà bình an lại nhìn nhìn hàn lực đều làm mình phụ tá đắc lực thật là có chút khó mà quyết đoán xoắn suýt thật lâu rồi mới lên tiếng ta tiếp vào nhiệm vụ chờ một lúc muốn đi một chuyến d i ệ n trâu hai người các ngươi lưu tại bộ bên trong thảo bộ này lâm thời chủ sự liệt tử dương khánh trong mắt lại lướt qua một tia xoắn suýt một cái giải khai mình nhiều năm t â m kết một cái khác hầu hạ mình ba năm thật muốn đến lựa chọn thời điểm thật đúng là khó mà nói giao cho hà đại ca giao cho hàn huynh đệ hà bình an cùng hàn lực hai người thanh em đồng thời vang lên trang miệng một lời đề cử đối phương đại nhân hà đại ca đang thử thuốc tổ chức kinh lịch phong phú tinh thông dược lý từ hắn phụ trách thích hợp nhất hàn lực giọng thành k h ẩ n Không không không, dương ca hàn huynh đệ thất khiếu linh l u n g bắt quái tinh thông mới là thảo bộ lâm thời chủ sự nhân tuyển tốt nhất hà bình an ánh mắt kiên định tuyệt đối không nguyện ý làm cái này lâm thời người phụ trách dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước cái này quan trường phía trên nhất hô chính là lâm thời người phụ trách rất nhiều lâm thời người phụ trách một lâm thời liền lâm thời cả một đời gặp được sự tình lâm thời người phụ trách có nổi gặp được chỗ tốt lâm thời người phụ trách lực lượng không đủ cái eo không cừng rắn thường thường tranh thủ không đến cho nên cái này lâm thời người phụ trách chính là cái tốn công mà không có kết quả việc cần làm cái này vốn là không có chủ ý dương khánh nháy mắt lâm vào lựa chọn khó khăn chứng hà bình an cũng có chút ngoài ý muốn mình làm bởi vì có tu vi mang theo có vào hay không bước cũng không đáng kể hàn lực tiểu tử này là cái gì tình huống nghĩ nằm ngựa thế nhưng là nhìn hắn ba năm như một ngày cho dương khánh mang điểm tâm cũng không giống là muốn nằm ngựa tiết t ấ u à. không được ta muốn tư tình hắn hàn huynh đệ người trẻ tuổi phải có điều truy cầu phải học được cho mình thêm gánh hà bình an ngữ trọng tâm chừng nói dương khánh liên tục gật đầu cảm thấy rất có đạo lý hà đại ca ta tại thảo bộ ngốc ba năm này nhiều cũng sớm đã nghĩ tới gánh nặng làm muốn giao cho người có năng lực chỉ có giống bình an đại ca dạng này có năng lực có trí tuệ người mới có thể tiếp lá gân này hàn lực ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa lại dẫn tới dương khánh liên tục gật đầu thầm nghĩ hắn nói cũng tốt có đạo lý hà bình an nghiêm thiết dương khánh một chút ngươi thế nhưng là nho ra tứ phẩm tu sĩ làm sao như cái gật đầu công cụ nhân có thể hay không xuất r a ngươi xuất khẩu thành thơ luôn xuất phát tùy khí thế tới sau đó dương khánh cũng không để ý gì tới giải hà bình an ánh mắt ngược lại cho hắn ném một cái m ị nhãn hà bình an dứt khoát kiên quyết thế ra sát chiêu chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ trông cậy vào chính là huyền dương thành giá phòng rất thấp đồng lộc mỗi ngày trướng tùy chỗ nhặt bạc một điểm áp lực đều không có thích cô nương tùy tiện đều có thể cưới được tay không thể nào hàn lực nhìn hà bình an một chút từ tốn nói không phải đâu ta hà bình an bị câu này hỏi lại lại còn nói không ra lời nói đến mặc dù mình cũng muốn nằm ngựa nhưng không có h à lực như thế không biết xấu hổ tiểu từ này không thể khinh thường a không chờ hắn tiếp tục nói chuyện dương khánh nói thẳng đã như vậy tiểu h à ngươi liền cố mà làm tạm thời thay mặt l ĩ n h thảo bộ này chủ sự trước ta chờ một lúc liền đi bẩm báo vương chủ bộ dương ca có thể không đi được không lệ xuân viện hôm nay liền có thể an bài hà bình an cảm thấy mình còn có thể lại cấp cứu một chút chỉ huy sứ đại nhân trực tiếp chỉ định ta ngươi cứ nói đi dương khánh đem trên bàn một cái văn thư ném tới hà bình an trước mặt nhìn thấy phía trên giấy trắng hạ tấn viết chỉ huy sứ đại nhân triệu trọng danh tự hà bình an lòng như trong n g i viết lại không nguyện chuyện chỗ trống liền không nói thêm lời sau một lúc lâu dương khánh trở về liền tuyên bố hà bình an trở thành thảo bộ lâm thời chủ sự hà lực vẫn không quên giết người t r u tâm hà đại ca chúc mừng ngươi a mới đến bảy t á ngày liền thăng nhiệm chủ sự phá trường sinh điện nhanh nhất thăng quan tốc độ hà bình an nhịu nhữ mày mặt đen lên nói là lâm thời như thế thảo bộ liền xin nhờ hai vị dương khánh sắc mặt có chút nặng nề nói hà bình an gặp hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên liền hỏi dương ca ngươi lần này đi duyện châu đến cùng già sao sự t ì n h vì sao lo lắng ai chuyến này ta cũng không biết là hung là cát ngươi lai、like, lại là duyện châu trường sinh điện xảy ra chút phiền thức Từ phía dưới t h u thập là i n h t i tại v ậ như c u y ể n trên đ ờ người n luôn luôn bị người cướp đi. Liên ngay g bị cướp đi. cả phụ trách phụ áp vậy n cũng không rõ sống giáo hí, chết. rõ d u ê n cái h chính chi nhưng không thu hoạch. Thế là liền mời trường sinh â u qua đều bố bố bắt, có từng lần liền trường điện xứ đã mời mấy là p người đến đây b ắ t n ế u là như vậy, cái kia cũng á i kia c hẳn là chóp y ê u t i hoặc là chấn ma ti đi người vì sao là n g à i đi hàn lực ở một bên nghe hơi nghi hoặc một chút nói gần đây chóp y ê u t i cùng chấn ma ti n g h i ệ p vụ bận rộn cao thủ đều phái ra ngoài dương khánh giải thích nói không có cách nào đành phải để ta cái này lao cốt đầu ra trận dương ca Bố bắt Bình chính được, cái còn có chút nghi hoặc, nhân nho phẩm không phải phẩm Hà nghi ngươi tiến đến. An vẫn sứ sĩ sĩ tứ đại đạo đều tam tu tu ngụ ý, lần à à. ngươi chút tu vi ấy, có chút không đáng vi chút có chút chú tu ấy, ý l này trừ ta ra còn có một vị võ đạo tam phẩm c h ấ n phụ sử đại nhân cùng đi dương khánh đũ oán nhìn hà bình an một chút nói chuyện muốn hay không ngay thẳng như vậy ngươi sớm nói như vậy chẳng phải xong hà bình an cùng hàn lực nghe xong khoe miệng cong lên riêng phần mình trở lại mình bàn bên trên m ỏ cá ngụ ý cùng võ đạo tam phẩm tu sĩ ra ngoài thiên hạ chi lớn còn có chỗ nào đi không được chúng ta còn lo lắng cái g i a hai người các ngươi danh con dương khánh nhìn thấy hai người này thờ ơ dáng vẻ g i ậ n không chỗ phát tiết làm sao cũng hẳn là tỏ vẻ ra là một tia không bỏ đi quay đầu nhìn lại sắt trời thời gian đã không sai bệt lắm hắn không dám để cho c h ấ n phủ sử đại nhân đợi lâu vội vàng đi xuống lầu nhưng không có phát hiện một cây đen nhánh trong suốt sợi tóc l ạ g yên rơi vào hắn phần gãy bên trong sau bảy ngày hà bình an đã cảm ứng được dương khánh cùng tên kia c h ấ n phủ sử đại nhân đến d u y ệ t châu lúc này ngay tại duyện châu trường sinh điện vệ sở hiểu rõ tình tiết vụ án trước đó hắn dùng linh mục thuật đảo qua dương khánh nhìn thấy dương khánh đỉnh đầu khí vận đỏ bên trong mang đen liền biết hắn chuyến này sẽ không quá thuận lợi xem ở khoảng thời gian này trung đụng coi như vui sướng phân thượng liền để một cái phân thân đi theo để phòng bất chắc chính yếu nhất chính là chờ hắn trở về về sau liền có thể đem cái này lâm thời chủ sự chức vụ tiếp đi đêm đó ám không trăng sao hàn phong gào thét ban g vũ thấu xương một trường sinh điện giáo hí eo đeo trường đ a o khí thế như hồng nhảy lên t r ă g t r ư ờ n g dọc theo rộng lớn q u a n đạo hướng huyền dương phương hướng chạy như liên kiệt kiệt kiệt một trận quỷ khắc xói gạo đột nhiên từ con đùi cạnh một người sâu trong bùi cỏ chuyển đến ai ở nơi đó giả thần giả quỷ k e n trường sinh điện giáo ý đem bên hông trường đao rút ra cẩn thận đề phòng toàn thân chân nguyên ngưng tụ hạt mưa rơi xuống còn chưa kể đến trên thân ba thước liền bị chân nguyên bốc hơi trên trường đao ngưng ra dài hai t r ư ợ n g ngắn ánh đao màu trắng tản ra trận trận hạt khí trong hai mắt bắn ra bạch quang cho dù là ban đêm cũng có thể đem bên ngoài trăm t r ư ợ n g một tia một sợi nhìn rõ ràng liếp nhìn một vòng trường sinh điện giáo ý cũng không có phát hiện cái gì dị thường trước đó phát ra quỷ k ê bụi cỏ bên trong cũng không có yêu ma dấu ở trong đó vẫn là có chút không yên lòng trường sinh điện giáo hí trường đao trong tay giơ lên đ ỗ n g nhiên một đao trả xuống đao cương bắn ra như mũi tên kích x ả hướng mấy trượng bên ngoài bụi cỏ đao cương còn chưa tiếp cận bụi cỏ l a n g lệ đao khí cũng đã đem chỗ kia bụi cỏ tận gốc chặt đứt đao cương quanh q u a còn chưa rơi xuống đất cây cỏ toàn bộ hóa thành cho bụi trực tiếp mẫn d i ệ t vê anh đao cương dư thế không giảm chém vào bụi cỏ s â u hơn mười trượng bên ngoài trên vách núi đá chém ra một đạo rưỡi trượng sâu vết đao s á c thực không ai xem bộ dáng là mình gần đây có chút nghi thần nghĩ quỷ trường sinh điện giáo h thở dài một hơi nhất định là gần nhất để cho mình áp lực có chút lớn ngay tại hắn vừa mới thu hồi trường đao một đoàn mây đen từ sau lưng của hắn đánh tới lặng yên không một tiếng động ở giữa đem hắn cả người nuốt hết ps kịp tác từ giờ bạo trương tùy tâm trạng q u một chương sáu mươi quỷ tu mây đen bên trong một đạo âm lãnh quỷ dị tiếng cười truyền ra loan thoáng còn có thể nghe tới giáo hí d â y r u âm thanh nhưng thanh âm càng ngày càng yếu ớt lớn mật nhưng vào lúc này một tiếng như lôi đình hét to đột nhiên chuyển đến tiếp lấy liền nhìn thấy ngàn trượng bên ngoài một đạo thông thiên triệt địa kim sắc đao quang chém tới trong một chớp mắt sẽ rách hết thảy chiếu sáng cả mặt trời võ đạo theo p ẩ m Mây đ n bên t r n g cái khối i a đạo âm l n quỷ d cùng, cùng một tia kêu thảm vang lên hát tuyến toàn bộ mất diện tựa hồ xưa nay chưa từng tới bao giờ thế gian này quanh quẩn ở chung quanh sát khí cũng toàn bộ biến mất cho đến lúc này mới nhìn đến một giữ lại t r ò m d â u dê nho sam l á o giả dưới chân dẫm lên địa bàn g thở hồng h hồ ộ p xuất hiện tại c h ấ n phủ sử trước mặt lớn đại nhân chúc mừng đại nhân vừa ra tay liền chém giết tà ma dương khánh thở hồn hện đứt q u á g chúc mừng võ đạo tam phẩm tốc độ thực tế quá nhanh hắn cùng c h ấ n phủ sử chỉ kém nhất dai đồng thời toàn lực thôi động nho đạo công pháp lại như c ũ không đổi kịp c h ấ n phủ sử tốc độ c h ấ n phủ sử nhìn lướt qua dương khánh nếu không phải chóc yêu ti cùng trấn ma ti không n g i hắn đều có chút không muốn mang cái này vương hữu người đi xem một chút bút phía phải chăng còn có thường nhiệt chân phủ sử vừa mới nói ra n g h ệ t chữ đột nhiên trong cổ họng phát ra một tiếng r ê n chỉ gặp hắn ngược phải phía trên thình lình toát ra một con quanh quẩn lấy quỷ dị hát viêm huyết thủ huyết thủ từ sau lưng cắm vào lúc trước ngược xuyên ra trực tiếp xuyên thấu hắn toàn bộ thân hình nếu không phải hắn v õ đạo linh giác đột nhiên cảm giác tránh đi ngược trái trái tim yếu hại chỉ sợ lúc này đã thân tử đạo tiêu chân phủ sử trở lại một đao đao cương bắn ra đem sau lưng người đánh lén ép ra tiếp lấy rút lui đến dương khánh bên người đồng thời chân nguyên trong cơ thể có lên ý đồ chữa trị thương thế ai ngờ chân nguyên lại bị trên vết thương lưu lại hát viêm hát viêm c h ấ n phủ sử miệng bên trong phun ra một n g ụ n máu đen lấy đau c h ố n g đất ổn định thân hình nghiễm nhiên đã bị trọng thương lớn đại nhân đây là làm sao mập sự tình dương khánh lần này nói chuyện thắt nút ba không phải là bởi vì thở mà là bị hủ liền âm thanh đều dọa biến âm v ừ a mới cục diện tật h tốt làm sao liền biến thành dạng này hai người mười trượng bên ngoài trước đó tên kia bị mây đen thôn vệ g i á o úy dưới chân một đoá mây đen đem hắn nâng lên lăng không phiêu phủ ở cao bà chưa không gia úy dội ra đầu lưới đỏ thắm đem trên tay máu tươi liếm sạch sẽ tiếp lấy âm chẩm đ ố i hai người cười lạnh hình tượng ủy dị vô cùng dương khánh chỉ là liếc mắt nhìn liền cảm giác dùng mình tam phẩm vũ phu m g u tươi quả nhiên chân nguyên dồi dào là đột phá vô thượng linh dược vừa dứt lời tên kia giáo uý trên thân hắc viêm lợn lờ dưới chân mây đen không ngừng phát ra q u ỷ dị gào thét khi thế không ngừng kéo lên n g á y mắt liền trở lại tam phẩm tu vi tiếp lấy tiếp tục hướng bên trên kéo lên đụng chạm đến nhị phẩm tu vi bên d ư ớ i lúc này mới ngừng lại tam phẩm đ ỉ n h phong quỷ tu đi chúng ta không phải là đối thủ chấn phủ sử đại nhân chân nguyên n g u chuyển đem trên người mình huyết động tạm thời phong bế kích phát toàn thân tiềm năng nhấc lên dương khánh cái cổ nhảy lên một cái dương khánh chỉ cảm thấy trước mắt cương phong gào thét con mắt mở ra cũng đã đến bên ngoài mấy dặm kiệt kiệt kiệt con nghĩ trốn c h ấ n phủ sử đang chuẩn bị lần nữa nhảy lên cái kia đạo mây đen phát ra một tiếng cười quái dị phát sau mà đến trước đã rơi vào c h ấ n phủ sử trước người người trốn đi được sao trường sinh điện cậu tặc mây đen bên trong tên kia giáo uy thân hình h i ể n lộ chỉ gặp hắn lúc này trên mặt che kín quỷ dị màu đen đường vân toàn thân hắc viêm cháy h ư ơ n g thực thường đạo hư hồn lệ quỷ tại mây đen trong đó kêu rên kêu thảm làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi nếu không phải trên thân giáo hí phục sức vẫn còn lưu lại bộ phận đã không phân biệt được người này là vừa rồi tên kia giáo hí trốn không thoát chuẩn bị chia ra làm việc c h ấ n phủ sử lặng lẽ đối dương khánh truyền â m nói có thể hay không không chia ra dương khánh trong lòng là cự tuyệt thế nhưng là c h ấ n phủ sử căn bản không có cho hắn cơ hội cự tuyệt đi c h ấ n phủ sử đột nhiên quát lên một tiếng lớn trường đao trong tay đột nhiên buộc phát ra dài hơn một mươi triệu kim sắc phong mang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía trước quỷ tu chạy tới tiếp lấy mặc kệ dương khánh có hay không đồng ý mở rộng bước chân hướng về nơi xà tung đi truy vân trục điện dương khánh cũng không phải không thể không nói cái này trấn phủ sử coi như nhân nghĩa mặc dù xem thường dương khánh nhưng cũng không có vứt xuống dương khánh mặc kệ hoặc là trực tiếp đem dương khánh ném cho quỷ tu tranh thủ chạy trốn thời gian hai người chia ra mà chạy chỉ ít có thể chạy ra một người bất quá quỷ tu lại không nghĩ như vậy đao quang chạm tại trên mây đen nhẹ nhõm đem mây đen cùng bên trong giáo lý một đao chém thành hai nửa giáo ý từ đầu đến chân bị cắt thành hai nửa một t đoàn hát â n viêm từ dương khánh sau lưng phi tốc đánh tới dù nhìn xem là hòa diễm nhưng ở dương khánh trong thần thức hát viêm âm lánh vô cùng còn chưa tới người hắn cũng đã cảm giác xung quanh nhiệt độ hạ thấp rất nhiều thân thể không khỏi dùng mình một cái di hình hoàn ảnh dương khánh đã tu hành đến nho ra thứ phẩm mắt thấy trốn không thoát trong miệng lưỡi rực rỡ hoa sen nồng đậm hạo nhiên trinh khí c â u thông thiên địa một cỗ huyền diệu lực lượng rơi xuống đem hắn thân hình nháy mắt na di đến m ư ờ i t r ư ợ n g bên ngoài thân ảnh vừa mới rời đi hát viêm rơi vào hắn vừa mới biến mất địa phương trong chốc lát hát viêm vô thanh vô tức xuyên thấu mặt đất trên mặt đất lưu lại một cái đen nhánh thâm thúy lô lớn dương khánh thần thức quay đến kém chút hồn phi phách tán mình như chính ở chỗ này sớm đã một mệnh ô hô ô ô cũng sống bất quá là l ô ô một cởi gần, đen mây trận à n n g đem a b quỵ nhuộn thành lần hướng d khóc á sói gào tiếng thét chói thai chuyển đến thanh nhâm vô cùng thê lương dung chuyển tâm thần dương khánh chỉ là hơi thất thần mây đen liền nháy mắt ra tốc xông tới đem hắn bao quanh bao khỏa ở trong đó tiểu tử ta nhìn ngươi lần này làm sao trốn u y tu còn sót lại hé mở miệng đang mở hí bao quanh h ắ t viêm n ư ơ n g tụ hướng về dương khánh đập tới dương khánh nhìn lướt qua quanh người phương viên trong vòng mười dặm toàn bộ bị mây đen chiếm cứ cho dù sử dụng na di chiếm cứ cho dù sử dụng na di chiếm cứ cho dù sử dụng na di chiếm cứ cho dù sử dụng na di trí thôi động đến thực hạ theo một cỗ huyền rượu chi lực rơi xuống mây đen bên trong ẩn ẩn có tiếng gió chuyển đến lúc đầu gió nhẹ bất quá một hơi cùng phong gào thét phong nhận như lao như cựu thiên cương phong càn quét mây đen hướng về hắc viêm phá đi vô dụng chẳng qua là vì ta ư u minh quỷ hóa thêm điểm chất dinh dưỡng mà thôi quả nhiên cường đại như thế cương phong phá tại hắc viêm phía trên lại như là thành phong lớp nhẹ qua mặt hắc viêm phía trên hơi lên một điểm g ợ n sóng tùy theo hỏa diễm cháy hương thực đem cương phong thuấn vệ thế lượng ngược lại lớn ba phần hướng về dương khánh nhanh chóng đánh tới hắc viêm còn chưa tới người dương khánh quanh người không gian đều tựa hồ đã bị đông cứng liền liền thân tử muốn tránh một hai đều căn bản là không có cách làm được mạng ta xong rồi q một chương 61, chế p h ụ ngay tại dương khánh sinh tử tồn vong thời khắc lóa mắt kim quan g đột nhiên đem toàn bộ mây đen bên trong chiều sáng một h ạ c phát đồng nhan lão đạo phản phất tuấn h gì, đột nhiên xuất hiện tại dương khánh trước người lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem k i ê u một đoàn hắc viêm bắt trong tay m u ố n chết Quỷ tu nổi giận gầm lên một tiếng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lão đạo trong lòng vốn là còn một tia cố kỵ đối phương lặng yên xuất hiện ít nhất cũng là cùng giai tu vi thế nhưng là nhìn thấy đối phương thế mà tay không nắm mình hắc viêm hắn không khỏi trong lòng vui mừng mình cái này u minh quỷ hỏa chính là thiên địa thập đại linh hòa một trong mặc dù uy lực là theo chân tu vi đi nhưng nếu là quỷ hỏa rơi vào tu sĩ nhục thân chính là nhị phẩm tu sĩ cũng tuyệt đối chạy không khỏi linh hỏa đốt người thống khổ tâm hắn miệng k h ẽ động u minh quỷ hỏa lập tức u y ê n hóa hư vô hướng về lao đạo nhục thân bên trong chui vào nô、no, cũng không tệ lắm lao đạo tán thưởng một tiếng bên ngoài thân ẩ n ẩn hiện lên một vệ kim quang liền đem u minh quỷ h ỏ a áp chế vững vàng nắm ở trong tay tiếp lấy chỉ gặp hắn miệng há ra trong miệng một sợi kim quang hiện lên trực tiếp đem u minh quỷ hòa thu hút trong bụng lao đạo miệng bẹp hai lần lắc đầu tựa hồ là ghét bỏ hương vị không thể ăn vừa rồi kim quang l dương khánh con mắt không tự chủ liền nhắm lại cho là mình đã thân tử đạo tiêu cho đến lúc này dương khánh mới rốt cục mở ra ánh mắt của mình nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện lao đạo cùng cách đó không xa kinh hoàng không hiểu quỷ tu lập tức liền rõ ràng chính mình được người cứu lại một chút cảm ứ n g chỉ cảm thấy lao đạo khí tức liền l i rượu tựa hồ đứng ở nơi đó lại tựa hồ không ở chỗ này chỗ rõ ràng chính là thượng tam phẩm cao nhân hắn vội vàng ngã đầu liền b á i trong miệng hô to đà tạ tiền bồi cứu lao đạo không dành để ý đến hắn linh mục thuật nhìn về phía nơi xa chuẩn bị bỏ chạy quỷ tu trong mắt tàn khốc hiện lên quỷ tu trên thân sắc khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mây đen bên trong vô số hoan hồn kêu gen chí ít cũng là thôn vệ hơn vạn nhân tộc mới có thể có dị tượng này lao đạo hư lệnh một tiếng thôn vệ người sống vô số đáng chém thoại âm rơi xuống một chỉ điểm ra quỷ tu quanh người lập tức không gian ngưng kết không cách nào động đậy mảy may một đạo phảng phất giống như hoàng kim đ ú c thành kim sắc kiếm chỉ vượt qua trăm trượng khoảng cách trong chớp mắt xuyên thấu quỷ tu c á i chán tại phía sau hắn kích xả mấy chục dặm xuyên thấu mấy ngọn núi mới biến mất tại thiên địa bên trong ích quỷ tu muốn nói điều gì lại còn chưa kịp tới mở miệng liền sinh cơ đoạn tuyệt quanh người u minh quỷ h ỏ a tự hành tiêu tán bao k h ỏ a tứ phương mây đen biến mất nửa mảnh thi thể trùng điệp rơi trên mặt đất kích thích vô số cho bụi cái này liền chết rồi dương khánh trong mắt lóe lên một tia rung động mình đem hết toàn lực cũng đối kháng không được q u ỷ tu thế mà chịu không được lao đạo một chỉ lao đạo này là thần thánh phương nào lại nên là thực lực cỡ nào còn chưa có chết lao đạo ngầm đầu nhìn về phía nơi xa dương khánh thuận ánh mắt của hắn nhìn thấy cách nơi này trăm dặm khoảng cách giữa không trung một đạo kim sắc đao quang phóng lên tận trời tại tre khuất bầu trời mây đen bên trong trái đột phải sống ý đồ chạy ra mây đen vây quanh nhưng mây đen như là bạch t u ộ c đ ồ n g dạng đem kim sắc đao quang bao bọc vây quanh đồng thời vô số xúc tu dối ra hướng đao quang cuốn tới đao cương mặc dù lăng lệ chặt đứt một cây lại một cây xúc tu nhưng vẫn là có một chút xúc tu cuốn ở đao quang phía trên khiến đao quang vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm nhất là theo bên này quỷ tu chết đi bên kia mây đen khí thế càng hơn diện tích lần nữa mở rộng vô số u minh q u hỏ cháy hương t ự c hướng về kim sắc đa thế mà còn có thể đem còn s ấ t lại sát khí thu hồi cái này quỷ tu chi pháp thật đúng là huyền diệu lão đạo tự lẩm bẩm tiếp lấy thân hình loại lên đã hướng về kia bên trong bay đi dương khánh tại nguyên c h â do dự khoảng khắc cuối cùng cắn r ă n g đi theo tiền bối chờ ta một chút hắn vốn là không nghĩ tới đi mặc kệ là quỷ tu vẫn là lão đạo thực lực đều viễn siêu chính mình tục ngữ nói thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn dùng đến tu sĩ trên thân cũng giống vậy lão đại lão nhị đánh nhau xui xẻo chính là lao tam lao tứ nếu là cùng đi qua lão đạo thắng còn dễ nói nếu là thua mình nhưng làm sao chạy thoát được quỷ tu lòng bàn tay nhưng là trong lòng sợ hãi thì sợ hãi nhưng cũng biết đây là kết bạn cao nhân đắc đạo cơ hội thật tốt huống hồ những cao nhân này phần lớn tính cách của k h á i nếu là nhìn thấy mình lầm trận bỏ chạy quay đầu tới một chỉ đem mình diệt vậy nên nhiều an mây đen bên trong c h ấ n phủ sử đao cương đã bị áp chế chỉ còn hơn một t r ư ợ n g miễn cưỡng bảo vệ quân thân không bị mây đen cùng u minh quỷ hóa ăn mòn nhưng là như muốn chạy trốn thoát vậy căn bản liền không khả năng mắt thấy mình liền muốn thân tử đ ạ o tiêu c h ấ n phủ sử trong mắt lóe lên một tia tạc cốc muốn hay không nhỏ mạng nhưng chiêu kia dùng một lát chi ít giảm thọ hai mươi năm tuổi thọ của mình liền không đủ m ư ơ i năm trong lòng còn tại x o a n suýt đột nhiên một trận kêu to chuyển đến chấn động đến hắn tâm thần lắc lư còn không đợi hắn kịp phản ứng một tia u minh quỷ hỏa đã thuận cổ tay của hắn chui vào nhục thân bên trong a c h ấ n phủ sử phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn u minh quỷ hỏa tiến vào thân thể thôn vệ xung quanh võ đạo chân nguyên nháy mắt phát triển lớn mạnh lại cùng lưu lại tại c h ấ n phủ sử miệng vết thương quỷ hỏa tụ hợp lập tức liền khống chế lại hắn đan điền khí hải trấn phủ sử trên mặt lộ ra một tia hối hận tuyệt vọng nếu là mới hắn còn có cơ hội liệu mạng một lần nhưng lúc này đan điền bị chế chân cũng không có cơ、hội. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở đây rồi? Chấn không nay, hội. hôm h rồi? lẽ sẽ đây ở p ủy sử trên mặt lộ ra một tia đắng chát, quát tháo ra trăm đắng phong vân gần n cắm, hôm lộ a lại muốn c h ế tu ở chỗ này. Thần này. t r n không nghĩ g Hỷ, trên ớ i ngươi cũng nay. có hôm nay. Quỷ tu t mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt hướng về c h ấ n phủ sử đánh tới lúc này c h ấ n phủ sử đã không có sức hoàn thủ chỉ cần hấp thu hắn khí huyết đột phá đến nhị phẩm tu vi chính là tên kia lao đạo cũng có thể đấu một trận ngươi đến cùng là ai vì sao biết tục danh của ta trấn phủ sử trên mặt hiện lên một tia kinh nghi tục danh của mình cũng không c o ở đây nói qua ủy tu là như thế nào biết được mà lại trước mắt quỷ tu tổng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng cẩn thận nghĩ nhưng lại không biết là ai đợi ngươi cùng ta hợp làm một thể liền biết ta là ai quỷ tu nhưng căn bản không trả lời hắn trong nháy mắt cũng đã đến tần trung h ỷ trước người bà thước giữ t ậ n nửa gương mặt bên trên tràn đầy sắp hấp thu huyết thực tham lam biểu lộ ta cũng rất tò mò ngươi đến cùng là ai một đạo nhân mặt mò đột nhiên b u lại cường thế sắp nhập quỷ tu cùng tần trung h ỷ ở giữa quỷ tu đông cảm giác không ổn đang muốn thân hoa ngàn vạn bỏ chạy mà đi đột nhiên trước mắt hình tượng ưng kết quỷ thân cương như gà gỗ chỉ thấy vạn đạo lóa mắt kim quan g bay thẳng thiên c u n g đem chúng quanh trăm dặm chiếu giống như ban ngày bên người mây đen bị phóng lên tận trời kim quan g tách ra biến mất vô tung vô ảnh nhiều năm khổ tu quỷ khí không còn sót lại chút gì u minh quỷ hỏa mới kể đến kim quan g biên giới liền tự hành dập tắt tần trung hỉ lúc đầu coi là h ẳ n phải chết liền phát hiện một lao đạo đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình tiếp lấy n ụ c thân liền bị kim quan g chiếu s ạ thể nội u minh quỷ hỏa lập tức biến mất sinh cơ hiện hiện lại nhìn q u tu kim quan đồng đậm như là kim dịch chảy đem nó bao phủ trong đó không ngừng áp suốt công việc của hắn động không gian nửa bên nhục thân sớm đã không cánh mà bay chỉ còn lại một đoàn bản nguyên quỷ khí tại kim quan g bên trong du tàu t r ố n g tránh ngẫu nhiên bị kim quan g quét t r ú n g liền g à o t h é t liên tục hiển nhiên bị thương không nhẹ thoáng qua ở giữa quỷ tu liền bị vây ở một cái lớn chừng bắn tay trong suốt kim cầu bên trong cũng trốn không thoát thu lao đạo nhẹ nhàng điểm một cái kim cầu liền rơi vào hắn trong tay tâm niệm vừa động khổng l ồ thần thức đâm vào quỷ tu t h ầ n hồn siêu hồn nhất phách quỷ tu kêu g ê n không thôi tại kim cầu bên trong không ngừng l a lộn nửa ngày qua đi lao đạo trưởng thán một tiếng đem kim cầu thu nhập trong tay áo không nghĩ tới cái này quỷ tu lại thật cùng tần trung hỷ cùng gia minh đế đều có nguồn gốc q một chương sáu mươi hai hoài bích có tội hai mươi lăm năm trước duyễn châu trường sinh điện vê anh trường sinh điện vệ sở thiên hộ hạ ân nguyên một quyền đánh vào trên vách đá dựng đứng đem ngọn núi vanh ra một đạo thâm bất khả chắc lô lớn hạn tại duyện châu trường sinh điện vệ sở đã k h ô n đốn mười năm nay g nay khổ tu chỉ đợi một ngày kia theo võ đạo tứ phẩm đột phá võ đạo tam phẩm liền có thể trở lại huyền dương kinh thành cùng ở tại kinh thành vợ con và tụ đáng tiếc trời có gió mưa khó đoán siêu một đạo màu đỏ linh quăng từ phía trên bên cạnh xe qua phát ra thê lương thanh â m rơi vào trong tay của hắn là một cái đưa tin ngọc giản hạ ân nguyên tâm thần chìm vào trong đó là trong kinh một ư ơ i năm tuổi nhi tử gửi thư trong thư xưng gần đây trong kinh có chuyển ôn xưng hắn mượn tại trường sinh điện nhậm chức chi tiện ăn hối lộ tham ô một viên ngàn năm đan d ư ơ n g quả sợ gần đây trường sinh điện giáo hí liền muốn lên cửa bắt người hỏi nó đối sách hạ ân nguyên chân mày cao lại mình đích thật có một viên ngàn năm đan d ư ơ n g quả bất quá này quả cũng không phải tới từ trường sinh điện mà là trăm năm trước trong nhà một vị võ đạo nhị phẩm trưởng bối cao nhân du lịch ngoại vực thời điểm trong lúc vô tình hái được làm bảo vật gia truyền Vị t r đến g kia vẫn lúc à t này nếu l có người đạt tới đạt tam hắn liền lâm vào cảnh lưỡng nan dân g ra ngàn này. năm đan dương quả cũng có thể trốn được tính mệnh nhưng mình đột phá võ đạo tam phẩm hy vọng liền lại phá diệt hắn đã tại võ đạo tứ phẩm khốn đốn hơn m ộ ư ơ i năm thực tế là không nghĩ l ợ i thêm nhưng nếu là không dân g ra ngàn năm đan dương quả chỉ sợ tính mạng mình khó giữ được trong nhà vợ con cũng khó thoát khỏi cái chết giống hạ ân nguyên nổi giận gầm lên một tiếng một quyền lại đánh vào xa xa trên vách núi đá trực tiếp đem trăm trượng vách núi đánh nát phát tiết xong lửa giận trong lòng vẫn là phải đối mặt trước mắt k h ố n cảnh hắn quyết định mạo hiểm b ả o kinh ở trước mặt đi chỉ huy sứ trước mặt đại nhân trần thanh sự thật lại không tốt tự tay đem ngàn năm đan dương quả giao cho chỉ huy sứ đại nhân có lẽ còn có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt sau năm ngày khi hắn trở lại kinh thành lại biết được trong nhà vợ con đã lang đang vào tù hắn hạ ân nguyên liền nghĩ đi trường sinh điện trần thanh sự thật còn chưa thấy đến chỉ huy sứ đại nhân liền bị một hộ long vệ tam phẩm đạo môn tu sĩ hai tên cùng giai tu sĩ vây bắt tại chỗ hủy bỏ tu vi nhốt vào nhà ngục một khi ở giữa từ duyện châu trường sinh điện tiên hộ biến thành tù nhân thằng đến tần trung hỉ đi tới ngục bên trong hắn mới biết được sự tình c h â n tướng hết thạy tất cả đều là gia minh đế chỉ điểm gia minh đế dưới trướng có một tri đặc thù tu sĩ đội ngũ tên gọi hộ long vệ chức trách chính là bảo hộ gia minh đế hoàng thất huyết mạnh cùng giám sát thiên h ạ sơ tại một năm trước chính đáng ngày hội hạ ân nguyên hồi kinh t h ă m viếng sau khi say rượu cùng người nhà nói chuyện t h i ế m trong lúc vô tình nói lộ ra miệng liền bị hộ long vệ tu sĩ thám thính đến phải biết tại vạn linh bảng công bố không lâu sau gia minh đế triệu thịnh liền từng chiều cáo thiên hạ như thân là đại huyền quan viên người mang vạn linh bảng trước trăm c h i vật cự không chủ động giao nạp người chính là có mang ý đồ không tốt khi giết không tha bất quá đại đa số quan viên cũng không có đem này khiến coi ra gì chỉ là đem trong nhà linh tài giấu ở chỗ sâu không còn hiện lộ tại người trước gia minh đế biết được hạ ân nguyên có mang ngàn năm đan d ư ơ n quả về sau liền hướng trường sinh điện chỉ huy sứ triệu trọng truyền lệnh giết chết hạ ân nguyên đem ngàn năm đan dương quả đ o ạ t lại tin tức này bị tần trung hỉ biết được hắn cùng hạ ân nguyên quan hệ tâm đầu ý hợp không đành lòng hắn như vậy thân tử đạo tiêu cho nên mới làm bộ trong lúc vô tình đem tin tức tiết lộ cho hạ ân nguyên tri tử kỳ thật bản ý của hắn là để hạ ân nguyên mau giao ra ngàn năm đan dương quả có lẽ có thể bảo trụ một mạng đáng tiếc hạ ân nguyên không để ý tới hiểu hắn tâm ý ngược lại đi kinh thành ý đồ làm sáng tỏ khi gia minh đế biết được hạ ân nguyên muốn tới kinh thành làm sáng tỏ việc này về sau liền lập tức phái người đem hắn ngăn lại bắt b ắ vào thi trong lòng không k đại một trận ư đường đường lao hạ ân nguyên tự biết khó thoát khỏi cái chết liền cầu tần trung hỷ vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ người nhà tính mệnh tần trung hỷ một lời đáp ứng dựa theo phán đoán của hắn t hạ ủ p h m chính Hạ ân nguyên một ặ nhà năm miệng toàn bộ bị đẩy ra ngõ môn chém đầu gian chúng bao quát vừa đầy một tuổi tiểu nữ nhi chính là tập tên ngọt theo bi bộ tập nói thời điểm hạ ân nguyên khóc không ra nước mắt tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay đầy ngập phẫn nộ toàn bộ hóa thành đối ra minh đế trường sinh điện cửu hận sau đó máu tươi ngõ môn ngày đó Cùng phong gào thét. gào vào tiến Lúc đầu đã tiến vào đầu một ù a qua xuân huyền tuyết dương thành, dòng ngày lớn. này trong nhất thiên chấn hạ thời hạ giã Việc đi, lúc đ n minh g gia đế đ ạ tới mục m đích của ì năm h Một n kia ở giữa nộp lên linh tài cơ hồ muốn để trường sinh điện dược vật tổ chức tê liệt gia minh đế đã nắm giữ đế vương tri thuật tinh túy linh tài luyện thành đan g dược một số nhỏ sẽ làm ban thưởng cấp cho đến hắn tán thành quan viên trên tay ngược lại làm cho đến ân huệ quan viên đối với hắn mạc ơn thẳng đến hạ ân nguyên sau khi chết nửa tháng có người tới huyện dương thành bên ngoài bãi t h a ma lợi dụng hạ ân nguyên thi thể chiêu hồn đem hắn tràn ngập á n niệm hồn phách từ trong u minh gọi trở về trong nhân thế từ đó về sau hắn liền ngày đêm tu hành quỷ đạo sinh ăn thịt người hồn thẳng đến năm ngoái rốt cuộc đột phá tam phẩm quỷ tu lúc này mới trở lại d u y ệ n châu đánh lén d u y ệ n châu trường sinh điện vận chuyển linh vật giáo lý hút giáo lý khí huyết vì chính mình t h u diện môn t r ư ớ c thu một điểm lợi tức đáng tiếc gặp được hà bình an cái này cũng chính là hắn vì sao quen thuộc như thế d u y ệ n châu trường sinh điện hướng huyền dương đưa thời gian quy luật nguyên nhân hà bình an trong lòng thâm than đây chính là thất phu vô tội hoài bích có tội nếu là hạ ân nguyên không có ngàn năm đan dương quả hoặc là nghe hiệu kịp thời đem ngàn năm đan dương quả g i a o ra có lẽ có thể chạy ra một chút hy vọng sống lại hoặc là mình nếu là hạ ân nguyên liền trực tiếp đem ngàn năm đan dương quả ăn hết đột phá võ đạo tam phẩm chính là ra minh đế muốn động mình cũng phải hơi ước lượng một chút dù sao cũng là một thượng tam phẩm tu sĩ càng quan trọng chính là làm to chuyện cũng vô sự vô bổ bởi vì ngàn năm đan dương quả đã không còn chính là đem hạ ân nguyên di môn đan dương quả cũng không về được đáng tiếc hạ ân nguyên mặc dù ở quan trường trà trộn nhiều năm là người lại có chút quá khô khan lựa chọn một loại ngu xuẩn nhất phương thức đi làm sáng tỏ chính mình kể từ đó càng k hạ ô n g k ân nguyên chính là cái ví dụ tốt nhất q một chương sáu mươi ba tam phong đạo nhân hạ ân nguyên thống hận tần trung hỷ nguyên nhân chính là cảm thấy năm đó tần trung hỷ đáp ứng mình muốn bảo vệ nhi tử lại l tư hà bình ước. t an thở dài một tiếng liền chuẩn bị phi thân rời đi đa tạ tiền bội cứu trấn phủ sử tần trung hỷ cùng dương khanh trước đó thấy hà bình an không nói một lời biết hắn đang trầm tư cho nên một mực không dám đánh nhiễu thằng đến lúc này tần trung hỷ lúc này mới không mình hành lễ tên này lao đạo nhìn xem như là phạm nhân hết lần này tới lần khác lại trong vòng một chiêu liền chế trụ tam phẩm đ ỉ n h phong quỷ tu thực lực quả thực không thể tưởng tượng tại tần trung hỉ trong trí nhớ chỉ gặp qua chỉ huy sứ đại nhân có như thế thực lực chí ít là nhất phẩm cao nhân không cần đa lễ hà bình an phất ống tay h á o một cái đem hai người đỡ dậy kinh lịch hạ ân nguyên việc này hắn có chút mất hết cả hứng liền nghĩ rời đi nơi đây tìm một thanh tịnh chi địa đem việc này hảo hảo làm chấm dứt tiền bối cái kia là mới vừa rồi bị quỷ tu cấp đi linh tài có thể hay không nhìn thấy hà bình an đang chuẩn bị đem một cái túi đựng đồ thu vào trong lòng dương khánh đột nhiên mở miệng nói tần trung h ỷ biến sắc sợ dương khánh chọc giận hà bình an dẫn xuất cái gì thai hòa đến lặng lẽ lôi kéo hắn tay á o muốn để hắn liền xem như không nhìn thấy hàng năm các nơi trường sinh điện đều muốn mất đi một chút linh tài huống hồ lần này đều nhờ vào hà bình an giải trừ nguy cơ nếu không hai người mạng nhỏ đều không còn còn nói gì linh tài thế nhưng là dương khánh không nghĩ như vậy bởi vì cái gọi là quân tử không sợ hắn thân là nho ra tứ phẩm quân tử cảnh đối mặt chuyện như thế chính hẳn là đứng ra nếu là ném những ngày linh tài sau này trở về chỉ huy sứ đại nhân trách phạt làm sao bây giờ Chấn phủ đại nhân tại sau lưng lôi kéo ống sử sau đại tại lôi tay kéo háo c ủ a ta, n h ấ t đ ị n ha là tại tán t dương ta làm c ha o vào gọn gàng vào đi. Ách! h ha ha. hà a h bình an cười cười xấu hổ đem đã thu vào trong lòng túi chữ vật đem ra ném còn cho dương khánh tiếp lấy cười nói ngươi tiểu g i a hòa này ngược lại là có chút ý tứ tần trung hỉ sắc mặt tái nhuận thầm nghĩ phải gặp vội vàng vượt lên trước đứng ở dương khánh trước người không người thi lễ tiền bối ta cái này thuộc hạ không h i ể u quy củ m ạ o phản n g à i ngài tuyệt đối không được để ý tiếp lấy đem dương khánh trong tay túi chữ vật b ậ lại hai tay đưa tới hà bình an trước mặt nhận được tiền bối ân cứu mạng không thể báo đáp liền đem một chút linh tài hiến cho tiền bối còn mời tiền bối không muốn ghét bỏ vậy ta liền nhận lấy cái này cũng không xem như bần đạo ép buộc các ngươi hà bình an tiếp nhận túi chữ vật thu vào trong lòng nhẹ g i ọ n g cười nói không tính không tính tiền bối nhận lấy chính là bọn van bối vinh hạnh nếu không phải lần này nhất thời vô ý bản thân bị trọng thương nhất định phải xin tiền bối đi trường sinh điện ngồi một chút tần trung h ỷ gặp hắn nhận lấy túi chữ vật trong lòng lập tức thở dài một hơi hà bình an thấy thế âm thầm gật đầu cái này tần trung hỉ người cũng không tệ gặp địch không diên trốn gặp chuyện dám đảm đương mấu chốt làm việc còn rất linh、lung. là một cái k hà ô phôi n còn cần quan quan phấn Dương Khánh, n g sai sát sát. lại tử. Bất quá, lúc Về y phản ứng lại, lòng lại, bình à càng là À, này, n nhỏ lạnh, trên trán, như ngươi thân tay toát một tia tiểu tựa thể chút ra mưa. gia hòa rơi mồ mồ hôi hôi hồ hư Hà bé b có an nhìn thấy dương khánh cái bộ dáng này không có hảo ý c ư ờ i nói muốn hay không bần đạo giúp ngươi b ổ một chút thế mà đem thảo bộ lâm thời chủ sự vị trí an đến trên đầu ta nhìn ta không h ả o h ả o chỉnh lý chỉnh lý ngươi nhìn thấy hà bình an bộ dáng này dương khánh liền biết phải gặp còn không đợi hắn c ự tuyệt một đạo huyền diệu đến cực điểm pháp lực đã tiến vào trong cơ thể của hắn tại hắn đan điền du chuyển không chừng chỉ là hơi du chuyển khoáng khắc hắn liền cảm giác trước đó đấu pháp lúc cho nhục thân mang đến giá rời tiêu hết nhục thân nhẹ nhàng vô cùng hắn có thể cảm giác được có cái này đạo pháp lực tới nhuần nhục thân mình đột phá nho đạo tam phẩm liền có hy vọng đa tạ tiền bối dương khánh mặt lộ vẻ vui mừng ngã đầu liền bái lần này là thành tâm thực lòng tam tạ không cần đa lễ đây là ta khổ tu nhiều năm bản nguyên pháp lực về sau ngươi liền biết cái này pháp lực liền áo chỗ hà bình an cười nhặt nói cũng không có nói rõ nho đạo tu sĩ、si、chủ tu hạo nhiên chính khí nhục thân lại có chút yếu đuối cho nên hà bình an đ ộ nhập một sợi trường sinh quyết bản nguyên pháp lực t r ợ hắn cường h ó a nhục thân mà dương khánh vì sao chậm chạp không cách nào đột phá nho đạo tam phẩm cũng là bởi vì hắn thọ nguyên s ắ c hết nhục thân thoái hóa bố trí có cái này sợi pháp lực nhục thân chữa trị đột phá nho đạo tam phẩm ở trong tầm tay bất quá hà bình an tại pháp lực bên trong hạ cấm chế không có đột phá nho đạo tam phẩm dương khánh liền cả ngày không dơ ta đường đường thảo bộ lao tăng quét rác cũng không thể hàng phục tiểu yêu tinh ngươi lại ngày ngày cùng phu nhân ái ngoan ngoan cùng đi bội ta x đợi việc nơi này nhất định đến nhà b á i tạm dương khánh vẫn đâm chìm trong bị cao nhân chỉ điểm trong hưng ơ phấn thính danh thời gian quá lâu b ầ n đạo không nhớ rõ chỉ nhớ rõ rất nhiều năm trước có người gọi ta tam phong đạo nhân hà bình an trần trờ khoáng khắc nói ra cái kia trong lòng mình tôn thờ đạo hiệu cũng không tính mạo phạm đi dù sao đổi một chữ tam phong đạo nhân tần trung hỷ ở trong lòng t ì n h tế suy tư trong trí nhớ có hay không có tên gọi tam phong đạo nhân nhất phẩm cao nhân thế nhưng là nghĩ nửa ngày nhưng không có nửa điểm đầu mối hà bình an âm thầm một người nếu là có thể nghĩ đến đó mới là thật k h á i c t vị tiền bối này hẳn là cùng nho đạo cũng có quan hệ như thế thi tử cũng không phải bình thường người có thể làm ra xa xa tự hầu nghe đến dương khánh tiến thắng phục dần dần càng ngày càng nhỏ biến mất không thấy gì nữa duyên châu biên giới một chỗ ngọn núi hiểm trở phía trên hà bình an thân hình hiện lộ ra trong tay kim quang hiện lên hạ ân nguyên hồn phách từ kim cầu bên trong bị thả ra hà bình an ống tay tháo nhẹ thầy một vện kim quang rơi vào thức hại của hắn phía trên đem hắn bị siêu hồn thuật lục xoát qua đi có chút hôn loạn thần hồn vớt thuận là ngươi vừa nhìn thấy trước mặt đạo nhân hạ ân nguyên thần hồn quân lên mây đen liền chuẩn bị lại nhào tới ngươi như thật muốn chết ta liền thành quả ngươi hà bình an trong mắt tàn khốc lói lên liền chuẩn bị một kiếm chẳng hắn bị ánh mắt của hắn quất qua hạ ân nguyên dùng mình một cái nhớ tới mình thời kỳ toàn thịnh ngay cả người này một chiêu đều không tiết nổi lúc này bản thân bị trọng tương h thực lực không phát huy ra ba thành lại nơi nào là đối thủ của người này người vì sao không giết ta hạ ân nguyên từ mây đen tạo thành thân hình tụ tán vô hình hiển nhiên trong lòng nghi hoặc không thôi ta vì sao muốn giết người h ạ bình an nhàn nhạt hỏi ngược lại đem hắn hỏi lập tức cá khẩu không trả lời được trên thân mây đen không ngừng lăn l ộ t bởi vì chạm yêu trừ ma hiện tại tu sĩ từng cái đều tự tư vô cùng cũng chỉ có mới vừa tiến vào tu hành giới lăng đầu thanh mới có thể ôm lấy loại ý nghĩ này nhưng là lăng đầu thanh, lại có mấy cái có trước mặt lao đạo này như thế thông thiên tu vi là vì kia trưởng sinh điện hai người tựa hồ lý do cũng không phải rất đầy đủ dù sao lấy lúc trước hắn quan sát lao đạo này cùng hai người kia cũng không có giao thập tiền bối kia đem ta bắt đến nơi đây là muốn làm cái gì hạ ân nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng trong lòng không rét mà run có chút t h n tu lao quái muốn đột phá chân tiên tri cảnh phương pháp gì đều thử qua thậm chí đem nữ quỷ tu luyện thành lô đình để cầu âm dương giao thái xem người này công pháp trí dương trí cương hẳn là cũng là cần q u tu âm khí chợ hắn tu hành thế nhưng là mình là cái nam quỷ lão đạo này khẩu vị t vốn quỷ thà chết không tử q u y một chương sáu mươi bốn vạn quỷ môn bần đạo bắt ngươi tự nhiên là muốn n g ư ơ i t r ợ bần đạo vì thiên hạ trừ hại hà bình an kém chút nói sai vội vàng sửa lời nói nghe xong lời ấy hạ ân nguyên từ mây đen tạo thành hồn thể đột nhiên bộc phát mây đen nhấp lô lệ khí b ố n phía dương anh múa vớt ư hướng hà bình an đánh tới ta mặc kệ ngươi bắt ta ý muốn như thế nào trừ phi ta hồn phi phép tán nếu không đợi này kích này ta liền cùng ra minh đế không chết không thôi hạ ân nguy còn không tỉnh lại hà bình an nhịu nhĩ mày hạ ân nguyên minh oan bất linh để hắn giết tâm ám đ ậ u nếu không phải yêu hắn thân thế đau khổ đã sớm một kiếm chẳng hắn thật vất vả kềm chế trong lòng sắc khí vô thượng pháp lực theo thanh âm truyềnền ra đem hạ ân nguyên quỷ thân chấn động đến tứ tán s ắ p cách qua hồi lâu lại tụ tập cùng một chỗ chỉ gặp quỷ thân phía trên hắc khí ảm đạm vô quang sắc khí lui tán lệ khí giảm xuống thần hồn thanh minh không giống trước đó điên cùng như vậy hạ ân nguyên n g giống trước đó điên cùng như vậy hạ ân nguyên h ô n g n g trước đó điên cùng như vậy hà bình an trong thanh âm ẩn chứa đạo ra thuần túy pháp lực thanh tịnh tự nhiên để hạ ân nguyên sao động cảm xúc chậm rãi bông lòng xu năm đó ta cái kia tiểu nữ nhi nàng mới một tuổi a hạ ân nguyên biết mình không phải hà bình an đối thủ nghĩ đến mình phí thời gian nhiều năm như vậy vẫn như cũ cùng giết chết ra minh đế mục tiêu còn rất xa khoảng cách không khỏi trong lòng bi thống đau khóc thành tiếng hạ ân nguyên kỳ thật trong lòng người minh bạch mình mãi mãi cũng báo không được thủ chẳng qua là trở thành vạn quỷ môn công cụ sát nhân mà lại nếu ta không có nhìn lầm ngươi sở tu công pháp có cái cực lớn lỗ thủng một khi ngươi tu luyện tới quỷ tu nhất phần này chính là hồn phi phách tán thời điểm u minh không thu luân hồi không bảo hoàn toàn biến mất trên thế giới này hà bình an thanh â m tựa hồ từ trên chín tầng trời rơi xuống từng chút từng chút đánh tan hạ ân nguyên tâm lý phòng tuyến n g ư ơ i nếu biết vạn quỷ môn liền biết ta đã không quay đầu lại cơ hội nói những n à y còn có cái gì dùng hạ ân nguyên biến thành mây đen một trận bốc lên hiển nhiên thần hồn thanh minh về sau trong lòng ba động cực lớn vạn quỷ môn chính là hạ ân nguyên sau khi chết không lâu đem hắn hồn phách tử trong c u minh gọi trở về tu sĩ tổ chức nếu là ta có thể đưa n g ư ơ i đánh vào u minh phương pháp đâu hà bình an thanh â m tuy nhỏ lại dường như sấm xét rơi vào hạ ân nguyên trong hai người thật có thể đưa ta đánh vào u minh hạ ân nguyên thanh n â m có chút run dày tựa hồ không thể tin được phải biết quỷ tu một khi bỏ mình chính là thân tử đạo tiêu lại không cơ hội luân hồi nhất là hắn bị vạn quỷ môn triệu hồi nhân gian về sau vạn quỷ môn liền dạy cho hắn một môn luyện hồn thuật thường tu pháp này có thể nhanh chóng tụ tập sát khí cùng làm khí tu vi càng ngày càng tăng năm đó hạ ân nguyên vẫn là quá đơn thuần nghĩ đến mình báo thù có hy vọng trong lòng chờ mong không thôi nhưng cái này luyện hồn thuật có cái cực lớn tệ nạn lại là hắn vạn vạn không nghĩ tới một tháng tròn chi d ạ n lúc đầu chưa từng hút người sống dương khí hắn đột nhiên cùng tính đại phát trong vòng một đêm đem một thôn trang hơn trăm cái đều thôn phệ. mà cũng chính là đêm nay tu vi của hắn liền từ quỷ tu bác phẩm tiêu thăng đến thất phẩm tu vi ngày thứ hai hắn tại cái kia thôn trang bên ngoài thất tỉnh nhìn thấy đầy đất thi hài trong lòng hối hận không thôi mặc dù mình muốn báo thủ lại không muốn lấy loại phương thức này để đạt tới mục đích của mình nếu không cùng cựu nhân gia minh đế khác nhau ở chỗ nào thế là hắn tránh né đến ít hai lui tới trong núi sâu thế nhưng là đến đêm trăng tròn như trước vẫn là nhịn không được dương khí dụ hoặc vượt qua trăm dặm đổi tới gần nhất một cái tiểu sơn thôn bên trong lại một lần tàn sát gần trăm t i ệ u hắn khi còn sống cũng hơi biết quỷ tu con đường tu luyện quỷ tu mặc dù chính là bản môn nhưng cũng sẽ không xuất hiện cử động khác thường như vậy hắn cẩn thận hồi tưởng rốt cuộc phát hiện vấn đề xuất hiện ở mình tu luyện luyện hồn thuật phía trên đã muốn báo thù tăng cao tu vi lại không muốn giết chết người vô tội nội tâm của hắn xoắn suýt có thể nghĩ khi hắn lại một lần nữa chấp hành vạn quỷ môn nhiệm vụ lúc gặp được một vạn quỷ môn chấp sự đau khổ thỉnh cầu nó triệt hồi quỷ thân bên trong luyện hồn thuật chẳng những lọt vào cự tuyệt tên t i ê chấp sự ngược lại đọc lên một loại chưa từng nghe thấy chú ngữ chỉ là vài câu kinh văn liền để hắn đau đến không muốn sống tim đành phải q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà cái này luyện hồn thuật theo tu vi của hắn càng cao trong lòng đối dương khí khát vọng liền càng mạnh như thế trải qua năm lần bảy lượt tác chế phong túng hắn càng ngày càng khắc chế không được trong lòng đối dương khí khát vọng chậm rãi như vậy c h ậ m l u ô n qua nhiều năm như vậy t h ù lớn chưa trả chết ở trong tay hắn vô tội vong hồn cũng đã vượt qua hơn vạn tu vi tăng lên không có mang đến cho hắn một tia vui sướng mà lại trong mơ hồ hắn có thể cảm thấy được hà bình an nói là đúng khi hắn tu vi đạt tới quỷ tu nhất phẩm thời điểm liền sẽ bị cái này luyện hồn thuật chủ nhân trực tiếp tối vệ từ đây biến mất giữa thiên đ i ệ Bần đạo từ trước đến nay nói đạo từ trước một k hà ô n ngươi g hai. rơi Bất quá v o ưu quả chịu minh, nhân quả không cần, chịu lấy vạn quỷ phệ hồn thống phệ khổ. lấy Hà bình an từ tốn nói quanh người kim quang lấp lóe huyền diệu chi khí v ầ n quanh lộ ra cao thầm mặt c h ắ c cầu tiên sư t h à n h toàn hạ ân nguyên vốn cũng không có cơ hội báo thù bây giờ gặp được hà bình an một khi có thể được giải thoát ngã đầu liền bái tàn sát vào người hắn sớm biết mình nghiệp chướng nặng nề chỉ cầu chết nhanh tốt người có thể như vậy thanh tỉnh cũng coi như quay đầu l à bờ đợi kia ra minh đế tội ác chồng chất này thiên nếu không thu vận đạo tự mình đi thu hắn hà bình an một chỉ điểm ra rơi vào hạ ân nguyên trên c h á n kim q u a n g trong nháy mắt đem m â y đen xuyên thấu giữa thiên địa tái hiện thanh minh hạ ân nguyên quỷ thân phía trên quỷ khí tiêu tán mắt thấy là phải hồn phi phát tán lại bị hà bình an cưỡng ép ngưng tụ thần hồn đưa vào ưu minh nhưng vào lúc này một đạo như ẩn như hiện tiếng tụng kinh chuyển đến thư không bên trong xuất hiện một cỗ huyền diệu quỷ dị lựa kéo muốn từ đâu bình an trong tay đem hạ ân nguyên thần hồn lấy đi đây chính là hạ ân nguyên không có cách nào luân hồi một nguyên nhân khác dù là hắn gặp địch bỏ mình cũng sẽ bị cỗ này lựa kéo mang đi không bao lâu quỷ thân liền sẽ lại xuất hiện tại năm đó thi thể vị tr có chút cùng loại với k h á c loại bất tử bất d i ệ t chỉ tiết hạn chế quá nhiều trở thành người khác quỷ buộc cuối cùng không phải đại đạo chờ ngươi đã lâu hà bình an trong lòng đã sớm chuẩn bị trong mắt tàn khốc lóe lên linh mục thuật phát động nhìn về phía hư không xác định phương vị tiếp lấy chợp ngón tay như kiếm một đường dài trừng tấp hơn kim sắc kiếm chỉ hình thành mặt ngoài kim quang lưu chuyển ngưng tụ như thật tản ra đáng sợ uy năng phá hà bình an một kiếm chém về phía hư không kim sắc kiếm chỉ cùng kia cỗ không hiệu lực kéo rằng co hai hơi kiếm chỉ đột nhiên phát lực đem kia cỗ lực kéo chặt đức hạ ân nguyên thần hồn lập tức rơi vào u minh Hạ Ân n g u q một chương sáu mươi lăm nhị phẩm quỷ tu lúc đầu việc này kỳ thật cùng hà bình án quan hệ không lớn đối loại này giết người hơn vạn quỷ tu một kiếm chạm là được nhưng hạ ân nguyên đời này đích xác thế thảm khiến hà bình an cũng có chút độc dung cho nên ở trong lòng định ra nguyên tắc hạ ân nguyên nhất định phải tiếp nhận trừng phạt hắn giết người hơn vạn vô luận ra ngoài nguyên nhân gì đều không thể tha thứ đem hắn quỷ tu thân thể đánh tan đánh vào ư u minh tự nhiên có thiên đạo trừng phạt cho dù là thụ núi đao biển lửa nỗi khổ hoặc bị hắn giết chết vong hồn vạn quỷ phệ thân cũng hoặc ngũ lôi oanh đỉnh hôi phi ên diện cũng là hắn trừng phạt đúng tội nhưng gia minh đế sai lầm cũng không nên để hạ ân nguyên đến gánh chịu hà bình an móc ra mình tiểu bột bùn ở phía trên cho gia minh đế nhớ một b không nói trước thí quân muốn gánh chịu lớn lao nhân quả ai cũng không thể cam đoan giết gia minh đế đợi tiếp theo hoàng đế thượng nhiệm liền so gia minh đế làm càng tốt hơn huống hồ theo hắn biết gia minh đế tu vi không thấp cũng không phải là bên ngoài bày ra thực lực cho nên hà bình an liền tham chiếu kiếp trước k hảo hạch cho gia minh đế thành lập một cái sổ sách đợi cho sổ sách đạt tới số lượng nhất định gia minh đế tội ác trồng chất thời điểm hắn liền tự mình xuất thủ đem hắn xóa bỏ nói đến việc này kẻ cầm đầu một trong là gia minh đế một cái khác chính là cái này vạn ủy môn từ hạ ân nguyên trong trí nhớ hắn biết được vạn ủy môn bên trong có một danh môn chủ hai tên phó môn chủ hãng có mấy tên n Dưới còn có vô số du hồn quỷ, từ r biết, biết ư nơi sâu xa có cảm ứng kêu vạn quỷ môn ném một tam phẩm quỷ tu sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ không bao lâu chỉ thấy trăm dặm chỗ sắc trời đ ổ i biến lúc đầu trăng sáng phong thanh bầu trời đêm đột nhiên bị vô số mây đen che đậy phương viên năm mươi dặm bên trong lập tức hóa thành đu minh quỷ â m phong g à o thét hàng khí bức người một cỗ âm lanh khí tức hóa thành thực cốt nước mưa rơi xuống lập tức năm mươi dặm bên trong vô số sinh linh đ ổ thán yêu ma thật can đảm hà bình a n nổi giận mà lên cái này vạn quỷ môn quỷ tu vừa đến liền tạo hạ như thế sắc nhiệt rõ ràng thị sắt thành tính đối với người bình thường tộc coi như cỏ rác hai tay hư trương một thanh phi kiếm màu vàng nóng đã xuất hiện trong tay đây là bản thể có thiên ma hóa huyết thần đao về sau liền đem kim lân kiếm bỏ vào cỗ này trên phân thân. chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần vốn cho rằng là lần này bồi tiếp dương khánh g i a hẳn là không dùng đến không nghĩ tới cái này vạn quỷ môn tới tu sĩ tu vi không thấp chính là nhị phẩm đỉnh phong tu vi cùng hà bình a n cố này phân thân khác biệt không lớn quỷ tu quỷ dị đa dạng vì bảo hiểm vẫn là cẩn thận mới là tốt ở đâu ra lỗ mũi châu cũng dám quản vạn quỷ môn nhàn sự một đạo trầm đục tại trùng t r ù n g điệp điệp năm mươi dặm mây đen bên trong truyền đến mặt xanh n anh vàng mặt quỷ tại mây đen bên trong hiện hiện chỉ là một trương huyết bùn đại khẩu liền có mười dặm phước viên phía giới hà bình an so sánh cùng nhau như là sâu kiến gia thân giả quỷ hà bình an hừ lạnh một tiếng vượt qua một năm trăm n ă m pháp lực toàn bộ rót vào kim lân kiếm bên trong trong tích tắc kim quan g lóa mắt liền ngay cả kia tre trời mây đen cũng tựa hồ bị hòa tan không ít giống một đạo kinh thiên triệt địa long khiếu âm thanh truyền đến long lân kiếm triệt để hóa thành một đạo gần dặm dài kim sắc long ảnh hà bình an đứng tại giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành long ảnh phía trên quần áo tung bay kiếm chỉ điểm hướng mây đen m ặ t quỷ long ảnh như một đầu to lớn kim sắc tiểm điện hướng mây đen bên trong bay đi kêu hoành hoàn năm mươi dặm phương viên mặt quỷ phát ra một tiếng cười q u á dị miệm rộng mở ra trực tiếp đem kim không được luân hồi mặt quỷ âm trầm cười một tiếng quỷ khóc sói gào thể nội mây đen lan lộn t r u n g t r u n g điệp điệp quỷ khí hướng kim sắc long ảnh đánh tới liền muốn đem long ảnh trấn áp tại thể nội thôn vệ bực này tu sĩ cấp cao tu vi của mình lại sẽ đột phá một cái cảnh giới mới ngu xuẩn hà bình an liếc mắt nhìn kia tre khuất bầu trời mây đen trong mắt tràn đầy kinh h m i ệ t chỉ cầu phạm vi u y ê n bác lại khinh thị pháp lực tinh thuần cái này quỷ tu mặc dù tu vi đến nhị phẩm đình phong vận dụng pháp lực phương thức lại rơi tầm tường liền tương đương với chỉ có một thân lực lượng lại sẽ không hợp lý vận dụng phạm nhân tứ chi phát triển đầu nao đơn giản đây chẳng lẽ là luyện hồn thuật di chứng thiên hạ ân nguyên nếu không phải là mình đem nó thể nội lệ khí đánh tan chỉ sợ cùng cái này nhị phẩm quỷ tu so ra không kém là bao nhiêu hà bình an tâm niệm vừa động gần dằm dài kim sắc long thân tại năm mươi dặm mây đen bên trong xuyên tới xuyên lui đem mây đen q u ấ y đến l o n g trời lở đất quỷ tu vẫn lấy làm tiêu ngạo âm phong quỷ mưa ngay cả chỉ hoãn kim long một hơi thời gian đều làm không được nhất là long thân phía trên tán phát có ánh kim sắc lưu quang bất luận bơi tới nơi nào liền đem mây đen xua tan thiên địa tái hiện thanh minh dĩ vãng không có gì bất xâm quỷ khí liền ngay cả kim long bên ngoài thần kim quang đều không thể đột phá. c h t r ư n c đó băng hàn mòn đâm p o n g thực cốt nước mưa sớm đã biến mất không thấy gì nữa còn chưa mất mạng bách tính ở phía dưới chạy trốn từ phía la lên cứu mạng tìm tránh né chỗ cũng có bộ phận gan lớn bách tính trốn ở chỗ được mưa nhìn xa xa trên bầu trời kim long cùng quỷ tu đấu pháp vì kim long cổ vũ ủng hộ trương đại ca ta giống như nhìn thấy kia kim long phía trên có một bóng người đứng ở phía trên có bóng người tiên nhất định là tiên nhân không thể nghi ngờ khó trách sẽ cứu chúng ta đại huyền dân gian sớm có long tộc truyền thuyết mặc dù tương đối cái khác yêu ma đến nói long tộc có không ít hạng người lương thiện nhưng đại đa số long tộc kỳ thật cùng yêu ma không khác đều là ăn người không nhà xương hạng người cho nên vốn đang đối kim long vì sao đấu với yêu ma pháp cứu vãn mình nghi hoặc không hiểu nguyên lai là nhân tộc tiên nhân a cái này liền không có vấn đề tiên nhân cố lên một đạo nhỏ yếu thanh â m vang lên tiên nhân tất thắng thiên nhân diệt tiểu quỷ này mời ngươi uống rượu lại có mấy đạo t h a nhâm vang lên d u y ồn ào quỷ tu nghe tới thanh âm kia bên trong phần lớn là đối với mình chửi rủa trong lòng nổi giận mây đen mặt quỷ đột nhiên miệng máu một trường một cỗ bảng bạc hấp lực từ trong miệng phun trào mà ra hướng phía dưới la lên đám người càn quét mà đi đối thủ của ngươi là ta hà bình an hừ lạnh một tiếng tại cùng mình đại chiến thời điểm cái này quỷ tu còn dám thôn vệ phía dưới nhân tộc quả thực muốn chết dưới thân kim long đông nhiên tỏa ánh sáng đem giữa thiên địa chiếu giống như ban ngày kim quang c h â đến quỷ khí lui tán v ô ô ô nhị phẩm quỷ tu bị này trọng thương phát ra từng tiếng quỷ khóc sói gào khóc giống tiếng tê ơ mây đen phạm vi lần nữa thu nhỏ chỉ chiếm cứ không đến trăm t r ư ợ n g phạm vi cùng lúc vừa tới hình thành cách b i ệ t một trời chạm còn không đợi quỷ tu lại dùng đưa ra hắn chiêu thức hà bình an dưới thân kim long đột nhiên hóa thành dài trăm t r ư ợ n g kiếm chém xuống một kiếm kim sắc kiếm quang vệ xuống mỗi một đạo kiếm quang chính là một đạo kiếm nhỏ màu vàng kim tại mây đen phía trên mang ra từng đạo không thể chữa trị vết thương、vâng. theo kim lân kiếm bản thể chém xuống kiếm khí bén nhọn bốn phía bay tư tung đem mây đen quáy thành máy vỡ nhị phẩm lập quỷ tu tức đại huyền diệt. Thiên nhân thắng. Thiên nhân thắng. Ta láo cương vực bao la cùng chia cựu châu một châu chi địa liền chiếm mấy vạn dạng phân g viên thậm chí lớn nhất khi châu càng là có mười mấy vạn dạng phân viên đại bộ phận địa khu đều hoang tàn vắng vẻ hoặc là có số ít thôn xóm tại những địa phương này không có quan phủ nha môn cùng trường sinh điện vệ sở một khi yêu ma làm loạn rất ít có tiên sư có thể kịp thời đổi tới đồng dạng đều là yêu ma người ăn no đào tẩu về sau trường sinh điện vệ sở tiên sư mới khoan thai tới chậm cực giống kiếp trước trong phim ảnh tràng cảnh cho nên phía dưới trong dân chúng mặc dù có gia nhân ở vừa rồi đấu pháp bên trong mất mạng nhưng càng nhiều hơn là may mắn mình có thể còn sống đem cái nhà này có thể tiếp tục truyền thừa tiếp hà bình an không khỏi thầm than mặc dù đây là yêu ma tạo thành nhưng gia minh đế rõ ràng có tốt hơn phương pháp có thể tới giải quyết những vấn đề này tỉ như đem những người dân này di chuyển đến thành lớn phụ cận giảm bớt bách tính tử vong hoặc là từ quan gia ra mặt thống nhất biên chế võ đạo công pháp làm thành trang sách chuyển g i á o xung ố dưới để bách tính có tự cứu phương pháp chờ một chút phương pháp chỗ nào cũng có có lẽ là chỉ lo mình trường sinh có lẽ là sợ hiệp dùng võ p h ạ m cấm bách tính học xong võ đạo công pháp sẽ đối với mình thống trị tạo thành ảnh hưởng tóm lại vị này ra minh đế không có làm như vậy qua vốn là yêu ma làm loạn hết lần này tới lần khác thành nhân họa hà bình an hướng phía dưới đám người chắc tay trên mặt lại nhịu nhũ mày ngay tại vừa rồi hắn lại cảm thấy đến k i a cố huyền diệu quỷ dị l ự c kéo thậm chí còn không đợi hắn chặt đứt kia cố l ự c kéo tên này nhị phẩm quỷ tu thần hồn cũng đã bị cố lực lượng này lấy đi trong lòng của hắn có thể kết luận cố lực lượng kia chủ nhân liền tại phụ cận thậm chí liền ẩn nấp trong đám người khổng lồ thần thức không còn che giấu càn quét mà ra nhưng không có bất luận phát hiện gì là mình nhạy cảm rồi hà bình an n h ũ n mày đột nhiên trong lòng dấu hiệu cảnh báo vang lên thân hình ở giữa không dung phát thời khắc đột nhiên hướng về phía trước thoát ra ngàn trượng vây anh thân ảnh của hắn vừa mới tránh ra một cái cự đại quỷ trào từ trên trời giang xuống đập hà ư bình an thân hình như điện bay tới đám người chỗ tụ tập tay áo vung vẩy đem những người dân này nháy mắt na di đến bên ngoài mấy chục dặm địa sắt thất thập nhị thuật chụp thứ định căn côn hà bình an hét lớn một tiếng bắt cửu huyền công phát động thân hình hóa thành ngạn trượng cự nhân toàn thân kim quang lấp lóe giống như hoàng kim đúc thành kim nhân hai chân trùng điệp dẫm trên mặt đất、Ấm、ẩm ẩm một năm trăm n ă m pháp lực thông qua hai chân dung nhập địa mạch đem tứ tán tách rời địa mạch toàn bộ cố định phục hồi như cũ lập tức sơn hà quý vị bị đ ị a long phá hư mặt đất hoàn toàn khôi phục nguyên dạng hô đem đây hết thể làm xong hà bình an nổ một ngụm thở dài linh n g ụ c thuật hướng về ngoài m ộ ư ơ i dặm trong đám người nhìn lại thần thức cũng dốc toàn bộ lực lượng ngay tại mới vừa rồi bị đánh lén thời điểm hắn đã phát giác được kia ẩn nấp trong đám người quỷ tu âm khí ba động lại biến mất một phen điều tra về sau hà bình an nhịu nhũ mày vừa rồi tiết lộ ra ngoài âm khí ba động lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa tâm niệm nháy mắt cùng tại huyền dương thành nằm nửa bả b ả người bên thân cạnh vượt qua hơn giảm, t à bầy h n phong vào tam lao đột ạ nhiên biến mất bạch bảo nho sinh âm nhu trên mặt đầu tiên là hơi xương sở tiếp lấy quay đầu nhìn về phía bầu trời hà bình an nga đầu liền bái tiên hà những n đ ồ bình an môn môn mặc không, không biểu tình nói đồng thời thần thức hóa chặt phía dưới quỳ trên mặt đất bạch bào nho sinh chỉ cần đối phương có chút di động liền có thể bị mình phát hiện ha ha đạo hữu mắt sáng như đuốc tiểu sinh tống tiền cam bái hạ phong bạch bào nho sinh thấy hà bình an ngự khí khẳng định liền ngượng ngủ cười một tiếng từ dưới đất đứng lên hắn biết mình khẳng định là bại lộ nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào trong lòng có chút giật mình mình vốn là nhất phẩm q u ỷ tu thể nội âm khi đã hoàn toàn thu liễm tại thể nội nếu là không cùng người đấu pháp rất ít có tu sĩ có thể phát hiện gì thường huống hồ trên thân còn có dấu một sợi đại tỷ bản nguyên pháp lực chính là nhất phẩm đ ỉ n h phong tu sĩ nửa bước chân tiên cũng rất khó phát hiện tống môn chủ một giới q u ỷ vương không đợi tại u minh vì sao đi tới nhân gian làm loạn hà bình an sắc mặt lạnh lùng trong tay kim lân kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ tùy thời chuẩn bị t r á n xuống đạo hữu làm gì vì những này sâu kiến tức giận bất quá là một chút huyết thực mà thôi nếu là đạo hữu không th t ạ i huyên ạ về s a không q u môn môn c h đã nhanh â n hình từ từ b y l ê bay đến cùng à b ì n h a n ngang bằng cao độ. Hắn t h ấ y t r ư ớ c m ắ t bất Hà Bình An bất quá linh à một tận tu u láo q Đại huyền quốc, đã n a năm h chưa từng xuất hiện trận tiền lao quái này nhiều nhất cũng chính là nhất phẩm tu sĩ vì chút ít này không đáng nói đến huyết thực mình nhượng bộ lui binh không tại hắn thanh tu chỗ xuất hiện làm cùng giai tu sĩ xem như đã cho đủ hà bình an mặt mũi lăn xuống đi hà bình an cực kỳ không thích đối phương đem nhân t ộ xưng là huyết thực biến sắc trong tay kim lân kiếm đã ngang nhiên chém xuống kiếm khí như hồng t r u n g t r u n g điệp điệp hướng vạn quỷ môn môn chủ chèm tới thật sự là cho người mặt mũi vạn quỷ môn môn chủ trên mặt lộ ra một tia ấm l á n h mình đã hứa hẹn n h ư ợ n g bộ lui binh đối phương thế mà còn dám xuất thủ mình không cho hắn một bài học lại còn coi mình cái này vạn quỷ môn môn chủ là giấy bóp trong tay quạt xếp mở ra phía trên vẽ lấy trăm tên tư thái ngàn vạn mỹ nhân thân mang l u ồ mỏng từ quạt xếp bên trong phất phới ra dáng người luyện chuyển một cái nhăn mày một nụ cười câu hồn phất người mỹ âm lọt vào t a i khiến người huyết mạch phất trương mỹ thuật hà bình ăn nhự nhữ mày thể nội pháp lực phun ra ngoài chuyển vào kim lân kiếm b thân kiếm đột nhiên tăng vọt mấy lần kim quang ngưng đ ộ n g như thực chất đem kia trăm tên mỹ nhân đạt tới vạn quỷ môn môn chủ toàn bộ bao quát ở trong đó kiếm khí tứ ngược một kiếm liền đem kia trăm tên diễm quỷ c h ầ n đi hồn về ư u minh liền ngay cả vạn quỷ môn môn chủ muốn đem các nàng thần hồn triệu hồi cũng không có cơ hội không được vạn quỷ môn môn chủ lập tức phát hiện mình cái này tuyệt sắc bách mỹ đ ồ bên trong mỹ thuật đối h ạ bình an hoàn toàn không có tác dụng mà lại thực lực của đối phương cùng lúc trước cùng tên kia nhị phẩm quỷ tu đấu pháp lúc hoàn toàn khác biệt tựa hồ có biến hóa long trời lở đất không thể địch lại thân ảnh của hắn lập tức hóa thành một cái bóng mờ, nháy mắt cái này trăm tên diễm quỷ đều là hắn ở nhân gian lưu lại lúc lợi dụng gần trăm năm thời gian tỉ mỉ chọn lựa các loại mỹ nhân đem nó dương khí hút khô luyện thành đỉnh lô lại luyện vào thanh này có thể gửi lại hồn phách quạt xếp bên trong bình thường không cần lúc mở ra quạt xếp phía trên trăm tên mỹ nhân thần thái khác nhau tư thái ngàn vạn nếu là muốn sùng hạnh vị nào mỹ nhân quạt xếp mở ra tâm niệm vừa động mỹ nhân tự động bay ra liền có thể muốn làm gì thì làm bị hắn xưng là tuyệt sắc bách mỹ đồ có thể nói chính là hắn trăm năm tâm huyết lại tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát vạn ủy môn môn chủ đau lòng như cắt nhưng căn bản không bởi vì cái kia đạo khủng bố kiếm quang chém qua tuyệt sắc bách mỹ đồ về sau không có một tơ một hào dừng lại mười dặm xa một nháy mắt vượt qua ngang qua trời cao hướng hắn chém tới ô ô ô một trận tiếng quỷ khóc sói tru từ vạn quỷ môn môn chủ trong miệng chuyển lên ra trực tiếp xuyên phá hư không hướng hà bình an trong thai đánh tới ý đồ ảnh hưởng tinh thần của hắn phá hà bình an h ừ lạnh một tiếng khổng l ồ thần thức thấu thể mà ra trực tiếp đem tiếng quỷ khóc sói tru dập tắt thấy thần hồn công kích không có phát sinh tác dụng vạn quỷ môn môn chủ trắng bạch mặt chuyển từ trắng thành xanh một đạo tựa hồ đến từ cựu h ắ kim lân kiếm ra, tựa như t sắp quỷ là xuyên trời răng phá một r m chương giấy tuyên đâm thùng u minh quỷ trào không có chút nào đình trệ hướng vạn quỷ môn môn chủ trẻ tới nhìn thấy kim lân kiếm một nháy mắt liền đến trước mặt vạn quỷ môn môn chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng toàn thân âm khí có lên trong nháy mắt thân hình hóa thành trên trăm đạo quỷ ảnh liền muốn hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy phanh quỷ ảnh vừa mới ly thể giống như là đụng vào vô hình hàng rào liền nao nhao lại bắn về thể nội vạn quỷ môn môn chủ lập tức mặt sám như cho tuyệt vọng hô to đại tỷ cứu ta q u y một chương sáu mươi bảy đỡ đệ ma mắt thấy không địch lại vạn quỷ môn môn chủ hét lớn một tiếng phóng xuất ra một đạo ở trong cơ thể hắn lẫn tàng thật lâu khủng bố âm khí chỉ một thoáng thiên đ i ệ biến sắc chúng thiên âm khí phản phát hóa thành thực chất. sắc trời ăn trầm mây đen quần quận không đất tựa hồ có huyết sắc lôi điện ở trong đó ẩn hiện một cố lạnh leo thấu xương âm phong tồi qua một đạo thanh lãnh hư ảnh đột ngột xuất hiện tại vạn quỷ môn môn chủ trước người tiền đệ ngươi lại gây thai h o a rồi cái k h ê u đạo thanh lãnh hư ảnh liếc mắt nhìn đâm tới lăng lệ k i ế m quang nếu nhàn nhạt mảy ngài tiếp lấy xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng điệp ra trong chốc lát phương viên t r ă m g dặm đầy trời âm khí đều hội tụ tại một chỉ này phía trên một chỉ điểm ra tất cả thanh âm hình tượng toàn bộ được im trên trời dưới đất tựa hồ chỉ còn lại một kiếm này cùng một chỉ này ở giữa va chạm vênh một đạo kinh thiên động địa tiếng vang kim lân kiếm bay ngược mà hạ xuống nhập hà bình an trong tay xanh nhạt ngón tay ngọc bị chém thành vỡ nát bất quá lập tức cầm khí hội tụ k i a thanh lanh hư ảnh phía trên ngón tay lại lần nữa hiện hiện vô tận cương phong dư ba bốn quét mà đi liền cả trên trời có dấu lôi điện mây đen cũng bị dư ba xé nát tiêu tán vô hình lộ ra trên trời sáng tỏ trăn g tròn quỷ tiên hà bình an trong mày tay áo vung lên đem bốn phía tiêu tán dư ba thu sạch lên miễn cho ngộ thương dân chúng vô tội cái này hư ảnh tu vi cao thầm tựa hồ đã đạt tới trường xuân chân nhân nói tới siêu thoát tri cảnh chính là h ắ n tám ngàn năm pháp lực cũng không có nắm chắc tất thắng không nghĩ tới đối diện thanh lãnh hư ảnh cũng đồng thời v ư ơ n ngọc thủ nhẹ nhàng một nắm tất cả dư ba bay ngược mà quay về toàn bộ rơi vào trong cơ thể của nàng vị đạo hữu này người ta đấu pháp chỉ sợ thương tới vô tội không bằng đến đây dừng tay như thế nào tia thanh lãnh nữ tử váy trắng phiến rời biến đen như mực ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hà bình an dừng tay cũng không phải không được hà bình an ngừng lại một chút ngay sau đó nói nhất định phải đưa ngươi người sau l ư n g dao ra nữ tử áo trắng quay đầu liếc mắt nhìn sau l ư n g tống tiền không dính phản trần trên mặt lộ ra một t i ệ nghi hoặc không biết vị đạo hữu này vì sao muốn làm khó tiền đệ nếu không phải cái đại sự gì không bằng như vậy bỏ qua như thế nào trăm vạn nhân mạng ngươi nói có tính không đại sự hà bình an xâm nhiên cười một tiếng trong tay kim lân kiếm kêu khẽ không thôi tựa hồ đã đói khát khó nhịn tống t i ệ n giết cũng không có trăm vạn người nhưng là vạn quỷ môn quỷ tu giết tất cả mọi người đều bị hà bình an tính tới hắn trên đầu nếu không có hắn như thế nào lại có cái này đổ bỏ vạn quỷ môn trăm vạn nhân mạng làm sao có thể ta tiện đệ mặc dù ngang b ư ớ n g chút nữ tử gào trắng nói phân nửa tựa hồ cũng cảm giác có chút không đúng dù sao đối phương cũng là một siêu thoát chi cảnh tu sĩ dưới tình huống bình thường sẽ không nói lung tung chủ yếu là khinh thường nàng quay đầu quét về phía tống tiền gặp hắn thể nội khí tức ố chọc không chịu nổi sát khí ngưng động như thực chất ẩn ẩn có vô tận đ oan hồn tại sát khí bên trong bồi hồi không được luân hồi tựa hồ vạn năm không đổi trên mặt nháy mắt biến sắc nghiêm nghị hỏi t i ệ n đệ vị đạo hữu này nói tới có phải là thật hay không đại thị bất quá là ăn mấy cái huyết thực có cái gì ba nữ tử áo trắng một bàn tay phiến tại tống tiền trên mặt đem hắn phiến bay ngược mà ra mấy chục dằm mới ngừng lại được toàn thân âm khí cơ hồ đều bị đánh tan cảnh giới nháy mắt rơi xuống đến lục phẩm quỳ tu đạo hữu dạng này có đủ hay không nữ tử áo trắng tuyệt mỹ trên mặt che kín xưng ơ l ạ n h h i ệ n nhiên trong lòng cũng là tức giận không thôi hà bình an liếc qua ngàn năm tu v i cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát tống tiền từ tốn nói không đủ đạo h ư u còn muốn như thế nào không nên ép người quá đáng nữ tử áo trắng h i ệ n nhiên đã lâm vào bạo tàu biên giới hà bình an tựa hồ không có nghe được nàng giọng nói kêu bên trong lần hà mỹ uy hiếp chém đinh chặt sắt nói đương nhiên là thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đền mạng đã đã là quỷ tu vậy sẽ phải để hắn hồn phi phát tán thanh âm hắn vừa dứt thể nội tám ngàn năm phát lực toàn bộ tràn vào trong tay kim lân kiếm chém xuống một kiếm đầy trời đều là kim sắc kiếm ảnh mục tiêu chính là xa xa tống tiền kiếm quang như điện qua trong dây lát liền chém tới tống tiền trước mắt chỉ kém một cái trước mắt liền muốn đem người này lao đi đạo hữu thủ hạ lưu tình bạch n i nữ tử kia thân ảnh xuất quỷ nhập thần rõ ràng trước đó còn tại hà bình an trước người nhìn thấy hắn một kiếm chém ra lập tức tiêu tán vô hình lại xuất hiện lúc đã đến kim lân kiếm phía trước thiên địa âm khí ba động phương viên chăm dặm âm khí toàn bộ chuyển vào nàng xanh nhạt ngón tay ngọc bên trong tiếp lấy lần nữa một chỉ điểm ra hóa thành đầy trời âm khí p ô thiên cái đ i ệ đón lấy kim sắc kiếm q u n g trong vòng phương viên ch chỉ còn lại hai đạo màu sắc một nửa kim sắc kiếm quang một nửa làm à u xám đen âm khí hai cỗ công kích vô cùng cương đại hết lần này tới lần khác lại vô thanh vô tức chỉ thấy bầu trời bên trong một hồi màu xám đen âm khí chiếm tờ phong một hồi kim sắc kiếm quang đem màu xám đen âm khí mẫn diện mười hơi qua đi kim lân kiếm hảo quang tỏa sáng đem màu xám đen âm khí một kiếm chẳng diện kiếm quang đạo qua nữ tử áo trắng nửa bên hư ảnh tan thành bọc nước kim lân kiếm kế i tục không còn chút sức lực nào bay ngược về hà bình an trong tay đạo hữu pháp lực cao thầm bạch hồng mặc cảm chỉ là thân ảnh hơi trở nên có chút trong suốt trống rỗng bất quá ngươi muốn lưu lại chúng ta cũng không phải chuyện dễ không bằng đến đây dừng tay bạch hồng hứa hẹn sau này chặt chẽ qua n g hàn giáo không còn cho phép hắn đặt chân nhân gian đạo hữu ngươi xem coi thế nào hà bình an từ chối cho ý kiến trong lòng âm thầm phỏng đoán vừa rồi cô gái mặc áo trắng này nháy mắt biến mất đến cùng phải hay không chớp mắt nếu là thuận di hôm nay đích sắc rất khó đem k i a tống tiền mạng nhỏ lưu lại không đúng không phải thuận di hắn phát hiện trước đó nữ tử kia mặc dù là nháy mắt biến mất lại là đem m ì nhâm khí đánh tan xuất hiện lần nữa chính là bởi vì giữa thiên địa âm khí vốn là ở khắp mọi nơi chỉ cần tâm niệm vừa động tại mặt khác một chỗ lần nữa đem âm khí hội tụ mà ra là đủ kể từ đó mặc dù không phải thuấn di nhưng là tiếp cận với thuấn di biết nàng nháy mắt biến mất phương pháp hà bình a n liền có khắc chế chi pháp trong tay kim lân kiếm thu nhập đ a n điển bắt cựu huyền công thôi động hóa thành ngàn trượng kim nhân sừng sững ở trong hư không tựa như kim thân thần nhân tâm niệm vừa động kim mang đ ầ y trời đem phụ cận trăm dặm toàn bộ bao phủ trong đó trong vòng trăm dặm giữa thiên địa một minh, tất cả âm khí đều bị kim quang xô tan lại đến hà bình an đ ô n g nhiên đấm ra một quyền nhục thân chi lực phát động đến c ự c h ạ n kim sắc quyền k ì n h tựa như một vòng hút nhật bánh sắt mà tới chỗ đến liền ngay cả hư không đều bị nhấc lên một tia gọn sóng thanh lanh nữ tử biến sắc lúc này mới phát hiện hà bình an sử dụng nhục thân chi lực thế mà so dùng kiếm còn phải mạnh hơn rất nhiều trên mặt nàng lần đầu lộ ra một tia thận trọng thân sắc trên thân váy trắng trong im lặng biến thành ngân bạch cốt giáp trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tản da y ê u ớt hàn quang bạch cốt trường kiếm phá thanh lanh thanh em vang v ọ n g đất trời bạch cốt trường kiếm bông nhiên rơi xuống một đạo thông thiên triệt địa bạch quang hiện lên, vô tận sát phạt chi lực trong mắt mọi người chỉ còn lại cái tiêu đạo q u á n thông thiên địa bạch quang rốt cuộc không nhìn thấy cái khác bất kỳ v ậ t h à n gì bạch quang cùng kim sắc quyền k ì n h tiếp xúc cũng không có thanh lanh nữ tử phán đoán bên trong hầm vang bạo tạc chỉ có bề ngoài kim sắc quyền k ì n h một trạm tứ nát tan thành bọn nước nương thần nhìn lại kim sắc quyền k ì n h về sau đã mất đi hà bình an thân ảnh một vệ kim quang thu liễm hướng về xa xa tống tiện cấp tốc bay đi vô sỉ thanh lanh nữ tử gầm t h é t một tiếng tâm niệm vừa động liền nghĩ lập lại chiêu cũ tại tống tiện bên người ngưng tụ âm khí lại phát hiện trong vòng trăm dặm âm khí đã bị kim quan g sô tan căn bản là không có cách ngưng tụ hư ảnh một mực trên khuôn mặt lạnh lẽo lần đầu lộ ra một vẻ bối rối lúc này hà bình an dương dương đắc ý thanh e m ẩn ẩn chuyển tới binh bất tiếm trá thanh lanh nữ t ử lòng nóng như lửa đốt mày ngài dựng lên tâm nghiệm nháy mắt cùng u minh giới bản thể c â u thông nhất trí một cô cường đại kinh khủng âm khí xuyên thấu qua hư không tại tống tiền bên cạnh hư không bên trong mở ra một đạo rộng mười triệu màu đỏ sầm quỷ dị vòng xoáy thông đạo truyền ra vô số o a n hồn lệ quỷ ở trong đó dây r u i lấy muốn leo ra lại bị trong nước xo tống t i ệ n quỷ thân cũng bị kéo một cái mà vào không ngừng hướng trong thông đạo n g ã đi mơ tưởng hà bình an nổi giận gầm lên một tiếng bắt cựu huyền công vận chuyển tới cực hạng ngàn trượng kim thân phía trên kim dịch chạy kim sắc quyền ảnh đánh ra một đạo kim sắc nắng gắt lên đỉnh đầu phía trên b ú t lên hư không vì đó rung động màu đỏ sầm vòng xoáy thông đạo tựa hồ cũng bị cố này cường đại lực quyền áp chế vòng xoáy ngừng chuyển động tống t i ệ n khắp khuôn mặt là sợ hãi quỷ thân phi ê u phủ ở trong thông đạo không còn hạ lạc kim sắc quyền kinh vừa mới oanh đến màu đỏ sầm thông đạo phụ cận một đạo màu trắng hư ảnh đột nhiên từ b ạ nhưng sắc kiếm u đại bộ phận đấu pháp dư ba vẫn là c q u y ề n ảnh màu đỏ sầm u minh thông đạo vòng xoáy thừa cơ khôi phục vận chuyển đem tống tiền hút vào u minh giới bên trong hư ảnh h p á tống ra một t i tiền bị dư ba quét chúng quỷ thân lập tức vỡ vụn hẳn là không sống được tiếp lấy kim bạch hai quang thu lại thiên khung phía trên một đầu màu đỏ sậm thông đạo ngay tại vụt nhỏ lại phạm nhân chỉ cần nhìn lên một cái liền cảm giác chóng đầu hoa mắt hồn phách liền muốn bay ra bên ngoài cơ thể bất quá một hơi đầu k i a thông đạo liền triệt để q u a n bế biến mất tại thiên khung bên trong chỉ còn lại hà bình an ngàn trượng kim thân sừng sững trên hư không khoe miệng ẩn ẩn có tơ máu hiện hiện là vừa rồi cùng tống bạch hồng đối quanh sau một kích chịu một tia phản vệ bất quá không nghiêm trọng lắm chỉ cần hơi điều tức khoáng khắc cỗ này phân thân liền có thể khôi phục ngược lại là cùng cùng tống bạch hồng một trận chiến thu hoạch rất nhiều để hắn siêu thoát cảnh có cấp độ càng sâu nhận biết cần tìm một chỗ hào hào lĩnh hội tu vi của mình vốn cùng thế giới này cảnh giới không hợp nhưng trải qua trận này phát hiện mình bây giờ tám n g h n năm tu vi nếu là toàn lực vận chuyển bắt cửu h u y ề n công nên có thể cùng chân tiên một trận chiến mặc dù mình cùng tống bạch hồng đều là phân thân nhưng đối phương là vượt giới tác chiến phân thân t h u a ở dưới tay mình cũng không đại biểu bản thể sẽ thua bởi chính mình ngược lại là cái này tống bạch hồng hà bình an vừa nghĩ tới liền âm thầm lắc đầu đỡ đệ ma thật thật đáng sợ đa tạ tiên nhân cứu mạng Từ khi Tống t khi i ệ sau nửa liền mực cách t run như giờ mấy đạo đội quang lưu tinh từng tháng đổi tới nơi đây q một chương sáu mươi tám dính tiết khí đội quang bên trong mấy đạo thân ảnh rơi vào mới hai người đấu phát chỗ trong đó có quan có nho có tướng còn có trước đó thụ thương tần trung hỷ cùng dương khánh tân đại nhân Các người đến sớm một chút có hay không nhìn thấy hai vị đại năng đấu pháp một gã đại huyền mỏ hướng đỏ quang phục tướng mạ huy nghiêm nam tử trung niên nhìn về phía tần trung hỷ tự nhiên là nhìn thấy nói đến trong đó một vị đại năng còn từng đã cứu chúng ta một mạng tần trung hỷ đem trước bị tam phong đạo nhân cứu tưởng tình hướng đám người kể ra một phen tiếp lấy còn nói thêm chúng ta lúc đầu đều chuẩn bị rời đi cảm ứng được bên này có kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động t hướng tuần phủ đại nhân các ngươi đưa tin về sau liền ngay cả bận bịu chạy tới xa xa nhìn thấy vị tiền bối kia cùng một t h minh giới quỷ tiên đấu pháp còn chưa tới phụ cận hai người liền biến mất nói đến đây tần trung hỉ ảo nào không thôi nói đến hổ thẹn gặp được chân tiên gặp mặt không biết còn tưởng rằng chỉ là một vị nhất phẩm cao nhân nếu không phải như thế vô luận như thế nào cũng phải mặt dạng mày d à y cùng vị kia tam phong tiền bối kết duyên ngược lại là bên cạnh ta vị này dương tiểu hữu cơ duyên không cạn thu hoạch được vị kia chân tiên ư u hái chuyển xuống một sợi bản nguyên pháp lực tần trung hỉ đem sau lưng dương khánh dẫn ra dẫn tới đám người một trận áo ước bất quá đám người ngược lại là không có lên cái gì ý đồ xấu chân tiên ban tặng bản nguyên pháp lực chân tiên trở xuống căn bản đoạt không đi nếu là cưỡng ép đi đoạt ngược lại sẽ chọc dẫn chân tiên, tăng thêm họa sát Tân đại n huyền â n vị bối hướng trừ đại huyền thái tổ cùng một vị hoàng thất từng tu luyện đến v õ thánh bên ngoài sau đó trong hoàng tộc mặc dù ngẫu nhiên có chân tiên xuất thế lại không võ thánh nếu là so thuật pháp tinh diệu chân tiên có thật nhiều p h á p môn thắng qua võ thánh nhưng nếu là liều chết chém giết võ thánh thực lực muốn so chân tiên còn phải mạnh hơn một bậc năm đó đại huyền thái tổ liền từng đánh giết hai tên y ê u tiên cùng một đầu chân long lúc này mới uy c h ấ n đại huyền trong ngoài yêu ma ba trăm năm tốt bất luận vị tiền bối kia là võ thánh vẫn là chân tiên đều không phải chúng ta có thể phỏng đoán vừa rồi giữa không trung phía trên kia màu đỏ sầm thông đạo các n g ư ờ i đều nhìn thấy nếu là bản quan không có đoán sai nên là ưu minh giới thông đạo tuần phủ đại nhân mở miệng nói võ thánh cùng vị tiên đấu pháp u minh thông đạo xuất hiện ở nhân gian việc này không thể coi thường, đồng ngươi lập tức hướng t r ư ờ n g sinh điện chỉ huy sứ đại nhân bờ báo là t u ấ n p h ụ đại nhân một thân mang t r ư ờ n g sinh điện thiên hộ phục sức nam tử trung niên ứng thanh móc ra một viên thanh đồng lệnh bài chân nguyên r ó t vào đem tin tức chuyển vào lệnh bài một đạo màu da cam quang mang từ lệnh bài bên trong thoáng hiện mà ra, quay tít một vòng l ó e lên một cái chính là mấy chục dặm hướng huyền dương phương hướng phi tốc mà đi đường bố chính sứ ngươi hướng nhan thủ phụ bờ báo là một tên khát tóc đã hoa dâm đại huyền quan viên hai tay khẽ vộ trong tay xuất hiện một chi lõe linh quang bút lông cùng một quyển sách hạo nhiên chính khí rót vào bút lông bên trong đặt bút như thần sách phía trên chữ viết sáng lên. h i ệ nguyên dương chân nhân, nhân bất đắc dĩ cười nói mình tại ngoài trăm dặm quá hành trong tiên môn bế quan ý đồ đột phá đạo môn nhất phẩm ba năm ai ngờ lại bị giữa thiên địa dung chuyển khí tức sở kinh lập tức từ kia huyền diệu cảm n ộ bên trong lui ra h ã n tiếp lấy mặt khác thường sắc mà hỏi ngược lại là chư vị đại nhân thế mà đến nhanh như vậy phải biết duyện châu quan phủ cùng nơi đây còn có gần nghìn dặm mấy vị này đại nhân thế mà so với mình cái này quá hành tiên môn thái thượng trưởng lao đến đều nhanh thực tế là có chút kỳ quái quá hành tiên môn chính là duyện châu bản địa lớn nhất tiên môn cách nơi này không hơn trăm bên t r o n thu vi cao nhất chính là vị này nguyên dương chân nhân nhị phẩm đạo môn tu sĩ chúng ta cũng là vừa mới đến chưa thể tận mắt nhìn đến võ thánh cùng quỷ tiên đấu pháp rất là đáng tiếc tóc hoa dâm trung niên quan viên bóp cổ tay thở dài hắn là duyện châu bố chính sứ nho đạo tam phẩm thọ nguyên không nhiều nếu là có thể tận mắt thấy hai vị siêu thoát cảnh tu sĩ đấu pháp nói không chừng có thể có thu hoạch tại thọ nguyên sắp hết lúc đột phá nho đạo nhị phẩm lại duyên thọ mấy chục năm thu được tần trung hỷ đưa tin bọn hắn liền thi triển thần thông chạy đến đáng tiếc vẫn là tới c h ầ m một bước lộ đại nhân không cần tiếp hận vần đạo có một thủy kính thuật có thể đem một canh giờ trước phát sinh hình tượng tại trước mặt chiếu lại nếu là chư vị đại nhân đồng ý liền cho vần đạo bêu nguyên dương chân nhân đứng trước đột phá nhất phẩm tu vi cũng là cách xa một bước nếu là có thể nhìn thấy siêu thoát cảnh tu sĩ đấu pháp có lẽ sẽ có cảm giác ngộ cái này có thể so sánh bế t ử quan hiệu quá t ố t nhiều thật chứ đường bố chính xứ một mặt kinh hỷ nhìn về phía nguyên dương chân nhân bần đạo cái này thủy kính thuật chính là quá hành tiên môn bí mật bất truyền tự nhiên không có vấn đề nguyên dương chân nhân đã tính trước nói nghe hắn tự tin như vậy lục đại nhân mong đợi nhìn về phía d u ệ n châu tuần phủ d u ệ n châu tuần phủ khe vớt dâu dài gật đầu nói nếu là như vậy nguyên dương chân nhân cứ việc hành động chúng ta mong mỏi hai vị đại năng đấu pháp vô luận tu luyện chính là loại công pháp nào liền chỉ là cảm lộ đấu pháp kêu bên trong cảnh giới cũng sẽ đối với mình tương lai đột phá có không thể đo lường g i ú t í c h mặc dù duyện châu tuần phủ cùng đường bố trinh sứ tại công vụ bên trên lẫn nhau có bẩn thỉu nhưng ở chuyện này bên trên còn có thể đạt thành nhất trí bằng không thì cũng sẽ không ngàn giảm xa xôi chạy tới nơi này tới thấy những người khác không có ý kiến tại mọi người tràn đầy trong chờ mong nguyên dương chân nhân tay phải bấm nghiệm p h á t quyết nói lầm bầm một cỗ hơi nước trước người hình thành bất quá ba hơi một mặt hơn một triệu phương viên mẫu lam nhạc thủy kính liền xuất hiện ở trước mặt mọi người thủy kính hiện nguyên dương chân nhân trợt quát một tiếng trên thân đạo bào không gió mà bay từ từ phiêu khởi thể nội pháp lực không ngừng đưa vào thủy kính bên trong một chút mơ hồ hình tượng bắt đầu chậm d ã i hiện hiện quả nhiên hữu hiệu đám người mặt lộ vẻ vui mừng xếp thành một hàng xếp bằng ngồi dưới đất đem tự thân khí tức điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái dễ dàng cho cảm ngộ đại năng đấu phát lên liền diệu nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến xoẹt thủy kính bên trong vừa mới hiện hiện tam phong đạo nhân cùng tống bạch hồng tân ảnh tấm gương tiếng vỡ vụ đột nhiên chuyển đến còn không đợi nguyên dương chân nhân lại bắt phát quyết vững chắc thủy kính chỉ nghe được phanh một tiếng bạo minh. thủy kính thuật bị phá nguyên dương chân nhân sắc mặt tái đi một ngụm lao hết u y phù u tới điều tức khoảng khắc nguyên dương chân nhân từ dưới đất ngồi dậy một mặt h ể phải nói siêu thoát cảnh đại năng quá mức đáng sợ chỉ là dùng thủy kính thuật thăm dò đấu pháp hình tượng thế mà cũng sẽ bị phản vệ trên mặt mọi người thần sắc quái dị nhìn xem nguyên dương chân nhân trong ánh mắt lộ ra thất vọng mới vừa rồi còn lời thề son sắc nói cho chúng ta biết tuyệt đối không có vấn đề chúng ta tư thế đều dọn xong khí tức cũng điều chỉnh tốt đang chuẩn bị chiêm ngưỡng đại năng đấu pháp ngươi lại nói cho chúng ta biết không được cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được ca k h u k h ú được rồi việc này cũng không trách nguyên dương chân nhân siêu thoát cảnh đại năng thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng nguyên dương chân nhân không có đánh giá đến cũng tỉnh có thể hiểu diễn châu tuần phủ đi đầu mở miệng hắn vừa mới đột phá nhị phẩm nho đạo bây giờ cảnh giới vừa mới ổn định đối đột phá sự tỉnh cũng không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách tuần phủ đại nhân nói có lý lần này chúng ta liền tha thứ nguyên dương chân nhân lộ đại nhân đẻ xuống trong lòng thất vọng đối đám người khuyên giải nói đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đối nguyên dương chân nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua không phải nguyên dương chân nhân trong lòng càng suy nghĩ càng không đúng vị dùng thủy kính thuật mời các ngươi nhìn đại năng đấu pháp là tình cảm không mời các ngươi nhìn là b ả n phận làm sao việc này thất bại liền thành lỗi lầm của ta rồi nho ra người quả nhiên đều là đổi trắng tay đen lẫn lộn phải trái cao thủ nguyên dương chân nhân đang chuẩn bị giải thích hai câu lại bị lộ đại nhân mở miệng đánh gãy nguyên dương chân nhân đã thủy kính thuật không cách nào có hiệu quả vậy không bằng ngươi liền trở về bế q u o n đi không cần thiết chậm trễ chính sự chúng ta còn có chút giải quyết việc công mang theo liền không lưu ngươi nguyên dương chân nhân nhìn lướt qua phía dưới hai người đấu phát chỗ mặc dù hà bình an dùng đại pháp lực định trụ địa mạch nhưng vẫn là có hơn m ộ ư ơ i chỗ địa phương lưu lại hắn cùng tống bạch hồng đấu pháp lúc lưu lại pháp lực ân ký hắn lập tức trong lòng hiểu rõ trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên bàng bạc pháp lực ở xung quanh người v ư n quanh t ố t đường hãn văn nhị cái lao thất phu thấy bần đạo không dùng liền nghĩ đổi u bần đạo đi không có cửa đâu nơi đây vốn là quá hành tiên môn người ở đây gặp hắn râu tóc đều dựng không hài lòng liền muốn động thủ đường hãn văn quay đầu nhìn về phía duyện châu tuần phủ nhị phẩm định phong đạo môn tu sĩ không dễ trọng vẫn là mời tuần phủ đại nhân đối phó đã như vậy liền mỗi người dựa vào cơ duyên đi duyên châu tuần phủ mình vừa mới đến nhị phẩm thực lực cùng nguyên dương chân nhân so ra, còn có vẻ không bằng há lại sẽ chuyện như vậy đắc tội cùng giai tu sĩ đám người t h ấ y thế không nói thêm lời hóa thành đ ộ t quang đều tự tìm một chỗ vết tích ngồi xếp bằng lĩnh hội hai vị siêu thoát cảnh đại năng đấu pháp cho dù là lĩnh hội bọn hắn đấu pháp sau lưu lại pháp lực c ân ký cũng sẽ có điều càng lộ mộ. một k h ắ c đồng hồ công phu qua đi lại bay tới mấy chục đạo đội quang hiển nhiên là tu vi hơi kém hoặc là khoảng cách khá xa tu sĩ cảm thấy được nơi đây đại năng đấu pháp cũng muốn tới đây dính một chút tiên khí nhưng vào lúc này ngay tại di tích bên trong lĩnh hội đường hãn văn đột nhiên trong lòng hơi động trên tay lộ ra trước đó quyển sách k i a sách phía trên hiện ra một hàng chữ lớn truyền thánh thượng khẩu dụ đem lưu lại pháp lực phong cấm ngay hôm đó đưa đến h u y ề n đền h dương q một chương sáu mươi chín võ thánh chân dung lộ hãn văn thấy là gia minh đế khẩu dụ lập tức thần sắc biến đổi vội vàng truyền âm cáo chi duyện châu tuần phủ cổn châu tuần phủ nghe xong trong lòng giật mình h ạ o nhiên chính khí bắn ra cả người bay lên không mò h ư n g đỏ quan bảo tại không trung theo gió pháp phới âm thanh vang dội giữa không trung bên trong truyền khắp gần trăm dặm tri địa người không liên can lập tức rời đi. t h nguyên h dương chân nhân u híp hít mắt tựa hồ làm không rõ ràng hai người này lại tại làm cái quỷ gì còn chưa mở miệng hỏi thăm cổn trâu tuần phủ truyền âm đã rơi vào trong thai của hán nguyên dương chân nhân sắc mặt biến mấy lần trong lòng bách chuyển thiên hồi nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng thân hình hóa thành một đạo đội quang rời đi nơi đây tại gia minh đế khẩu dụ chuyện này bên trên duyệt châu tuần p h ụ sẽ không lừa gạt mình cũng không dám lừa gạt mình nếu không chính là giả truyền thánh trị tội h khi quân trên trận mấy người diên phần mình thi triển thần thông đem tất cả đấu pháp vết tích toàn bộ na di trình diện bên trong cuối cùng từ cổn châu tuần p h ụ mang lên tần trung hỷ dương khánh hai người hướng huyền dương mà đi nhìn thấy ba người rời đi những người khác cũng theo đó rời đi nguyên địa chỉ để lại mười mấy nơi gần giảm dài c h ụ i l ù i mặt đất giống từng cái quái vật mở ra miệng lớn xấu xí quái dị sau ba ngày trường sinh điện thảo bộ hà bình an chính nhàn nhã hai chân v ị n tại bàn phía trên Cùng hàn lực thảo luận hạ giá trị sau muốn hay không đi một chuyến lệ x u â n viện dương khánh đột nhiên hùng hùng hổ hổ xông vào dương ca trở về lần này đi ra ngoài còn thuận lợi hà bình an vội vàng đem chân từ trên bàn để xuống đứng dậy chào hỏi hàn lực nhặt lên trên bàn bút làm bộ cơ lấy hết nợ sổ ghi chép đợi cho dương khánh ngồi xuống vội vàng đầu một bình nước sôi vì hắn pha t r à dương khánh không để ý tới bỏng miệng đem nước t r à uống một hơi cạn sạch lúc này mới lòng vẫn còn sợ hai nói đừng đề cập quả thực là cựu tử nhất sinh chỉ thiếu một chút xíu liền tắm đến c ổ châu hàn lực nghe xong trên mặt nghi ngờ nói dương ca không thể nào người thế nhưng là đi theo c h ấ n phụ sử đại nhân cùng đi ra d u y ệ n châu cách huyền dương mười mấy vạn dặm tăng thêm ra minh đế tận lực áp chế d u y ệ n châu tuần phụ lại là mang lên hai người cấp tốc lao vụt lúc này tin tức còn không có chuyển đến huyền dương tới dương khánh thấy bốn phía trừ mình phụ tá đắc lực không còn gì khác người che miệng nhỏ giọng nói lần này nếu không phải hắn chủ quan chúng ta cũng không đến nỗi thân hãm hiểm cảnh hà bình an trong lòng cười thầm cái này dương khánh là thật ác miệng à, ngay cả tần trung h ì hắn cũng dám ở sau lưng nói n g u thuyên dương khánh tiếp lấy liền nói liên miên lại nhại đem lần này đi ra quá trình hướng hai người dạng thuật một phen còn có võ thánh hà bình an cùng hàn lực sợ h ã i t h ắ n nói hà bình an trong lòng ai thán một tiếng mình vì sao một mực dùng kim lân kiếm mà không cần bắt cựu h u y ề n công chính là không nghĩ bại lộ nhục thân của mình thực lực nhưng lần này cũng không nghĩ tới thế mà lại gặp được quỷ tiên rơi vào đường cùng liền bộc u lộ ra nhục thân của mình chi lực kiện là tự nhiên bất quá võ thánh mặc dù lợi hại không có ta lão dương hỗ trợ hắn cũng chạm không được quỷ tiên dương khánh rong r ằ n nói chỉ giáo cho hà bình an sắc mặt cổ quái mà hỏi dương khánh liền đem mình như thế nào đại hiển thần uy phối hợp võ thánh chém giết yêu ma sự tích nói ra võ thánh còn tán thưởng mình tuổi nhỏ có vì liền ban thưởng một c ố bản nguyên pháp lực với mình chỉ là nghe ngược lại để cố sự lộ ra thoáng có chút biến vị hà bình an cùng hàn lực đương nhiên cực lực phối hợp phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục thậm chí còn đập lên bàn tay tán thán nói dương đại nhân thật tuyệt dương đại nhân anh minh thần võ chiến v u a bất thắng nếu không có dương đại nhân võ thánh cũng thắng được không có dứt khoát như vậy dương khánh lúc này còn muốn ra vẻ thận trọng sờ sờ mình tròn dâu dê ai một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến đúng dương đại nhân ngươi lần này trở về làm sao nhanh như vậy cơ hội thật tốt không tại cổn trâu nhiều đi dạo mấy ngày hàn lực nhũ lông mày hướng dương khánh liên tục ném mấy cái mị nhãn trong mắt ý tứ rất rõ ràng là nam nhân đều hiểu ai lúc đầu nghĩ đến công vụ xử lý xong lại đi cổn trâu đi dạo nấn ná hơn mấy ngày nhấm nháp duyện t r â u phong t ỉ n h dương khánh thở dài một cái nói tiếp đáng tiếc võ thánh quỷ tiên đấu pháp thế mà kinh động thánh thượng thánh thượng truyền xuống khẩu dụ làm chúng ta lập tức hộ tống đấu pháp vết tích trở về kinh ai bảo ta giản tại đế tâm cái này không cũng sắp ngựa thêm roi gấp trở về nhà hà bình an âm thầm một người chiếc t i ế dụ phía trên căn bản cũng không có tên của hắn chẳng qua là lúc đó cổn châu tuần phủ thấy tần trung hỉ thương thế quá nặng dứt khoát liền mang theo hai người bọn họ đồng thời trở về nói là hộ tống chẳng bằng nói là cổn châu tuần phủ hộ tống bọn hắn ngay tại ba người trò chuyện khí thế ngất trời thời điểm l ầ u sáu vương chủ bộ từ trên lầu đi xuống dương chủ sự nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài thu hoạch được võ thánh cơ duyên vương chủ bộ không biết là từ nơi nào nghe được tin tức ngay cả dương khánh xưng hô đều đổi một chút nhỏ cơ duyên không đáng nhắc đến dương khánh ra vẻ khí quyển phất phất tay tựa hồ không có đem việc này để ở trong lòng tiếp lấy lại chỉ mình tóc đen đầy đầu nói bất quá mấy ngày nay ta rõ ràng cảm giác mình tinh thần tốt rất nhiều liền ngay cả tóc đều đã hoàn toàn biến thành đen vương chủ bộ trong mắt lóe lên một tia khắc ước dương khánh lúc đầu nhục thân suy yếu đã hiện ra vẻ g i à n mua nhưng lúc này tóc trắng biến thành đen nhục thân trẻ lại rất nhiều đột phá nho đạo tam phẩm có hy vọng t i a muốn chúc mừng dương chủ sự đúng vị tia võ thánh là cái dạng gì có thể hay không cho chúng ta nói một câu vương chủ bộ trên mặt hiện ra một tia hướng tới lao vương a người đây liền hỏi đối người dương khánh cười hắc hắc tâm niệm vừa động hạo nhiên chính khí từ trong ngực dâng lên mà ra ở trước mặt mọi người hiện ra một đạo quang ảnh chỉ thấy giữa không trung Tam vương chủ bộ tán thưởng một tiếng thuận thế liền từ trong ngực móc ra bước mực đặt bút như thần giống bay phượt múa ngắn ngủi mười mấy ngừng liền đem tam phong đạo nhân tướng mạo vẻ ở trên giấy lớn chỉ thấy trắng loan trên giấy lớn tam phong đạo nhân dưới thân cưới một đầu ngũ trào kim long một quyền đánh phía hư không bên trong càng hiện võ thánh uy nghiêm người cái lao thất phu thế mà bạch chơi võ thánh hình ảnh dương khánh lúc này mới kịp phản ứng liền v ộ i vàng đem tam phong đạo nhân hình ảnh thu hồi thế nhưng là đã trễ theo cuối cùng một bút điểm tại trên ánh mắt tam phong đạo nhân cả người tựa như là sống đi qua khí thế như hồng sôi nổi giấy bên trên vương chủ bộ là đạo môn ngũ phẩm kiêm tu họa đạo đã đạt tới họa đạo lục phẩm c h i cảnh mặc dù không bằng tượng h tam phẩm họa đạo bút vẽ có thần đặt bút thành thật họa p h o n g để lên gió họa kim chiêu ngân nhưng vương chủ bộ cũng đem tam phong đạo nhân họa sinh động như thật dót vào mình tinh khí thần ở bên trong đã có chấn nhiếp đạo trích trừ t à trừ ma tác dụng người cái thẳng này nói chuyện quá mức khó nghe bất quá là thưởng thức một chút võ thánh anh tư sao có thể gọi bài chơi vương chủ bộ mặt không đổi sắc thu hồi b ú t mực chân nguyên chuyển động đem trên giấy lớn bút tích s ấ y khô lao thất phu không biết xấu hổ nếu không có ta cung cấp hình ảnh ngươi có thể hòa được tranh này đến cho ta gặp một lần võ thánh vẽ thành dương khánh lập tức đưa tay đi đoạn thế nhưng là vương chủ bộ đã sớm chuẩn bị hơi suy nghĩ bức tranh đã biến mất ai đừng đoạt hiện tại trong lòng ta có võ thánh bộ dáng đằng sau lại cho ngươi họa một bộ chính là vương chủ bộ đẩy ra dương khánh an lộc sơn chi trảo vội và nói một bức họa cũng không đủ về sau ngươi tranh này ve ra đến nhất định p quy một chương Khánh thề sống chết bảy chân chân mươi tốt, tốt, tốt, chân tiên nghe đồn hai người còn tại tranh luận chia lãi sự tình từ dược vận bộ dưới đáy bốn tầng lại liên tục xông tới mấy người vốn là còn chút chống trải thảo bộ lập tức trở nên chật trội hà dương chúc mừng à đến võ thánh lọt mắt xanh về sau lên như diều gặp gió cũng không thể quên chúng ta đây là thạch bộ chủ sự trước đó chính là hắn khinh bị dương khánh sợ vợ nhưng lúc này lại là cái thứ nhất mở miệng chúc mừng hắn hh d h n c dễ nói dễ nói dương khánh hồng quang đ bề mặt quét qua trước đó tại cái khác bốn bộ chủ sự không ngóc đầu lên được cục diện đại huyền xuất hiện ẩn thế võ thánh đối lao dương đến nói là cơ duyên đối đại huyền đến nói cũng là kiện thiên đại hảo sự một dâu dài thanh sam lão giả ưu quốc h u dân nói đây là trùng bộ chủ sự vạn sĩ thành hai người đều vui làm luận quốc sự là dương khánh có được hảo hữu trí giao trung bộ rất đáng được nói một chút trừ thu thập thiên hạ các loại kỳ trùng bình thường trường sinh điện vệ sở cung cấp đến yêu ma linh kiện yêu đan cơ bản đều tại trung bộ cho nên trung bộ mặc dù tại lầu một bình thường cũng rất ít có người tiến vào chính là có trận pháp áp chế sắc khí nhưng vẫn là mùi máu tươi quá nặng dùng dương khánh á c miệng đ ế nói n không duyên cờ âu người đọc sách con mắt chính là một cái lò sát sinh đúng vậy à từ khi chân tiên hai trăm năm không ra mười năm gần đây đến đại huyền trung quanh ma quốc yêu tộc man di không ngừng khiêu khích mặc dù đều bị đánh lui nhưng lại hung hăng ngang ngược không ít lần này võ thánh hiện thế không bao lâu tất nhiên chuyển khắp xung quanh chư quốc cũng có thể để cho những này đạo trích ngừng v ò n g ta đại huyền tri tâm các bộ chủ sự cũng lẫn vào vào chỉ sợ không có dễ dàng như vậy ta nghe nói gần nhất yêu t ộ c lại thêm hai vị y ê u tiên nam cương vị kia cổ tiên tổn thương cũng tốt không sai bị lắm thấy chư vị đại nhân đàm l u ậ n lên quốc sự hà bình an cùng hàn lực tranh thủ thời gian đứng dậy nhường chỗ ngồi pha t r à bận bịu quên cả trời đất thằng đến hạ giá trị lúc chư vị đại nhân mới dần dần rời đi vương chủ bộ vốn định thừa dịp loạn rời đi lại bị dương khánh một thanh nắm chặt ít nhất hai thành không thể ít hơn nữa dương khánh đối võ thánh bức tranh chia lãi canh cánh trong lòng vương chủ bộ thấy thực tế không tránh thoát đành phải đáp ứng xuống hai thành liền hai thành bất quá ngươi đến cho ta đi mua tốt nhất tuyên dương giấy còn có mua cho ta hai chi thượng hạng trung tam phẩm lang yêu lông làm thành bút lông soi bút đúng còn có huyền ngọc mực vẽ tranh phế nhất chính là cái này lao dương ngươi đ ừ n g đi ngươi che cái gì lỗ thai lần này đ ổ i thành vương chủ bộ n u lấy dương khánh không thả song phương dây dưa hồi lâu hai người mới cuối cùng quyết định số dưới dương khánh chia lãi một thành cái khác văn phòng t ứ bảo hết thệ từ vương chủ bộ chuẩn bị nói đơn giản dương khánh chính là chỉ chia không làm việc vương chủ bộ sau khi đi hà bình an thấy dương khánh lúc này tâm tình đang tốt mở miệng hỏi dương ca ta trước kia nghe trường xuân trân n h â nói n đại huyền có chân tiên chỉ là tiếp cận hai trăm n ă m chưa từng xuất hiện là chuyện gì xảy ra dương khánh trầm ngâm khoáng khắc mới chậm dãi nói nói lên vị này chân tiên cũng không phải bình thường nhân vật nguyên lai、like、tại vị này chân tiên xuất thế trước đại huyền đã có hơn một trăm n ă m chưa từng xuất hiện siêu thoát cảnh cừng giả hoàng t r i ề u lung lay sắp đổ cẳng có nam mang cổ tiên mang theo giới trướng cổ tu t r ụ c tỷ đ ộ c trùng xâm nhập đại huyền quốc cảnh thời khắc nguy lan một chân tiên đột nhiên hoành không xuất thế tay cầm tiên kiếm đem nam man cổ tiên chém thành trọng thương dẫn đầu đại huyền quân dân diện đi đại bộ phận cổ tu độc trùng vì đại huyền thu hoạch hai trăm năm a n b ì n h nhưng từ đó đánh một trận xong vị tiêu chân tiên liền cứ thế biến mất hai trăm năm không còn xuất hiện có nói là hắn dạo chơi ngoại vực đi cũng có nói là hắn cùng cổ tiên đánh một trận song trọng thương bất trị đã vất lạc chúng thuyết phân vân lại có tiên kiếm bản thân khó trách có thể đem cổ tiên chém thành trọng thương hà bình an không ngừng nga ước làm sao mình chỉ có thần đ à o phải biết tu sĩ thực lực trừ một bộ phận lớn đến từ tự thân tu vi còn lại một phần nhỏ chính là dựa vào pháp bảo có tiên kiếm trong người trần tiên võ thánh thấy cũng phải xưng hô một tiếng não hưu nhưng nếu là không có tiên kiếm c h â n tiên võ thánh sẽ chỉ nhẹ nhàng nói một câu đến tiểu lão đệ đương nhiên nếu là có tiên khí t r o người n g võ thánh kia lại là k h á c nói a đều hạ giá trị lâu như vậy dương khánh nhìn sắc trời một chút đã cách hạ giá trị qua nửa canh giờ cùng tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy có làm được cái gì đời này có thể tu luyện tới thượng tam phẩm đều tính n g ư ơ i tiểu tử dính võ thánh ánh sáng dương khánh nghiêng liếc hà bình an đồng dạng vẫn là trước sau như một tác miệng hà bình an tùy ý quét qua còn không phải sao h à lực không biết lúc nào đều đã chạy đi, đi về nhà tối nay nhất định phải làm cho nguyệt nga giật này cả mình dương khánh dương dương đắc ý rời đi nhục thân khôi phục ở trên giường thực lực tự nhiên cũng phải tăng lên không ít phu nhân nhất định sẽ vui mừng không thôi hạ giá trị về sau hà bình an chậm rãi độ bước về nhà nhìn thấy mọi nhà răng đèn kết hoa lúc này mới nhớ tới hôm nay là đại huyền bánh mật tiết cũng chính là kiếp trước tết trung thu trước kia một mực tại thí dược ti bên trong một người tối t ă m không mặt trời bên ngoài giờ nào cũng không biết cũng không quan trọng cái gì t i ế t đây là mình rời đi thí dược ti về sau lần thứ nhất cảm thụ đại huyền bản thổ ngày lễ trên đường du khách như dệt top năm top ba c ầ vai sắt cánh nhất là tiếp cận chợ tây vị trí rất nhiều quán nhỏ phiến tại ven đường gào to thanh â m không dứt bên h a i phi thường náo nhiệt lão trượng tháng này bánh bán thế nào hà bình an đi đến một cái quán nhỏ trước phía trên bày biện rực rỡ muôn m à u các loại bánh trung thu cái này lòng đỏ trứng bánh trung thu ba văn một khối cái này t h ị tươi t cải bẹ bánh trung thu ngũ văn một khối hà bình an n h ị nhữ mày hỏi lão trượng ngươi nơi này làm sao tất cả đều là mặn bánh trung thu hoa quế bánh trung thu bay quay bán hàng lão nhân con mắt lập tức chật tròn giống nhìn dị loại nhìn xem hà bình an ngươi muốn ăn ngọt bánh trung thu đúng a có vấn đề gì sao đi đi đi đi một bên ra chỗ này đều là mặn bánh trung thu n g ọ t bánh trung thu bên trên không được nơi thanh nhã bay quay bán hàng lão nhân dựng râu trứng mắt muốn đem hà bình an đuổi đi、Hắc. hà bình an lần này liền không phục n g ọ t bánh trung thu làm sao liền không lên được nơi thanh nhã rồi mặn bánh trung thu hương vị quá nặng chất béo quá lớn nơi nào có n g ọ t bánh trung thu ăn ngon n g ư ờ i này chỗ nào đến đứa nhà quê nói hiệu nói vượn cái gì hai người tranh luận thanh â m càng lúc càng lớn dẫn chung quanh người qua đường nhau nhau v â xem có chút người qua đường nhẫn mại không ngừng cũng gia nhập chiến đoàn bên trong trải qua nửa canh giờ thần thương c ầ u chiến cuối cùng hà bình an bằng vào lục địa kiện tiên thực lực đem mọi người nhao nhao tin phục n g ọ c đảng đại hoạch toàn thắng nhưng vào lúc này bay q u ầ y bán hàng lao nhân khuôn mặt kích động vén tay h á o lên đột nhiên hướng phía hà bình an lao đến bên cạnh sông còn cao giọng nói m ặ t đảng tất thắng lao trượng không đến mức thấy tình thế khó ổn hà bình an quẳng xuống một câu thân ảnh trong đám người như như du ngư xuyên đến chạy tới mấy cái lắp mình liền thoát ly chiến đoàn sau lưng ồn ào náo động vẫn như cũ một khác đồng hồ về sau hà bình an mang theo trong tay một s â ngọt bánh trung thu trở lại tiên thảo đường công tử người trở、về. một cỗ làn gió thơm nhào tới trước mặt ngay sau đó chính là khiến người không kịp nhìn dãy núi chập t r ù n g lập tức để hắn quên mất trước đó cùng bảy quậy bán hàng lao nhân giao phong lúc một chút thất bại hồng tịch phi tiếp nhận trong tay h ăn bánh trung thu hỏi công tử ngươi mua bánh trung thu đúng a hôm nay là bãi n g u y ệ n tiết không phải muốn ăn bánh trung thu sao hà bình an nghi ngờ nói nô gia đã sớm tự tay cho công tử làm bánh trung thu còn làm cả bàn ngươi thích ăn đồ ăn liền chờ công tử trở về hoặc vậy ta cần phải hào hàm đến thử hà bình an mong đợi nói một chén trả về sau phòng khách riêng bên trong đột nhiên chuyển đến hà bình ăn một chút bối rối tịch phi ngươi làm thế nào chính là mặt bánh trung thu q một chương bảy mươi mốt b á i n g u y ệ t đ ă n g hội giờ tuất chợ tây đèn đuốc sang trưng tiếng người huyên não hà bình an ăn uống no đủ mang theo đã tiếp nhận tư tưởng tẩy lễ hồng tịch phi cùng nhau đến hội đèn lồng nắm đèn công tử ngươi nhìn nơi đó đèn màu thật xinh đẹp hồng tịch phi chỉ vào cách đó không xa trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc tán thưởng hà bình an thuận nàng xanh nhạt ngón tay nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa một đầu dài năm trượng ngắn thân thể kéo dài dâu tóc dài phiêu cự lòng đèn màu ngay tại không trung phất phới còn có nơi đó thật là lớn một con gà nơi xa trên một đ à i cao chính đứng vững vàng một con cao trường bá trượng quan đỏ như lửa gà trống ta cũng có một con to lớn gà trống không biết ngươi là có hay không thích hà bình an cười gật đầu thầm nghĩ trong lòng trong mắt đồng thời hiện lên một tia thương yêu hồng tịch phi từ nhỏ tại nam cương lớn lên về sau đến h u y ề n dương thành mỗi ngày k h ố n thủ tại trong hậu phủ rất ít đi ra ngoài dĩ vãng bái nguyễn tiết đều là một thân một mình vượt qua về sau đang thử thuốc tổ chức tám năm trừ cùng hà bình a n mắt lớn trừng mắt nhỏ càng không có cơ hội nghỉ lễ hôm nay theo hà bình ăn đi ra ngoài đột nhiên nhìn thấy chợ tây náo nhiệt trắng cảnh tự nhiên là nhìn nơi nào đều cảm thấy mới lạ đại huyền hướng trước kia chỉ ở tết thượng nguyên mới có hội đèn lồng nhưng gia minh đế không biết từ nơi nào được đến truyền thuyết xưng bái n g u y ệ t thiết chi dạ ngủ được càng muộn càng dài thọ tại kiến lập trường sinh điện không bao lâu về sau c u n g trong liền chuyển ra thánh chỉ bái n g u y ệ t thiết cũng phải thiết t r í hội đèn lồng trước sau ba ngày cấm đi lại ban đêm hủy bỏ đến lúc đó gia minh đế cũng sẽ tại tuyên đức môn cùng bách tính khắp trốn mừng vui càng náo nhiệt càng tốt náo càng muộn càng tốt từ đây đại huyền liền cũng có bái nguyễn tiết ngắm đèn thói quen đèn cây ngàn chiều sáng minh nguyện c h ụ người tới theo sát trời d ầ n muộn trong sáng khay ngọc chậm rãi phủ lên giữa k h ô n g t r ú n g hội đèn lồng cũng dần dần tiến vào cao trào các loại đèn màu không ngừng xuất hiện khiến người không tự nhìn chợ tây bên trong người đến người đi trừ đại huyền người còn có một chút trước ngực mọc ra một cái đậu lớn sâu ngực người trong nước da trắng mắt xanh trắng dân quốc người một cái tay ba con mắt kỳ quăng người trong nước các loại dị tộc người công tử nơi này làm sao có nhiều như vậy dị tộc nhân hồng tịch phi tò mò hỏi hà bình an nhẹ g i ọ n giải g thích nói đại huyền lo liệu xa thân gần đánh chiến lược đỗi yêu tộc nghiêm phòng tự thủ ngược lại những này dị tộc người Quốc gia đều tại ngoại vực, cùng gia ngoại tại đại hồng tịch phi gật gật đầu lại hiếu kỳ mà hỏi công tử ta trước đó tại vĩnh xuân hầu phủ ở thời điểm cách chợ phía đông tương đối gần cũng đi qua mấy lần vì sao nơi đó cũng không thấy mấy cái gì tộc người hà bình an cười hỏi ngược lại tịch phi ngươi có biết hay không mua đồ đồ vật cái từ này tồn tại sao hồng tịch phi hiếu kỳ lắc đầu thúc giục nói công tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng Huyền, huyền c hai người bên cạnh trò chuyện liền đi dạo rất nhanh liền đi tới chợ tây khu vực trung tâm người ở đây lưu tăng nhiều đột nhiên trở nên chen trúc lên chen vai thích cánh mười phần náo nhiệt lúc này một con to lớn khổng tức đèn mỏ từ hai người trên đầu thổi qua hà bình an thần thức đảo qua sắc mặt đột nhiên biến đổi Bên ngoài rực rỡ màu sắc k h ổ n g tức đèn màu bên trong lại giấu đầy vô số sắc thái lộng lây độc trùng chợ tây lúc này nhân số c h ỉ ít có hơn mấy chục và người cái này đèn màu nếu là đột nhiên bộc phát không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại độc trùng phía dưới hô hà bình a n tay h áo nhẹ nhàng vung lên một cỗ quỷ dị cồn u phong đột nhiên đất bằng má lên đem theo k h ổ n g tức đèn màu thổi hướng thành phòng doanh phương hướng làm sao đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi mấy tên hành thương trang điểm người cực lực khống chế khống tức đèn màu hướng đi lại ngược lại bị mang theo cùng một chỗ trôi hướng thành phòng doanh phụ cận lúc này đồ đần đều biết cái trên thân khí thế tăng vọt tất cả đều là chung tam phẩm cổ tu một người trong đó nói lẩm bẩm k h ô n g tước đèn màu bên trong độc trùng n g o ngoe muốn động muốn leo ra đèn màu nhưng lúc này lúc đầu đâm một cái tức phá đèn màu dây bích lại tựa như tường đồng vết sắt đem độc trùng một mực bao khỏa ở trong đó căn bản là không có cách bay ra mấy người mắt thấy đèn màu k h ô n g chế không nổi từ trong ngực vẩy ra chút ít độc trùng nào về phía gần nhất trong đám người y đổ tạo thành hỗn loạn lớn mật chỉ nghe quát to một tiếng thành phòng trong doanh trại một thanh ngân thương đột nhiên xuất hiện tia sáng và mẹo bách tính chạy trốn âm thanh cổ tu hét to âm thanh đột nhiên đều như thành ngân thương như thiên ngoại bay tới chỗ đường hồ lô liên tục xuyên thấu mấy tên cổ tu thân thể sau đó bay ngược mà quay về một mực đem mấy tên cổ tu thi thể đính tại trên tường thành theo huyết dịch v ề xuống độc trùng bị đốt hết thể mới khôi phục bình thường nhưng vào đúng lúc này cách xa nhau hơn mười dặm bên ngoài chợ phía đông bên trong cũng đột nhiên phát sinh bạo loạn đồng dạng là một con khổng tức đèn màu đột nhiên bạo liệt bên trong bay ra vô số độc trùng n g á y mắt liền cắn bị thương đông đảo bạch tính bách tính chạy từ phía ở giữa lại phát sinh dẫm đạp sự kiện lập tức tử thương người đông đảo chợ phía đông bổ khoái cùng thị vệ đối mặt lít n cùng người trùng c u ố n quýt lấy nhau cục diện hỗn loạn nổi lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đáng chết hà bình a n mặt như xương lạnh những n à y nam cương cổ thu là thế nào trà trộn vào h u y ề n dương thành còn có thể đồng thời tại chợ phía đông chợ tây hai nơi chế tạo bạo loạn không kịp lại truy đ ế n cùng phân phó hồng tịch phi lập tức về nhà tiếp lấy thân hình hắn loại lên xuất hiện tại chợ phía đông bên trong địa sát thất thập n h ị thuật đưa tới thân thức vận chuyển tới cực hạng bao phủ phương viên ngàn trượng đem độc trùng cùng người tách rời tiếp lấy một cỗ huyền ảo thiên địa chi lực rơi xuống đem độc trùng toàn bộ thu vào trong tay tâm niệu động kim quan hiện lên tất cả đ ộ c t r ù n g đã bị nướng kim hoàng chảy mỡ lộng hoàn g thần thông hợp thời phát động đem đ ộ c t r ù n g áp xúc thành một viên đan hoàn tạo hình toàn bộ thu hút trong miệng g i ò n mùi vị không tệ pháp lực tăng trưởng một ngày pháp lực tăng trưởng nửa ngày một cố đ ộ c t r ù n g phân l o ạ n ký ức đánh tới hà bình an cảm giác thần hồn một trận hoảng hốt vội vàng mặc niệm thanh tâm q u y ế t c ư ơ n g ép đem tất cả ký ức áp chế lại vọt đến chợ phía đông một chỗ khác hai mươi ngừng qua đi chợ phía đông đọc chúng đã bị hà bình an thanh lý còn thừa không có mấy hà bình an lúc này mới lòng một n g ụ n thở dài vừa rồi đem độc trùng n u ố t mất mặc dù pháp lực tăng trưởng ba năm nhưng bị nhiều như vậy ký ức xung kích tự thân thần hồn đều có chút bất ổn về sau vẫn là không thể như thế liều lĩnh muốn ăn độc trùng ta liền ăn cấp cao cái gì lục dực x ư ơ n g công lục xí thiên tảm thị huyết hắc n g h i văn những n à y nướng ăn hương vị hẳn là càng tốt hơn ban thưởng cũng càng phong phú s i ê u siêu từng đạo tiếng xe gió lên lúc này thành phòng doanh triệu vần cùng mấy thượng tam phẩm tu sĩ mới đổi tới chợ phía đông hà bình an không muốn cùng bọn hắn đánh đối mặt thân hình dần dần hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa còn lại lẹ kẻ độc trùng cứu chữa bách tính những n à y giải quyết tốt hậu quả công việc bọn hắn đều làm quá nhiều lần tin tưởng không có vấn đề gì trở lại trong phòng hồng tịch phi còn chưa tới nhà hà bình an nhớ lại hôm nay cổ tu bạo loạn những n à y cổ tu hy sinh nhiều như vậy độc trùng bảy tám tên trùng phẩm cổ tu đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ liền vẹn vẹn là vì tại h u y ề n dương thành gây ra h ỗ n loạn phải biết h u y ề n dương thành coi như không có siêu phẩm t ò a c h ấ n cũng có gần trăm tên thượng tam phẩm tu sĩ chính là bọn hắn lại nhiều bên trên gấp m ộ ư ơ i cổ tu độc trùng cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió khả năng bách tính sẽ chết khá nhiều nhưng là đại huyền tu sĩ cấp cao không có quá lớn ảnh hưởng có tiên thần thế giới c ũ n g không có tiên thần thế giới khác nhau vẫn là rất lớn đúng lúc này huyền dương thành trên không đột nhiên t r u y ề n đến một đạo lạnh lùng thanh âm thanh âm đinh thái nước bóc bao phủ huyền dương thành trăm dặm tất cả bách tính nhanh chóng trở về phòng tối nay hội đèn lồng hủy bỏ sau nửa canh giờ toàn thành cấm đi lại ban đêm tiếp lấy huyền dương thành hơn mười năm nửa mở ra trạng thái đại trận toàn bộ mở ra màu vàng kim n h ạ t trận quang đem toàn bộ huyền dương thành toàn bộ bao khóa trong đó tiếp lấy từng đội từng đội thành phòng doanh sĩ tốt lục phiến môn bổ khói dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu ra đường duy trì trật tự chấp hành cấm đi lại ban đêm trường sinh địa b Trong ti yêu c h ấ q một chương bảy mươi hai phu nhân bảo ngày thứ hai hà bình an đi ở trên giá trị trên đường phát hiện trên đường nhiều rất nhiều quân tốt thỉnh thoảng còn có các loại đội quang x ẹ n qua không trung trên đường người qua đường thần thái vội vàng hoàn toàn không có bãi n g u y ệ n tiết vừa qua vui mừng khí tức ngẫu nhiên còn có mấy tên quân tốt trên đường kiểm tra thực hư thân phận nhìn thấy hà bình an trường sinh điện phục sức l ệ n bài không có quá nhiều đề ra nghi vấn trực tiếp cho qua đặt lên lầu năm phát hiện dương khánh sớm đã đi tới thảo bộ đang ngồi ở bàn trước sắc mặt ưu sầu tao mày không nói một lời dương ca sớm a ân dương khánh tiếng chấm đáp nhìn cũng chưa từng nhìn hà bình an một chút đây là làm sao vậy ai chọc hắn không vui không phải là tối hôm qua cổ tu bạo loạn để dương khánh ưu quốc ưu dân tâm tư lại tràn lan rồi không nên a nếu là dạng này hắn hiện tại hẳn là tại dược vật bộ lầu các hạng mắng to mấy tiếng gian thần lầm nước không phải tộc ta trong lòng n g t suy nghĩ khác chờ một chút loại hình nơi nào sẽ cảm xúc thấp như vậy mê dương ca tối hôm qua cổ tu sự tình n g u y ê nghe nói đi hà bình an quyết định điều động một chút tâm tình của hắn ân dương khánh vẫn là một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ t đây rốt cuộc là thế nào rồi ngay tại hà bình an thúc thủ vô sách thời điểm hàn lực dẫn theo lương bỉ đi lên dương ca mang cho ngươi lương bỉ hàn lực đem lương bỉ đặt ở dương khánh trên bàn ân dương khánh lên tiếng miệng nhỏ bắt đầu ăn chưa ăn qua cơm cảm xúc không cao sẽ không là cùng trong nhà cọp cái giận dôi sao hà bình an lại nhìn qua xem xét phát hiện dương khánh trên cổ còn có mấy đạo rõ ràng giấu sâm môi lại liên tưởng dương khánh tối hôm qua về nhà lúc nói lời lập tức nghĩ đến cái gì hẳn là trước mắt tự động hiện ra tối hôm qua hình tượng dương khánh cao hứng bừng bừng về nhà đúng lúc là bãi n g u y ệ tiết t để phu nhân cảm thụ hạ mình quay về thanh xuân cường tráng thể phách hết thể đều nước chạy thành sông chỉ kém gió đông lúc hắn làm thế nào đều nâng không nổi tới một tam phẩm vũ phu ngay tại cao hứng ngươi lại nói không được thì không được chật chật chật được rồi được rồi, hôm nay liền không đi sờ hắn rủi ro hà bình an đem mấy ngày trước đây dương khánh không tại mò cá trồng chất xuống tới một chút linh tài đem ra cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu sao chép một canh giờ sau thạch bộ chủ sự vạn sĩ thành lên lầu đi lên lao dương tối hôm qua chợ phía đông xảy ra chuyện trường sinh điện tất cả chủ sự đều bị triệu tập đi qua ngươi làm sao không đến vương chủ bộ còn nói ngươi xin phép nghỉ rồi vạn sĩ thành có chút kỳ quái mà hỏi lấy hắn đôi dương khánh hiểu rõ như loại này chẳng yêu trừ ma có đại sự phát sinh thời điểm dương khánh mỗi lần tới n h ấ t nhanh trong nhà có chút sự tỉnh chậm trễ dương khánh hồi tưởng lại tối hôm qua hình tượng đều một trận không z é t mà run thật đáng sợ đều nói ba mươi như sói bốn mươi như h ổ nhà ta kia cọp cái đều nhanh chín mươi vì sao còn táo bạo như vậy vạn sĩ thành cũng không biết hắn những cái kia khuê bên trong mật sự tỉnh tiếp tục nói nghe nói đêm qua sự tỉnh vừa phát sinh không bao lâu thành phong doanh thủ tướng triệu vân liền bị thánh thượng trong đêm triệu t i ế n cung a còn có việc này dương khánh đến một điểm hào hứng vị này triệu tướng quân thật không đơn giản chính là trời sinh võ đạo kỳ tài bất quá hơn ba mươi tuổi cũng đã đột phá võ đạo nhị phẩm lại là hoàng thất người được xưng là đại huyền có hy vọng nhất đột phá võ thánh người g i a minh đế đối vị này triệu tướng quân cũng phi thường tín nhiệm đem hắn an bài tại thành phong doanh thành phong doanh cùng hà bình an kiếp trước hơi có khác biệt mặc dù phẩm cấp không cao nhưng quản lý huyền dương thành thủ vệ công việc bởi vì rất có thể sẽ có yêu ma quỷ quái lẫn vào trong thành làm loạn cho nên thủ tướng nhất định phải là thượng tam phẩm tu sĩ còn muốn là thiên tử cẩn thận ta nghe tin tức ẩ m vị này triệu tướng quân từ trong cung ra về sau sắc mặt phá lệ không tốt nên là bị thánh thượng trách cứ một trận vạn sĩ thành thanh â m đ ẹ thấp lặng lẽ nói đây cũng là phải có cử chỉ thánh thượng đối bái n g u y ệ n tiết hội đèn lồng coi trọng như vậy bây giờ lại xuất hiện chuyện lớn như vậy cổ tu là thế nào trà trộn vào đến thành phòng doanh nếu không có một điểm trách nhiệm chỉ sợ không thể nào nói nổi dương khánh cũng thắp giọng nói liên quan đến gia minh đế bọn hắn đều rất cẩn thận hàn lực lỗ ô hai dựng thẳng lên bắt quái chi tâm cháy lừng ngực còn có một việc sáng nay ta mới nghe nói ngươi cũng đã biết tối hôm qua chuyện lớn như vậy vì sao bách tính thương vong như thế chi nhỏ vạn sĩ thành ra vệ thần bí hỏi công báo bên trên không phải đã nói rồi sao dương khánh kỳ quái hỏi ngược lại t i thiên giam sớm đã dự báo b á i nguyện tiết khả năng có việc phát sinh thánh thượng mưu tính sâu xa sớm bố trí c h ấ n quốc nhất phẩm tại đồ vật thành phố tiêu t r ừ hai họa ở vô hình ha ha lào dương dương ca ngươi cũng là nho gia tu sĩ cái này công báo lên có vài câu là thật vạn sĩ thành thanh âm lại đẻ thấp mấy phần cảnh thái bình giả tạo thôi kia sau l ư n g dơ bẩn chỗ bẩn lúc nào công báo đã nói qua vậy ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra dương khánh tinh thần tỉnh táo hiểu kỳ hỏi đúng lúc này một cái địa trung hải đầu đột nhiên tiến đến trước mặt hai người đúng à lao vạn ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra lại là vương chủ bộ chẳng biết lúc nào từ trên lầu đi xuống vạn sĩ thành lúc này lại tạo ra bộ dáng nện chật lưới ba nói lâu như vậy có chút khát nước tiểu hàn pha trả dương khánh ngừng lại một chút lại nói pha trả ngon vạn sĩ thành nhẹ nhàng suýt một ngụm hàn lực bưng tới vũ tiền long tỉnh lúc này mới thoải mái ngồi trên đế thấp giọng nói ta có một cái chất nhi tại ti thiên giám nhậm trước theo sau đó điều tra kết quả nên là có cao nhân giấu ở chỗ tối đem trận này thai họa trừ khử ở vô hình ti thiên giám q u á c h giám chính phủ ụ mệnh bài toán các ngươi đoán vị cao nhân này là ai nói xong hắn từ đám người mong đợi trên mặt từng cái nào qua rất hài lòng trước mắt hiệu quả túi đầu lại nhẹ nhàng suýt một miệng trà không nói cao nhân đến cùng là ai dương khánh vội vàng truy vấn cảm giác này tựa như là tại quán trà nghe kể chuyện giang đến đặc sắc chỗ thuyết thư tiên sinh đột nhiên vỗ kinh đường mục dự báo hậu sự như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải hắn đột nhiên có chút lý giải phu nhân của mình lão vạn a gần nhất trùng bộ công việc có phải là tương đối thanh nhàn ta chỗ này còn trồng một chút yêu thú vật liệu cái này liền lấy người đưa qua vương chủ bộ bình chân như vậy nhàn nhạt một câu lại làm cho vạn sĩ thành giống như là bệnh trí phạm vô cùng lo lắng đứng lên vạn sĩ thành cười cười xấu hổ vội vàng liếm láp mặt nói ta đứa cháu kia cho ta nói quét dám chính phụ mệnh bòi toán vị kia âm thầm cao nhân kết quả chỉ có thể nhìn thấy một tia kim quang nhàn nhạt nhưng là cuối cùng phỏng đoán rất có thể chính là ngày ấy tại duyện châu xuất hiện cưỡi r ồ n g võ thánh võ thánh đến huyền dương rồi vương chủ bộ cùng dương khánh giật n ả y cả mình thực tế là không nghĩ tới võ thánh thế mà xuất hiện tại huyền dương bọn hắn cũng không dám kết luận nhưng bói toán bên trong xuất hiện kia sợi kỳ i quang c ũ n g kia cưỡi r ồ n g võ thánh đại chiến quỷ tiên lúc cơ hổ giống nhau như lúc nếu thật là võ thánh gây nên chính là đại huyền bách tính tri phúc dương khánh mặt lộ vẻ vui mừng từ trước đó võ thánh hai lần xuất thủ liền có thể nhìn ra vị này cưỡi dòng võ thánh không xuất thế thì đã vừa xuất thế liền cứu bách tính tại thùy hòa hà bình an tự nhiên cũng nghe đến mấy người đối thoại trong l đúng hôm qua cổ tu làm loạn đến cùng điều tra ra những người này là thế nào trà trộn vào đến sao dương khánh hỏi việc này ta biết một chút vương chủ bộ nhỏ giọng nói tối hôm qua điều tra một đêm ngược lại là bắt không ít tiềm phục tại trong thành yêu ma nhưng những cái kia cổ tu làm sao trà trộn vào đến còn có hay không đồng bọn một cái đều không có t r a được những cái kia cổ tu một bộ phận bị giết còn lại mắt thấy không đ ị t lại tất cả đều uống thuốc độc tự sát liền ngay cả siêu hồn cũng không kịp hà bình an sau khi nghe được không khỏi n h ữ n g mày nhịn không được chen miệng nói t h i thiên giám ngay cả võ thánh đều bói toán ra một kia những này cổ tu đồng bọn không có tính ra đến Quy một chương 73, ngay sau đó q u á c h giam chính liền bòi toán chính là những cái kia cổ tu các ngươi đ o á n làm gì thấy không ai nói tiếp vạn sĩ thành bị mất mặt tiếp tục nói q u á c h giam chính bị thiên đạo phản vệ ngay cả nôn ba miệng máu đen cũng không có bòi toán ra kết quả chỉ nói thiên cơ bị đại năng che giấu không cách nào bòi toán t vương chủ bộ cùng dương khánh đồng thời hít một hơi lanh khí vì đại huyền biến ấm làm ra không có ý nghĩa cống hiến q u á c h giam chính thế nhưng là nhất phẩm thuật sĩ ngay cả hắn đều có thể bị phản vệ kia che đậy thiên cơ người ít nhất cũng phải là cùng giai tu sĩ thậm chí siêu thoát cảnh tu sĩ vương chủ bộ không che giấu được mặt mũi tràn đầy trần kinh cho nên nói cái này cổ tu sự t ì n h phía sau nước rất s â u a vạn sĩ thành cảm thán nói hà bình an khỏe miệng không khỏi co quắc một trận trước mặt cậy bói toán chi pháp cái này che đậy thiền cơ pháp thuật nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng người khác có thể bói toán mình mà mình chẳng những bói toán không được người khác ngay cả nút trong bóng tối đều làm không được nói không chừng có một ngày thành trong tay người khác đau đều không thể biết một ngày vô sự đúng hạn hạ giá trị hà bình an tùy ý đi dạo đi tới huyền dương thành bắc hoàng thành ngoài tường xa xa nhìn ra xa trong hoàng thành tòa kia kiến trúc cao nhất chính là ti thiên giám l ã n tinh lâu b quách giam thiên giám những thuật chính nói thầm một tiếng k h n g tốt trong tay phát quyết vừa mới cầm bước lên một đạo băng lanh thanh nhâm chuyển vào trong tay ngươi có thể thử một chút đến cùng là ngươi phát quyết bốc nhanh vẫn là bần đạo nắm đấm càng nhanh quách g i á m chính biến sắc hai tay để xuống đổi một bộ khuôn mặt tươi cười cất cao giọng nói cưới giồng võ thánh đại gia c a n lâm văn bối không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi hà bình an thản nhiên nói ngươi có thể thanh âm lại lớn một chút nhìn xem cái này ti tiên i ê n giám có ai có thể nghe đến q u á c h giám chính bị hà bình an vạch trần sắc mặt xấu hổ đành phải ngượng ngùng nói văn bối chỉ là nghĩ mời mấy cái đồ tử đồ tôn đến đây b à i kiến võ thánh gọi ta tam phong đạo nhân là đủ hà bình an tiện tay đưa tới một cái ghế ngồi xuống ba phong tiền bối không biết n g à i hôm nay tới đây cần làm chuyện gì q u á c h giám chính lo sợ bất an mà hỏi ta đến cần làm chuyện gì ngươi không rõ ràng hà bình an sắc mặt đột nhiên biến đổi khi thế bắn ra một cô cường đại uy áp đem quách giảm chính hung hăng đặt ở trên mặt đất toàn thân xương cốt lạc lạc rung động tiền bối tham ạ n g văn bối cũng chỉ là p h ụ mệnh làm việc quách giam chính nằm sấp trên mặt đất chật vật cầu xin tha thứ hừ nếu không phải biết ngươi p h ụ mệnh làm việc lúc này ngươi đã hổn về ư u minh theo hà bình an hừ lạnh một tiếng kia cô cường đại uy áp đột nhiên biến mất đến cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ còn lại nằm dạp trên mặt đất quách giam chính thở hồn hẹn phía sau màu đỏ đạo bảo đã bị mồ hôi thâm ướt tiền bối văn bối từ hôm nay về sau tuyệt đối sẽ không lại bỏi toán tiền bối một tơ một hào hành tích Quách giam nhưng từ d ớ i đất bỏ dậy, l ò v là cái ò n n hay này quách giám chính thế mà có thể thông qua bài toán đo lường tính toán đến một sợi kỳ quan mặc dù không có cụ thể tính ra là người phương nào nhưng cũng đã bất phản quách giám chính vội vắng đáp van bối tu luyện chính là tiểu diễn tần số tu luyện tới chỗ cao t h ầ m danh s ư n g hậu thiên phía dưới không có gì không tính t i ê n bối mặc dù tu vi cao t h ầ m nhưng còn không có đột phá hậu thiên đạt tới tiên thiên hà bình an hỏi hậu thiên cùng tiên thiên khác nhau ở chỗ nào q u á c h giam chính hiếu kỳ nhìn hà bình an một chút trong lòng đang nghĩ ngươi đường đường võ thánh sẽ không ngay cả điều này cũng không biết đi không phải là khảo giáo ta h á n vội vàng trả lời tiên thiên tu sĩ cùng hậu thiên tu sĩ khác nhau lớn nhất là siêu thoát thiên địa không tại ngũ hành cụ thể biểu hiện chính là tu sĩ không còn có thọ nguyên giàn buộc có thể đạt tới chân chính trường sinh thì ra là thế hà bình an cảm thấy hiểu rõ mình mặc dù đã tám n g h n năm đạo hạnh huyền công lục truyền nhưng tại siêu thoát thiên địa không tại ngũ hành còn có rất lớn tranh lệ dạng này xem xét thế giới này chiến lược trình độ rất cao a còn phải tiếp tục đ i ệ u thấp người đã hậu thiên không có gì không tính tiêu mấy tên cổ tu vi gì còi không ra hà bình an mở miệng hỏi hắn không tin trợ giúp cổ tu che giấu thiên cơ người đã đột phá thiên thiên q u á c h giam chính mặt mò đỏ hửng vừa rồi cửa biển khen có chút lớn vội vàng giải thích nói tiền bối có chỗ không biết vị tiết giúp mấy tên cổ tu che giấu thiên cơ siêu thoát cảnh đại năng tu luyện có che lấp thiên cơ phát môn Ra. Ra t chính chính hôm nay đã tìm tới quách giám chính ngược lại là có thể thông qua hắn tìm hiểu một chút siêu thoát cảnh phía trên một chút tình huống cũng không sợ hắn lừa gạt mình chỉ cần mình nguyện ý có một vạn loại phương pháp có thể đưa nó là từ điện tại hắn hướng dẫn từng bức hạ q u á c h giam chính rất nhanh liền đem chính mình hiểu rõ tình huống nói ra siêu thoát cảnh phía trên cụ thể như thế nào phân chia hắn cũng biết không nhiều chỉ biết chia làm tiên tiên hậu thiên mà tiên tiên tu sĩ hắn cũng là tin đồn chính là thời kỳ thượng cổ tiên tiên tu sĩ cũng không nhiều thấy tiên tiên tu sĩ có được trường sinh bất lão khai sơn lấp biển thậm chí mở tiểu thế giới các loại không thể tưởng tượng đại thần thông nhưng gần ngàn năm ở giữa không còn có tiên tiên tu sĩ nghe đồn xuất hiện mà siêu thoát cảnh xem như vừa mới đạp lên siêu thoát thiên đ i ệ bước đầu tiên đằng sau tựa hồ còn có mấy cái cảnh giới chỉ có đột phá mấy cái này cảnh giới mới có thể được cho tiên tiên tu sĩ mà đại huyền vị kia trần tiên đích sắc còn sống bởi vì vị này chân tiên chính là hoàng tộc ngoại thích từng có lưu mệnh đèn tại trong hoàng thành nếu là vất lạc đại huyền hoàng thất lập tức liền có cảm ứng gia minh đế mặt ngoài thực lực là đạo môn nhất phẩm trên thực tế hắn là đạo vũ song tu cũng đều đột phá nhất phẩm thậm chí tại đại huyền cảnh nội có đại huyền quốc vận tăng thêm có thể cùng phổ thông chân tiên đấu pháp giữ cho không bị bại nếu là như vậy cái này liền khó trách hà bình an gật gật đầu đại huyền hướng có thể tại chân tiên biến mất hai trăm năm ở giữa chung quanh chư quốc nhìn chằm, chằm sừng sững không ngã nguyên nhân hẳn là chính là ở đây gia minh đế mặc dù không phải chân tiên lại có thể miễn cưỡng đạt tới chân tiên thực lực cũng là có thể miễn cưỡng chấn n h i ế p yêu ma đã như vậy hắn là đạo môn nhất phẩm hẳn là thọ nguyên kéo dài vì sao còn muốn thành lập trường sinh điện ngày đêm trầm mê ở trường sinh hà bình an hỏi liên quan đến hoàng gia bí ẩn cái này vạn bối cũng không rõ ràng nếu không vạn bối đưa tin thánh thượng xin tiền bối cùng thánh thượng một ô quách giam chính nóng lòng chỉ muốn thoát khỏi hà bình an cái này khoai lang b ò n g tay đem hắn giao cho gia minh đế đi đối phó ha ha thời điểm chưa tới nếu là đến tự nhiên sẽ cùng hắn gặp một lần hà bình an cười lắc đầu đối phương có cùng mình sức l i ề u mạng vậy sẽ phải bàn bạc k ỹ hơn mình một mực lo liệu nguyên tắc chính là không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn trực tiếp n g h i ề n ép Cho chuyện lâu như vậy chúng ta cũng coi là bằng hữu đi hà bình an đột nhiên lời nói xoay chuyển đối quách giám chính cười nói quách giám chính không nghĩ ra hắn vì sao nói như vậy nhưng một võ thánh muốn cùng ngươi buồng nghịch bằng hữu ngươi d á m cự tuyệt sao hẳn là xem như thế đi giữa bằng hữu giúp lẫn nhau hẳn là một kiện chuyện rất bình thường a hà bình an lại hỏi ân cái này đúng không cái này liền đúng bần đạo gần nhất gặp được điểm phiền phức đem ngươi kia cái gì đổ bỏ tiểu diễn tần h số mượn bần đạo nhìn qua q u y một chương bảy mươi b ố thiên phạt hà bình an biểu lộ tự nhiên giống như là tại cùng van bối đòi hỏi một kiện không đáng chú ý đồ chơi nhỏ cái này q u á c h giam chính một mặt kỹ lạng siêu thoát cảnh tu sĩ đều không biết xấu hổ như vậy ra sao cái này tiểu diễn tần h số chính là ti thiên giám bí mật bất truyền đại huyền đời thứ nhất ti thiên giám viên giám chính từng định ra quy củ chỉ có ti thiên giám thuật sĩ mới có thể tu tập mới có thể tu tập không thể khinh truyền ngoại nhân bất quá quy củ chính là dùng để đánh vỡ cái này cái gì cái này hẳn là ngươi là không đem bần đạo làm bằng hữu hà bình an thanh â m đột nhiên c h ầ m xuống vừa rồi sắc mặt còn ấm áp như xuân lúc này lại mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh cường đại uy áp tựa hồ lại muốn thấu thể mà ra ha ha <cười> q u á c h giam chính gượng cười hai tiếng vội vàng giải thích nói tam phong tiền bối bất giận văn bối ý tứ là cái này tiểu diễn thần số cũng không phải là văn bối không nguyện ý cho ngài chỉ là sợ cho ngài không lĩnh ngộ được tinh túy lời này vẫn là châm trước nửa ngày lúc đầu lời đến khỏe miệng là cái này tiểu diễn thần số ta cho ngươi ngươi nhà cũng học không được ngươi cứ lấy đến học không đến tinh túy tia chính là ta sự tình hà bình an phất ống tay áo một cái mình tám n g h n năm pháp lực bắt cựu huyền công công tham tạo hóa còn có học không được thật u pháp là quách giam chính gặp hắn tựa hồ sắc mặt không ngờ vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái cổ phát ô vàng sách đưa tới hà bình an trên tay hà bình an xem sách sách bên trên bốn cái siêu siêu vẹo vẹo như là nòng nọc một dạng chữ lớn một mặt một bức đây là tiểu diễn t h ầ n số hà bình an lật vài thờ đằng sau tất cả đều là loại này nòng nọc chạm kiểu chữ có thể cảm giác được trong sách kiểu chữ xa xưa tựa hồ ẩn chứa thiên đạo chí lý nhưng chữ này nó nhận biết ta ta không biết nó a thế mà luân lạc tới trương tam tình trạng hà bình an cảm giác trên mặt không ánh sáng đây chính là đời thứ nhất viên giám chính chuyển xuống tiểu diễn thần số cho tới nay đã một n g h n năm trăm năm viên giám chính sắc mặt nghiêm nghị tựa hồ nhớ tới mình năm đó vừa mới nhìn thấy cái này tiểu diễn thần số thần sắc cùng hà bình an không khác nhau chút nào người biết hà bình an t ỏ mò hỏi tự nhiên là nhận biết viên giám chính cười gật đầu mình năm tuổi bái sư tiến vào tiên ti giám học tập học chữ mười tuổi bắt đầu tiếp xúc tiên chữ triện đến hơn bốn mươi tuổi mới tính đem tiểu diễn thần số bên trong tiên chữ triện học hết hà bình an bất đắc dĩ lắc đầu Cái này thân i ể u d thức nào qua yên lặng đem tiểu diễn thần số toàn bộ nội dung ghi ở trong lòng nói không chừng về sau có thể dùng tới nhưng là qua không đến mấy tức d i vang đã gặp qua là không quên được thần thức ký ức thế mà mất linh trong thức hải tiểu diễn thần số nội dung ngay tại chậm rãi tán đi chính là hà bình an thôi động thần thức cũng chỉ có thể trì hoãn lại không cách nào ngăn cản cầm trong tay tiểu diễn thần số đưa trả lại cho viên giám chính hà bình an vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đã phía trên này chữ ngươi đ ề u biết liền trực tiếp cho ta phiên dịch sao chép một phần đi tiền bối việc này tuyệt đối không thể quách giám chính nghe tới hà bình an lời ấy sắc mặt lập tức biến đổi chỉ giáo cho hà bình an thấy hắn như thế lớn phản ứng lòng hiếu kỳ đi lên cái này tiểu diễn thần số tại đại huyền đã truyền hơn một n g h n năm trăm năm nhưng một mực chỉ có cái này một phần bản độc nhất tiền bối cũng biết vì sao vì sao một n g h n năm trăm năm bên trong chẳng những là ti thiên giám hoặc là hoàng thất đều từng ý đồ thác cấn hoặc là phiên dịch nhưng mỗi lần phiên dịch sao chép thời điểm không phải ghi chép sách ngoài ý muốn bốc cháy chính là sao chép người phát sinh ngoài ý muốn đại huyền đời thứ tư giam chính chính là bởi vì cưỡng ép sao chép sách đột nhiên gặp thiên phạt bỏ mình kém chút dẫn đến đại huyền ti thiên g i á m c h u y ể n thừa đoạt tuyệt a như thế thần dị hà bình an nghe hắn nói q u ỷ dị như vậy trong lòng đối cái này tiểu diễn thần số hứng thú càng lớn ta lại không tin tả quách giam chính vì ta khẩu thuật ta đến ghi chép hà bình an đi đến trong phòng bàn bên cạnh nhấc lên bút lông x o i bút tại trắn loạn giấy tuy chỉ là chữ này lừa gạt hạ trương tam vẫn được tại quách giám chính trước mặt tựa hồ có chút không vừa mắt thiên tô ti h càn khôn định vậy quách giám chính bất đắc dĩ đành phải bắt đầu khẩu thuật theo miệng của hắn thuật hà bình an đem văn tự chậm dại ghi chép lại ngay tại hắn viết đến k i ế n long tại đ i ể n lợi thấy đại nhân lúc một c ỗ lực lượng bị dị thao túng chung quanh trăm trượng bên trong hỏa hệ linh lực đánh tới liền muốn đem sách dần đốt、Cút. hà bình an giận dữ mắng mỏ một tiếng bắt cựu huyền công bộc phát quanh người kim quan bắn ra một phía đem trăm trượng bên trong dị lực xô tan tiền bối nếu không chúng ta trước dừng lại năm đó đợi thứ tư giám chính cũng là tại gặp được loại tình huống này thời điểm. tiếp tục cưỡng ép viết mới gặp thiên phạt quách giam chính hảo ý nhắc nhở đại huyền thật vất vả ra một võ thánh mặc dù có chút không biết xấu hổ nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy như vậy v ấ n lạc tiếp tục nghiệm hà bình an hôn không thèm để ý hắn đã phát giác được cố dị lực kia nơi phát ra chính là đến từ thiên đạo là quách giam chính đành phải kiên trì tiếp tục thi thẩm long chiến vũ giã ký huyết huyền hoàng、Ấm、ẩm ẩm mắt thấy hà bình an còn có câu nói sau cùng liền muốn viết xong bầu trời đột nhiên biến sắc vô số mây đen hội tụ kim s ắ c điện xả t ạ i tầng mây bên trong xuyên qua không chừng ẩn chứa trong đó lôi điện chi lực chỉ là tiết lộ một kia liền để quách giám chính nhìn thấy cũng âm thầm kinh hãi bần đạo ra ngoài ứng phó thiên phạt từ nay về sau không nghĩ được nghe lại t i thiên giám chuyển ra bần đạo tin tức người nhưng minh bạch hà bình an phất tay đem văn phòng tứ bảo thu hồi hướng quách giám chính truyền âm nói t h a n h âm bên trong khuyên bảo ý vị không cần nói cũng biết văn bối minh mạch quách g á m chính trong lòng r u lên vội vàng đáp ứng nói tùy theo không người thi lễ một cái đợi hắn hà bình an thân hình đã biến mất không thấy gì nữa trong phòng hết thể đã khôi phục như thường không hổ là võ thánh hoàn thành trận pháp c ầ m chế trong mắt hắn thế mà nhìn như không thấy quách g i á m chính tán thắn nói đối s i ê u thoát cảnh lại nhiều một k i a hướng tới hà bình an vừa đi mời hơi ti lễ g i á m trưởng ấn thái giám hoàng bảo đột nhiên xuất hiện tại quách giám chính trong phòng quách g i á m chính thánh thượng có chỉ mời nhanh trong theo nhà ta tiến cung diện thánh vạn thọ cung bên ngoài mưa to gió lớn trong phòng tiên khí bầm bền đàn mùi t h ơ n khắp nơi quách thái k h a lúc này thiên tượng đột biến cũng biết ra sao nguyên do gia minh đế dựa nghiêng ở giường em phía trên một tay đỡ tại huyện thái dương một bên thần tình nghiêm túc bẩm báo thánh thượng vi thần h ô m qua đêm xem thiên tượng còn không từng có n ả y báo hiệu cho vi thần trèo lên lãm tinh lâu quan trắc một hai mới có thể biết thiên tượng biến hóa nguyên do q u á c h giam chính đứng tại hạ thủ cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp đi thôi gia minh đế cơ cơ tay h á o g i ả i q u á c h giam chính lĩnh mệnh mà đi tại lãm tinh lâu phía trên nhìn xem lúc đầu bao phủ hoàng thành thiên phạt đã theo hà bình an rời đi hướng huyền dương thành bên ngoài rời đi quét giam chính không khỏi thở dài một hơi thánh thượng đại đại tin vui quét giam chính từ lãm tinh lâu trở về hướng gia minh đế báo tin vui nói à, lời này giải thích thế nào gia minh đế một mặt lạnh n h ạ t hỏi vi thần vừa rồi xem thiết tượng phát hiện mây đen đã tan đi cảnh tinh minh khánh vẫn hiện biểu thị đại huyền sẽ có đại năng xuất thế phù hộ đại huyền quách giám chính giải thích nói lời này cũng không tính khi quân võ thánh xuất thế không phải liền là đại năng xuất thế sao mà lại đây không tính là bại lộ võ thánh hành tung đi nếu là như vậy ngược lại thật sự là là đại hỷ sự tình gia minh đế trong mắt một sợi dị s ắ c hiện lên tiếp lấy phân phò nói làm phiền quách t á i khanh ngươi liền đi xuống trước đi đợi cho quách giám chính lui ra hoàng bảo truyền đ ô nói thánh thượng nô t à i hoài nghi quách giám chính không có nói thật nô t à i quá khứ lúc gặp hắn khuôn mặt hồi hộp tựa hồ vừa mới chuyện gì xảy ra Chẳng chương chén công chô cận. lực chính cũng Cho có cũng chỉ cảm giác được Thôn. Thời phu, Hà Bình hoàn thành, huyền thành hoang phụ pháp huyền thành phát hiện, nháy phá Nguyên gian An trong dương bên ngoài bên ngoài núi năm dương bên ngoài trận, xuyên liên người trận xuyên lớn, gia biết. bị đi tới đại đại một một trà từ một trì, một mắt một Quy qua. dặm Đào đã đạo là là lô dù vô luận dùng phương pháp gì đều không thể né tránh chỉ có thể ngày tháng phương viên trong vòng mười dặm mây đen tầng tầng lớp lớp giữa không trung bên trong hình thành một c ỗ vòng xoáy cho người ta một loại cường đại cảm giác đèn nén vòng xoáy bên trong sấm sét vang dội từng đạo lôi điện như là kim sắc cự mãng ở trong đó không ngừng phụt ra hút vào tựa hồ muốn nhắm người mà p h ệ đây chính là thiên phạt hà bình an thần thức điều tra mà ra cảm thụ được cái kia kim sắc lôi điện đáng sợ uy lực chỉ cần một sợi liền có thể đem một nhân phẩm tu sĩ đánh trò trọng thương khó trách năm đó đời thứ tư giám chính cũng bỏ mình trong đó bất quá lúc này ngày này phạt còn không có hoàn toàn hình thành tốt mây đen lôi điện còn tại chậm rãi hội tụ b ầ n đạo cũng không có tính toán đợi ngươi hà bình an thân hình thoát một cái bắt cựu huyền công toàn lực vận chuyển biến thành một trăm trượng cự nhân toàn thân kim quang lưu chuyển nguy nga như núi đại lực theo một tiếng giống to hà bình an nụp thân chi lực mạnh hơn ba lần bên ngoài thân kim quang lần nữa tăng vọt liền không n ứ t phạt mây đen cũng không che giấu được kim quang phổ chiếu đại điện giống t r o n trượng kim nhân phát ra một tiếng giống to trực tiếp nhảy lên nhảy vào vòng xoé bên trong như rồng nhập biển cả tùy ý ra quyền nhấp chân từng đạo cường đại kim sắc lôi điện từ kim mãng phía trên đánh vào hà bình an trên thân lại chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại mấy đạo cháy đen đơn ký hà bình an lúc này đã lân đến gần kim mãng bên cạnh hai tay trực tiếp đem kim mãng bắt lấy không để ý trên đó lóe tư tư địa quang hai tay bỗng nhiên dùng s ứ c trực tiếp đem kim mãng xé thành hai đoạn kim mãng phát ra một tiếng thê lương gào thét lôi điện như vậy t ắ n đi hà bình an không đợi thiên phạt chi lực lần nữa hội tụ lôi điện kim quyền quét ngang một quyền so một quyền bá đạo trực tiếp đem đầy trời mây đen quét tứ tán biến mất biết thiên phạt như vậy kết thúc nhìn thấy nơi xa tựa hồ có đội quan bay tới hà bình an thân hình loại lên cứ thế biến mất ngày thứ hai hà bình an thần thanh phí sảng đúng hạn đến thảo bộ lên trực tối hôm qua vượt qua thiên phạt về sau hà bình an đem cuối cùng một chữ rơi vào trên giấy lớn nhưng không có bất luận cái gì dị lực lại đến phá hư xem ra cái này lao thiên đối siêu thoát cảnh ước thúc cũng rất có hạn chỉ cần thực lực đủ cường đại chính là thiên đạo cũng có thể làm trái trải qua tối hôm qua lĩnh hội hắn đối tiểu diễn thần số đã có không ít cảm nộ chỉ cần lại cho hắn nửa tháng tả h ư u thời gian không nói bói toán người khác chỉ ít có thể đem mình khí tức ẩn nấp như quách giám chính các loại siêu thoát cảnh trở xuống tu sĩ lại nghị bói toán mình liền muốn nhận thiên đạo phản vệ đ ê m tối hôm qua sự tình ở trong lòng nuốt một bên xác nhận không có bỏ sót hà bình an tâm thần rơi vào thí dược ti một trên phân thân tên này phân thân đã đang thử thuốc tổ chức sống tiếp cận bốn năm hà bình an quyết định hôm nay ăn vào một viên cuối cùng đan dược liền để hắn cứ thế biến mất nếu không nếu là sống thời gian quá lâu khó tránh khỏi sẽ khiến chỉ huy sứ chú ý không có khả năng mỗi người đều như là mình bản thể đồng dạng từ thí dược ti sống trên m ộ ư ơ i năm sau đó ra phân thân ăn vào đan dược quen thuộc hoảng hốt cảm giác đánh tới nam cương thập vạn đại sơn ôn dịch tứ ngược thi q u t thành đống một chỗ như thế ngoại đào nguyên trong tiểu sơn ao tọa lạc lấy một cái thôn lạc nho nhỏ khói bếp từ từ bay lên thôn đầu đông một gia đình hằng nhi mau dậy đi ăn cơm một người mặc vải thô áo gai khuôn mặt mỹ lệ mỹ phụ nhân từ phòng bếp đi ra vào trong phòng hô lên nương khu khu một đạo trẻ thơ thanh âm từ giữa phòng truyền gia nghe thanh âm tựa hồ có chút khản giọng hằng nhi ngươi làm sao rồi cái chán làm sao như thế bỏng vậy phải làm sao bây giờ trong phòng truyền gia mỹ phụ nhân tay chân luống cuống lo lắng âm thanh nương ta có phải là bệnh rồi vùng trong bên trong một cái sắc mặt trắng bệnh hai gõ má đỏ bừng bảy tám tuổi hài đồng h ư u khí vô lực mà hỏi hằng nhi đừng sợ nương tại bên cạnh ngươi mỹ phụ nhân từ ngoài phòng đánh một thùng nước t i ế n đến nhanh lên đem một cọng lồng khăn thoa lên hài đồng trên trán hằng nhi ngươi ngoan ngoan ở lại nhà nương cái này liền đi vì ngươi mời đại phu mỹ phụ nhân vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy c h ậ m ra ngoài hướng về đầu thôn tây đi đến đào nguyên thôn duy nhất đại phu ở tại nơi này điện đại phu hằng nhi thế nào rồi đứa nhỏ này triệu chứng làm sao có điểm giống phía ngoài ôn dịch ba đầu mùa trung n i ê n nông phụ trong nhà một hơn bốn mươi tuổi đại phu trang điểm nam tử lắc đầu tao mày ô dịch không có khả năng từ khi bên ngoài chuyển ra ô dịch chúng ta cho tới bây giờ liền không có ra ngoài qua làm sao lại nhiễm lên đầu mùa mỹ phụ nhân giật n ả y cả mình lắc đầu liên tục tô ra muội muội người trước đừng có gấp ta trước mở lên một bộ thuốc thử một chút điện đại phu châm trước khoảng khắc viết xuống một bộ phương thuốc tiếp lấy liền để mỹ phụ nhân theo hắn cùng đi trong nhà bốc thuốc sau ba ngày hai đồng chứng bệnh chẳng những không thấy tốt hơn ngược lại có thừa nặng triệu chứng điện đại phu lại đến nhà trật bệnh khi hắn đi đến buồng trong cổng nhìn thấy hải đồng trên thân mọc da màu đỏ điểm lầm tấm lập tức biến xác bay đầu rời đi đ i ệ n đại phu ngươi đi như thế nào rồi mỹ phụ nhân vội vã đuổi theo thô ra m u ộ i m u ộ i nhà ngươi hải tử ta trị không được cái này đã ba bốn ngày cảm bạo cảm bạo hẳn là tốt không sai bịt lắm ta nhìn h ằ n g nhi trên thân dài màu đỏ điểm lầm tấm nên là đậu mùa không thể nghi ngờ ngươi chuẩn bị hậu sự đi điện đại phu hất gian hữu lấy ống tay áo của hắn mỹ phụ nhân quay người rời đi hướng nhà trường thôn đi đến trong làng xuất hiện ôn dịch nhất định phải ngay lập tức báo cáo thô n trưởng bên ngoài bao nhiêu làng đều là bởi vì không coi trọng ôn dịch dẫn đến toàn thôn dịch tuyệt đào nguyên thôn có thể tới hiện tại một mực hảo chính là bởi vì phong thôn không ra bên n g o một vị dâu dài lão giả đi ra nhìn xem rất có hy vọng thanh âm của hắn một văng lên chung quanh tiếng ồn ào lập tức tất cả đều yên tính trở lại nhà ta người kia đi về sau nhận được các vị thúc thúc thẩm thẩm chiếu cố chúng ta cô nhi quả mẫu tô thị vô cùng cảm kích tô thị tình hình thực tế trả lời đáy lòng nổi lên một kia không tốt báo hiệu đã như vậy ta cũng nói t r ắ n g ra nhà ngươi hải tử nhiệm ơn dịch không thể lưu tại trong làng lão giả thanh â m không lớn rơi vào tô thị trong lòng lại như bị xét đánh thôn trưởng hằng nhi mới bảy tuổi lại thân hoạn bệnh nặng nếu là hắn không thể lưu tại trong thôn làm sao ở bên ngoài sống sót cầu thôn trưởng để chúng ta cô nhi quả mẫu ở tại trong làng đời sau chính là làm châu làm ngựa mẹ con chúng ta cũng tới báo đáp đảo nguyên thôn ân tình Tô Thị đ a q một chương bảy mươi sáu thi giải tô thị từ trước mặt từng cái giận mắng người trên mặt đó qua b ì n h thường dị thường quen thuộc người lúc này nhìn xem lại lạnh lùng như vậy thấy quần tình như nước thủy triều nàng biết chuyện hôm nay tất nhiên là không tránh thoát g i ò n tiếng nói chư vị thúc thúc t h ầ m t h ầ m tô thị tự biết không nên cầu mọi người nhưng còn mời lại cho chúng ta mẹ con một đêm thời gian ngày mai nếu như hằng nhi còn không chuyển biến tốt ta liền dẫn hắn theo ta cùng nhau rời đi thuyệt không cho thúc thúc t h ầ m t h ầ m nhóm thêm phiền phức thôn trưởng nghe xong trong lòng một phen tư lượng lúc này đã tiếp cận giờ tí nếu là đưa các nàng mẹ con đuổi ra thôn rất có thể không phải tiến trong bụng sói chính là tiến hổ bụng không thể nghĩ ngờ là đoạn người xuống đường trong lòng mềm lũn đang chuẩy đáp ứng sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi ai biết ngươi ban đêm có thể hay không cố ý đi giải ôn dịch hiện tại liền lăn ra thôn đi một khi có người dẫn đầu tự nhiên liền có người đi theo ẩ nào tiếng mắng quần quận đem thôn trưởng đặt ở miệng bên trong làm sao cũng nói không nên lời vậy ngươi liền mang theo hải tử đi thôi cho ngươi một canh giờ thu dọn đồ đạc sau đó rời đi đảo nguyên thôn thôn dân đ oán n i ệ m như lũ quét bộc phát thôn trưởng cũng không dám đáp ứng chỉ có thể cho tô thị một canh giờ thời gian t ố t t ố t vô cùng ta ở đây cảm tạ thúc thúc thầm, thầm nếu là có cơ hội nhất định phải hào hào báo đáp tô thị thanh â m lạnh leo như hà băng trong lòng như rơi vô gian địa ngục thực tế là không nghĩ tới những ngày bình thường ngày ngày gặp nhau người lúc này lại tuyệt tình như thế nói xong nàng quay người trở về phòng đem trong nhà quý giá đồ vật thu thập trình tề trang một chút lương khô ở trên người liền trên lưng vẫn còn đang hôn mê bên trong h à g nhi hướng ngoài thôn đi đến mới vừa đi ra làng liền nhìn thấy nhà mình nhà vị trí giấy lên hừng hực ánh lửa một canh giờ sau tô thị tại ngoài thôn ba dặm một chỗ nhà trên cây chỗ ngừng lại đây là trước kia trong thôn thợ săn tu nghỉ chân địa phương nàng biết ban đêm bên ngoài nguy hiểm quá nhiều cho nên liền chuẩn bị ở đây mang theo hải tử nghỉ một chút Đương, hằng nhi một đường s ắ c này lúc này tựa hồ tỉnh lại hằng nhi ngươi tỉnh lại tô thị gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỷ trước đó hằng nhi một mực hôn mê bất tỉnh nàng cho là hắn khả năng rốt cuộc tình không đến nương ta cảm giác mình giống như tốt một chút không giống trước đó khó chịu như vậy hằng nhi từ tô thị trên lưng xuống tới muốn tự mình đi đường thật tô thị sau khi nghe được trên mặt kinh hỷ vô cùng đưa tay tại hằng nhi trên trán sờ soạn một cái tựa hồ không có như vậy bỏng lại xem xét hằng nhi trên thân những cái kêu màu đỏ điểm lấm tấm tựa hồ đã khô g á o kết vậy hằng nhi ngươi thật tốt t ô t h ị cao hứng một tay lấy hải t ử bế lên trong lòng vui vẻ không thôi hắn đương nhiên được bởi vì hắn căn bản là không có đến đậu mùa bất quá là bệnh thủy đậu mà thôi nhưng vào lúc này một đạo âm lanh thanh âm tại nhà trên cây bên ngoài văng lên là ai t ô t h ị trong lòng run lên quay người nhìn lại chỉ thấy nhà trên cây ngoài cửa đi vào một thân ảnh người này mặt mũi tràn đầy sẹo mụn dài r i ê n g vai s à i mắt mặc lục sắc áo ngắn là n g ư ờ i t ô t h ị đem hàng nhi bảo hộ ở sau lưng hồi hộp nhìn chằm chằm người tới người đến là điền đại phu nhi tử điền thất từ nhỏ bở vì nhiễm bệnh lưu lại m ầ bệnh mặt mũi tràn đầy sẹo mụn k h tôi n thì trước này. Này m kia đã cho ngươi cơ hội ngươi không nguyện ý gà cho ta đến nơi này ta nhìn ngươi làm sao trốn điên thất một mặt tâm hiệp cười xoa xoa tay đi lên phía trước ngươi không được qua đây tôi thì dọa đến mang theo hằng nhi liên tiếp lui về phía sau thấy không ổn người tên bại họa này khi dễ mẹ ta hằng nhi nhưng lại không biết tình huống tranh thoát tô thị tay hướng về đ i ể n thất một đầu đ ụ n g tới Cút. đ i ể n thất một cước đem h ằ n g nhi đá phải một bên tiếp lấy lại là hai cước bổ sung nho nhỏ hải tử vừa mới lành bệnh thân thể suy yếu lập tức liền không một tiếng động h ằ n g nhi tô thị nào tới muốn bảo vệ hải tử lại bị đ i ể n thất một phát bắt được để xuống đất hh ắ c ắ c tối nay ngươi liền theo ta đi vì để cho tất cả mọi người coi là thằng danh con này bị đậu mùa ta thế nhưng là phế không ít công phu đ i ể n thất âm hiểm cười liên tục lấn người mà lên chỉ là tiện tay trả một cái liền đem tô thị một góc áo kéo xuống trong chốc lát xuân quang trợi hiện tô thị vai bại lộ trong không khí phấn nộn trắng n ó n nhìn hắn thân thủ thế mà miễn cưỡng tiến vào võ đạo cựu phẩm khi dễ một ngực nữ tử chính là diều hâu v ù a gà con dễ như t r ở bàn tay g e n g e n g e ngay n tại hắn chuẩn bị giật xuống tô thị quần áo lúc bên hai chuyển đến một trận quỷ dị linh đang âm thanh ngay sau đó một trận tiếng bước chân nặng nề chuyển đến tựa hồ là có người hai chân nhảy lên lầu ai điền thất vừa mới giật xuống tô thị cuối cùng một khối tấm màn tre cả p h ò n g thơ m á t lại không để ý tới ăn hết nàng quay đầu hướng ngoài cửa nhìn lại hô một trận âm phong thổi tới một sắc mặt tái nhật toàn thân mọc đầy lông xanh nam từ đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, thân thể cứng hai tay r ỗ i về phía trước không nói một lời người là người phương nào điên thất cảnh giác đứng người lên đem quần nhức lên tiện tay nắm lên trong phòng một thanh đốn t u ổ i đao lông xanh nam tử vẫn là không nói lời nào con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trong mắt tất cả đều là t r ò n g trắng mắt không có một tiêu màu đen nói chuyện điên thất đối đầu lông xanh nam tử con mắt lập tức cảm giác d ù n g mình nổi giận gầm lên một tiếng cựu phẩm vũ phu toàn lực bộ c phát đao bổ t u ổ i c h ạ t xuống thanh thế cực kỳ kinh người tiếng xe do đánh tới lông xanh nam tử không n ú c ních tùy ý đao bổ củi chém rớt điên thất ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng chính là bát phẩm tu、sĩ. cũng chặt không mình xuống. dám tùy ý mình tùy ý ý Chớ đ ừ n nói chi là, nơi này thâm sơn g chi thâm là, c u n g cốc, bổ t thấy. phẩm phu, Phốc. hơn không nhìn năm vũ đều Đao có b t u ổ i chém vào lông xanh nam tử vai phát ra một đạo như bên trong bãi cách thanh âm tựa hồ chặt không phải người thân thể mà là chặt tới một đống vải rách bên trong lông xanh nam tử vẫn là không n ú c đ í c h bị chặt c h ú n g địa phương cũng không có máu tơi ư chảy ra phản phất đ a o bổ t u ổ i chém c h ú n g liền không phải thân thể của hắn đ i ê n thất trong lòng đông cảm giác không ổn rút đau quay lại đang muốn vào đầu trả xuống xoẹt lông xanh nam tử đột nhiên hướng về phía trước nhảy một cái hai tay như là lưới dao t h ẳ n g tắp cắm vào điện thất thiết hậu lập tức máu tươi như chú phun ra ngoài ách điện thất trong cổ họng phát ra một đạo ý vị khó hiểu thanh âm thân thể run dày hai lần lập tức một mệnh ô hô giống t i u lông xanh nam tử nhìn thấy huyết dịch rõ ràng không chút biểu tình t r ò n g trắng mắt bên trong thế mà lộ ra một tia khát vọng phát ra một đạo như giã thu tiếng kêu rẽ hai viên dài ba tấc răng nhanh lộ ra tiếp lấy liền nào h tới trước răng nhanh cắm vào điện thất trong cổ họng theo lông xanh nam tử bờ môi có rúm điện thất thi thể dần dần trở nên khô cát Tô t hằng ị c nhi tôi thì tô khắp khuôn mặt là đau khổ lung lay trong ngực hải tử tựa hồ là muốn đem hắn lây tình nhưng như thế nào khả năng thằng đến nghe tới sau lưng chuyển đến cái kia đạo như g i thu gạo thét tâm chết muốn đốt tô thị lúc này mới đem được chú ý hơi phân quá khứ một điểm tốt cà tốt nhìn thấy lông xanh nam tử nào vào điền thất trên thân không ngừng hút huyết dịch quỷ dị hình tượng lông xanh nam tử nhìn thấy huyết nục của mình bị cướp trong miệng phát ra một tiếng gào thét cảnh cáo ý vị rõ ràng tô thị phảng phất giống như không nghe thấy từ hài tử sau khi chết nàng liền cũng đã tâm chết chính là bị cái này lông xanh nam tử cắn chết vừa vặn cùng hẳng nhi cùng phó hoàng tuyển thấy tô thị đối với mình cảnh cáo nhìn như không thấy lông xanh nam tử cảm giác mình nhận khiêu khích hai tay như móng vớt thép hướng phía dưới thẳng tắp cầm tới dừng tay lại là một trận linh đang tiếng văng lên một thân mang đạo bảo màu đen lao đạo từ ngoài cửa đi đến theo áo bào đen lao đạo tiến đến lông xanh nam tử lập tức dừng lại tất cả động tác ngây người ở một bên tô thị ngươi cũng muốn báo thủ áo bào đen lao đạo nhìn xem tô thị không che giấu được xuân quang thân thể mềm mại trong mắt lóe lên một tia khát vọng rất nhanh lại ép xuống nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu đợi cho tô thị mắc câu bộ thân thể này còn không phải muốn gì cứ đấy tô thị nghe tới lao đạo thanh âm ngầm đầu nhìn về phía lao đạo trên miệng treo một sợi điện thất huyết đ ủ trong mắt tràn đầy hoàn toàn tinh mịch báo mối thủ gì tự nhiên là hài nhi bị giết trong nhà bị hủy mối thủ người cái này hài nhi vốn là bị điện thất cùng hắn phụ thân làm hại bây giờ điện thất chết rồi phụ thân hắn há có thể đào thoát áo bào đen lao đạo hướng dẫn từng bước còn có kia đảo nguyên thôn đám người mỗi người đều là đem các người mẹ con đuổi đi thủ phạm há có thể để bọn hắn hảo hào sống trên đời t ô t h ị nghe được lời này trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sinh khí ngươi có thể giúp ta báo thủ gặp một lần nàng hỏi ra lời ấy áo bào đen lao đạo liền biết nàng đã mắc câu cười tủm nói tự nhiên là có thể. ta cố này lục cương c ư ờ n g đại liền đem đảo nguyên thôn đồ thôn cũng không khó lục cương người là người phương nào tô thị nghe tới áo b à o đen lao đạo nhấc lên kia lông xanh nam tử bị bi thương sông hơi trống đầu khôi phục một tia thanh minh nghi hoặc hỏi vận đạo chính là tà thi môn trưởng lão tứ mục đạo nhân tô thị người có muốn hay không báo thủ nếu là không muốn lao đạo xoay người rời đi áo b à o đen lao đạo tựa hồ mất kiên trì liền chuẩn bị rời đi tô thị thấy thế vội vàng mở miệng nói tứ mục đạo trường tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ người cứ nói đừng lại tiểu nữ tử muốn báo thủ nhưng là không nghĩ giả tay người khác muốn để đ sau nhỏ này tự t a bảy á t ngày trong đêm tô thị mặt không biểu tình đứng tại đảo nguyên hôn miệng bên cạnh là lúc đầu đã chết đi sắp mặt tái nhợt thằng nhi chỉ gặp nàng tay cầm linh đang nhẹ nhàng lay động hằng nhi liền nhún nhảy một cái tiến đào nguyên thôn sau một lát kêu d r ê n khắp nơi đào nguyên thôn hơn ba mươi miệng toàn bộ chết đi nhất là điền đại phu toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo duy chỉ có thôn trưởng một nhà từng ly từng tí c h ư a phạm ngày đó trong đêm tứ mục đạo nhân lên đàn thi pháp đem tâm nguyện đã tô thị cũng luyện thành một bộ cương thi từ ngày này trở đi nam cương thiếu một cái đào nguyên thôn tả thi môn nhiều thêm một đôi hung danh hiền hách mẹ con cương thi bởi vì mẹ con cương thi sát khí cực nặng trong khoảng thời gian ngắn mẹ con cương thi liền do từ cương lên tới phi cương Đến 3 năm sau, tứ h n đến năm g sau, t mục đạo nhân đem đánh Nam người lén Cương du n nhà, lịch i đ nam t cương cuối cùng tại đảo nguyên thôn phát hiện tô thị mẹ con chính là cửa gâm t h í thể về sau lại phát hiện đối tô thị thèm nhỏ r ã i điện thất ngay tại kế hoạch đối phó tô thị mẹ con liền ôm cây lợi thỏ chậm đợi tô thị mẹ con bị hại hắn mới ngang nhiên xuất thủ thu hoạch được ban thưởng địa s á t thất thập nhị thuật thi giải hà bình an thần hồn trở lại thể nội mặc dù thu hoạch được ban thưởng nhưng trong lòng không một chút mừng rỡ hai mẹ con này cương thi sự tình để hắn không khỏi bùi mùi m ã i thôi lúc đầu ôn dịch chỉ là thiên thai gây họa tới không đến đào nguyên thôn lại bởi vì đ i ệ thất phụ từ bản thân tư d ụ ngạnh sinh biến thành nhân hoạ đ i ệ thất ỉ và phụ thân điện đại phu chính là trong thôn duy nhất đại phu cố ý lừa gạt đám người h bởi vì đậu mùa cùng bệnh thủy đậu tại phát bệnh sơ kỳ cực kỳ tương tự cho nên đại đa số người căn bản không phân hình rõ mà đào nguyên thôn liền điền đại phu một người cho nên hắn chính là quyền uy chỉ cần hắn nói là đậu mùa căn bản không có người phân biệt ra hắn tại hình tượng bên trong còn phát hiện nam cương tự a hồ ẩn núp lấy một cái dị thường tạ ác tồn tại cường đại khiến người không rét mà run chính là hà bình a n trước mắt tu vi cũng không dám nói tất nhiên có thể đem cỗ này lực vững vàng áp chế mà ôn dịch truyền nhiễm đậu mờn tự hồ cũng là đến từ này cỗ lực lượng nhất định phải nắm chặt thời gian tiếp tục tăng cao tu vi đợi cho có năm chắc tất thắng thời điểm liền phó một chuyến năm cương đem cỗ lực lượng này trừ bỏ ôn dịch tứ ngược người chết vô số còn hơn nhiều gia minh đế bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên hạ đại thế loạn ly h ả o đảng tiểu dân quấn vào trong đó đ ộ n g một tí m ả i vì b miệng. thiên hạ dù lớn nhưng không có có thể chỉ lo thân mình đào nguyên thôn đem tu vi tăng lên mau chóng đạt tới một vạn năm tu vi ý thức trở lại thảo bộ hà bình an phát hiện dương khánh đang xem hôm nay công báo thân thức tùy ý nhìn lướt qua trong đó một tin tức hấp dẫn hà bình an chú ý hộ bộ cấp sự trung lưu định rán ôn t r ợ phía đông bạo loạn bắt đầu tại nam cương cổ tu trung cần bá triệu quát c h ấ n thủ nam cương bất lực mời vĩnh xuân hầu ngô lương trở lại nam cương chủ trì đại cụ hà bình an nhìn thấy đầu này rán ôn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang ẩn ẩn giống như là bắt lấy cái gì sau nửa cách giờ một cái bóng mở tại vĩnh xuân bên ngoài hầu phủ nắn n g i dừng lại chốc lát liền biến mất không thấy qua một khắc đồng hồ nô dương thị mặc màu vàng v á y lụa vội vã ra cửa đi tới chợ tây một phong thần tuấn lãng nho x i n h quầy hàng chỗ viết d ù m tung hình thay người giải hoan vị phu nhân này ngươi nhưng làm u ố n viết t ụ g trạng hà bình an nhìn xem trước mặt nô dương thị thủy linh tư thái cười hỏi đúng a nô dương thị làm bộ cao giọng đáp tiếp lấy thấp giọng đặt câu hỏi ngươi ít tại nơi đó giả ngu đưa tin tìm t a tới đến cùng vì chuyện gì a viết đơn kiện a một đồng tiền hà bình an giống như là không có nghe được câu hỏi của nàng ngược lại đem bàn tay ra ngoài ra hiệu nàng trước trả tiền không có một đồng tiền chỉ có bạc nô dương từ trong ngực móc ra một thỏi thỏi b ạ c g dòng chân nhắn ngọc thủ đem còn mang theo nhiệt độ cơ thể bạc nhét vào hà bình an trong tay hiện tại có thể nói đi q u y một chương bảy mươi bảy động tính không nhỏ cũng không phải cái đại sự gì chính là muốn hỏi một chút người gần nhất vĩnh xuân hầu có cái gì đ ộ n g tính hà bình an cười truyền t h ố n ó i hầu ra có cái gì đ ộ n g tính ta làm sao biết nô dương thị trấn mắt không cao hứng hồi đáp ngươi cùng ngày qua ngày cùng một chỗ làm sao lại không biết ngươi không nên quên chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền nô pháo chết cùng ngươi nhưng t h á t không khỏi liên quan hà bình an nhàn nhạt nhắc nhở thần thức đ ả o qua n ô dương thị linh lung tư thái phát hiện sắc mặt nàng hưởng luận dáng người nước luận rõ ràng nguyên âm đã phá xem ra v ĩ n h xuân hầu gần nhất hai năm này một mực tại huyền dương cùng n ô dương thị tình cảm đột phi manh tiền a vậy hắn trên người ngươi động tĩnh nhưng nhất định không nhỏ ngươi n ô dương thị biến sắc tâm tư vòng vo mấy vòng lúc này mới n h ẹ nói gần nhất hầu ra đích sắc không có động tĩnh chỉ là ngày đêm trong phủ rèn luyện để sớm ngày đột phá v õ đạo nhất phẩm bất qua mấy ngày trước đây trong phủ tựa hồ đến mấy tên giang châu đến khách nhân thần, thần bị bí cùng hầu ra trong phòng trò chuyện thật lâu cũng không khiến người ta tới gần cho nên cũng không biết bọn hắn nói thứ gì a lúc nào đến hà bình an trong mắt tinh quang nói lên cực kỳ cảm thấy hứng thú mà hỏi mười ngày trước đó đến năm ngày trước đó liền trở về nô dương thị nhẹ nói hà bình an đem những người này hình dạng đặc thù vừa cẩn thận hỏi thăm một phen trong lòng đã hiểu rõ t ố t ta biết ra hiệu nô dương thị có thể rời đi nô dương thị lúc này lại c h á n nghiêng về phía trước đem m ô i son phụ đến hà bình an bên hai ta không biết ngươi là ai ta cũng không muốn biết chỉ hy vọng sau ngày hôm nay hai người chúng ta quan hệ trong đó nhất đao lưỡng đoạn cho nên ta lại đưa tặng ngươi một đầu tin tức hôm qua hầu ra cùng tào bang tiền ngôn thanh gặp mặt một lần nhưng cụ thể nói thứ gì ta cũng không rõ ràng phu nhân yên tâm không có việc gì ta sẽ không lại đi q u ấ y r ậ y ngươi ngụ ý có việc ta sẽ còn đi tìm ngươi hà bình an ngừng lại một chút nói tiếp có qua có lại ta cũng đưa phu nhân một đầu tin tức tốt ta xem ngươi mạch tượng sung h ò a vãng lai lưu loát như bàn đi châu tựa hồ đã có thai thật l ô dương thị trên mặt vui mừng nàng mặc dù đối v ĩ n h xuân hầu không có cái gì tính thực chất tình cảm nhưng nếu có dòng dõi mình liền làm thực cái này chủ mẫu chi vị lại không g a o động thậm chí, như sinh hạ một đứa con trai nô p h ạ m đã chết con của nàng liền có thể trở thành v ĩ n h xuân hầu thế tử thế tập t ấ c vị phu nhân trở về tìm đại phu xem xét liền biết hà bình an khẽ cười nói sắc mặt lạnh nhạt nô dương thị gặp hắn không muốn nhiều lời liền chậm rãi quay người rời đi chỉ là đi đúng lúc cẩn thận từng ly từng tí tựa hồ sợ kinh động trong bụng thai nhi nhìn xem màu mỡ nhiều chất lỏng nô dương thị rời đi hà bình an đem những tin tức này ở trong lòng cẩn thận trải vớt mười ngày trước đó đến sau năm ngày rời đi cái gọi là giang châu khác nhân trên thực tế hẳn là nam cương cổ tu giang châu cùng nam cương giáp giới cho nên ngụy trang thành giang châu người c ũ lén lén lén nhưng g là t u là n vì sao nam cương cổ tu như thế phối hợp vinh xuân hầu lại làm cho hà bình an có chút kỳ quái đại huyền lúc đầu hạt thiên hạ cựu châu nam cương chính là thái tổ về sau đại huyền trung hương chi chủ tiên minh đế phái binh trinh chiến nam an đánh giang một châu cảnh nội còn có một t h ấ n quốc nhất phẩm xa xà tương vọng mà vĩnh xuân hầu trấn thủ nam cương nhiều năm chém giết cổ tu vô số theo đạo lý hẳn là cùng nam cương cổ tu kết xuống sinh tử đại thủ nam cương cổ tu như thế nào lại nghe hắn cùng hắn tương hô cấu kết trừ phi hà bình an trong lòng run lên nếu là như vậy vĩnh xuân hầu l i ê n phạm phải là đại nghịch bất đạo c h i tội về phần hắn cùng tàu bang tiền môn thanh gặp mặt đến cùng là chuyện gì hà bình an còn không có nghĩ rõ ràng hôm nay vô sự không nhịn được hàn lực thì mời lệ xuân viện nghe hát đi đến lệ xuân viện cổng hàn lực quay đầu lại nói hà ca ngươi nếu là trong nhà có việc đại khái có thể đi trước bận điệu ngày khác cũng có thể trong lòng ảo nào không thôi chỉ là tại thảo bộ thuận miệng sách đầy miệng hỏi dương đại nhân hôm nay muốn hay không vụng trộm đi buồng nghịch một buồng nghịch về sớm một chút là được ai ngờ dương đại nhân sắc mặt lập tức biến xanh xám một mảnh muốn nổi giận lại nhịn xuống xem ra, nếu không phải là mình cùng dương đại nhân ba năm sớm chiều trung đụng phân thượng chỉ sợ đã bị dương đại nhân miệng phun hương thơm báo phủ kết quả dương đại nhân không đi hà bình an cái thằng này ngược lại chặn ngang một cước hà bình an dường như không có nghe được hắn lời nói bên trong có chuyện cười nói không có việc gì ta có thể có chuyện gì lại nói chuyện gì có thể có bồi hàn huynh đệ trọng yếu mỗi ngày đối mặt trong nhà tiểu yêu tinh áp lực như núi hà bình an liền nghĩ đến lệ xuân viện vung lòng một chút đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể bạch chơi h à lực cùng lệ xuân viện tiểu tỷ tỷ không có trăm triệu điểm, điểm quan hệ h à lực bất đắc dĩ đành phải cùng hà bình an đi vào lệ xuân viện hàn ra ngài đến nhìn thấy hàn lực đến tú bà lập tức trong mắt sáng lên vội vàng đón cái này hàn lực xem như lệ xuân viện khách quen từ lúc ba năm trước đây bị dương khánh mang đến một lần về sau tựa hồ là thể nghiệm đến trong đó huyền diệu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản xuất thủ xa xỉ đến lại tấp nập chính là tú bà trong mắt xếp hạng trước ba quý khách hàn lực gật gật đầu không có nhiều lời tú bà liền biết h ắ n ý tứ dẫn đạo hai người tìm một chỗ chỗ ngồi xuống tiếp lấy liền nói hàn lực gần đây viện bên trong đến mấy vị vân chung bà di ngươi nhưng có hứng thú hàn lực một chút liền tinh thần tỉnh táo thế nhưng là vân trung quận nữ tử đúng vậy chọn một cái tốt nhất mang tới tu bà lĩnh mệnh mà đi vân trung bà di hà bình an ở trong lòng t ì n h tế d ư vị tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua nhưng lại không dám xác định hà đại ca hôm nay nhờ h ồ n g phúc của ngươi khí có thể mở khai nhãn giới hàn lực hai mắt sáng lên nói cái này vân trung bà di huyền dương thành cũng không thấy nhiều dị vãng không ra một tháng liền bị trong thành quan lại quyền quý lấy đi như thế quý hiếm thế nhưng là bên trong có môn đạo gì sao hà bình an ham học hỏi như khác hà đại ca có chỗ không biết cái này vân trung bà di từ nhỏ giáo sư cầm ký thư họa n ô n hành cử chỉ cùng giường che m ị công tư thái có lồi có lõm đang khi nói chuyện tú bà mang theo một dung mạo thanh lệ tuổi trẻ nữ tử đi đến trước mặt hai người hà bình an mới nhìn một chút tướng mạo cùng cái k h á c thanh lâu nữ tử khác biệt không lớn nếu nói thật có cái gì khác biệt chính là nửa người trên coi như bình thường eo nhỏ cũng là doanh doanh một nắm nhưng đến phía dưới lại đột nhiên biến màu mơ t r o n t r i ệ chuyện này cũng không có gì đặc biệt nha hà bình an khinh thường nói thanh âm bên trong lại mang theo một cỗ chua chua hà đại ca ngươi đây liền có chô không biết vân chung bà di địa phương nổi danh nhất không ở chỗ bên ngoài mà ở chỗ bên trong trọng yếu nhất là có thể tự mình động đợi cho vào trong nhà mới có thể biết trong đó tuyệt không thể tả hàn lực quan sát tỉ mỉ nữ tử này một chút rất là hài lòng tại tú bà trước mặt xì xào bàn tán một phen liền không kịp chờ đợi mang theo nữ tử kia đi hậu viện cái thằng này lại đi hà bình an thấy hàn lực cái mông đều ngồi chưa nóng lại đi hậu viện trong lòng tràn đầy phiên m u ộ n mình bây giờ lưu tại thí dược t i có bảy cái phân thân mỗi ngày đều có chút ít tu vi gia tăng nhưng là so với một vạn năm tu vi huyền công thất chuyển nhỏ mục tiêu vẫn là tăng trưởng quá chậm ngay tại một bên thưởng thức trên đài ca múa một bên vì chính mình khi nào có thể đột phá huyền công thất chuyển lo a nghĩ lúc ngoài cửa đi vào hai người nhìn thấy hà bình an một thân một mình ngồi ở chỗ này trong mắt sáng lên lập tức đi tới q u y một chương bảy mươi tám nhạc lao tam hà huynh trùng hợp như vậy lại gặp được n g ư ờ i một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vâng lên hà bình an không cần n g ồ n g đầu thân thức cũng đã cảm ứng được lại là kia nữ giả nam trang vương dịch phương đúng vậy a ngay thẳng vừa vặn hà bình an trong lòng phiên muộn cũng không có trêu trọc mội từ tâm tư thanh âm có chút trầm thấp hà huynh đây là làm sao rồi nhìn xem sầu nào h ế vương dịch phương nghe ra hắn có chút không vui tò mò hỏi đang khi nói chuyện liền ngồi xuống hà bình an đối diện một bộ như quen thuộc dáng vẻ đưa tay liền kẹp một hạt củ lạc để vào trong miệng cái thằng này so với mình ra mặt còn dày cũng không có cái gì đại sự nhìn thấy ngươi ăn củ lạc dáng vẻ ta đột nhiên nhớ tới trước kia tại quê quán thời điểm thường xuyên uống một loại đồ uống để ngươi nhớ mãi không quên hà bình an cười n h ạ t nói quyết định t r e o chọc nàn g một chút là cái gì đồ uống hà huynh nói ra nghe một chút nói không chừng ta nghe nói qua vương d ị phương thích nhất nhấm nháp các loại hy hữu mỹ thực trong trẻo con ngươi như nước phát ra con mang hà bình an mỉm cười nói chính là đậu phộng này gạo ép nước bởi vì màu sắc trắng sữa khẩu vị nồng đậm lại xưng là đậu phộng sữa đậu phộng sữa vương dịch phương suy tư khoảng khắc quay đầu lại hỏi nói tiểu như ngươi có nghe nói qua không từng nghe nói sau lưng tên kia gã sai vật không chút nghĩ ngợi hồi đáp ta lại không phải ngươi cái ăn hàng xem ra ngược lại là tại hạ cô lậu quả văn hà h u n h không biết đậu phộng này sữa như thế nào cách làm vương dịch phương hỏi cụ thể cách làm d a m ba câu nói không rõ ràng hà bình ăn trên mặt lộ ra nụ cười quái dị lợi cho ngày khác có rảnh vương huynh đến trong nhà của ta thân thể ta nỗ lực thực hiện tự mình cho ngươi chế tác dạng này cũng tốt kia chọn ngày không bằng đụng này chúng ta bây giờ liền đi đi vương dịch phương không kịp chờ đợi nói hôm nay hà bình an lướt qua vương dịch phương cùng nàng sau lưng gã sai vặt một lần hai cái thân thể có chút không chịu đựng nổi à. huống hồ còn phải chờ mình huyền công t h ấ t chuyển vẫn là ngày khác đi hôm nay có điểm quá muộn vương dịch phương nhìn sắc trời một chút lúc này đã tiếp cận giờ tuất trời đã có chút mịt mờ đen hà huynh nói cũng có lý kia liền ngày khác nhất định đến thăm quý phủ hai người nói chuyện trời đất trò chuyện lên gần đây chợ phía đông phát sinh bạo loạn hà huynh ngươi đ ố i lần này t r ợ phía đông bạo loạn thấy thế nào vương dịch phương ngôi anh đào k h ẽ n h i ế t thấp giọng hỏi ngồi nhìn n ằ m nhìn đều được hà bình an trêu ghẹo nói tiếp lấy n g h i m ặ t tại hạ cho rằng lần này t r ợ phía đông bạo loạn không đơn giản phía sau chỉ sợ có âm mưu khác vương dịch phương vô đầu gối trên mặt lộ ra một vòng kích động đỏ h n g hà huynh quả nhiên không giống thường nhân cùng ý nghĩ của tại hạ không n h ư u mà hợp mấy tên trung tam phẩm cổ tu có thể lặng lẽ chui vào huyền d ư n g thành nếu là không có nội ứng đây cơ h ộ là không thể nào làm được này làm sao nghe giống như là tại mình khen mình đâu hà bình an trong lòng nhà d à n một câu bất quá vẫn là ứng hòa nói không sai huyền dương thành bao trùm đại trợn nếu không có người cố ý giúp bọn hắn che lấp khí tức tại vào thành thời điểm liền sẽ bị thành phòng doanh phát hiện sao lại để bọn hắn lẩn tàng nhiều ngày một mực không có phát hiện lại tại bái nguyệt thiết hội đèn lồng đột nhiên phát động tập kích còn tốt thánh thượng có dự kiến trước bày ra thiên la địa võng vương dịch phương t h ấ p giọng khe nói theo tại hạ biết cái này tựa như là vị k i a cưới rồng võ thánh âm thầm ra tay mới trừ khử trận này t h i họa hà bình an trên mặt kinh ngạc quét vương dịch phương một chút tin tức này cũng không phải bình thường người có thể được biết hà huynh n h ư biết mấy ngày trước đây có người thượng tấu thánh th nói là muốn mời vĩnh xuân hầu trở lại nam cương vương dịch phương không đợi hắn trả lời lại ném ra ngoài một vấn đề hơi có nghe thấy hà bình an nghe tới hắn nhắc lên vĩnh xuân hầu liền đem chủ đề tiếp tục tiếp theo đối v ĩ n h xuân hầu về nam cương vương minh có cao k i ế n đến gì tại hạ nghe nói cái này tấu trương bị thánh thượng lưu lại đã không có không cũng không có chuẩn a lại có việc này hà bình an nhưng lại không biết việc này việc này đến tự tại hạ một vị hảo hữu hắn trong cung nhậm chức hẳn là sẽ không là giả vương dịch phương thần thần bí bí tiếp tục nói mà lại tại hạ nghe nói nam cương mấy năm này lúc đầu đã bình tĩnh từ khi vĩnh xuân hầu trở lại huyền dương về sau ngược lại sóng gió nổi lên m ộ n phía ngũ tiên giáo tà thi môn cũng bắt đầu làm loạn thậm chí nghe nói nam màn cổ tu cùng yêu tộc cũng tham dự vào hà bình an thấp giọng nói như thế nói đến nam cương ngược lại là không thiếu được vĩnh xuân hầu vương dịch phương lúc này lần nữa thấp giọng nhỏ bé yếu ớt m ũ i mà nói ta ngược lại là cảm thấy t r ợ phía đông sự tình nói không chừng liền cùng vĩnh xuân hầu có quan hệ công tử nói cẩn thận sau lưng gã sai vặt lông mày n i ễ u một cái nhìn không được mở miệng nhắc nhở lệ xuân viện nhân viên kết cấu phức tạp nói không chừng liền có thượng tam phẩm tu sĩ ẩn tàng trong đó mặc dù hai người thanh âm nói chuyện nhỏ chưa chừng liền bị ai nghe qua ha ha không sao chỉ là nói chuyện phiếm vài câu vương dịch phương cũng biết mình nói sai đổi chủ đề bưng chén rượu lên kính hà bình an uống rượu hà huynh hà bình an kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gã sai vật này một chút lần trước các nàng lúc rời đi liền phát hiện nàng đối vương dịch phương cũng không có loại kia tỷ nữ đối đ á i tiểu thư thái độ hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào giống như càng ngày càng có ý tứ ăn uống linh đỉnh ở giữa đã qua ba lần rượu đậu phồng sữa Củ cũng ăn k hà ô n Vương phương g gò ít. dịch hai má đ bình an vội vàng ậ t thuốc đang chuẩn n rời Hà gom ra n thần thức đuổi theo đồng thời đứng dậy đối vương dịch phương lên tiếng trào liền đứng dậy truy hướng hậu viện n viện viện hà ì n t h ấ bình an một khi thoát ly đám người tìm tới một chỗ vắng vẻ vị trí lập tức thân hình hư hóa đội kịp đạo thân ảnh quen thuộc kia người này chính là mấy ngày trước đây hà bình an thu hồi thiên thảo đường lúc gặp phải cái kia hoa văn thanh long nam tử hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu đúng như một đám thái giám bên trên thanh lâu người này rõ ràng đã bị mình phế bên trong chân lại xuất hiện tại lệ xuân viện hậu viện làm hắn hơi kinh ngạc nhất là người này tu vi bất quá mấy ngày không thấy tu vi đã tổng c ử u phẩm đ ỉ n h phong n ả y lên tới bắt phẩm đ ỉ n h phong tiền lão ta đến hoa văn thanh long nam tử đi đến hậu viện chỗ sâu nhất một chỗ yên lặng tiểu v i ệ n chỗ rời xa phía trước ổn nào d ư ờ n g lay động âm thanh ra thị tương giao âm thanh hết thể biến mất không thấy gì nữa là nhạc lao tam sao trực tiếp tiến đến chính là trong tiểu viện truyền đến một đạo thanh em uy nghiêm hà bình an lập tức nghe được chính là k i ê tảo bang phía sau màn lao đại tiền m u n thanh là nhạc Lao, lao t q một chương bảy mươi chín khế nhà hà bình an trốn ở bên ngoài sân nhỏ mặt thần thức tiềm phục tại nhạc lao tam phụ cận đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng làm sao càng nghe càng cảm giác cái này giống như là hướng về phía mình đến hà bình an trong lòng ám đạo còn tốt mình lúc ấy để ý cùng đi qua nhưng vào lúc này đột nhiên nghe tới trong phòng quát to một tiếng ai ở bên ngoài tiếng như s ấ m rền tiếp lấy liền thấy tiền nói rõ thân ảnh như điện từ tiểu viện bên trong bên trong vọt ra ngoài viện nghe tiếng lại đăng đăng đăng một hơi chạy tới bảy tám tên hộ viện bộ giáng nam tử tu vi cơ bản đều tại t r u n g tam phẩm tiền lão thế nhưng là có người chui vào một hộ viện đi tới hỏi vô sự các ngươi lui ra đi t h i ê n môn thanh đảo mắt một vòng trầm giọng nói võ đạo linh t ứ c đột nhiên cảnh báo toàn thân lông tơ dựng đứng tựa hộ bị cái gì đáng sợ tồn tại để mắt tới đến võ đạo nhị phẩm võ đạo linh thức đã nhạy cảm vô cùng nhiều lần tại trong biệt cảnh đem hắn cứu ra cho nên hắn mặc dù không có phát hiện bên ngoài có người vẫn hét to lên tiếng chính là muốn đem người này lừa dối ra trong tay một viên ngọc giản dương cung mà không phát chỉ cần một khi phát hiện nguy hiểm lập tức b ó c nát liền có thể đưa tin một vị đạo môn nhất phẩm lao tiền bối linh thức bốn quét mà ra trong mắt tinh quang hiện lên vẫn còn không phát hiện có lẽ là mình nghĩ nhiều tiền môn thanh hơi thở dài một hơi đối cùng ra phòng ngoài nhạc lão tam phân phó nói chuyện hôm nay có chút quỷ dị ngươi đi xuống trước ta đến thúc thúc vị kia lão bằng hữu không phải chậm thì sinh biến là thuộc hạ minh bạch nhạc lao tam nghe lệnh mà đi hướng lệ xuân viện đi ra ngoài ai cũng không biết nhúng tay việc này là phúc là họa thiên ngôn thanh thở dài một tiếng lắc đầu đi hướng trong phòng đưa tay sờ tỉ mặt bên cạnh kia mây đen bay nửa ngày bên cạnh nhạc lao tam hử phát mình thích nhất thập b ắ t mô nheo nheo đứng tại lệ xuân viện cổng đón khách cô nương ngạo nghệ ưỡn lên c á i mông sau đó gật gù đắc ý dọc theo hẻm nhỏ hướng ra bên trong đi đến đợi cho lão tử khôi phục thân thể không trọn vẹn về sau lại đến thu thập các ngươi vừa mới đi đến hẻm nhỏ một chỗ bóp tối một con thô to bàn tay đột nhiên bóp lấy h à n cổ võ đạo b á t phẩm đ ỉ n h phong thân thể cứng như bàn thạch nhưng bị bàn tay này nắm nhưng không có một chút xíu d â y rủa c h i lực tiếng gió bên thai gào thét trong n g a y mắt nhạc lao tam phát hiện mình xuất hiện tại huyền dương thành bên ngoài đây là cỡ nào thực lực nhạc lao tam trong lòng hoảng hốt liền xem như tiền muôn thanh cũng vô pháp nhanh như vậy tốc độ không nhìn huyền dương thành chấp pháp xuất hiện ở ngoài thành ngươi là thế nào khôi phục thân thể không trọn vẹn tinh tế nói tới huyền dương thành bên ngoài hai trăm dặm chỗ hà bình an dừng bước nhà nhạc hỏi ngươi là làm sao có thể nhạc lao tam thấy rõ hà bình ăn mặt lập tức như gặp phải xét đánh đây chẳng phải là mình chuẩn bị đối phó người sao chính là ta hà bình an mang trên mặt một tia trêu tức người làm sao có thể người không phải võ đạo bát phẩm nhạc lao tam gặp hắn không có phủ nhận lại một liên tưởng lập tức mặt sám như cho lúc này hắn chính là lại vụ về cũng biết mình chọc không nên dây vào người nói một chút đi các ngươi có kế hoạch gì hà bình an một mặt bình tĩnh giống như là nhìn xem một người chết nói ngươi có thể tha ta một mạng sao nhạc lao tam biết mình hỏi cũng là hỏi không hà bình an có thể lộ ra diện mục thật sự thấy mình khẳng định không có ý định lưu mình một mạng không thể nhưng ta có thể tìm thêm mấy người vì ngươi t r h n cùng nếu là không nói ta cũng không để ý trực tiếp sư hồn hà bình an e m h a i nói tựa hồ là tại nói một chuyện rất bình thường khiến nhạc lao tam không rét mà run Tốt. vậy ta liền nói cho ngươi nhạc lao tam lúc này trên mặt đột nhiên lộ ra một tia âm t à n làm một du côn căn bản cũng không có cái gọi là nghĩa khí đều là đồ chó hoang tiền muôn thanh để bọn hắn mấy người đến chấp hành nhiệm vụ này mới làm hại thân thể của mình không trọn vẹn hiện tại còn sắp bị người giết chết đã muốn chết tia liền kéo thêm mấy người nhạc lao tam êm hay nói một năm trước sớm tại hà bình an còn không có từ thí dược t i ra lúc tiền n g ô n thanh không biết là cùng người nào hợp tác liền phái nhạc lao tam cùng ba người khác tại tiên thảo đường trở lấy chỉ vì các loại hà bình an ra về sau nếu là thuận lợi liền trực tiếp đem hắn mạng nhỏ lưu tại tiên thảo đường sau đó tự nhiên có người giúp bọn hắn t r u ẩ n ít nếu là không thuận lợi từ lâu nghĩ kỹ hậu chiêu tiên thảo đường khế nhà sớm tại năm đó hà liệt vân sau khi chết cũng đã bị quan p h ụ thu hồi tiền n g ô n thanh không biết từ chỗ nào đem tiên thảo đường khế ước đỏ làm đi qua chỉ cần nhạc lao tam bọn người bị đuổi ra ngoài liền dùng khế ước đỏ tìm tới quan phủ quan g minh chính đại mượn dùng quan phủ tay đem hà bình an trừ bỏ chỉ l à việc này bởi vì chợ phía đông bạo loạn hơi chỉ h o a n mấy ngày không có đạt được bên kia tin tức tiền ngôn thanh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ chỉ nghe nói động thủ ngay tại gần nhất mấy ngày hà bình an nghe xong trong lòng giật mình trên người mình đích sắc không có tiên thảo đường kế nhà ngày đó sau này trở về cũng tìm mấy lần cũng không có tìm được nhưng nghĩ tới mình năm đó cũng chưa chết chỉ là đang thử thuốc tổ chức phục dịch hà liệt vân sau khi chết tiên thảo đường vốn nên thuộc về mình cho nên cũng không hề dùng tâm đi tìm kết quả không nghĩ tới lại bị người ở phương diện này làm văn chương nếu là mình thật chỉ có võ đạo bát phẩm tiền nôn thanh chỉ cần dùng việc này làm văn chương tăng thêm mình đem nhạc lao tam mấy người đánh cho tàn phế cướp đoạt tài vợt dựa theo đại u y ệ n luật liền có thể trực tiếp xử tử đáng tiếc mình bây giờ thực lực tiền nôn thanh cùng hắn người hợp tác căn bản là nghị không ra ha ha tiền nôn thanh ngược lại là dụng tâm a hà bình an cười lạnh một tiếng hỏi tiếp bây giờ khế nhà tại trong tay a i ngay tại ta cái này từ ngày đó thụ thương về sau tiền nôn thanh giúp ta khôi phục thương thế liền đem khế nhà giao cho ta chỉ chờ tùy thời liền đi quan phủ tố giác ngươi nhạc lao tam dù sao hẳn phải chết biết gì nói nấy nếu là nhiệm vụ này vụ hoàn thành hắn đáp ứng liền có thể khôi phục thân thể của ta không trọn vẹn hà bình an gật gật đầu nói ra một cái sự thật tàn khốc chỉ sợ việc này vừa xong ngươi liền cũng liền bị giết người diệt khẩu nhạc lao tam con mắt đột nhiên t r ừ n g lớn không thể tin hỏi ngược lại võ đạo nhị phẩm tu sĩ liền có thể gãy chi trùng sinh hắn muốn giúp ta khôi phục thân thể không trọn vẹn dễ như trở bàn tay vì sao muốn giết ta diệt khẩu Ngươi không biết biết chỉ một, v hà, hà bình an vừa dứt lời một đạo pháp lực tuân ra đem nhạc lao tam trong ngực khế nhà nhất ra tiếp lấy một đạo xích hồng hòa diễm rơi xuống đem nhạc lao tam toàn bộ thân thể nước hết một hơi qua đi sau một lát hà bình an thân hình lần nữa hóa thành một cái bóng mở đi tới huyền dương thành một chỗ trong phòng khách cái này khê nhà liền giao cho ngươi đem khế nhà ném cho trong phòng một thân ảnh hà bình an lần nữa biến mất không thấy q một chương tám mươi cựu chuyện vạn thọ lô lại là làm công người một ngày ngày thứ hai hà bình an như thường lệ lên trực ngay tại trình lý linh tài lúc một n h i mặt cao khoảng một triệu cửa đồng lớn sừng sững tại trước mặt trên cửa khắc dâu lây rất nhiều huyền diệu vô cùng t h â n văn tản ra xâm nhiên mạch quang cộng đứng hai tên võ đạo tứ phẩm giám sát giáo u ý tới gần về sau còn muốn kiểm tra thực hư lệnh bài thẳng đến xác nhận không sai lúc này mới thả bọn họ tiến vào Tương đồng ạ tại bại đoạn o hoàn toàn huyền pháp chế hai tên phương sĩ cùng trên phân thân không ngừng xét, thơi không cẩn thận, liền có khả năng bại lộ. Hà Bình、An、không chế phân thân vận chuyển quy tức công, thân thể như tử thi, sinh cơ đoạn tuyệt, khí tức hoàn toàn không diệu quy tuyệt, liền trận tên cùng trên ngừng cẩn năng An vận công, giò xét, tức tử tức cấm có cơ có. sĩ lộ. đ thời trong lòng kinh dị trước đó hắn thí nghiệm thúc lúc liền phát hiện thí dược ti tựa hồ có huyền cơ khác bất quá trước kia chỉ muốn nằm ngửa lo lắng hơn bị người phát hiện mình tồn tại cho nên cũng không có ở đây đến dò xét qua bây giờ xem ra trong này có khác đầu tiên theo cửa đồng lớn mở ra một cỗ băng lãnh hạn khí đập vào mặt cơ hồ khiến người huyết dịch đông cứng hai tên phương sĩ tựa hồ đã tập mãi thành thói quen vỗ bên hông lệnh bài trên lệnh bài lấp lóe sữa tia sáng màu vàng đem riêng phần mình bao phủ ở bên trong lập tức hàn khí tiêu giảm người gầy người nói đồ chó này nhặt s á t thời gian cũng không biết lúc nào là cái đầu trong đó một tên dáng người cao g ầ y phương sĩ đối bên cạnh tên k i a mập l ù n phương sĩ phản n à nói n ai ai bảo chúng ta luyện đàn thuật không bằng người bên ngoài chỉ có thể đến làm cái này nhặt s á t công việc đâu mập l ù n phương sĩ thở dài một hơi hồi đáp cũng không biết hoàng đế này lão nhi nhất định phải đem những này người thi thể đều đưa đến cái này cựu truyện vạn thọ lô tới làm gì cao gậy p ư ơ n g sĩ nghi ngờ hỏi mập m ạ n nói cẩn thận mập lùn vương sĩ chỉ chỉ cựu chuyển vạn thọ lô bên trong ở khắp mọi nơi trần văn ra hiệu hắn không nên nói lung tung hà bình an thần thức quét ra phát hiện cái này cựu chuyển vạn thọ lô bên trong lại là một phen cảnh tượng toàn bộ trong lò đan từ trên xuống dưới bốn phương tám hướng toàn bộ bị chỉnh tề chia làm vô số cái gian phòng nhỏ mỗi một cái gian phòng nhỏ vừa vặn có thể cất vào một cỗ thi thể rõ ràng là đan lô nhưng không có một tia hỏa khí ở giữa trống trải vị trí giống như một cái cự đại băng phong thế giới phảng phất đi tới băng phong thiên lý bắc mãng mặc dù không thấy một mảnh bông tuyết khắp nơi lại là ó n g ánh sáng long lanh băng t đỉnh đầu ba trăm n h triệu trên không là một cái cự đại đan lô đóng đem băng phong thế giới bao phủ trong đó mà hai tên p h ư ơ n g sĩ lúc này liền đứng tại băng phong thế giới duy nhất cửa ra vào mập lùn p h ư ơ n g sĩ móc ra một bản ngọc sách liếc mấy cái phân biệt một chút phương hướng liền chỉ vào hai người đối diện một chỗ vị trí nói giáp bộ hai vạn năm n g à n c ô đã đầy ất bộ hiện tại cũng có một nửa đi nên đi ất bộ hai vạn ba n g h n hai trăm m ư ơ i hai thời gian mà thả sau khi nói xong liền đem hà bình an phân thân n h ấ t hướng đối diện hai người đều có tu vi mang theo mặc dù tại cái này băng phong thế giới bên trong vẫn đi lại nhẹ nhàng b ấ theo quá một ồ i liền gian đến phòng. phương đ một chỗ gian phòng. Cao gầy phương sĩ m pháp lực rốt v à yêu bài của mình, một ì n h m cỗ sữa tiếng a gian phòng phía trên khắc hỏa anh. sáng vàng phòng trên trận văn màu một vào Vậy rơi i Theo khắc chỗ. t bạo minh gian phòng cửa nhỏ mở ra một cỗ càng thêm băng hàn khí tức từ trong phòng kế tàn ra nhanh mau đưa hắn bỏ vào cao gậy phương sĩ thúc giục nói hai người đồng thời cầm b ư ớ c lên p h á p quyết nhếp lên hà bình an phân thân thi thể ném vào trong đó ngay sau đó lại là một đạo tiếng ầm ầm chuyển đến gian phòng cửa nhỏ nháy mắt vào bế cao gậy phương sĩ cùng mập lùn phương sĩ lúc này mới thở dài một hơi vẹn vẹn là cửa nhỏ lúc mở lúc đóng bên cạnh hai người nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống ba lần có thửa trên lệnh bài hộ thể pháp quang đã ảm đạm không ít đi đi nhanh lên không phải kiên trì không đến trở về mập lùn vương sĩ chào hỏi một tiếng hai người lập tức lấy gần đây thời điểm còn nhanh mấy phần tốc độ hướng cửa ra vào chạy tới gian phòng bên trong hà bình an mới vừa tiến vào lập tức liền cảm giác được nhục thân cứng nhắc pháp lực cơ hồ đều bị băng phong tại thể nội không cách nào vận chuyển trong này tựa hồ ngay cả không khí đều có thể bị đông cứng hà bình an vội vàng vận chuyển pháp lực bắt cửu huyền công bảo vệ toàn thân nhục thân lúc này mới khôi phục năng lực hoạt động trong này nhiệt độ tựa hồ vượt qua kiếp trước bên trong độ không tuyệt đối hà bình an còn ý đồ dùng khoa học phương pháp đến lý giải loại này nhiệt độ thấp sau đó nghĩ đến cái gì tự rêu cười một tiếng mình xuyên qua đến thế giới này lại có hắc chính là nhất không khoa học phân thân thần thức nô ra bên ngoài cơ thể lại phát hiện dĩ vãng bật hết hỏa lực có thể bao trùm một mươi dặm phương viên thần thức lúc này lại bị hạn chế tại trăm trượng bên trong mà lại vận chuyển trì trệ tựa như lúc nào cũng có khả năng bị nhiệt độ thấp băng phong băng hàn khủng bố như vậy ngay cả thần thức đều có thể đông kết bất quá cũng là dò xét một chút hữu dụng tin tức tỉ như chung quanh trong phòng kế tất cả đều là từng cỗ thi thể có còn có chút qua mặt tỷ như s ắ t vách hết bộ hai vạn một năm mươi hai trong phòng kế l i ề n nằm lệnh t ấ u nô t i ê m t hà bình an hít sâu một hơi thu nạp pháp lực nhìn dịch đ a n cắt có hay không phản ứng nửa ngày thân thể đã bị đông cứng đến cứng nhắc chỉ còn lại nơi đan điền pháp lực vận chuyển dịch đ a n cắt lại không chút nào xuất hiện dấu hiệu xem ra không được hà bình an pháp lực lần nữa vận chuyển đem bao trùm toàn thân băng hàn xô tan vốn còn nghĩ mạnh như vậy băng hàn nếu là có thể kích hoạt dịch đ a n cắt mình cái này phân thân liền ở lại đây không đi có thể vô hạn soát pháp lực kia không thể so bên ngoài thí dược ty còn hương bạch chơi thất bại phân thân hóa thành một cây đen nhánh trong suốt sợi tóc chuẩn bị từ trong phòng kế chui ra、Hắc. sợi tóc như sắt đầu bé con chui tới chui lui tại gian phòng trên cửa cọ qua cọ lại nhưng không có một tia khe hở có thể tha cho hắn chui ra vẫn là đến đại lực s u ấ t kỳ tích hà bình an một lần nữa hóa thành một gấu thủ nhân thân yêu thú bắt cựu huyền công vận chuyển một cước liền đạp ra gian phòng chi môn từ trong phòng kế nhảy lên mà ra hà bình an hai mắt phát ra kỳ i quang đem cựu chuyển vạn thọ lô bên trong liếp nhìn một vòng đại khái tính toán cái này cựu chuyển vạn thọ lô bên trong tổng cộng có m ư ơ i vạn cái như vừa rồi giống nhau như lúc g chia làm giáp đất bính đinh bốn bộ mỗi một bộ có hai vạn năm ngàn cái hiện tại đã có tiếp cận năm vạn gian phòng nhỏ đổ đầy thí nghiệm thuốc người thi thể cái này ra minh đế thu thập nhiều như vậy thí nghiệm thuốc người thi thể là muốn làm gì hà bình an trong mối vẫn không có cách giải nếu nói là cần thi thể đại huyền có vài chỗ phản loạn nhiều chỗ thiên thai đem thi thể thu thập về sau hoàn toàn có thể lấp đầy những này gian phòng vì sao muốn dùng loại này tốn công mà không có kết quả phương pháp hắn ngay tại trong lúc suy tư đột nhiên biến sắc phất tay đem gian phòng nhỏ cửa đóng ở tiếp lấy thân hình hóa thành một cái bóng ở hối hạ hướng lối ra đ ư đi một đạo tre khuất bầu trời thủ ấ n từ trên trời giáng xuống mang theo vô cùng bá đạo như thế đem toàn bộ cựu chuyển vạn thọ lô toàn bộ bao trùm giống hà bình an mắt thấy trốn không thoát thân hình hiền hóa gấu thủ chỉ lên trời gầm lên giận dữ huyên hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ c ự hùng giữ t ậ n miệng lớn bên trong răng n a n h hiện lên một đạo h à ạ q u a n g hướng lên bầu trời bên trong thủ ấ n đánh tới q u y một chương tám mươi một bói toán vang một tiếng vang thật lớn chuyển đến hà bình an biến thành trăm trượng c ự hùng ở giữa không trung bị đánh rơi chúng điệp ngã xuống đất trên mặt cũng không biết cái này cựu chuyển vạn thọ lô là làm bằng vật liệu di luyện trải qua này va chạm mặc dù ông ông tác hưởng nhưng không có mảy may tổn thương không chung một đạo thon gậy thân ảnh hiền hóa lấy tím sắc đạo bảo chính là gia minh đế hà bình an trong lòng run lên xem ra q u á c h giam chính nói không giả gia minh đế thực lực đã đến gần vô hạn chất tiên đây là không có mượn dùng đại huyền quốc vận tình hồ dưới mình cỗ này phân thân tiếp cận nhất phẩm tu vi lại thêm bát cựu huyền công cường hóa nhục thân chính là nhất phẩm tu sĩ cũng có thể đấu một trợ thế nhưng lại không tiếp nổi gia minh đế một trường người là phương nào yêu nghiệt báo ra tính danh tha cho ngươi một mạng gia minh đế trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc đại huyền cảnh nội tựa hồ không có thực lực thế này hùng yêu ngao hà bình an phát ra một tiếng gào thét tiếp lấy thân hình đột nhiên biến lớn gấp b ộ i thể nội khí tức trở nên dị thường cổ quái lớn mật gia minh đế trên mặt hiện lên một tia k i n h sợ toàn thân pháp lực khuấy động đồng thời thần thức hiện lên kích hoạt c ử u chuyển vạn thọ lô bên trong trận pháp cấm chế hà bình an phân thân trăm trượng bên trong nháy mắt bị tầng tầng lớp lớp pháp lực cùng trận quang bao trùm tùy theo liền chuyển ra một tiếng kinh tiên động địa tiếng oanh minh một cố cùng bạo pháp lực ba động đem bao trùm hà bình an quanh người pháp lực cấm chế sông lung lay sắp đổ thẳng đến mười hơi qua đi mới bị gia minh đế hoàn toàn áp、chế. đợi cho dư âm nổ mạnh hoàn toàn tán đi c h ă m trượng bên trong sớm đã không có hùng yêu vết tích tựa hồ đầu này hùng yêu cho tới bây giờ liền không có xuất hiện tại cựu chuyển vạn thọ lô bên trong đây cũng là cái nào lao cái vật phân thân gia minh đế tự lẩm bẩm liếc nhìn một vòng may mắn năm đó luyện chế cựu chuyển vạn thọ lô lúc sử dụng vật liệu đều là thế gian đỉnh cấp cũng không có tại vừa rồi bạo tạc trong dư âm nhận tổn thương thân thức lần nữa đem toàn bộ cựu chuyển vạn thọ lô bao trùm tinh tế lại dò xét một lần lúc này mới lạng yên rời đi、Thì、thiên giám lạng yên tựa hồ i trở nên ảm đạm một chút trong lòng giật mình đang muốn bấm ngón tay bỏ toán quách ái khanh trước mặt một cái bóng mở đột nhiên hiện lên tiếp lấy gia minh đế liền xuất hiện ở trước mặt hắn vi thần tham kiến thánh thượng quách giám chính ngã đầu liền bái ái khanh không cần đa lễ gia minh đế tay háo khe động liền đem quách giám chính đỡ dậy vừa rồi một đầu hùng yêu chui vào huyền dương bị chấm diệt s á t phát hiện chỉ là một bộ phân thân người thay chấm tính toán lai lịch của hắn gia minh đế phân phó nói sắc mặt chấm tĩnh vi thần tuân chỉ mời thánh thượng c h u tội cho vi thần lấy thánh thượng khí tức dùng một lát q u á c h giam chính lấy ra một khối cổ phát thanh đồng la b à n tiếp lấy hướng r a minh đế xin lỗi một tiếng từ trên người hắn nhiếp qua một sợi khí tức đưa vào trong la b à n tiếp lấy pháp lực p h u n g trào la b à n bắt đầu chậm dại chuyển động theo la b à n chuyển động q u á c h giam chính trên ngón tay hạ tung bay vạch ra đạo đạo hư ảnh đợi cho la b à n ngừng chuyển cũng bói toán ra kết quả cái này tại sao lại là vị gia g i a này q u á c h giam chính trong lòng nổi lên một trận đ ắ n g chát bói toán kết quả chính là chỉ hướng vị k i a cưới r ồ n g võ thánh tam phong đạo nhân hà bình an tu luyện tiểu diễn thần thuật mấy ngày nhưng còn không cách nào triệt để che đậy tự thân khí tức ái khanh nhưng bói toán ra kết quả gia minh đế thấy q u á c h giám chính đình chỉ b ó i toán mở miệng hỏi thăm hồi bẩm bệ hạ cái này hùng yêu khí tức tựa hồ đến từ ngoại vực yêu quốc tin tức c ậ n kẽ bị thiên cơ che đậy vi thần cũng bói toán không ra mời bệ hạ thứ tội suy nghĩ thật lâu q u á c h giám chính vẫn là quyết định đem hà bình an tin tức giấu dếm kia hùng yêu chỉ là một bộ phân thân liền có nhất phẩm t u vi chỉ sợ bản thể chính là một vị yêu tiên coi không ra cũng là bình thường gia minh đế thanh nhâm ôn h ò a tiếp lấy liền biến mất ở nơi xa thảo bộ bên trong hà bình an ý thức thu hồi lại trong lòng của hắn tính toán khoảng khắc lúc này còn không phải cùng gia minh đế chạm mặt thời điểm dựa theo mình cùng gia minh đế so sánh thực lực nếu là bản thể xuất động hẳn là có thể đánh bại vừa rồi gia minh đế biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng nếu gia minh đế mượn dùng quốc vận đ o á n chừng cùng mình thực lực tương đương còn muốn tiếp tục c ầ u đến có thể nghiền ép gia minh đế thời điểm lại ra tay chấn áp hắn một sợi hóng ánh sáng long lanh sợi tóc lâng lâng lẫn vào thí dược ti bên trong n ú p trong bóng tối chỉ chờ vị nào thí nghiệm thúc nhân thân chết liền thay thế người này một canh giờ sau vương chủ bộ đột nhiên đem dược vật tổ chức năm bộ chủ sự toàn bộ gọi vào lầu sáu không bao lâu dương khánh từ trên lầu đi xuống hai người các ngươi tới đây một chút dương khánh chào hỏi một tiếng hà bình an cùng hàn lực lập tức đi tới hắn bàn trước vừa rồi tiếp vào chỉ huy sứ đại nhân mệnh lệnh từ ngày mai phải thêm lớn đôi tất cả dược vật linh tài thu thập dương khánh trên mặt hiện lên một tia làm công người bất đắc dĩ chúng ta lại muốn bắt đầu b ậ n rộn dương ca ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì hà bình an tò mò hỏi ai biết được theo vương chủ bộ thần thần bí bí mà nói tựa hồ là ý tứ phía trên dương khánh chỉ trị phương bắc nơi đó chính là hoàng thành phương hướng hà bình an lập tức minh bạch là gia minh đế ý chỉ không phải là mình vừa rồi thăm dò cựu chuyển vạn t ọ o lô đưa đến nguyên nhân ngày thứ hai thí dược ti bên trong hà bình an mấy cỗ phân thân đồng thời tiếp vào giám sát giáo lý thông tri về sau thí nghiệm thuốc khoảng cách sửa đổi vì hai ngày một lần đây đối với hà bình an đến nói ngược lại là một chuyện tốt tu vi tốc độ tăng lên lại có thể để cao một chút nhưng đối cái khác thí nghiệm thuốc người mà nói ngược lại thành một cái tai nạn hà bình an liền để mấy cỗ phân thân đồng thời xuất động thử qua thuốc về sau tái sử dụng huyện thuật mê hoặc giám sát giáo lý dựa đồng cùng thí nghiệm thuốc người thay cái khác thí nghiệm thuốc người thí nghiệm thuốc kể từ đó Cái khác thí ngay h thuốc người ngược lại có thể sống lâu chút thời i người lại i ệ m lâu sống ngược có g n Bình An đỉnh trệ thật lâu tu vi, cũng bắt đầu tiến vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ hạn. n Hà thật vào à bắt Sau đầu trệ tu lâu vi, g kỳ máu, thọ phường, tiên thảo đường. Ngay tại r ư phường, đường. ờ n tiên Ngay g thọ thảo t trong phòng tu luyện hồng tịch phi đột nhiên tiếp vào hà bình a n truyền âm đầu tiên là lông mày nhũ một cái tiếp lấy lại rán ra cũng không lâu lắm ngoài cửa liền truyền đến một trận gõ cửa âm thanh Chúng ta là trường Lạc, huyện Nha Quan Sai, người ở bên trong nhanh chóng ra mở cửa hồng tịch phi đi ra phất tay mở ra đại môn nhìn thấy đứng ngoài cửa to to nhỏ nhỏ hơn ba mươi người dẫn đầu là một bổ đầu trang điểm nam tử trung niên sắc mặt đ e n nhánh như là lao nông nhìn thấy cửa mở ra bên trong đứng một nũng nịu tiểu nương tử trung niên bổ đầu nhìn thấy hồng tịch phi ánh mắt nháy mắt ngốc trệ mặc dù trước đó sớm đã nhận được tin tức thiên thảo đường bên trong có một nữ tử lại không nghĩ rằng là như thế xinh đẹp như hoa các ngươi có chuyện gì hồng tịch phi nhìn thấy trung niên bổ đầu sắc mị mị ánh mắt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia không ngờ mở miệng hỏi trung niên bổ đầu nghe tới nàng nũng nịu thanh âm cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh sốt giọn nơi nào còn nhớ được trả lời ngược lại là phía sau hắn một thân mang huyền y nam tử ho nhẹ một tiếng tề bổ đầu, nói chính sự. tề bổ đầu lúc này mới từ một màn kia kinh diễm bên trong thanh tỉnh quay đầu nghiêng thiết kia huyền y nam tử một chút trong mắt ý tứ rất rõ ràng bàn bổ đầu làm việc còn cần ngươi tới nhắc nhở tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía hồng tịch phi ngươi nữ tử này nhưng nhận biết hà bình an k i a là công tử nhà ta các ngươi có chuyện gì hồng tịch phi trên mặt nổi lên một k i a s ư ơ n g lạnh lạnh l ù n g đáp tề bổ đầu mở miệng nói minh ý đ ồ đến chúng ta tiếp vào người báo cáo công tử nhà ngươi cưỡng chiếm dân trạch đã thương nhiều người ngươi theo chúng ta đi một chuyến hồng tịch phi trên mặt hiện lên một tia kinh nghi không có khả năng Công tê ử là tại trường s bổ, bổ đầu lập tức cà eo đứng thẳng lên một tiếng quát trói thai nhân chứng vật chứng đều tại đến nha môn ngươi tự đi cùng thanh thiên đại lao ra tử thuật q một chương tám mươi hai tìm về sân nhà tê bổ đầu hướng sau lưng bổ khoái liếc mắt ra hiệu chỉ chờ hồng tịch phi cự tuyệt liền muốn động thủ trước đó điền tri huyện lúc đến sớm có bàn giao t ậ n lực chọc giận đối phương dạng này liền có thể thêm một cái nữa tội danh chỉ là hắn nhìn thấy hồng tịch phi nhất thời thất thần ngược lại ném tiên cơ t ố t đi thôi ai biết hồng tịch phi phi thường dứt khoát đi ra đem tiên thảo đường đại môn khép lại a nữ tử này làm sao không theo lẽ thường ra bài tê bổ đầu không có gây chuyện lý do đành phải mang theo đám người vây quanh hồng tịch phi hướng trường lạc huyện nha đi đến chỉ thấy hồng tịch phi sắc mặt lạnh nhạt váy đỏ bầm bền đi lại nhẹ nhàng hình tượng này nhìn qua không giống như là nàng muốn lên đường thụ thẩm ngược lại giống như là bọn bổ khoái bồi tiếp thiên kim tiểu thư d ạ n phố trường thọ phường cây c h ợ tây người t r u n g quanh lưu đông đảo nhìn thấy này một đám bổ khoái vây quanh một cái nũng nịu tiểu nương t ử hướng huyện nha đi đến lập tức một đám thích xem náo nhiệt bách tính liền đi theo tê bổ đầu đi v à i bước phát giác họa phong tựa hồ có chút không đúng ho nhẹ một tiếng quát lớn trường lạc huyện nha bắt người không cho phép ai có thể t à n ra hắn không nói coi như bỏ qua nghe xong là như thế một cái nũng nịu tiểu nương tự phạm tội bách tính lập tức xông tới như thế một cái nũng nịu cô nương có thể phạm chuyện gì xinh đẹp như vậy cô nương chính là phạm tội cũng nhất định là đối phương sai cô nương nếu là có oan khuất người liền kêu đi ra ta nghe nói chợ tây có một tụng sư chuyên môn thay người giải oan t â y bổ đầu một mặt ngộng đành phải mang theo b ổ khoái cắm đầu đi đường đem sau lưng bách tính giao cho t à o ba người ứng phó dù sao t à o ba người hung danh bên ngoài người bình thường đụng phải vẫn là phải sợ bên trên hai phần đám người đổi tới trường lạc huyện nha điền c h i huyện đầu đội mũ âu xa người mặc kêu lên trắng nhàn màu xanh q u a n phục sớm đã ngồi cao trên n à i chờ đã lâu làm sao chỉ có một nữ tử người kêu phạm hà bình ă đâu điền tri huyện biết rõ còn cố hỏi theo nữ tử này công khai người k i a phạm hà bình an còn tại trường sinh điện l ê n trực vẫn chưa ở nhà tề bổ đầu tiến lên b m báo thuộc hạ cái này liền phái người đi lấy hắn không sao đã người không tại trước hết hỏi nữ tử này các người đến trường sinh điện bên ngoài một dặm chỗ trở lấy đối xử mọi người ra về sau lẻ loi một mình lúc lại đi bắt người điền c h i huyện tính toán đánh đinh đương vang mặc dù đáp ứng giúp vị kia làm việc thiếp t à o bang vụ án này nhưng hắn cũng sẽ không phái người đi trường sinh điện bắt người tại trường sinh điện bên ngoài bắt người liền chỉ là hà bình an người sự tỉnh nhưng nếu là đến trường sinh điện bên trong đi lấy người chính là không cho trường sinh điện mặt mũi đừng đến lúc đó người không có cầm tới ngược lại còn phải đi vào cứu người trường sinh điện vị kia chỉ huy sứ đại nhân người bình thường nhưng không thể chơi vào đợi cho tội danh xác định lại thông báo chỉ huy sứ đại nhân chính là chỉ huy sứ đại nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì trường sinh điện chỉ cần sớm đem người kia danh sách cắt đi dạng này liền không tính là trường sinh điện phạm nhân sự tình tất cả đều vui vẻ thuộc hạ tuân mệnh tê bổ đầu lĩnh mệnh chuẩn bị mang theo mấy tên bổ khóe đi trường sinh điện bên ngoài trở lấy nhưng vào lúc này trong đám người vây xem vang lên một đạo trong sáng thanh âm nam tử các ngươi không cần đi ta tự mình tới một thanh y tiểu lại từ vây xem trong đám người đi ra chậm rãi đi đến đường tới tê bổ đầu mặt lộ vẻ kinh nghi nhìn về phía một bên tàu bang đám người nhìn thấy một người trong đó âm thầm gật đầu trong lòng lập tức sáng tỏ b ẩ m báo đại nhân người này chính là hà bình an điền tri huyện trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc lần đầu gặp được loại tình huống này ta còn không có phái người đi lấy ngươi người ngược lại chủ động đưa tới cửa lại xem xét hà bình an sau lưng cũng không cùng cái khác trường sinh điện người trong lòng yên ổn không ít nhất định là tiểu từ này vốn là phạm nhân xuất thân bị trường sinh điện người xa lánh còn không có leo lên trên cái gì đùi nghe xong trong nhà tiểu nương tử xảy ra chuyện liền vội khó dằn nổi tìm tới ba chỉ gặp hắn vô kinh đường một gầm t h é t một tiếng dưới đài người nào hà bình an nhìn điền c h i huyện một chút tiếp lấy liếc nhìn một chút trên đại sảnh ngồi quan viên không có phát hiện cái khác người không có phận sự tiếp lấy thần thức đô r a quả nhiên phát hiện huyện nha hậu đường ngồi một thân mang áo bào tím láo giả chính là tiền muốn thanh tại hạ trường sinh điện dược vật tổ chức thảo bộ tiểu lại hà bình an nghe nói chư vị đại nhân triệu k ế n liền xin nghỉ n ơ i vội vã chạy tới không biết tìm tại hạ có chuyện gì a hắn đứng tại đường hạ trầm rãi mà nói ngữ khí tự nhiên không có chút rung động nào không có chút nào bất kỳ kinh hoàng nào ngược lại cho người ta một loại cư cao lâm hạ cảm giác hắc điền tri huyện biến sắc giọng điệu này làm sao nghe được là lạ chúng ta đến cùng ai thầm a i không được ta đến tìm vệ mình sân nhà lần nữa vô kinh đường một hét lớn một tiếng lớn mật phạm nhân hà bình an có người cáo trạng ngươi cưỡng chiếm dân trạch đả thương nhiều người ngươi có biết tội của ngươi không hà bình an nghe xong trên mặt không có chút nào gần sóng thậm chí còn mang theo một tia trêu chọc à, không biết là người nào cáo ta có thể hay không dẫn tới nhìn một chút điền tri huyện ánh mắt co g i t lại nếu là đem người dân tới điền tri huyện thần sắc một mục hà bình an chút nghiêm túc ta hỏi một câu ngươi đáp một câu như lại hầu ngôn loạn ngữ vui cười công đường đừng trách bạn quan trà tấn hà bình an nghe xong lập tức thần sắc nghiêm một chút là đại nhân cứ việc hỏi tại hạ biết gì nói đấy điền tri huyện hài lòng gật đầu cuối cùng đem mình tràng tử tìm trở về ta lại hỏi ngươi mùng bảy tháng tám ngày ấy ngươi ở đâu tại hạ tự nhiên là đi trực ta là hỏi ngươi hạ giá trị về sau hạ giá trị về sau đương nhiên là về nhà hà bình an kỳ quái hỏi ngược lại hẳn là điền đại nhân hạ giá trị không trở về nhà còn muốn đi lệ xuân viện ngồi một chút nhưng có quen biết cô nương cho tại hạ giới thiệu một chút dưới đài vây xem bách tính lập tức cười vang trên công đường vừa mới phủ lên túc mục bầu không khí hoàn toàn bị hà bình an phá hư một tia không dư thừa l i ê n ngay cả đứng tại hạ thủ bàn ba nha dịch tàu bang đám người công đường văn thư sai vặt đều bực cười liền vội vàng đem mẹp tre sợ cười ra tiếng hồng tịch phi đứng tại hà bình an bên cạnh càng là cười đến run dày cả người linh lung đường cong để đám người lại làm ộ t trận vì đó thất thần tiến lặng điền c h i huyện mặt đỏ tới mang thai l ử a giận loạn b ú c lên cầm lệnh thiêm vận may không ngừng run r u dày thật vất vả mới đưa lệnh thiêm ném tới đường hạ cho bản quan đem hắn cầm xuống nặng đánh bốn mươi lại bản là tê bổ đầu nhịn cười lĩnh mệnh tiến lên đang muốn đem hà bình an cầm xuống lúc này trong đám người đột nhiên đi ra một người hét lớn một tiếng chậm đã người là ai nha tê bổ đầu quay đầu qua liền chuẩn bị đem cái này không dài mặt người trước thu thập dừng lại ai ngờ vừa quay đầu lập tức sắc mặt tải đi không có thanh âm sau lưng người kia thân mang trường sinh điện c h ấ n phụ sử p h ụ c sức chính là tần trung hỷ sau lưng còn đi theo thảo bộ chủ sự dương khánh liền ngay cả điền tri huyện đều vội vàng nên x u ố n g d ư ớ i không biết tần đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ tần trung hỷ sắc mặt lạnh lùng dễ c ấ t nói điền đại nhân ngay cả ta trường sinh điện người đều dám bắt đến đánh bằng roi tần mộ sao dám để điền đại nhân giang lên tiếp điền tri huyện biến sắc xấu hổ cười nói hiểu lầm hiểu lầm nhất định là hiểu lầm nhưng trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông cái này hạ bình an không đi qua trường sinh điện tầm m ư ơ i ngày làm sao liền ôm vào trấn phụ sử tần trung hỷ đùi tần trung h ỷ lại đại mã kim đao tại trên đại sành tìm một chỗ phối hợp t ò a hạng điền c h i huyện không cần để ý tần mỗi chỉ là đến xem ngươi làm như thế nào thẩm liền làm sao thẩm chỉ cần không phải vu hoan giá họa là được điền c h i huyện tâm tư nhanh quay ngược trở lại mặc dù tần trung h ỷ nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng trong lời nói uy hiếp đã rất rõ ràng đánh bằng roi đã không có khả năng trong lòng của hắn k h é động trong tay đại ấn một đạo tin tức đã hướng về sau đường truyền đi tiến ấn t đ ạ n c hướng về s u đ ư ờ t y ề n đi tiến n cũng là biến sắc tần trung hỉ mặc dù chỉ là tam phẩm vũ phu nhưng là trường sinh điện được xếp hạng hào cao tẩm mình chính là ra ngoài cũng không tốt l theo r c ư điền tri huyện thanh r ả lời tin tức n nhâm g n chứng vật chứng tại, rơi xuống sớm đã chờ đợi đã lâu nhạc lao tam bọn người từ một bên đi vào trong hành lang hà bình an tùy ý liếc mắt nhìn gào to đều là người quen Tất ba điền tri huyện vũ kinh đường một nghiêm nghị hỏi hà bình an ngươi nhưng nhận biết bốn người này chỉ cần hà bình an phủ nhận lại có thể cho hắn lại thêm một đầu tội danh ai ngờ hà bình an gật gật đầu nói nghiêm túc nhận biết ta còn đánh bọn hắn dừng lại an tọa ở một bên tần trung hỉ khẽ nhữ mày nhìn về phía bên cạnh dương khánh trong mắt ý tứ rất rõ ràng nếu không phải hướng về phía ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến lại cùng vo thánh trèo lên cơ duyên loại này phá sự ta thật sự là lưới nhắc quản g tiểu lão đệ việc này ngươi không cho ta nói a dương khánh cũng là biến sắc nhìn về phía hà bình an ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc hà bình an quét về phía dương khánh cho hắn một cái kiên định yên tâm ánh mắt dương khánh lập tức sáng tỏ gật gật đầu tiếp lấy đôi bên cạnh tần trung h ỷ thấp giọng nói tần đại nhân ta cũng không biết hà bình an dợ khóc dợ cười cái thằng này xác định đọc hiểu ánh mắt của mình sao bên này trên đại sảnh điền tri huyện gặp hắn thừa nhận lập tức trên mặt vui mừng đã như vậy ngươi có biết tội của ngươi không hà bình an nghiêm thiết hắn một chút cất cao giọng nói những người này xâm nhập dân trạch tùy ý phá hư ta đem bọn hắn đánh một trận có tội gì chính là giết bọn hắn dựa theo đại huyền luật cũng là bọn hắn đáng đời bên này điển c h i huyện còn có thể không nói chuyện bên kia mặt thẻo đã không nhịn được thả ngươi l ờ i còn chưa nói hết hà bình an ánh mắt lạnh như băng liền q u é t tới mặt thẻo nghĩ tới ngày ấy thê thảm đau đớn c h ẳ n g cảnh khi thế lập tức bể vải xuống dưới nhà kia vốn là tam ca của ta chúng ta tại bên trong phòng mình uống rượu ngươi đột nhiên xâm nhập đem chúng ta đả thương nhất là tam ca bị ngươi hủy nối roi tông đường ra hỏa sự tỉnh đại nhân ngài nhìn ta đầu nảy chân hiện tại vẫn là một quẻ một quẻ điền tri huyện biến sắc đau lòng nhức cóc nói hà bình an ngươi có biết tội của ngươi không dựa theo đại huyền luật xâm nhập dân trạch đem nhiều người đả thường còn có đoạn người đ ứ n g lui theo luật nhưng là muốn nên chém ngươi nếu là hiện tại nhận tội bản quan cân nhắc có tần đại nhân tại có thể từ nhẹ xử lý hà bình an phát ra cười lạnh một tiếng các ngươi lấy cái gì chứng minh kia tiên thảo đường là các ngươi cũng không nên quên ta mới là tiên thảo đường thiếu đông gia trong nhà không người bất động sản đã sớm bị chép hà bình an giả bộ biến sắc lại có việc này nhà kia hiện tại thuộc về a i một bên mặt thẹo cười nói đương nhiên là thuộc về chúng ta nhạc tam ca hà bình an sắc mặt lại biến thanh â m khàn giọng nói nhưng có chứng minh mặt thẹo mấy người phát ra một trận cùng tiếu tam ca đem khế nhà lấy ra để hắn q u a xem qua mấy người nhìn xem hà bình an nhớ tới đêm đó hà bình an tra tấn mình thảm trạng đ ặ t quyết tâm đợi cho hà bình an hạ ngục hủy bỏ tu vi về sau nhất định phải hào hào báo đáp hắn một phen nhạc lao tam lúc này lại sắc mặt có chút chăn trở trong ngực tìm tòi đường à y lại không muốn lấy ra điền tri huyện đã có chút chờ không nổi nghiêm nghị quát nhạc lao tam đem khế nhà đưa tới nhạc lao tam dọa đến run một cái vội vàng từ trong ngực móc ra một trường tờ giấy màu vàng đưa cho một bên cùng đ i n h điền tri huyện tiếp nhận t r a n giấy g thuận tay triển khai nhìn cũng không nhìn trong lòng sớm có định số cao giọng nói đây chính là nhạc lao tam khế nhà nhân chứng vật chứng đại nhân ngại nhưng nhìn rõ ràng hà bình an đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở điền tri huyện đang chờ nổi giận ánh mắt quét đến khế nhà phía trên chỉ thấy phía trên giấy trắng hạt ấn viết ba chữ to hà bình an còn tre kín trường lạc huyện quận lớn đ i ề n chi huyện như gặp phải xét đánh ngồi tại trên ghế bành nửa ngày nói không ra lời cái này sớm làm tốt khế nhà làm sao liền thay đổi tâm niệm vừa động đã đem tình huống phía trước đưa tin cho hậu đường tiền muôn thanh nếu không phải là đối phương hậu trường cừng rắn hắn đều hối hận cùng loại này h e o đồng đội hợp tác tần trung h ỷ mặc dù ngồi tại giới đài nhưng là linh thức sớm đã thăm dò đến khế nhà phía trên tình huống khẽ cười nói làm nửa ngày phòng này vẫn là hà bình an đ i ề n đại nhân hà bình an nhìn xem ngồi trên đài không nói một lời điện chi huyện cười hít mắt hỏi vụ án này còn thầm không thầm lúc này tạo bang bên trong tên kia huyền y nam tử đứng dậy điền đại nhân nhạc lao tam bị hà bình an đạ t h ư ơ n g là thiên chân vạn sát sự thật xin vì nhạc lao tam nghiệm minh chính bản thân điền c h i huyện nghe xong trong mắt sáng lên đúng mặc dù nhạc lao tam bọn người tiến vào ngươi trong phòng ngươi cũng không thể hạ thủ nặng như vậy hà bình an sắc mặt lập tức lạnh lẽo vốn còn nghĩ cho người này quay đầu là bờ cơ hội lại không muốn người này như thế không biết tốt xấu điền đại nhân phòng ở đều là ta ta chính là lập tức giết cũng là vô tội h ố n h ổ t i ê u nhạc lao tam cũng không nhất định thật thù thương đã các ngươi muốn nghiệm minh chính bản thân vậy liền đi nghiệm đi điền tri huyện vung tay lên liền có hai tên nha dịch đem nhạc lão tam đưa đến một bên một lát sau hai tên nha dịch quay người trở về tại điền c h i huyện bền thai nhỏ r ộ n g bầm báo nhạc lao tam chẳng những thân thể không có không trọn vẹn mà lại điêu thuyền đến trên lưng tư bản h u n g hậu cùng độc giả lao ra giống nhau như lúc điền c h i huyện nghe xong lập tức mặt sám như trò, vì hôm nay chuẩn bị hồi lâu lại toàn bộ bị hà bình an từng cái lật đổ khế nhà quan ấn lại như thế nào đắp lên đi ngay cả hắn cũng không biết lúc này hắn đã minh bạch chuyện này đã hoàn toàn vượt qua khống chế của mình phạm vi đáy lòng nổi lên một cỗ trống rông cảm giác bất lực châm môi hơi điền tri huyện lúc này mới hỏi hướng nhạc lao tam đã ngơi không có thủ thường vì sao mấy ngày trước đây đến bản huyện nha đưa đơn kiện nhạc lao tam tiếng chấm đáp tiểu nhân vốn là bị người bức bách cho đến hôm nay lúc này mới hoàn toàn tình ngộ đang chờ hỏi lại bên hai đột nhiên truyền đến một đạo tin tức điền tri huyện sắc mặt thay đổi mấy lần đổi về khuôn mặt tươi cười vung tay lên đã như vậy án này như vậy coi như thôi hà bình an vô tội phong thích hắn bên này chuẩn bị lui đường tần trung hỉ cười lạnh nói điền đại nhân cái này liền xong rồi điền tri huyện trong mắt lóe lên một tia tức giận tần đại nhân lời này ý gì q một r n chương tám mươi khác, phải bốn tội gì? c á Điền chờ i huyện h trần c ngươi đã lâu điền tri huyện thu được truyền âm biết tiền nói d i đã bỏ đi vấn này dứt khoát vỏ đá mẹ không sợ rơi người tới đem dưới trận bốn người này giải vào đại lao tùy ý sự c h ả m đại nhân chúng ta oan b u ồ n a tha chúng ta lời này vừa nói ra mặt theo ba người lập tức mặt sám như cho doa đến k h ẻ ra quần liên tục g i ậ p đầu đại ca cứu chúng ta thấy đ i ể n c h i huyện mặt không biểu tình lại mở miệng hướng đứng ở một bên tàu ba người liên tục cầu cứu bọn hắn tự cho là ôm vào đ u ổ i lại làm sao biết mình bốn người vốn là tùy thời muốn từ bỏ phá hôi tàu ba người khắp khuôn mặt là ghép bỏ huyện y nam tử càng là một cước đem bỏ qua đến ba người đá văng ra lan chúng ta không biết ngươi chúng ta là thủ tiền ba người đang chuẩn bị nói ra tiền nôn thanh l ờ i nói mới nói một nửa còn chưa hô xong liền bị nha dịch phong bế miệng mũi trực tiếp kéo xuống ngược lại là nhạc lao tam không có bất kỳ cái gì dãy r u a bình tĩnh theo nha dịch đi xuống hà bình an không có tiếp tục bức điền chi huyện t r a được bởi vì hắn biết cho dù là truy xét đến tiền nôn thanh t r ê n đầu đối phương cũng có một vạn loại phương pháp đến giải quyết những vấn đề này đối phó tiểu nhân vật muốn dùng tiểu nhân vật thủ đoạn đối phó những này cái gọi là đại nhân vật còn phải là nắm đấm định đoạt trường lạc huyện nha đại lao tia sáng âm u không khí vần đ ụ nha dịch cố ý đem nhạc lao tam bọn bốn người nhốt tại một gian trong phòng giam nhạc lao tam vì cái gì thương thế của ngươi là thế nào khôi phục mặt thẻo ba người cựu hận nhìn xem nhạc lao tam không do hắn vì sao đột nhiên phản bội chính mình mà lại hắn tên kia sự tình là thế nào khôi phục bọn hắn thế mà không có chút nào rõ ràng nhạc lao tam đảo qua mặt thẻo đám người mặt trên mặt tràn đầy bụa cận hiện tại hỏi tại sao là không phải quá trễ rồi ngụ ý chính là đều đã bị phán tùy ý sự t r ả m có biết hay không nguyên nhân thì có ích lợi gì dù sao thời gian cũng không nhiều mặt thẻo ba người biến sắc nghĩ đến lập tức liền muốn đầu người rơi xuống đất lập tức toàn thân sử lơ mặt sám như cho mấy cái phế vật nhưng vào lúc này nhà tù bên ngoài một trận cuồng phong thổi qua một thân ảnh hiện hiện người mặc cáo b à o tím khí độ bất phàm chính là tiền nôn thanh tiền lão ngài tới cứu chúng ta mặt theo ba người vừa nhìn thấy người đến là tiền nôn thanh lập tức trên mặt tràn ngập hy vọng leo đến nhà tù miệng vui đến phát khóc vẫn là tiền l ã o tốt không có quên chúng ta、Cút. tiền nôn thanh giận mắng một tiếng trên thân bằng bạc chân nguyên một quyển mà ra đem mặt theo ba người hất bay ra ngoài nện ở nhà tù trên tường lập tức xương đầu vỡ ra óc vỡ t o a n toàn bộ nhà tù đều tựa như dòng xoay người rung động không thôi nhưng mà hồi lâu không có một nhà dịch tới xem xét b à n g bạc chân nguyên như ngập trời g ợ n sóng hướng nhạc lao tam của tới một câu ngang ngược khí tức liền muốn đem hắn n u ố t hết chỉ thấy nhạc lao tam trên thân kim quang h i ể n hiện và áo khẽ nhúc ních nhưng thân hình lại không nhúc ních tiền lao ba người này tốt xấu cũng cùng ngươi nhiều năm như vậy cứ như vậy r ế t chưa phát giác đáng tiếc nhạc lao tam từ tốn ó i nhìn lướt qua mặt thẹo ba người đã khí tức hoàn toàn không có một mệnh ô hô ba người này thẳng đến trước khi chết còn không nhìn rõ vị trí của mình thế mà còn sẽ cầu sinh hy vọng báo tại tiền ngôn thanh trên thân quả nhiên là đáng buồn đáng tiếc mấy cái phế vật mà thôi rét cũng liền rét tiến môn thanh sắc mặt trầm tĩnh mở miệng nói ngược lại là đạo hữu thân phận làm ta rất là giật mình ngươi đến cùng là thần thánh phương nào vì sao muốn giả mạo nhạc lao tam ngươi đ o á n a nhạc lao tam một mặt ý cười tiến môn thanh sắc mặt trầm xuống ngươi không nói ta cũng có thể đoán được đại huyền nhị phẩm tu sĩ không nhiều ta cơ bản đều gặp mấy mặt duy chỉ có hai năm trước có người cùng thành phòng doanh thủ tướng triệu vân tại h u y ề n dương thành đối oanh một chiêu người này ta chưa từng gặp qua bất quá ngày đó toàn bộ huyện dương thành đều có cảm ứng lão hủ liền đưa ngươi khí tức ghi lại a đoàn đúng a đáng tiếc không có ban thưởng nhạc lao t a m trên mặt ý cười giặt rào hai tay vỗ tay đã tiền lao đều đã biết làm gì còn muốn hỏi ta ta là hỏi ngươi ngươi đến cùng là ai đưa ngươi chân diện mục lộ ra tiền nôn thanh đăng khi nói chuyện đột nhiên khí thế bộc phát một trưởng cách không đánh phía nhà tù trong chốc lát trong phòng giam quang ảnh biến ả o tất cả thanh âm toàn bộ đ ứ n g im một cỗ bảng bạc vô song trường phong bao trùm h ạ bình ăn chỗ nhà tù trường phong còn chưa tiếp cận nhà tù g i a chỉ rất nhiều trận pháp có thể vây khốn trung tam phẩm tu sĩ tinh cương nhà tù trực tiếp từng khúc hướng vào phía trong vỡ ra ông thép bị trưởng phong cắn quét lõe điểm điểm h à n quang như là lưỡi dao theo trưởng phong đồng loạt hướng nhạc lao tam đánh tới nhạc lao tam trên thân kim quang lấp lóe một đạo lấp lệ kiếm quang hiện lên trực tiếp từ v a n h đến trưởng phong bên trong chém ra một cái khe thân hình một cái vật mẹo vạch ra một đạo q u ỷ dị đường vòng c u n g trong điện quan g hòa thạch liền từ trong khe hở lóe ra sau lưng nhà tù lúc này đã hóa thành một đống bờ mịt chỉ còn lại một cái trống giống lỗ h ủ n g tựa hồ muốn nói rõ lấy nơi này đã từng tồn tại qua một cái nhà tù. t hình â n h trực tiếp hóa thành một đạo điện quang màu vàng phá vỡ trong đại lao tầng tầng cầm chế hướng huyền dương thành bên ngoài đội đi trốn chỗ, chỗ nào tiền nôn thanh thân hình như điện n ả y lên một cái thuận nhạc lao tam phá vỡ trận pháp trong khe hở đ ổ i theo cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa chính là mấy dặm bất quá mười hơi cũng đã tiếp cận huyền dương thành tây môn khi nhạc lao tam chui đến tây môn lúc trong lòng đã làm tốt đón đỡ thủ tướng triệu vân công kích chuẩn bị kết quả hắn cùng tiền nôn thanh trước sau từ tây môn thoát ra nhưng không có lọt vào mảy may ngăn cản có chút ý、tứ. nhạc lao tam trong lòng tự h ầ nghĩ đến thứ gì nhưng thân ảnh không ngừng chút nào kim sắc đội quang vạch phá bầu trời tiếp tục hướng nơi xa đội đi nhạc lao tam chính là hà bình an phân thân la t ư ở n g biến thành ngày đó hắn đem khế nhà giao cho phân thân liền làm hắn hóa thành nhạc lao tam lá mặt lá trái chính là vì tại trên công đường đột nhiên phản cung kia khế nhà cũng là phân thân len lén l ẹ n vào trường lạc huyện nha tự hành xuyên tạc mà trường lạc trong huyện nha lúc này mới có một hình bộ quan tam phẩm viên khoan thai tới chậm biết được bản án đã t h ẩ m xong lại nhìn thấy tần trung hỷ ở đây tên này hình bộ quan viên lập tức quay người rời đi loại này vũng nước đ ụ vẫn là tốt hơn ít dính vào sau nửa canh giờ Huyền dương thành dương bên ngoài ngàn giảm chi địa. một tri điệp. m đạo kim sắc đen ộ Một n quang như kinh hồng từ phía trên bên cạnh hiện lên, đang nguồn hướng phía xa đi. Bạch. nơi đổi từ đạo đi. đ nhánh bá đạo đao quang đột nhiên tại phía trước hiện lên nháy mắt đem kim sắc đội quang phía trước bầu trời chia làm hai nửa hướng về đội quang đổ ập xuống chém tới đao quang hàn khí bước người tựa hồ không khí đều bị đông cứng kim sắc đội quang lấy làm kinh hãi giữa không trung bên trong sẹt qua một đường công trọn hiểm hiểm né qua đao quang hiện ra nhạc lao tam thân ảnh đao quang chẳng không rơi vào phía trước mặt đất chém ra một đường dài chừng mấy dặm sâu đạt mấy chục trượng vết đao một nháy mắt sát khí bốn phía bao cắt dần lên một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i từ đầy trời trong báo cắt c h ầ m rãi đi ra người mặc xích giáp tay cầm trường đao khuôn mặt cùng ngô phẳng có mấy phần giống nhau chỉ bất quá sắc mặt lạnh lùng nhìn xem càng thêm l á o thành đi lại âm vang khuôn mặt t ú c mục xem xét chính là thân cư cao vị tay cầm quyền cao người vị đạo hữu này bản hầu chờ ngươi đã lâu q một chương tám mươi lăm thu la trưởng vĩnh xuân hầu n ô lương hà bình an ánh mắt co r ụ t lại mở miệng hỏi chính là bản hầu không biết đạo hữu cao tính đại danh nam tử trung niên gật đầu nói sắc mặt h ò a hoãn tựa như là một mực chưa từng gặp mặt dân mạng lần đầu gặp mặt thanh â m bên trong nghe không ra một k i a h ỉ nộ gặp qua vĩnh xuân hầu tại hạ chỉ là vô danh tiểu tốt liền không tự giới thiệu hà bình an nhìn thấy vĩnh xuân hầu sắc mặt không thay đổi chút nào tựa hồ sớm có chủ ý nô lương n h í u n h í u mày tiếp tục mở miệng hỏi không biết bản hầu kia hài nhi ngô p h ạ m nơi nào đắc tội đạo hữu ngô p h ạ m ta không biết ta hà bình an một mặt kinh ngạc diễn kỹ đã có ngô lương phu nhân ba phần thân vận đạo hữu làm gì lừa mình dối người ngươi có thể n g trang thành nhạc lao tam trợ giúp hà bình an lại thế nào kh nô lương sắc mặt tốc mục tiếp tục nói nếu không phải ngươi xuất thủ bản hầu kia hai tên tứ phẩm hộ vệ lại thế nào khả năng lặng yên không một tiếng động chết đi nếu không phải là ngươi ai có thể tại phủ của ta giấu hơn một tháng không người phát hiện hà bình an trên mặt lộ ra một tia khen ngợi tán dương c h â m không ngừng không hổ là vĩnh xuân hầu ra cẩn thận thăm dò đem chuyện này đều tra cái nhất thanh nhị sở đã như vậy chắc hẳn ngươi cũng đã đoán được thân phận của ta nếu là ta đoán không sai ngươi chính là kia huyền dương trợ tây tụng sư nô lương mặt không đổi sắc nhàn nhạt, nhạt nói ra phân thân danh tự là tưởng chỉ là bản hầu có chút không rõ ràng cho lắm Khi Hà Bình an bất An quá một thân h tiểu l ạ ảnh từ đâu bình an sau lương loại ra hiện ra thân hình chính là tiền môn thanh vũ phu tốc độ thực tế quá chậm lúc này tiền môn thanh mới đuổi đi theo nỗi lương nhìn thấy tiền môn thanh chạy đến h ư n g đối phương gật gật đầu ra hiệu tùy thời chuẩn bị đậu thủ hà bình an lúc này lại mở miệng nói bất quá ta muốn muốn nắn một điểm nô phạm không phải ta giết chính là gia minh đế giết chết nô lương nổi giận nói người nói b ậ y t h á n h thượng làm sao lại đối phàm nhi động thủ chuẩn bị nhận lấy cái chết Bạch. vừa dứt lời nô lương giơ tay chém xuống một đạo bá đạo lăng lệ đao quang hướng hà bình an chém tới sau lưng tiền ngôn thanh hợp thời xuất thủ che khuất bầu trời trưởng ấn xuất hiện tại hà bình an sau lưng đem hắn đường lui phong bế hai tên nhị phẩm vũ phu đồng thời xuất thủ khí thế như hồng thiên đ i ệ biến sắc đầy trời đều là đao quang trưởng ảnh nếu là thượng tam phẩm trở xuống tu sĩ tiếp cận nơi đây ba d ạ n chỗ lập tức liền sẽ vẫn lạc tại chỗ ta thật không có lửa ngươi nô phạm là chết đang thử thuốc tổ chức bên trong hà bình an đối mặt hai tên nhị phẩm vũ phu sắc mặt không chút nào đổi thân hình phóng lên tận trời trong miệng y nguyên trào phúng không thôi ngươi nói có đúng hay không chết tại gia minh đế trong tay nhìn thấy hà bình an chạy ra hai người công kích phong tỏa nô lương sắc mặt không thay đổi chút nào chân nguyên trong cơ thể bốc hơi thân ảnh thế mạ như điện hướng không trung bay đi xuống tới nô lương gầm t h é t một tiếng trường đao trong tay như là trăm trượng giống như dải lụa nháy mắt chém về phía giữa không trung hà bình an đao quang chưa đến một cỗ kinh khủng chân lý võ đạo đã hướng hà bình an đánh tới hà bình an thân ảnh một cái chuyển hướng lần nữa tránh thoát trường đ a o hướng về một phương hướng khác bay đi đừng trốn nô lương coi là hà bình an muốn trốn thân ảnh chất động hướng hà bình an đuổi theo không cần rơi xuống đất xây dịch tốc độ thế mà không thể so kim sắc độn u a n chậm ồ hà bình an t h á n phục một tiếng đình chỉ bỏ chạy không nghĩ tới cái này nô lương tu vi võ đạo đã đạt tới võ đạo nhị phẩm đ ỉ n h phong đã có thể sơ bộ vận dụng chân nguyên ngự không cái này không còn là trước đó kia nhảy lên mấy dặm hoàn toàn dựa vào nhục thân lực lượng tung n h ả mà là đem chân nguyên làm ngự không thủ đoạn đ ặ t tới một bước này nói rõ ngô lương đã một chân dẫm nhập võ đạo nhất phẩm xa xa tiền ngôn thanh nhìn xem ngô lương biến hóa trên mặt lộ ra một tia đao ước cùng tham lam hắn cùng ngô lương hợp tác nguyên nhân chính là bởi vì ngô lương hướng hắn hứa hẹn sau khi chuyện thành công liền dẫn cho hắn đột phá võ đạo nhất phẩm thời cơ nếu không hắn cùng ngô lương đồng dạng là võ đạo nhị phẩm dựa vào cái gì muốn nghe mệnh với hắn tiểu tử nạp mặt đi có thể chết ở hai người chúng ta trong tay ngươi cũng nên thỏa mãn ngô lương thấy hà bình an dừng lại đột quang cho là hắn bị mình thực lực chấn nhất trên mặt vui mừng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đao quang càng tăng lên. trăm trượng màu đen đao mang vạch phá bầu trời mang theo thê lương tiếng xe gió hướng hắn chém tới ai hà bình an thở dài một tiếng trong tay kim lân kiếm quang mang hào phóng nô lương cười lạnh nói lúc này ngươi mới hối hận có phải là hơi chậm một chút rồi vĩnh xuân hầu ngươi cho rằng ta thở dài là sợ hãi ngươi ngươi sai ta thở dài là bởi vì mắt thấy ngươi liền muốn đến c h ấ n quốc nhất phẩm lại lập tức liền muốn vất lạc hà bình an kiếm quang trong tay sáng lên thể nội một ngàn năm pháp lực tràn vào kim lân kiếm kim lân kiếm phát ra một tiếng vui vẻ ngấm khẽ thân kiếm、kim、quang đại phóng trong nháy mắt liền cũng hóa thành trăm trượng kim kiếm, hướng ánh đao màu đen k e nương n theo lấy bén nhọn lại trói thai sắt thép v à chạm âm thanh đao kiếm t ư n g d a o hai thanh lợi khí đụng vào nhau pháp lực chân nguyên diên lấy thân kiếm lơi đao lẫn nhau đối h o à n h nhấc lên một c ố cường đại dư ba hai người thân hình không thay đổi chút nào sau l ư n g hư không bên trong lại không ngừng vang lên đao kiếm cùng vang lên thanh â m phương viên mời ư r ằ m mặt đất không ngừng bị đao quan g kiếm ảnh chém qua vùng đất từng khúc lật lên thực lực cơ hồ tương đương t i ể u nhi m i ệ n g đầy nói vậy ba ba bá nỗ lương giận mắng một tiếng trường đao trong tay thu hồi liên tục chém ra ba đạo ánh đao màu đen phân thượng trung hạ ba đường hướng hà bình an chém、tới. mỗi một đạo đao quang đều lăng lệ vô cùng ẩn chứa ba đạo vô song chân lý võ đạo điều t r ù n g tiểu kỹ hà bình an nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua chém tới ba đạo đao quang trong tay kim quang hiện lên cũng là liên tục ba đạo kiếm quang chém ra cùng đao quang lẫn nhau mẫn diện thốn p h ệ tiêu tán thành vô hình lại đến nô g lương khí thế như hồng chân nguyên trong cơ thể phong mỏ phấn g lên trường đao trong tay liên tục chém ra mấy chục đạo ánh đao màu đen t i ế p lấy tất cả đao quang ở giữa không trung lẫn nhau rung hợp hội tụ làm một đạo khí thế vô song đao quang hướng về hà bình an chém tới hà bình ăn ánh mắt co g ụ t lại một đao này mới là ngô lương chân thực thực lực. Trước đó, chỉ bất quá đều là song phương t h ă m dò thôi tới tốt lắm hà bình an phiêu phủ ở giữa không trung đem thể nội một n g h n sáu trăm năm pháp lực đều chuyển vào kim lân kiếm bên trong kiếm quang lại thịnh mấy phần một kiếm chém ra liền đem ánh đao màu đen chẳng diệt còn thừa hơn phân nửa kiếm quang ý nguyên hướng về ngô lương chém tới không được ngô lương b i ế n sắc không nghĩ tới hà bình an thực lực đột nhiên tăng lên hơn phân nửa mình rõ ràng không phải là đối thủ vội vàng thân hình nhất chuyển né qua một bên vây anh kiếm quang chẳng không đem mặt đất cải ra dài hơn mười dặm một đạo danh sâu nhưng vào lúc này hà bình an sau lưng một đạo quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện tinh hồng như máu bàn tay vô thanh vô tức hướng phía sau lưng của hàn lấn đi đã sớm biết ngươi muốn tới lúc đầu đưa lưng về phía cái kia đạo quỷ mị thân ảnh hà bình an thân thể giống như là như con quay chuyển quá khứ sắc mặt vô kinh vô hỉ bàn tay nâng lên cũng là một trưởng nên đón tiếp lấy quỷ mị thân ảnh chính là tiền môn thanh nhìn thấy hà bình an lại dám dùng tay không đón đỡ mình trong mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng đạo môn kiếm tu kiếm pháp mạnh mà n ụ c thân yếu người này vội vàng ở giữa cũng dám dùng tay không tiếp mình tu la trưởng quả thực không biết sống chết xa xa ngô lương trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, tiền ẩn chứa huyết sắt chi khí chỉ cần chúng vào nhân thân huyết sắt chi khí liền sẽ chui vào thể nội k h u ấ y động khí huyết khiến tu sĩ thể nội khí huyết quay cuồng thực lực đ ạ i giảm q một chương tám mươi sáu võ thánh tinh huyết p h a n h một tiếng vang thật lớn từ song trưởng tương giao chỗ truyền đến khiến ngô lương không nghĩ tới kết quả phát sinh chỉ thấy tiền nói rõ như là d i ệ u bị đứt dây một dạng rơi xuống từ trên không đem vốn là bị cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất ném ra một đạo sâu không thấy đáy lô lớn thiền môn thanh rơi vào đen nhánh trong lô lớn không rõ sống chết mà hà bình ăn nổi bồng bềnh giữa không trùng tóc dài bay múa như là chiên sắc mặt lạnh nhạt không thấy chút nào bị hết u y s á t chi khí ảnh hưởng ngươi không phải nhị phẩm tu sĩ nô lương trong mắt tràn đầy kinh hãi hà bình an thực lực giống như đã bước vào nhất phẩm cảnh sơ kỳ hơn nữa nhìn hà bình an biểu hiện tựa hồ vẫn là võ đạo song tu cái này vượt xa hắn tưởng tượng ta lúc nào nói qua cho ngươi ta là nhị phẩm tu sĩ rồi hà bình an một mặt cười nhạt nhìn phía dưới nô lương tựa như là tại nhìn một cốt h i thể vĩnh xuân hầu nếu như các ngươi không có những hậu thù khác liền chuẩn bị chịu chết đi hà bình an đã không có trước đó mẹo vờn chuột kiên nhẫn liền chuẩn bị một kiếm c h ẳ n hai người đã như vậy ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận bản hầu lửa gi vĩnh xuân hầu trải qua gian nan vất vả trên mặt lộ ra một k i a hoán đ ộ c tâm nghiệm vừa động một mực chất chứa với mình lục thân bên trong giọt máu kia lập tức bị hắn đâm rách phóng lên tận trời huyết khí trong chốc lát đem hắn toàn bộ lục thân bao phủ ở trong đó từ xa nhìn lại liền giống như là một cái huyết sắc kẻ lớn đem vĩnh xuân hầu bao khỏa ở bên trong ồ hà bình an nhẹ kêu lên tiếng tại giọt máu kia bên trong hắn cảm nhận được một cố bàng bạc huyết khí cho đến mạnh trí kiên võ đạo ý chí đây là cái gì vậy ngay tại hắn nghi hoặc lúc một đạo quần áo tả tơi thân ảnh từ lòng đất nhảy ra ngoài chính là tiền muốn Cùng hà bình an giao thủ cánh tay phải toàn bộ vỡ vụn tay phải không cánh mà bay trên vết thương kim quang t ứ n g ư ợ c chính là tiền nôn thanh nhị phẩm vũ phu nhục thân khôi phục chi lực vô cùng cường hãn cũng vô pháp đem kim quang lao đi càng không được đàm khôi phục nhục thân không trọn vẹn nhìn thấy giữa không trung huyết sắc kén lớn tiền nôn thanh đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy lên tiếng kinh hô võ thánh tinh huyết khó trách hắn có thể đột phá nhị phẩm chính là dựa vào vật này đi hà bình an trong lòng lập tức giật mình huyết sắc kén lớn bên trong kinh người như thế võ đạo ý chí nguyên lai là võ thánh tinh huyết cái này liền không kỳ quái ánh mắt của hắn nhất chuyện nhìn về phía phía dưới tiền Theo ánh một đạo ngưng đọng như thực chất kim sắc kiếm quang trẻ tới trực tiếp đem đã chạy ra trong vòng hơn mười dặm bên ngoài tiền ngôn thanh hộ thân chân nguyên đều che vỡ nhục thân phá diệt thần hồn bị hà bình an thu hút trong tay cương đại thần thất thấu thể mà ra siêu hồn nhất phách tiền n môn thanh thần hồn tại hà bình an trong tay không ngừng kêu g ê n la l ộ t thì ra là thế hà bình an vất tay đem tiền n môn thanh thần hồn mất d i ệ t trong lòng không khỏi thở dài một tiếng mình vẫn là khinh thường vĩnh xuân hầu cùng tiền n môn thanh những ngày đa mưu túc trí hồ ly từ khi vĩnh xuân đợi trở lại huyền dương không lâu sau liền tra ra năm đó cản huyện huyện nhà phát sinh sự tình lại kết hợp hà bình an phân thân tại vĩnh xuân hầu phủ giả mạo nô phạm từng cùng triệu vân giao thủ cuối cùng kết luận hà bình an phân thân có thể lặng yên không một tiếng động chém giết hai tên tứ phẩm vũ phu cùng triệu vân giao thủ bỏ chạy thực lực nên là tại nhị phẩm tu vi về phần c h ấ n quốc nhất phẩm tu sĩ bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ dù sao đều là thiên hạ có ít người thượng tam phẩm về sau một phẩm giai tu vi tăng lên chính là ngày đêm khác biệt mà lại nếu là nhất phẩm như thế nào lại cùng triệu vân giao thủ đào tẩu đối phó nhị phẩm tu sĩ bình thường tu sĩ đi cũng là chịu chết cho nên mới an bài nhạc lao tam các loại cựu phẩm vũ phu tại tiên thảo đường chính là cố ý bố trí khổ nhục kế nhạc lao tam bọn người xảy ra chuyện về sau lại để cho nhạc lao tam bọn người đi quan phủ phương pháp cáo trạng hà bình an chính là tồn dùng quan phủ thế lực tới áp chế hà bình an đồng thời đem dấu ở hà bình an phía sau nhị phẩm tu sĩ d bọn hắn không tin ngắn ngủi trong mười năm một cái mềm yếu vô năng nho sinh có thể đột nhiên trở thành nhị phẩm cao thủ cho nên nhận định hà bình an phía sau một người khác hoàn toàn về phần cáo trạng sự tình thắng bại hay không cũng không trọng yếu thắng tự n h i ê n tốt một lần liền đem hà bình an trị tội còn có thể dẫn xuất người sau lưng thua cũng không quan trọng chỉ cần có thể dẫn xuất người sau lưng đem cái này nhị phẩm tu sĩ chém giết hà bình an còn không phải tiện tay nắm vĩnh xuân hầu sớm liền mai phục tại h u y ề n dương thanh bên ngoài bởi vì biết cửa lớn phía tây cách vĩnh lạc huyện nha gần nhất hà bình an nếu như muốn trốn tới tất nhiên là đi cửa lớn phía tây một đường tay trốn Đáng tiếc người tính tiếc khi ô n bằng g t r ờ tính, thân thực vượt tưởng tượng thở bọn hắn nhưng không có nghĩ đến,、hà、Bình An phân thân thực lực xa tưởng tượng của bọn hắn. Ai? Hà bình An Hà Hà có lực của dài xa Ai? một t i ế người thua thiệt song ơ n chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng còn phải là năm đấm định n g g cuối phải Khi bị ư vậy, là đấm một đoạt. thực lực đạt tới thế gian đỉnh phong lúc âm mưu quỷ cái gì còn không phải một quyền đánh nát nghĩ tới đây hắn hai mắt kim quang lấp lóe nhìn về phía phía dưới không ngừng như sóng biển không ngừng bốc lên huyết sắc trùng kén trong đó tựa hồ có cái gì tuyệt thế hung hồn ngay tại chậm dãi thất tỉnh hà bình an thu hồi kim lân kiếm bắt cựu huyền công vận chuyển xong quyền kim quang lưu chuyển tiếp lấy đột nhiên a n h ra Đặt t vĩnh xuân hầu t mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng là võ đạo linh thức còn lại hiển nhiên cảm thấy được nguy hiểm tiến đến phát ra một đạo không giống tiếng người gầm thét tiếp lấy đồng dạng đấm ra một quyển huyết quang trợ hiện nhiên cảm theo ừ n g từng h đợt tiếng n h như không có trước đó a oanh minh bén, chuyển n g lại g thiên đến i hai m mắt nhắm lại vĩnh xuân hầu lúc này chậm rãi mở ra tầm mắt thực lực cũng dừng lại tại nhất phẩm vũ phu hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa chính là nhất phẩm đ ỉ n h phong chỉ là cặp mắt của hắn bên trong c h e kín huyết quang không có trước đó thanh minh tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi vĩnh xuân hầu trong miệng phát ra một đạo thanh em khẳng h à n tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc tiếp lấy thân hình thoát một cái đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc liền đến hà bình an trước người ba trượng một quyền hướng hắn bụng dưới đánh tới huyết quang tràn ngập q u y ề n k i n h như đ a o q một chương tám mươi bảy vĩnh xuân hầu tốt tới tốt lắm hà bình an xong quyền kim quang lấp lóe một quyền đón lấy máu quyền mặt khác một quyền hướng vĩnh xuân đợi đầu đánh tới phanh phanh, phanh. hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm cái lúc này cương phong mặc dù đông nhiên thu nhỏ nhưng không phải uy lực thu nhỏ mà là q u y ề n tình chân nguyên nội liễm tất cả chân nguyên q u y ề n tình chỉ cần cùng đối phương tiếp xúc đều đều đánh vào đối phương thể nội giữa không trung một kim một máu hai thân ảnh bay ngược mà quay về ngay sau đó lại thuấn di lướt đi hung á c đụng vào nhau giữa hai người triển khai kịch liệt nhất cùng tàn khốc vật lộn quyền quyền đến thịt chiêu chiêu thấy máu bất quá mấy tức lẫn nhau đều tại thân thể của đối phương phía trên lưu lại mấy c h ụ đạo vết thương nhưng thoáng qua ở giữa lại bị nhục thân cường đại tự lành năng lực khôi phục đúng lúc này hà bình an thân hình l o i lên tốc độ buộc phát đến cực hạ đột ngột xuất hiện tại vĩnh xuân hầu sau lưng một quyền đánh phía đối phương hậu tâm quyền phong nện vào đối phương hậu tâm lại cảm giác giống như là nện n ở không khí bên trong nguyên lai chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh lưu lại hạ tàn ảnh thân thể phía bên phải một đạo quỷ mị thân ảnh phát hiện huyết sắc quyền kình đánh ra tản ra vô số bạo ngược khí tức k h ă t máu hà bình a n ánh mắt co r ụ t lại thân thể một trận vật mẹo tránh thoát yếu hại vai phải bị huyết sắc quyền kình quét chúng hộ thể kim quan tác nan g ã trong miệm phát ra kêu đau một tiếng một quyền hướng vĩnh xuân hầu thân ảnh đánh tới nhưng lại lần nữa a n h một c á c không sau lưng vĩnh xuân hầu hiện hiện chân phải như là d o i thép đã vào hà bình an sau lưng đem hắn cả người quất bay ra trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm mới đứng vững thân hình bên ngoài thân kim quang lung lay sắp đổ tựa hồ đã bị thương không nhẹ hôm nay bản hầu muốn đem ngươi rút hồn luyện phách vì phạm nhi cùng tiền h u y n h báo thủ vĩnh xuân đợi huyết sắc trong mắt l ó e lên một tia s ắ p thủ t h ắ n g khoái cảm tiếp lấy thân hình l ó e lên lại biến mất tại hà bình an trong mắt hà bình an một mực tại khảo thí phân thân thực lực xem ra phân thân thực lực cho dù toàn lực vận chuyển bát cựu huệ công cũng chính là nhất phẩm trung kỳ thực lực tâm niệu động ở ngoài ngàn dặm bản thể đem thể nội đạo toàn thân pháp lực như vượt sâu biển lớn k h u ấ y động không thôi sau lưng vĩnh xuân hầu lần nữa hiện hiện một quyền hướng hà bình an cái hót đập tới huyết quang bạo ngược một quyền này hắn liền muốn triệt để phân ra thắng bại huyết s ắ c quyền kình vừa mới v a c h ra lúc đầu đưa lưng về phía hắn hà bình an thân hình lấy so trước đó nhanh lên mấy lần tốc độ quay lại thân s ắ c trên mặt l ạ n h nhạt tay phải năm ngón tay mở ra nhẹ nhàng đón lấy huyết s ắ c quyền ảnh vĩnh xuân hầu trong lòng đột nhiên hiện lên một tia không ổn chẳng biết tại sao tia nhìn xem nhẹ nhàng bàn tay lại làm cho hắn có chút trong lòng r ú sợ đè xuống nghi ngờ trong lòng vô tận huyết quang ngưng tụ tại q u y ề n phong bên trong q u y ề n kinh mang ra vô số tàn ảnh lấy so vừa rồi còn nhanh lên mấy phần tốc độ đánh tới hướng hà bình an vô số tàn ảnh bên trong hà bình an bàn tay chuẩn xác cầm vĩnh xuân hầu nằm đấm ba quyền trưởng chạm vào nhau không có trong dự liệu tiếng nổ chỉ phát ra một tiếng v a n g nhỏ vĩnh xuân hầu toàn lực anh ra một q u y ề n lại ngay cả hà bình an thân thể đều không có lắc lư liền bị hắn vững vàng t i ế t được chung quanh huyết quang tứ ngược nhưng căn bản không cách nào tiến vào hà bình an quanh người một trượng vĩnh xuân hầu trong mắt huyết quang trợ hiện ẩn chứa tại quyển phong phía trên vô t hai người trong thai chuyển đến một đạo xương vỡ vụn thanh âm theo thanh âm vang lên thấu xương đau đớn từ chỗ cánh tay chuyển tới vĩnh xuân hầu lúc này mới phát hiện mình bị hà bình an nắm chặt hữu quyền lúc này đã bị hắn toàn bộ bóp thành n h ọ vụn xương cắt bã cưng phong thổi lập tức đẩy trời v ẩ y xuống lúc đầu quyền phong chỗ chỉ còn lại một cái máu thịt bé bét chống rông thủ đoạn ở lại nơi đó không đúng thực lực của hắn sao có thể tăng lên nhanh như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới vĩnh xuân hầu khôi phục một chút thậm trí biến sắc thân hình vội vàng thối lui chân nguyên trong cơ thể nhấp nô tuôn hướng cánh tay phải ý đồ đem mình bị bóp nát thân hình mới lui một nửa vĩnh xuân hầu phát giác vai phải đau s ó t toàn bộ cánh tay phải đã bị hà bình an từ trên thân xinh xinh xê xuống máu vẩy giữa không trung không thể địch lại vĩnh xuân hầu trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này hà bình an thân ảnh đã từ trước mặt hắn biến mất lại xuất hiện lúc đã đến phía sau hắn một cước đá r a kim quan g đại phóng không đợi vĩnh xuân hầu né tránh hà bình an chân phải đã như là tiên binh lưới dao từ bên hông hắn x ẽ qua đau đớn một hồi chuyển đến vĩnh xuân hầu phần eo trở xuống bị hà bình an chặn ngang đá gãy hạ nửa cốp như chiếc gương bóng loáng mặt các phía trên vô số máu đỏ tươi phun tùng to đâm máu nhục thân còn chưa rơi vào mặt đất liền bị kim quang xé nát tan thành mây khói giữa không trung vinh xuân hầu chỉ còn lại máu thịt bé bét nửa người trên nổi đồng bể giữa không t r u n g nhìn xem thê thảm vô cùng bên ngoài thân huyết quang tràn ngập ý đồ khôi phục nhục thân nhất phẩm vũ phu sinh mệnh lực gương ngạnh vô cùng chính là chỉ còn lại nửa người trên cũng sẽ không bỏ mình cường hãn nhục thân năng lực khôi phục có thể tại mấy tức bên trong một lần nữa đem nhục thân phục hồi như cũ chỉ là huyết quang vừa mới hiện lên nhục thân mặt cắt phía trên kim quang như là giỏi trong xương huyết quang vừa mới đem nhục thân chữa trị một tia kim quang lại sẽ vừa mới khôi phục tia một kia người đến cùng là ai vĩnh xuân hầu thanh em khàn khàn v a n g lên hắn thực tế là không nghĩ ra nô phạm làm sao liền t r ọ c như thế một cái kinh khủng tồn tại tại trong trí nhớ của hắn chỉ có trong truyền thuyết chân tiên võ thánh mới có thể đạt tới hà bình an lúc này thực lực lúc đầu võ thánh tinh huyết là phải đi qua năm năm tả hữu thời gian c h ậ m c h ậ m luyện hóa hắn mới có thể hoàn toàn du nhập g n t h c thân đem bên trong võ thánh võ đạo ý chí dung hội quan thông tu vi cũng có thể nhảy lên tới nhất phẩm đình phong nhưng vì đối phó hà bình an hắn vội vàng luyện hóa võ thánh tinh huyết tu vi từ đây dừng lại tại võ đạo nhất phẩm hậu kỳ không thể tiến hơn nữa còn có một chú thu vi mặc dù tăng lên thọ nguyên cũng sẽ không gia tăng trả lời vấn đề nguyên tắc là đồng giá trao đổi hà bình an trên mặt lộ ra một tia trêu thức nói tiếp ngươi như muốn biết ta là ai liền muốn cầm đồng dạng giá trị vấn đề đến trả lời ta thì như người võ thánh tinh huyết đến từ nơi nào t a võ thánh tinh huyết không thể nói cho ngươi vĩnh xuân hầu nghe tới hà bình an hỏi vấn đề này ngừng lại một chút trên mặt lần đầu lộ ra một tia sợ hãi liền ngay cả mới vừa rồi bị hà bình an đánh nổ nửa người cũng không có gặp hắn có như thế phản ứng hà bình an âm thầm hiếu kỳ đến cùng đúng đúng cái dạng gì tồn tại có thể để cho một võ đạo nhất phẩm tu sĩ như thế sợ hãi đã ngươi không muốn nói vậy ta liền mình đến cha hà bình an một t r ư ờ n g đánh ra tám ngàn năm đạo hạnh pháp lực hóa thành một đạo ngưng động như thực chất bàn tay lớn màu vàng nóng đem vĩnh xuân hầu còn sót lại đ ụ t thân một thanh bót nát bàn tay lớn màu vàng nóng trục tới đem vĩnh xuân hầu ý đồ bỏ chạy thần hồn mỏ vào trong tay tiếp lấy cường đại thần thức đâm vào thức hải siêu hồn nhất phách vĩnh xuân hầu cường hãn võ đạo ý chí điên cuồng chống cự nhưng đối mặt hà bình an so với cường đại mấy lần thần thức đến nói tương đương với không có chống cự、vâng. ngay tại hà bình an vừa mới tại vĩnh xuân hầu trong thần thức điều tra đến một sở tin tức nơi xa hư không bên trong một cỗ kinh khủng dị lực vượt qua xa xa không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách vô thận hướng hà bình an tập nghiền ép mà tới、Cút. hà bình an thần thức cổn đãng mà ra c ù n g k i ệ dị lực ở trong hư không ẩm vang đụng vào nhau ẩm ẩm cả hai thần thức mặc dù chỉ là cách không giao phòng nhưng vẫn tạo thành hư không rung động đại địa oanh minh hư không bên trên mây đen quay cuồng cương phong tứ ngược trong chốc lát thiên hôn địa ám giống như tận thế song ư ơ n g thần thức va chạm vĩnh xuân hầu thần hồn như bị xét đánh chịu đự không được cả hai giao phong thần thức d ẩm vang vỡ vụn tại nam cương quát tháo phong vân nhiều năm lập tức liền muốn tấn thăng c h ấ n quốc nhất phẩm vĩnh xuân hầu hoàn toàn chết đi ps đi học lại nên tốc độ ra t r ư ơ n g sẽ chậm lại q u một chương tám mươi tám cổ tiên người là người phương nào dám nhúng tay bản tiên sự tình t hư không bên trong vang lên một đạo sắc nhọn trói thai thanh âm cổ tiên hà bình an tâm niệm vừa động kết hợp siêu hồn đến không trọn vẹn manh mối lại thêm trước đó nắm giữ tình huống mở miệng hỏi chính là bản tiên người là người phương nào sắc nhọn thanh âm vang lên lần nữa tùy theo mà đến lại là một đạo cường đại vô song dị lực nghiến ép mà tới Luyện thuật. hà bình an thần thức hương tụ hóa thành một đạo sáng loáng sắc bén tiểu kiếm hướng có dị lực kia đâm tới đây là phân thân mấy ngày trước đây thí nghiệm thuốc ban thưởng thuật pháp tác dụng duy nhất chính là tu luyện lâu dài có thể cường hóa thần thức đồng thời có thể khống chế thần thức v i ê n hóa thành đạo kiếm thuấn bại các loại bộ dáng tiến hành thần thức công kích hoặc là phòng ngự chi chi dị lực bị thần thức tiểu kiếm đâm xuyên cổ tiên thần thức bị phá phát ra một đạo không giống tiếng người t ê lương tham thiết tốt gọi cổ tiên biết vận đạo chính là tam phong đạo nhân hà bình an thần thức ở trong hư không tìm tới cổ tiên thần thức cận tảng vị trí thần thức tiểu kiếm lần nữa hướng nó đ tam phong đạo nhân ngày sau nhất định phải ở trước mặt linh giáo cổ tiên s ắ c nhọn trong thanh â m ẩn hàm uy hiếp tiếp lấy liền phát giác được thần thức tiểu kiếm đâm tới cuốn q u y ế t t ố i lui dị lực tắn đi biến mất không còn tam tích nó dù sao cũng là vượt qua mà đến bản thể không biết còn tại bao nhiêu vạn dặm bên ngoài thần thức suy yếu rõ ràng không có cần thiết cùng hà bình an c ù n g chết từ giao thủ đến rời đi chỉ là mấy hơi thời gian cổ tiên giống như là thủy triều đến nhanh đi cũng nhanh bầu trời một lần nữa trở về thanh minh mây đen tắn đi kim quang vệ xuống hà bình an pháp lực cuốn lên đem tất cả đấu pháp vết tích lao đi thân hình cũng chậm rãi biến mất sau nửa cách giờ gần trăm đạo đội quang đến chỗ này tìm kiếm một vòng phát hiện không có bất kỳ cái gì lưu lại hậm hực mà về trường sinh điện thảo bộ bên kia trường lạc huyện nha thẩm án sự tình kết thúc hà bình an liền theo tần trung hỷ cùng dương khánh trở về thảo bộ lại phát hiện thảo bộ bên trong không có mùa hay hàn lực k i a tiểu t ử không thấy tăm hơi bất quá hai người cũng không có để ý hàn lực m ò cá đi lệ xuân viện cũng là trạng thái bình thường dương khánh thảo bộ chủ sự không nói hà bình an tự nhiên càng sẽ không nói bình an tia ba mươi lượng bạc có thể trả ta đi dương khánh ngồi tại bàn bên cạnh khắp khuôn mặt là phi mượn thế mà bị tiểu tử này bày một đạo ngay tại hai canh giờ trước hà bình an đột nhiên cùng dương khánh mượn ba mươi lượng bạc xưng là có cần dùng gấp hai người quan hệ đều quen như vậy dương khánh cũng không tiện cự t u y ệ t liền từ tiền để dành của mình bên trong lấy ba mươi lượng cấp cho hà bình an ai ngờ bạc vừa cấp cho hà bình an hắn liền trở mặt để dương khánh nhanh đi mời c h ấ n p h ụ sử tần trung hỷ tiến về trường lạc huyện nha giúp mình tỏa c h ấ n nếu không về sau khả năng liền gặp không đến hà bình an người kia đều không gặp được bạc khẳng định cũng liền không trả ngay sau lời này còn đến mức nào hà bình an vừa mới đi ra ngoài dương khánh liền vô cùng lo lắng đi ra cửa tìm tần trung hỷ lần trước đi duyệt châu mặc dù dương khánh cùng tần trung hỷ hai người không có cùng một chỗ đi dạo thanh lâu nhưng cùng nhau đối mặt quỳ tu cũng coi là cùng một chỗ khiên q u a t h ư ơ n g tích lũy quý giá tình cảm lúc này mới có trường lạc huyện nha tần trung hỷ cùng dương khánh đột nhiên chạy tới một mặt kia vậy khẳng định là cần phải trả hà bình an tử trong ngực lấy ra bốn mươi lượng bạc đút cho dương khánh a làm sao còn nhiều mười lượng dương khánh kinh ngạc nói để dương ca bận trước bận sau chạy một chuyến cái này mười lượng bạc tự nhiên là cảm tạ dương ca nếu không phải dương ca t không không, chớ ô đừng nói chi là còn có một cái vo đạo tam phẩm tần trung hỷ lại là trường sinh điện chấn phụ sử lại thêm chém giết tiền ngôn thanh cùng lĩnh xuân hầu pháp khí đan dược không nói trước chỉ là hai người pháp khí chứa đồ bên trong vàng bạc đều đầy đủ hà bình an tại huyện dương mua xuống một mươi tòa tiên thảo đường cho nên hà bình an chính là màu kiếm hắc tiểu tử ngươi không sai dương khánh nhìn xem hà bình an trong lòng càng hài lòng nhưng vào lúc này trường sinh điện bên trong thượng tam phẩm cao thủ cảm thấy được ngoài thành hai tên siêu phẩm tranh đấu khí t ứ c nhao nhao bay lên quan sát một chút cảm giác liền bị hai đạo khí tức kinh khủng c h ấ n n hiếp không dám tới gần chỉ dám xa xa tương vọng ti tiên g i á m bên trong ngay tại bấm ngón tay bòi toán ngoài thành đại chiến quách giám chính một đạo truyền âm đột ngột ở giữa truyền vào hắn thức hải ngoài thành chính là bần đạo cùng cổ tiên giao thủ nếu là có người hỏi tham nhưng như thế như vậy văn bối minh mạch quách giám chính cười khổ một tiếng đáp ứng xuống được đến hắn đáp lại chuyến âm l ặ n g yên t ố i lui không có hù dọa một tia v n sóng vạn thọ cung đan hương vẫn như cũ linh vụ m ở mịt to lớn đan lô bên cạnh gia minh đế hiếm thấy không có đả tọa tu luyện thần thái thậm chí còn có một vẻ khẩn trương l i ê n liên thành bên ngoài siêu phẩm tranh đấu khí tức cũng không có hù dọa trong lòng của hắn mảy may v n sóng hai tên áo bào tím đạo nhân trong tay pháp quyết tung bay từng đạo linh lực đánh vào trong lò đan phía dưới hỏa diễm cháy l ư n g h ự c nếu là thường nhân hai mắt quét tới ánh mắt thậm chí sẽ có một loại thiêu đốt cảm giác cái này hòa diễm không phải tại hai tên đạo nhân linh lực r a t r ì h ạ n thái dương chân hỏa đem toàn bộ đan lô bao k h ỏ a trong đó một cỗ thấm vào ruột gan đan hương từ trong lò đan bay ra g i a minh đế từ nằm nghiêng giường em ngồi dậy hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đan lô tựa hồ chỉ cần hắn nhìn chằm chằm đan lô đan dược liền nhất định có thể luyện thành như nhưng vào lúc này một đạo thân mang áo mãng bảo thân ảnh rơi xuống từ trên không chính là hoàng đại bạn hoàng đại bạn chậm rãi đi vào nhà bên trong nhìn ra đan dược tựa hồ đã luyện đến thời khắc mấu chốt vội vàng bó tay đứng ở một bên không nói một lời sau hai cách giờ trừ hai tên đạo nhân không ngừng đánh ra các loại pháp quy đem to lớn đan lô đốt màu đỏ bừng một mảnh gia minh đế cùng hoàng tiến không n ú c đ í c h như là điêu khắc sợ q u ấ y dày đến hai tên đạo nhân luyện đan khai lò lấy đan ngay tại đan hương đạt đến đỉnh phong thời điểm hai tên đạo nhân một trái một phải lách mình đến đan lô một bên song trưởng đồng thời c h ụ t về phía đan lô thân lò ông theo một tiếng v a n g nhỏ đan lô nắp lò phóng lên tận trời mấy đạo màu vàng linh quang từ trong lò đan bay ra chạy từ phía đâm vào vạn thọ cung sáng lên trận trên ánh sáng lại đạn trở về lúc này mới nhìn rõ cái này màu vàng linh quang vậy mà là bốn khỏa tre kín linh văn tản ra vô tận linh khí đan dược một r ậ khuôn mặt trắng đoán đạo nhân không người nói thiệu chân nhân đào chân nhân bốn mươi chín ngày không ngủ không nghỉ hai vị mau mau bình thân gia minh đế khó nén trên mặt vui mừng tự thân lên trước đem hai người đỡ lên tiếp lấy đôi hoàng đại bạn phân phó nói đại bạn Đại đại q một chương tám mươi chín chiêu cáo thiên hạ bẩm báo thánh thượng nô tài vừa mới đi điều tra một phen hiện trường dấu vết lưu lại đều bị lao đi chỉ biết là hai vị siêu thoát cảnh tu sĩ đấu pháp gây nên thiên địa dung chuyển hiện trường kim quan g cùng huyết quang tràn ngập theo có sớm chạy đến tu sĩ sưng trong đó một vị tựa hồ là vị k i a c ư ớ i rồng võ thánh về phần một vị khác là ai nô tài cũng không dám xác định gia minh đế trầm tư khoảng khắc nói đại bạn người đi thông c h i hộ long vệ để bọn hắn bí mật điều tra trong vòng ba ngày chấm muốn vị này c ư ớ i rồng võ thánh tất cả tư liệu mặt khác để tiên thi t h i giám quách giám trình bói toán việc này xác định cưỡi rồng võ thánh vị trí chấm muốn gặp hắn một chút nhìn hắn có phải là có thể vì chấm sử dụng là hoàng đại bạn lĩnh mệnh mà đi gia minh đế suy tư khoảng khắc một đạo linh quang đánh ra không bao lâu một vị giá người n g ngang tàng tướng mạo nho nhã nam tử trung niên xuất hiện tại gia minh đế trước mặt hoàng thúc cái này mai thuần dương tiên đan người an bài một vị tốt nhất thí nghiệm thuốc người an bảo gia minh đế xuất ra một cái bình ngọc giao cho nam tử trung niên nói bổ sung đừng để những người khác biết nam tử trung niên có chút không người lĩnh mệnh mà đi trường sinh điện thảo bộ cưới r ồ n g võ thánh cùng người cách không tranh đấu đã từ thượng tam phẩm tu sĩ trong miệng lạc yên chuyển ra dương khánh bọn người cũng đã biết được hà bình an mở miệng hỏi dương ca vương chủ bộ chân dung bắt đầu bán sao ai bán không được a dương khánh thở dài một hơi tràn đầy phiến muộn chẳng những bạc không có kiếm được vương chủ bộ còn thường xuyên ở trước mặt mình phàn nàn để hắn gánh chịu một bộ phận chi phí bán không được hà bình an kinh ngạc nói vương chủ bộ họa đạo trình độ không kém a lại thêm mình cái này đường đường c ư ớ i d ồ n g võ thánh g i a trì theo đạo lý hẳn là lượng tiêu thụ rất tốt thời gian sử dụng mau nói liền hẳn là bảo khoản a không biết vì sao thánh thượng đối võ thánh sự tỉnh không cho phép bất luận kẻ nào đề cập cho nên huyền dương thành bên trong cũng không có mấy người biết được vương chủ bộ cũng không dám bán chỉ sợ bị hộ long vệ trộ tới dương khánh giải thích nói nguyên lai、like、là dạng này à. hà bình an bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy đôi dương khánh nói nếu là như vậy dương ca ngươi liền muốn cùng vương chủ bộ nắm chặt thời gian nhiều tích lũy điểm hàng chuẩn bị bán tiểu tử ngươi nói cái gì hỗn thoại thánh thượng không cho phép đề cập ai dám đi bán dương khánh dựng d â u trứng mắt dương ca trước khác nay khác hà bình an hướng dẫn từng bước nói trước đó võ thánh sự t ì n h ở xa duyệt châu huyền dương không biết cũng rất bình thường nhưng bây giờ việc này phát sinh ở huyền dương thành bên ngoài ngàn dặm cơ hồ thượng tam phẩm tu sĩ đều có cảm giác rất nhanh liền sẽ chuyển khắp thiên hạ chính là thánh thượng chỉ sợ cũng không đạt được nếu là như vậy không bằng đem quyền chủ động t r ộ n vào trong tay mình dương khánh nghe hắn như thế một giải thích trong mắt một vệ ánh sáng nháy mắt sáng ngời lên ý của ngươi chính là thánh thượng rất có thể sẽ c h i ê u cáo thiên hạ dương khánh hỏi hà bình an ánh mắt lộ ra sùng bái tiểu tinh tinh dương đại nhân quả nhiên túc trí đ a m mưu dương khánh vuốt ve mình d â u ngắn đắc ý gật đầu nói đến lúc kia cưới r ồ n g võ thánh trực tiếp chân dùng chính là huyền dương nóng nảy nhất thương phẩm nghĩ thông suốt điểm này hắn vội vàng đi đến lầu sáu vừa đi vừa hô lao vương vương chủ bộ chúng ta kêu họa phải lừa bán qua không bao lâu hà bình an liền cảm thấy được dương khánh như gió bay ra ngoài tốc độ so ngày đó tại duyện châu bỏ chạy lúc còn nhanh mấy phần nhìn phương hướng là đi chợ phía đông một k h ắ c đồng hồ về sau dương khánh trong túi chữ vật chứa đ ầ y h u y ề n ngọc mực cùng tuyên dương giấy bay trở về trên lầu vương chủ bộ tựa như một cái chạy bằng điện tiểu mã đạn toàn mã lực thúc đẩy một vài bức cơi rồng võ thánh giống như lúc xuất hiện tại dưới ngoài bút của hắn ngắn ngủi nửa canh giờ liền vẽ ra hai mươi phó võ thánh chân dung hà bình an ngồi dưới lầu cảm thấy có chút tâm thần không yên cái này nếu là gia minh đế không có chiếu vào ý nghĩ của mình đi chẳng phải là vừa nghĩ tới vương chủ bộ cùng dương khánh muốn giết người hình tượng. hà bình a n trong lòng không rét mà run không bằng liền trước hạ giá trị ngày mai không được trước hết mời thượng tam thiên giả lúc nào hết thể đều kết thúc lúc nào trở lại lên trực nhưng vào lúc này một đạo xích hồng quang mang vạch phá bầu trời rơi vào trường sinh điện chỉ huy sứ vị trí tiếp lấy trường sinh điện tất cả mọi người lệnh bài phía trên đều truyền đến chỉ huy sứ triệu đình lạnh lùng thanh â m thánh thượng chiêu cáo thiên hạ cưới dòng võ thánh phù hộ đại huyền tại huyền dương thành bên ngoài kinh sợ thối lui nam màn cổ tiên vĩnh xuân hầu nô lương áo vải tiền nôn thanh phụ trợ võ thánh bất hạnh đền nợ nước hà bình an lập tức yên tâm nhàn nhã phẩm lên trả trải qua chuyện này chỉ ít một tháng bên trong mặc kệ chính mình dùng cái gì tư thế nằm ngựa vương chủ bộ cùng dương khánh chỉ sợ đều phải đem mình cùng b i đi bất quá cái này ra minh đế tựa hồ đem chính mình ý tứ ma đổi một chút mình trước đó đưa tin quét giám chính nội dung là vĩnh xuân hầu n ô lương tiền ngôn thanh cấu kết cổ tiên vây công võ thánh bị võ thánh tiêu diệt thân tử gạo tiêu đến trong thánh chỉ, lại biến thành cái này nội dung như thế xem ra ra a minh đế vẫn là đối n ô lương lưu lại mấy phần người chết mặt núi được rồi hà bình an thở dài một tiếng hắn tại siêu hồn bên trong phát hiện vĩnh xuân hầu tựa hồ bị nam man cổ tiên thu mua trước đó chợ phía đông bạo động chính là vĩnh xuân hầu một tay chủ tính cổ tiên lại an bài cổ tu đến đây phối hợp chỉ vì có thể làm cho vĩnh xuân hầu trở lại nam cương nhưng lúc này người đều chết rồi lại truy cứu những này cũng không có ý nghĩa ngược lại là kia võ thánh tinh huyết là như thế nào rơi xuống cổ tiên trong tay để hà bình an càng thêm hiếu kỳ phải biết võ thánh tại hà bình an hiểu rõ bên trong tựa hồ chỉ có đại v i ệ n xuất hiện qua hai tên bây giờ võ thánh tinh huyết lại lưu lạc ra ngoài vực thực tế là để người không thể tưởng tượng đăng đăng, đăng. dương khánh mặt mày hớn hở từ trên lầu một đường chạy chậm xuống dưới còn chưa tới bên cạnh hắn thật hưng phấn kêu lên bình an ngươi thật sự là ta chi sương cánh tay chỉ là việc nhỏ không cần phải nói hà bình an k h o á t k h o á tay biểu thị không đáng giá n h ắ c tới đêm nay lệ xuân viện ta trả tiền dương khánh vung tay lên khó được hào phóng đưa ra hắn mời khách hà bình an hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cảnh giới của hắn vẫn là nho đạo tứ phẩm không có đột pha à. hắn ở đâu ra lực lượng nói ra lệ xuân viện ba chữ thật dương ta mang ta một cái lúc này một thân ảnh đột nhiên từ ngoài cửa tránh bảo hà bình an tập trung nhìn vào chính là hà lực tiểu t ử này vừa rồi không thấy hắn gặp một lần có chỗ tốt liền xuất hiện nhìn thấy hàn lực trở về dương khánh liền giận không chỗ phát tiết ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi vừa rồi a hàn lực con mắt quay tít một vòng đang chuẩn bị biên cái gì ngụy trang hà bình an ánh mắt quét qua liền thấy hàn lực cái cổ xoan phấn hợp thời xem bảo đại huyền người không lừa gạt đại huyền người Ngươi. hàn lực một câu sặc đến miệng bên trong sửng sốt nói không nên lời hắc ta liền biết tiểu t ử ngươi không có làm chuyện tốt dương khánh cười hắc hắc nói tiếp không nói đêm nay lệ xuân h u ệ n ngươi trả tiền hàn lực a đúng đêm nay còn có vương chủ bộ dương khánh tiếp lấy lại bổ sung một câu hàn lực vốn là có chút ưu buồn sắc mặt lập tức biến thành mặt khổ qua nếu không phải đột nhiên tiếp vào chỉ huy sứ truyền lệnh cưới dòng võ thánh xuất hiện hắn liền không trở lại dương khánh đem rủi ro cơ hội tái giá đến hàn lực trên thân tâm tình càng thêm cao hứng trong miệng đã bắt đầu nhẹ giọng hừ lên tiểu khúc hiện tại chỉ cần chờ vương chủ bộ vẽ xong cuối cùng mấy tấm họa tích lũy đủ một trăm l i n c liền có thể xuất ra đi bán loại này sinh ý nhất định phải một đợt kiếm được vị chỉ cần một khi bắt đầu bán trên thị trường rất nhanh liền sẽ xuất hiện hàng lái giá cả càng tiện nghi có họa chất thậm chí so lão vương chính bản còn tốt hơn hà bình an lúc này mới chờ đến cơ hội mở miệng hỏi dương ca k i u tiền nôn thanh chết rồi lệ xuân viện sinh ý không bị ảnh hưởng hắc người đây cũng không biết k i u lệ xuân viện tiền nôn thanh chỉ là trong đó một vị đông gia phía sau quan hệ rắc rối khó gỡ sẽ không tùy tiện đóng cửa thì ra là thế vậy ta liền yên tâm hà bình an may m à n ó i nếu là bởi vì tiền nôn thanh bị mình c h é m giết lệ xuân viện đóng cửa vậy sau này đại huyền sống về đêm đều thiếu một cái nơi đến tốt đẹp bao nhiêu đêm không thể say giấc người thô cạnh sẽ yên lặng nguyền rùa mình Quy một chương 90, chỉ huy sứ triệu trọng. lại qua nửa canh giờ mắt thấy liền đến giờ thân hạ giá trị vương chủ bộ cuối cùng thần sắc tiểu thụy từ trên lầu đi xuống trước đó hàng t u ầ n lúc đầu có năm mươi bức vừa rồi dùng ngắn ngủi hơn một canh giờ lại họa năm mươi phó dù hắn đạo môn ngũ phẩm tu vi cũng có chút gánh không được lao vương đừng một bộ vệ mại suy sụp dáng vẻ chúng ta vừa rồi thương lượng một chút đợi một chút chúng ta đi lệ x u â n viện thăm hỏi một chút ngươi dương khánh đi đến vương chủ bộ bên cạnh kề vai sát cánh nói ngươi nói thật chứ hiện tại liền đi nhìn thấy t i ế t công c â dương khánh thế mà chủ động đưa ra đi lệ xuất viện vốn đang thần sắp hể vải vương chủ bộ tựa như là đánh cường tầm châm đồng dạng đi lại lập tức nhẹ nhàng không ít ông mấy người chân t r ư ớ c vừa mới bước ra dược vật tổ chức vương chủ bộ thắt lưng đưa tin lệnh bài lại vang lên đồng thời l ó e ra điểm điểm hoàng quang truyền dược vật tổ chức hà bình an mau tới thấy bản vương dương khánh không khỏi n í u nhữ mày hỏi chỉ huy sứ lại nhân gọi bình an có chuyện gì ai biết được vương chủ bộ cũng là một mặt mê mang hiển nhiên cũng không rõ ràng bình an đi về sau tận lực ít nói chuyện hết thể nghe vương chủ bộ ăn bài dương khánh dặn dò ra minh bạch hà bình ăn đáp vừa nghe tới đạo này truyền lệnh hắn cũng là sắc mặt cứng đờ, trong lòng suy nghĩ bách chuyển thiên hồi không phải là mình g ư ỡ i dòng võ thánh thân phận bại lộ rồi nhưng là trải qua mấy ngày nay tu tập bói toán chi pháp mặc dù còn không cách nào che giấu khí tức của mình nhưng nếu có người bói toán mình liền sẽ sinh lòng cảm ứng tỷ như cùng tiên nam man cổ tiên giao thủ qua đi không bao lâu hắn liền phát giác được có người bói toán mình mà lại rõ ràng là đến từ nam m an nếu không phải bói toán hắn cũng nghĩ không thông mình rốt cuộc là chỗ nào lộ ra trần tướng bình an vậy thì đi thôi vương chủ bộ nói một tiếng liền ở phía trước dẫn đường hướng về chỉ huy sứ lầu cấp đi đến hà bình an đi theo hắn từng dùng thần thức dò xét qua chỉ huy sứ triệu trọng bất quá là võ đạo nhất phẩm định phong mặc dù thực lực xem như phàm tục định tiêm nhưng cùng mình so ra còn kém không ít cho nên cũng là không cần lo lắng quá mức bên này dương khánh cùng hàn l ự c thấy không có hai tên lao thiết lập tức cũng mất đi phó lệ xuân viện hứng thú hàn l ự c trong lòng đang cao hứng rốt c ụ c tránh thoát một tiếp bên này dương khánh thanh âm y ế u ớ ấ t chuyển đến để hắn một cái lảo đảo kém chút n g ã xuống tiểu hàn a hôm nay bốt c h ư n g này t r ư ớ hết nhớ ngày mai lại đi chỉ huy sứ triệu trọng lầu các ngay tại cựu chuyển vạn thọ lô bên cạnh là một tòa tiểu tam tầng bắt một tầng là triệu trọng làm việc chỗ tầng hai là tiếp khách ba tầng là nghỉ ngơi địa phương làm sao có điểm giống là tiếp trước hội sở một tầng dựa chân tầng hai xoa bóp tầng thứ ba hh á t á t bước vào trong lầu các triệu trọng ngồi tại bàn trước ngay tại phê chỉ thị các nơi trường sinh điện báo cáo các loại công văn chỉ huy sứ hà bình an đưa đến vương chủ bộ không mình hành lễ bẩm báo nói tuất n g ư ơ i đi xuống trước bản vương có việc cùng hắn đơn độc nói chuyện triệu trọng từ phong phú trong công văn ngẩng đầu lên nhìn lướt qua hà bình an đối vương chủ bộ phân phó nói là vương chủ bộ không người t ố i lui lúc gần đi cho hà bình an một ánh mắt để hắn tự cầu phúc triệu trọng chính là gia minh đế hoàng thúc phong đường vương là một dáng người ngang t ả n g tướng mạo nho nhã nam tử trung niên hai bên tóc mai hơi bạc một sợi dâu dài r ủ xuống càng hiện thành thục nam tử trung niên m ị lực nếu là phong tới kiếp trước đi đến trên đường cái tất nhiên khả năng hấp dẫn vô số thiếu nữ ánh mắt ngươi chính là hà bình an mới từ thí dược t i lúc đi ra bản vương liền n g h ĩ gặp ngươi làm sao công vụ b ề bụn thực tế thoát thân không ra hôm nay gặp mặt quả nhiên không sai triệu trọng thanh âm trầm thấp là loại kia điện hình nam trung âm thuộc hạ hà bình an gặp qua chỉ huy sứ đại nhân hà bình an cá eo có chút mềm lún tỏ vẻ tôn kính biết bản vương hôm nay gọi ngươi tới là vì chuyện gì sao triệu trọng thanh âm trầm thấp từ tính s u n g mãn nếu là một hoa quý thiếu nữ nghe tới chỉ sợ tại chỗ s ù i lơ mặc cho quân ngắt lấy đương nhiên hà bình an không phải nữ tử càng không phải là hoa si cho nên cũng không có s ù i lơ ngược lại cá eo có chút một c ứ n g rán thẳng tắp thân thể ánh mắt sáng rực nhìn xem triệu trọng trong lòng đoán thầm không thôi ta nếu là biết còn cần ngươi hỏi không đợi hắn trả lời triệu trọng tựa hồ cũng biết vấn đề này là thật có chút gây khó cho người ta cười nói bản vương hôm nay tìm người đến chính là có một viên đan g dược cần ngươi thử một lần hà bình an đang muốn mở miệng triệu trọng khoát tay áo đánh g a y hắn bản vương biết ngươi bây giờ đã không phải là thí nghiệm thuốc người nhưng đan này quan hệ trọng đại cần tìm một vị tinh thông dược lý lại có kinh nghiệm thí nghiệm thuốc người đích sắc không dễ n g ư ơ i thí nghiệm thuốc m ộ ư ơ i năm có thể sống ra trừ trường xuân chân nhân trợ rút ngươi dược lý c h i thức ta cũng đã được nghe nói cực kỳ bất phàm đương nhiên việc này toàn bằng ngươi tự nguyện nếu là ngươi không nguyện ý bản vương cũng sẽ không cơ cầu triệu trọng thanh âm l u hỏa sắc mặt hóa、ái. cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác hà bình an đột nhiên cảm giác trước mặt hình tượng có chút giống như đã từng quen biết tựa như là kiếp t r ư ớ c lãnh đạo đem mình gọi tiến văn phòng lời nói không khác nhiều bây giờ xem xét từ xưa đến nay tất cả lãnh đạo vậy không bằng là một khi tìm tới ngươi ngươi có ý tốt cự tuyệt sao có còn muốn hay không thăng chức tăng lương rồi hà bình an là có lực lượng cự tuyệt nhưng là thử đan vốn là chuyện cầu cũng không được như thế nào lại cự tuyệt đâu thuộc hạ nguyện ý hà bình an thái độ thành khẩn thanh âm kiên định tất không hổ là bản vương xem trọng người nhìn thấy hà bình an đáp ứng sảng khoái như vậy triệu trọng đông cảm giác vui mừng vươn người đứng dậy quan sát tỉ mỉ hà bình an một phen tiếp lấy liền đem hà bình an đưa đến bên cạnh một cái trong tính thất bên trong trừ một cái bồ đoàn bên ngoài liền không có vật gì đây là ta bình thường tính tu địa phương ngươi liền trong này phục đan triệu trọng đem văn phòng tứ bảo giao cho hà bình an đây là giấy bút quy trình ngươi đều hiểu ta liền không nói nhiều đợi cho hà bình an đem văn phòng tứ bảo cất kỹ triệu trọng lúc này mới từ trong ngực móc ra một cái có rán bùa vàng có ánh sáng long lanh bình ngọc đây chính là lần này muốn phục đan dược ngươi nhất định phải đem phục đan sau cảm thụ viết rõ ràng nếu có không ổn k ị hà bình ăn tay cầm bình ngọc tâm tư nhanh quay ngược trở lại bình ngọc này bên trong đến cùng là đựng cái gì đang ăn dược thế mà để triệu trọng coi trọng như vậy nghĩ thì nghĩ hà bình an kéo xuống bờ vàng mở ra bình ngọc một cố nồng đậm linh lực lập tức từ trong bình ngọc huyết tản hắn ra thoáng qua ở giữa toàn bộ tinh thất bên trong linh ký b ộ n phía mùi thơm nước mũi đây là thuần dương tiên đan hà bình an cảm nhận được đan dược bên trong truyền đến kinh người linh khí vội vàng nhìn về phía trong bình ngọc chỉ thấy bên trong nằm một viên vàng óng tiên đan t ả n ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đan trên khuôn mặt che kín tam sắc linh văn cái này thủ pháp luyện đan đã tới lô hỏa thuần thanh xem ra đại huyền vẫn là có luyện đan cao thủ hà bình an đem thuần dương tiên đan từ trong bình ngọc đổ ra cẩn thận chú đáo liền nhìn ra cái này mai tiên đan thành đan thời gian cũng không d à i tựa hồ ngay tại hôm nay lúc đầu thí nghiệm thuốc nhiều năm coi là trường sinh điện luyện dược ti bên trong đều là chút cấp thế lấn tên hạng người bây giờ xem ra cũng có luyện đan cao thủ hẳn là vì sáng tạo cái mới đan dược không thể không vì đó mình đoạt được địa s á t thất thập n h ị thuật lộng hoàn bên trong cũng có thuần dương tiên đan phương pháp l u y ệ n chế bất quá đối linh tài yêu cầu quá cao hà bình an đến bây giờ cũng không có thu t ậ p được mấy cái linh tài cho nên cái này một thân luyện đan tay nghề ngược lại là mai một lại thả ra thần thức đem thuần dương tiên đan cẩn thận xem xét một lần dù n g lộng hoàn thuật đem bên trong thủ pháp l u y ệ n chế tiến hành phân giải vô luận là đối với mình dược lý tri thức hay là luyện đan thủ pháp đều có xác minh để tạo tác dụng cái này đan hẳn không có cái gì tác dụng phụ đi hà bình an nghiên cứu qua về sau Cho trí trí dần dần hồ, q một chương chín mươi mốt nhân sống quả trước mắt hình tượng không ngừng biến nào thẳng đến hồi lâu sau hà bình an thần hồn mới từ dịch đan các bên trong rời khỏi không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới hà bình an trong lòng thở dài không thôi mình mặc dù dễ thuốc vô số nhưng như thế kỳ độc kỳ dượng lại là chưa từng nghe thấy tại cái này thuần dương tiên đan thành đan quá trình bên trong hắn nhìn thấy thuần dương tiên đan chủ dược chính là một gốc sinh trưởng tại ngoại vực vực sâu vạn trượng độc quả tên là cực nhạc quả cực nhạc quả mặt ngoài nhìn linh quang r ạ n g r ỡ tiên khí bồng bềnh căn bản nhìn không ra có chút độc tính thậm chí cùng k i a luyện chế thuần dương tiên đan chủ dược thuần dương quả không thể nói không liên hệ chút nào quả thực giống nhau như lúc nhưng mà sau khi ăn bảo mặc dù có thể phản lão h o à n đ ồ n g nhưng là ba năm về sau tất nhiên đau đớn khó nhịn độc phát thân vong phương pháp phá giải chính là tiếp tục phục dụng cực nhạc quả cực nhạc quả luyện chế đan dược đã sẽ giữ lại cực nhạc quả Cực nhất ạ quả là đã mai danh nhận tích nhanh hai năm thuần dưỡng quả nghe nói vượt ngoại cũng tìm không thấy hà bình an thở dài nói thế giới chi lớn không thiếu cái lạ lại là mình khinh thường anh hùng thiên hạ gia minh đế thật đúng là vì trường sinh không tiếc hết thảy hà bình an ở trong lòng cười lạnh không thôi đáng tại r n tiếc ấ h ra minh đế nhưng ì n thuần thấy d ơ tiên toàn trình, trung đan còn quá lại không biết chính là cái này võ thánh tinh huyết chỗ đổi lấy lại là đòi mạng bọc dược vuốt tàu long xả đem phục vụ đan dược cảm giác viết trên giấy tiếp lấy quy tức công một trận biến hóa đem tu vi khống chế tại võ đạo lục phẩm lúc này mới đi ra ngoài ngoài cửa triệu trọng gặp hắn ra ánh mắt như lợi kiếm nhìn lại người đột phá rồi luôn luôn vững như bàn thạch triệu trọng nhìn thấy hà bình an biến hóa trên mặt cũng có một chút kinh ngạc bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân cái này thuần dương tiên đan hiệu quả rất tốt thuộc hạ sau khi phục d ụ n g tu vi liên phá hai d a i đặt tới võ đạo lục phẩm hà bình an không mình hành lễ bên ngoài thân quang mang lấp lóe chân nguyên nhấp đô chật thả trợ thu cảnh giới trợ cao chất thấp xem xét chính là vừa mới đột phá cảnh giới bất ổn không sai nhưng có cái gì bất lương phản、ứng. đối ệ u t với gia minh đế hắn thực tế hảo cảm tiêu thiếu mặc dù không rõ lắm đảo chân nhân là thật không có phát hiện hoặc là chính là cố ý như thế nhưng hắn cũng sẽ không đi thiện ý nhắc nhở gia minh đế chết sống có số giàu có nhờ trời liền nhìn gia minh đế tạo hóa của mình cái này cực nhạc quả độc tính phát tác còn tại ba năm về sau đến lúc đó nếu là bởi vì không có thử r a dự tính gia minh đế tìm tới cửa mình hẳn là cũng đã vạn năm tu vi trực tiếp một kiếm trạm chính là t ố t vất vả ngươi lui ra đi việc này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên triệu trọng l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương khiến hà bình an lui ra là thuộc hạ minh bạch hà bình an không người rời khỏi nóng lòng xem xét vừa mới được đến ban thưởng tiên thảo đường bên trong hà bình an đem mặc gợi cảm bay xa mị nhãn như tơ hồng tịch phi thật vất vả ứng phó đi lúc này mới đem tâm thần chìm vào trong đan điền trong đan đ i ề n một cái bình ngọc bên trong thình lình có một tương tự ba tuổi tiểu hài ngũ quan đều có tứ chi đều đủ tiểu h à nhi nhân sâm quả hà bình an nối đại danh đỉnh đỉnh nhân tham linh quả nhưng không có chút nào lạ l ắ m trước k i a đọc tiểu thuyết lúc đều có ghi chép nhân sâm quả ba ngàn năm một n ở hoa ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn mùa mà quen không sai biệt lắm muốn một vạn năm mới có thể ăn mà lại gặp kim mà rơi gặp mục mà khô gặp nước mà hóa gặp lửa mà tiêu gặp thổ mà vào cho nên hắn một được đến b a thưởng liền dùng bình ngọc đem nhân sâm quả trang truyền thuyết ăn cái này nhân sâm linh quả có thể sống bốn vạn bảy ngàn người một chút liền sống ba trăm sáu mươi tuổi cùng cái kia trong truyền thuyết bàn đảo so ra tựa hồ có vẻ không bằng nghĩ tới đây hà bình an đột nhiên có một cái t o gan ý nghĩ n g ư ơ i không phải ngửi một chút liền có thể sống ba trăm sáu mươi tuổi sao ta có thể hay không tạp cái bờ u g ờ mỗi ngày nghe bên trên v ư ờ nghe n nhưng vào lúc này cùng hà bình an chưa từng có hố động dịch đang cắt đột nhiên truyền đến nhắc nhở một người chỉ có một lần duyên thọ cơ hội ta đi hà bình an trong lòng thị trấn thân thức hướng dịch đ a n cắt chuyển ra vô số tin tức nhưng lại như đã ném vào biển rộng lại không phản ứng mẹ nó hỏi ngươi vấn đề thời điểm không gặp ngươi ra ngược lại là đã kích lòng tự tin thời điểm trọng quyền xuất kích thu hồi lung tung trong lòng suy nghĩ hà bình an vẫn còn có chút không can tâm nghĩ đến như thế nào đem nhân tham linh quả lợi ích tối đại hóa đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới dịch đan c ắ t nhắc nhở lập tức trong lòng có chủ ý một người chỉ có một lần vậy mình liền nhiều người sử dụng nhưng là hắn nhớ ký dịch đan các trúng thưởng lệ đan dược đối với người khác đều không có hiệu quả bất quá lần này hắn ý nghĩ dịch đan các không có bất kỳ cái gì nhắc nhở có phải là nói có khả năng đâu bởi vì người này nhân xâm chính là tiên liên tàn bây giờ xem ra cái này trường sinh quyết cực kỳ bất phẳng mặc dù tiến cảnh chậm chạp nhưng bổ sung công hiệu rất là kinh người cho nên hà bình an chỉ cần có cơ hội thí nghiệm ước liền không có thọ nguyên khốn cảnh xuất hiện ngay tại trong lòng suy tư hắn cảm giác được nhân s â m k i a linh quả bên trong linh khí ngay tại phi tốc trôi qua hà bình an v h ấ t tay đánh ra một đạo pháp lực ý đồ cấm chế linh khí trôi qua nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả dựa theo cái tốc độ này không cần một ngày linh khí liền tan b i ế n xong chính không biết làm sao thời điểm hà bình an trong lòng hiện lên một tia linh quang mình bình ngọc này chỉ là thí nghiệm thuốc về sau ban thưởng một kiện phổ thông pháp khí nếu là đổi lại kia cất giữ tiên sắt đan bình ngọc lại nên như thế nào phải biết trước đó kia bình ngọc chứa đựng tiên sắt đan đều không có một tia sát khí tiết lộ cất giữ cái này nhân xâm quả phù hợp không kịp ngẫm nghĩ nữa hà bình an tâm niệm vừa động pháp lực bao vây lấy nhân s â m quả rơi vào màu ngà sữa trong bình ngọc quả nhiên nhân s â m quả rơi vào trong bình ngọc nắp bình rơi xuống hà bình an pháp lực tuân ra lại tăng thêm tầng tầng p h o n g ấ n linh lực lập tức đình chỉ trôi qua quả nhiên hữu hiệu hà bình an hoàn toàn yên tâm trước đó cảm thấy bình ngọc là một kiện hiếm có không gian pháp khí, liền lưu lại bây giờ xem ra lúc trước quyết sách rất là anh minh đem tiểu yêu tinh kêu đến thử một lần hà bình an nói làm liền làm cũng không nhìn hiện tại đã tiếp cận giờ tí một đạo tin tức phát ra cũng không lâu lắm t ư thái mê người hồng tịch phi liền xuất hiện trong phòng công tử n hà bình an đột nhiên phát hiện mình lúc này gọi hồng tịch phi tới tựa hồ là cái sai lầm q một chương chín mươi hai bình ngọc bà bối hà bình an đem con mắt chuyển qua một bên không dám nhìn hồng tịch phi nhưng thần thức lại không tự chủ được quét ra ngoài tại nàng phụ cận bồi hồi không chừng hồng tịch phi tựa hồ cũng cảm nhận được hà bình an thần thức ngược lại thân trên hướng về phía trước đột tiến dây núi t ấ thiện thâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi hà bình an thấp giọng mặc niệm thanh tâm quyết đem kém chút mất khống chế thần thức thu hồi lại k hà u khu. bình an ho nhẹ một tiếng quyết định giải quyết dứt khoát trực tiếp cắt vào chủ đề hắn ngồi tại bên giường hướng hồng tịch phi vậy vây tay thấp giọng nói tịch phi ngươi qua đây ta cho ngươi xem cái bà bối nói chuyện đồng thời hà bình an phất tay mở ra tiểu viện t r t pháp đem tiểu viện bao trùm ở bên trong nếu là có người thăm dò ngay lập tức liền có thể phát hiện đêm khuya thế này hà bình an lại trịnh trọng như vậy việc hồng tịch phi trong lòng đ ư n g thầm đi theo công tử chín năm hôm nay công tử rốt cục nhịn không được sao nghĩ tới đây nàng hai mắt thần tình bước l i ân người nhắm mắt lại hà bình an tựa hồ không có nghe được hồng tịch phi dị dạng ngưỡng khí phân phó nói mặc dù trong lòng thất vọng đến cực điểm nhưng hồng tịch phi vẫn là theo lời mà đi đem hai con ngươi chậm rãi nhắm lại nàng vừa mới nhắm mắt lại chóp mũi liền truyền đến một cỗ tấm vào ruột gan mùi thơm chỉ là thoáng cái ngửi liền cảm giác toàn thân chậm nhẹ thần hồn đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều người cảm giác như thế nào hà bình gặp nàng hút vào một sợi mùi thơm liền vội vàng đem bình ngọc đắp kín thu hồi giò hỏi ta cảm giác tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu thần thức vận chuyển tốc độ tăng tốc thần hồn tựa như bay lên c ự u tiêu hồng tịch phi ngồi tại hà bình a n bên người gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập vui vẻ hà bình a n cường đại thần thức t u ô n ra thuận thế tiến vào hồng tịch phi trong thần hồn giò xét ân thần hồn cường hóa không b t n ụ c thân trẻ lại rất nhiều liền ngay cả trên da hắt đầu đều hoàn toàn không thấy hà bình ăn ở trong lòng đo lường tính toán xác min đương nhiên như loại này có thể duyên thọ ba trăm sáu mươi tuổi dị quả mình vị này t r ư ờ n g sinh điện thanh ý tiểu lại có được khẳng định không quá phù hợp nhưng nếu là tam phong đạo nhân cầm lên liền không người nào dám động ý đồ xấu thu hồi bình ngọc hà bình an bắt đầu tính toán tiếp xuống bước kế tiếp phải làm thế nào làm đại huyền v ự nội có thật nhiều thọ nguyên sắp hết tu sĩ cấp cao nếu là có thể dùng cái này nhân s â m quả ngửi một chút d u y ê n thọ chỉ sợ chính là để bọn hắn gọi mình ba ba bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi ngay tại hắn đắm chìm trong tu sĩ cấp cao quỳ gối hình tượng bên trong lúc hồng tịch phi thân thể mềm mại đã rơi vào trong ngực công tử hồng tịch phi tại hà bình an bên thai hà hơi như lan một cỗ mùi thơm chui vào mũi của hắn khang khiến hà bình an thân thể lập tức cứng đờ tịch phi hà bình an nhẹ lời nói ngươi biết ta vì sao một mực không nguyện ý đụng ngươi sao hồng tịch phi trong lòng như muỗi kiến bỏ loạn xi、si、ngốc hỏi vì sao bởi vì ta gần nhất được cái quái bệnh một kể đến các phái liền k é xỉu vừa dứt lời hà bình an liền ngã trên giường hai mắt trắng rã bất tỉnh nhân sự công tử hồng tịch phi kinh nhảy một cái n u đề đẩy hà bình an nhưng không có bất kỳ phản ứng nào nhìn kỹ hà bình an miệng sùi bấm mép đầu lưỡi đều từ trong miệng như ra hừ trên đời này nào có thứ quái bệnh này hồng tịch phi mân mê môi đỏ tràn đầy không tin ngày kế tiếp nửa đêm giờ dần hà bình an từ ngất bên trong tỉnh lại mở mắt xem xét liền phát hiện hồng tịch phi toàn bộ thân hình tất cả đều đặt ở trên người mình kia xúc cảm kém chút để tiểu lão đệ tại chỗ bạo tầu hà bình an thở dài một tiếng cái này có thể nhìn không thể ăn thời gian cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu pháp lực phun trào cẩn thận từng ly từng tý đem hồng tịch phi na di lên lúc này mới thân hình hóa thành một đạo khói xanh rơi vào trong phòng xếp bằng ở trong phòng mặc niệm hai lần thanh tâm quyết chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện ngay tại vừa rồi té xịu thời điểm là hắn trực tiếp sử dụng quy tắc công để cho mình tiến vào trạng thái chết giả cái này mới miễn cưỡng tránh thoát tu vi hủy hết một kiếp một vạn năm đạo hạnh nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng hà bình an âm thầm hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định phải làm cho tên tiểu yêu tinh này đếm thử mình một đầu tiên pháp tư vị lúc này thí dược ti bên trong có sáu tên phân thân đồng thời thí nghiệm thuốc gia minh đế lại tăng tốc thí nghiệm thuốc tiến trình cho nên đạo hạnh của mình có không ít tăng lên đã đến hơn tám ba nghìn năm nhưng trải qua quỷ tiên cổ tiên cùng đào nguyên thôn sự tỉnh hàn đối với tăng cao tu vi đã không còn giống trước đó như vậy nào ngửa đại huyền nhìn như yên ổn kỳ thực quần quần sóng ẩm chính là mình bây giờ đạo hạnh cũng không dám nói liền vững như bàn thạch phân thân la tường đã bại lộ đã vinh xuân hầu có thể điều tra ra những người khác cũng có thể điều tra ra không thể lại dùng suy nghĩ thật lâu hắn quyết định để phân thân hóa thành một vị mặt mũi hiền lành lao giả trốn vào chợ phía đông bên trong trở thành một tế thế hành y đại phu một phương diện ở tại chợ phía đông phụ cận đều là triều đình quan viên công h â n quý tộc lại càng dễ t h á m tính h đến trong triều đình một chút bí ẩn một phương diện khác chợ phía đông bên trong hy hữu chi vật không ít hắn về sau trần trị nghi nan tạp chứng không thu ngân lượng chỉ lấy thưa thất linh dược độc dược đối với mình tăng cao tu vi nói không chừng có trợ giúp thật lớn đồng thời hắn quyết định đem tiên thảo đường một lần nữa mở tại chợ tây bên này thu thập kỳ dị linh tài thành lập phòng luyện đan vì chính mình tăng cao tu vi sử、dụng. trọng yếu nhất chính là có thể cho hồng tịch phi tìm một chút sự tình l à m không phải mỗi ngày tại tơ thép bên trên bồi hồi hà bình an thật sợ mình ngày nào không kèm được tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát ngày thứ hai giờ mão hồng tịch phi từ trong ngộng đẹp tỉnh lại trong ngộng nàng tựa hồ cùng công tử ngồi chung một con ngựa tại trên sơn đạo nhanh như điện chớp đôi mắt đẹp mở ra nhìn thấy ngay tại trong phòng ngồi xếp bằng hà bình an hồng tịch phi lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường bỏ lên trong lúc lơ đãng một vòng tuyết trắng tại lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện hà bình an hai mắt run nhẹ nhẹ tựa hồ cũng vào lúc này mới vừa từ trong tu luyện lui ra công tử ngươi tỉnh nô ra đi nấu cơm cho ngươi hồng tịch phi thấy hà bình an mở mắt ra vội vàng đứng lên tịch phi không nóng nảy hà bình an gọi lại đang chuẩn bị đi ra ngoài hồng tịch phi làm nàng trong lòng khe run lên lúc này bên ngoài mới tảng sáng công tử hẳn là nghĩ thông suốt tịch phi ta có một cái ý nghĩ hà bình an lại nói một nửa liền thấy hồng tịch phi đẩy mặt màu hồng túi đầu xấu hổ anh đào miệng nhỏ không điểm mà đỏ kiều diễm như dọn công tử ngươi có ý nghĩ gì nô ra đều đáp ứng ngươi hồng tịch phi một bộ mặt c h quân hái bộ dáng hà bình an không khỏi mượt k hà ô n còn chưa nói đâu. Lại nói, n g gì phải, chưa cái Lại cái ta đâu. y sáng sớm, sự cũng không tình, không? làm một thích có hợp phải、không? Hà ít bình an nghĩ tới đây sắc mặt tốc mục xù mặt nói tịch phi ta muốn đem tiên thảo đường mở q u y một chương chín mươi ba lòng thích cái đẹp mọi người đều có chỉ mong thế gian không người bệnh thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi hà bình an đang thử thuốc tổ chức trong mười năm xem tận nhân gian thăng trầm đối t h ờ i thuốc nhân tâm cũng có mình nhận biết đôi câu đối này treo ở tiên thảo đường trước thích hợp nhất được đại huyền thí dược ty nhiều như vậy lan dược hà bình an tu vi đã đặt chân tiên tri cảnh đây là một phần thiên đại nhân quả sau ba ngày tiên thảo đường trước cổ nhạc cùng văn lên múa rồng hí sư phi thường náo nhiệt hà bình an sớm liền hướng dương khánh xin nghỉ ngơi chuyên xử lý tiên thảo đường gầy dựng công việc hồng tịch phi đứng tại hà bình an bên cạnh người mặc trường bảo màu xám đem linh lung tư thái toàn bộ che lấp lên lụa mỏng che mặt che giấu kinh thế dung nhan hà bình an nói với nàng ra mở lại tiên thảo đường ý nghĩa về sau hồng tịch phi miệng đầy đáp ứng thậm chí còn có chút nhỏ ước mơ nàng vốn là không thích mình trước kia độc nương tử thân v ậ n tại hà bình a n nhiều nằm tự thân dạy dỗ hạ càng là đối với chăm sóc người bị thương hành y tế thế đại phu nghề nghiệp sinh ra hứng thú n ồ n g hậu hồng tịch phi tu luyện hóa long quyết tu vi đã đạt đến yêu t u lục phẩm tăng thêm trước kia tu tập đ ư ợ c c ô n g đối dược lý chi thức quen thuộc đã so trên thị trường đại đa số đại phu mạnh hơn nhiều để nàng tại tiên thảo đường trước sân khấu ngồi công đường dự án thích hợp nhất thỏa thỏa chữa bệnh công cụ nhân dù sao hà công tử mỗi ngày công vụ bệ bụn ngẫu nhiên còn có chút lệ xuân viện xã giao thực tế thoát thân nếu là có nghi nan tạp chứng hà công tử lại ra tay cũng không mượn bình an chúc mừng chúc mừng hà đại ca không tệ a lại có như thế lớn gia nghiệp theo thanh âm chuyển đến hà bình an không cần nhìn liền biết là dương khánh cùng hàn lược đến dương ca hàn huynh đệ các ngươi làm sao tới rồi hà bình an trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cười nên đón hắn vốn chỉ là vì cho hồng tịch phi tìm chuyện làm không nghĩ g i ò n g chống thua chiêng tăng thêm cũng không phải rất thích những n à y xã giao vắng lai cho nên liền không có mời thảo bộ hai người hắc tiểu tử ngươi khai trương chuyện lớn như vậy không mời chúng ta liền thôi còn không cho phép chúng ta không mời mà tới dương khánh cười nói dương ca nói đùa chủ yếu là thuộc hạ mới đi thảo bộ không có mấy ngày thực tế không có ý tứ để dương ca cùng hàn huynh đệ t ô n kém hà bình an cười giải thích nói ai nói ta muốn đưa lễ ta nhưng cái gì đều không có cẩm dương khánh lắc lắc tay h á o dài hai tay h á o trống trơn không sao không sao hà bình an khoát tay một cái nói con hàng này đem keo kiệt đều nói như thế lẽ thằng khí hùng không hổ là nho ra m ô n sinh hà đại ca dương ca cùng ngươi nói đùa đây là hạ lễ một bên hàn lực từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai cái đóng gói tinh mỹ gỗ nhét vào hà bình an trong tay hà bình an thần thức đảo qua là hai khối óng ánh sáng long lanh mỹ ngọc có giá trị không nhỏ từ khi hà bình an ba ngày trước đột phá đến võ đạo lục phẩm võ đạo thất phẩm hàn lực đối hà bình an đường rẽ vượt qua biểu thị ước ao ghen tị đã từng hỏi riêng qua hắn hà bình an từ chối đến chỉ huy sứ triệu trọng trên thân xưng triệu trọng nhìn mình thiên phú dị bẩm căn cốt cực dai liền truyền cho mình một điểm cơ duyên cụ thể nguyên nhân không tiện tiết ra ngoài dược vật tổ chức mọi người nhất thời đối hà bình an lau mắt mà nhìn mấy ngày trước đây mới trèo lên trấn phủ sử đùi cái này liền lại ôm vào chỉ huy sứ đại nhân lớn thô trần rồi quả nhiên là hậu sinh khả lý ngay tiếp theo gần nhất mấy ngày hà bình an tại trường sinh điện trên giới giá trị lúc gặp rất xem thêm lấy lạ mặt lại đối với mình không ngừng lấy lòng đồng liêu không phải ta đều cùng các ngươi không quen ha ha đa tạ đa tạ hà bình an tiếp nhận hạ lễ liền muốn đem hai người đón vào phòng trước ngồi xuống đừng nóng nổi cái này lễ là tiểu hàn giúp ta chuẩn bị ta có khác đại lễ dương khánh phất phất tay đứng tại chỗ thần thần bí bí nói lập tức tới ngay hắn vừa dứt lời liền thấy cách đó không xa đi tới mười mấy tên quần áo diễm lệ rắng người thức tha trang điểm lộng lây nữ tử đây là hà bình an nghi ngờ nói dương khánh cái t h ằ n g này to gan như vậy hẳn là còn dám đem thanh lâu cô nương mang về nhà rồi bình an ngươi là phúc của ta tướng mấy ngày trước đây cưới dòng võ thánh chân dung bán chạy một trăm lượng một bước đều cùng không đủ cầu chỉ dùng hai ngày chân dung một bán quét sạch dương khánh thấp giọng tiến đến hà bình an bên t a i nói ta chia lãi một ngàn lượng cho nên ngươi hôm nay khai trương chuyện lớn như vậy làm lão ca làm sao lại không có chuẩn bị những cô gái này đều là ca múa phường ca kỹ bình thường bán nghệ không bán thân lão ca một lần liền cho ngươi mời mười hai vị thế nào đại khí đi cái này đà tạ dương ca hà bình an sắc mặt cổ quái nhìn xem chậm rãi đến gần cười nói tự nhiên mười hai tên doanh doanh n h n đến cửa hàng khai trương hạ lễ cao nhã một điểm liền đưa đ ổ cổ tranh chữ ngọc thạch p h ỉ t h ú y tục một điểm cây kim ngân rổ cái thằng này ngược lại tốt trực tiếp cho ngươi đưa mười hai tên ca kỹ vẫn là một lần tính chỉ có thể nhìn không thể đụng vào cái chủng loại kia ngươi xác định không phải là bởi vì những n à y ca kỹ trào giá tiện nghi hắc không nên k h á c h khí ai bảo chúng ta là nhà mình huynh đệ đâu dương khánh v u t dâu cười nói tiếp lấy liền đem múa dòng hí sư kêu rừng khiến cái này ca kỹ ra sân đi đầu bốn tên nữ tử tay cầm tiêu ngọc các sắc nhạc、khí. thổi kéo đàn hát khúc âm thanh dần lên tiếng ca du dương nếu là nhắm mắt tinh tế cảm thụ dễ nghe nhạc khúc âm thanh tựa như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa lại như nước suối len k e n ở trong núi chảy nói không nên lời dễ chịu theo tiếng ca dần dần tiến vào cao trào phong cách cũng khác lạ khó lường tiếng ca chọn người tiểu mị dễ nghe khiến ở đây nam tử huyết mạch phân trương không thể không nói những cô gái này giọng hát thanh âm thanh lệ đã vượt qua kiếp trước những cái kia tuyệt đại đa số minh tinh hà bình an trong lòng suy tư nếu để cho những này ca kỹ sướng lên một khúc nữa hình ảnh kia kia âm sắc còn lại tám tên ca ký theo động lòng người nhạc khúc âm、thanh. ở trong sân nhẹ nhàng nhảy múa vòng e o gian ra váy tung bay liếc mắt ra hiệu c â u nhân hôn phách dương khánh vốn làm ờ i được là ca múa phường tốt nhất ca kỹ tư thái hình dạng vũ đạo giọng hát đều là đỉnh tiêm trình độ thủy tụ loạn vũ ở giữa dẫn tới vây xem đám người nhao nhao lớn tiếng khen hay cũng không ít chính vào huyết khí phương cương người trẻ tuổi chen đến đám người phía trước nhất một mặt trư ca dạng chỉ sợ hiện tại cho bọn hắn bưng lên một chậu ca kỹ nước r ử a chân bọn hắn cũng có thể uống một chậu đại huyện dù sao cũng là phong kiến vương triều hiếm có loại tràng diện này xuất hiện, hiện trường tiếng vô tay như s ố n động bầu không khí lập tức đạt tới đỉnh điểm. cái này không thể so bắt đốt hà bình an là vạn vạn không nghĩ tới dương khánh đơn giản như vậy một cái phương pháp thế mà liền đem tiên thảo đường t r ư ớ c nhân khí tụ lại để cho mình bày kế t i ể u truyền đơn một ngày miễn phí trần trị ba ngày chi phí bán thuốc các loại bán hạ giá thủ đoạn đều không có đất d i ụ c võ xem ra bất kể là kiếp trước vẫn là đại huyền lòng thích cái đẹp mọi người đều có a ba người đứng ở ngoài cửa nói chuyện t i ế m lúc này vương chủ bộ mang theo một phiếu dược vật tổ chức đồng liêu chạy tới bình an chúc mừng vương chủ bộ đưa tay móc ra một bức tranh đưa lên đà tạ vương đại nhân hà bình an vội vàng chắp tay nói cảm ơn tiếp nhận bức tranh thân thức quét qua cưới dòng võ thánh t r â n dung đạo môn pháp lực quán chú phía dưới võ thánh sinh động như thật tuyệt đối không phải mấy ngày trước đây khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ làm ra những cái kia t r â n dung có thể so sánh dựa theo mấy ngày nay võ thánh t r â n dung nóng nảy trình độ chỉ cái này một bức liền có thể bán ba trăm l ư ợ n g bạc tiếp lấy rất nhiều m u ố n kết giao hà bình an đồng liêu cũng nao nhao đưa lên hạ lễ hà bình an liền vội vàng đem tất cả mọi người lên tiến trong tiền thính an toàn xuống tới phong trước cùng cửa hàng mặc dù cách khoảng cách không xa nhưng bị hà bình an thiết trí phổ thông cách đâm chất pháp cho nên một bước vào phòng trước cửa hàng tiếng ồn ào toàn bộ biến mất giám sát giao huy giang nhất sơn cũng theo đám người mà đến đối với hắn chúc mừng bình an ta xem như nhìn xem ngươi từ thí dược ti ra hiện tại tu vi tăng lên nhanh thắng ngày trôi qua cũng không tệ về sau muốn bao nhiêu thân cận hạ lễ dâng lên thế mà có giá trị không nhỏ chính là một gốc trăm năm nhân sâm hà bình an một chút do dự hướng giang nhất sơn chấp tay thu xuống dưới dù sao cũng là khai trương ngày vui cũng không tiện cự tuyệt bất quá cái này giang nhất sơn đến cùng có cái gì mục đích vì sao đối với mình n h i ệ tình như vậy trong lúc suy tư đám người nói chuyện trời đất chỉ c h ư ớ c mắt chính là sau một canh giờ hà bình an chuẩn bị đem mọi người mời đến lệ xuân viện náo nhiệt một phen nghe hát uống rượu chẳng phải sung sướng nhưng vào lúc này thần chí của hắn quét đến ngoài cửa mấy tên khách không mời không khỏi nhịu i nhữ mày q u y một chương chín mươi b ố tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa tiên thảo đ ư ờ n g trước ca múa âm thanh đột n h i ê ngừng n ba tên g i á n g người khôi ngô đại h á n và vỡ uy phong lấm lâm đi tới tại hạ tàu ba vương bồi ngọc không biết hà bình an hà tiểu ca có đó không cầm đầu một đại hắn vạm vỡ mở miệng hỏi tu vi thình lình đã đến võ đạo tứ phẩ tựa người trước hiền thánh gặp qua hà tiểu ca tại hạ lần này đến đây chính là phụng tân nhiệm tiêu bang chủ chi danh đến đây chúc mừng tiên thảo đường khai trương vương b ồ i ngọc cất cao giọng nói tiếp lấy vung tay lên sau lưng một đại hán vạm vỡ cầm trong tay hộp gỗ dâng lên trong hộp gỗ chứa một khối hóng ánh sáng long lanh thái bạch ngọc ẩn ẩn có linh khí tràn ngập nếu là làm thành trang sức đối tam phẩm trở xuống người tu hành rất có í t lợi đây là trồn trúc tất cả không có ý tốt ta hà bình an khốn h o ặ c nói đây là ý gì hắn hai ngày này đích xác nghe nói tiền ngôn thanh sau khi chết tàu bang nội bộ thế lực khắp nơi ra tay đánh nhau vì chức bang chủ tranh đến t ố i đ u i kết quả một vị tên là tiêu minh tân t à u bang ngoại môn trường lão hoành k ô n g xuất thế triển lộ tam phẩm tu vi võ đạo lực á Bất Bình quá Hà bình An đối vương ớ i cái phái biết đại khái có như thế cái sự mấy cảm thấy này cũng chỉ cót vang tình không hứng n là thú, h sự thế tình phát Tiêu trước tình thật có lôi, để tại、hà、nhất thời tần sinh. chủ hạ định phải đem hắn này này đưa đến, đồng thời hướng tần chấn phủ làm đại nhân đến, cái cảm giác sắc có lôi, đại sự sự sâu vì bang ngày này đồng Vân An. đưa v mấy đem làm ấy đây ư để ngồi ngọc c h ắ p tay thành khẩn nói mặt khác trước đó đến người gây chuyện đều đã bị tiêu bang chủ xử lý mời hà t i ể u ca yên tâm thì ra là thế hà bình an cảm thấy hiểu rõ vị này mới thượng vị tiêu bang chủ có lắm thủ đoạn vừa mới lên vị liền đem các phương quan hệ chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng chính là cùng hà bình an cái này một trường sinh điện tiểu lại mâu thuẫn cũng không có quên đưa lên hạ lễ biểu thị hy vọng hà bình an chuyện cũ sẽ bỏ qua cũng là tại hướng hà bình an phía sau tần trung h ỷ lấy l ò n g kẻ cầm đầu tiền nôn thanh đã chết tại trong tay mình hà bình an cũng không có cần thiết vì đó trước mấy hứa việc nhỏ chú ý c h ắ p tay nói kia đa tạ tiêu bang chủ hạ lễ tại hạ liền từ chối thì bất kính ba vị bằng hưu đã đến liền mời bên trong ngồi vương ngồi ngọc c h ắ p tay nói không cần tại hạ còn có chuyện quan trọng phải bận rộn liền không cái dậy đợi cho ba người rời đi dương khánh vung tay lên cười văn nói tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa lập tức ca múa âm thanh tái khởi tiên thảo đường trước môn đình như thành phố ca múa âm thanh bên trong ngoài cửa lại đi tới mấy người chính là trường lạc huyện nha đ i ể n c h i huyện cùng tề b ổ đầu sau lưng còn đi theo hai vị trường lạc huyện nha tiểu lại ha ha ha ha hà hiền đệ hôm nay khai t r ư ờ n g đại cát làm sao không cho lão ca nói một tiếng hôm nay không q u a n phục mặc một thân áo nho màu xanh đ i ể n c h i huyện khởi mở c ư ờ i nói tựa hồ cùng hà bình an là nhiều năm chưa gặp hào hưu hà bình an là người tiếp lấy cũng đầy mặt tươi cười n ê đón nguyên lai、like、là điền lão ca đến mau mờ bên trong ngồi lúc trước hắn siêu hồn tiền mua thanh phát hiện điền c h i huyện tham ô nhận hối lộ sự t ì n h lúc đầu chuẩn bị lúc rảnh rỗi tìm cơ hội đi chỉnh lý hắn không nghĩ tới hắn hôm nay ngược lại chủ động đưa tới cửa vương chủ bộ cùng điền c h i huyện chắc tay mặc dù chưa từng thấy qua nhưng đều là người trong con trường cũng không tốt mất lễ nghi điền c h i huyện nhìn thấy trường sinh điện đến nhiều người như vậy trong lòng càng lạ vì chính mình hôm nay quyết định cảm thấy sáng suốt tiểu từ này tuyệt đối phía sau có người đám người tiến vào p h ò n g trước hà l ã o đệ hôm nay nghe nói quý điếm khai trường ta một được đến tin tức liền chạy tới điền tri huyện phẩm một miệng trà tiếp lấy phất phất tay t ể bổ đầu từ trong ngực móc ra một cái thật dài hồ gỗ đưa ra đây là lão ca một điểm nho nhỏ tâm ý còn mời hà lao đệ không muốn ghét bỏ hà bình an tiếp nhận hồ gỗ thần thức nhìn lướt qua sắc mặt lập tức trở nên cổ quái điền tri huyện còn tại bên này ngạo nghệ tự đắc cười nói đây là cưới rồng võ thánh chân d u n g là gần đây h u y ề n dương bán nóng bỏng nhất hóa tác ta hôm qua hoa hai trăm l ư ợ n g bạc mới từ trong tay người khác mua được nghe tới điền tri huyện lợi ấy một bên vương chủ bộ dương khánh b ọ i người miệng bên trong một ngụm trà đậm kém chút phút tới người đưa cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn đưa võ thánh chân dung nhìn thấy đám người sắc mặt biến h u y ệ n điền c h i huyện cũng phát giác được một chút dị dạng mở miệng hỏi thế nhưng là cái này võ thánh chân d u n g có vấn đề gì vương chủ bộ gượng cười một tiếng mở miệng nói đa tạ điền huynh nâng đỡ đối võ thánh chân dung như thế tán thành vương huynh lời này ý gì điền c h i huyện tò mò hỏi bị nhân bất ả i cái này võ thánh chân dung chính là bị nhân sở tác vương chủ bộ một mặt thành khẩn nói cái gì điền c h i huyện đứng lên t r ừ n g lớn hai mắt lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ làm sao cũng vô pháp đem họa sĩ cùng trước mắt cái này lựa chọc lao đầu liên hệ với nhau hà bình an tự nhiên sẽ không bỏ qua chỉnh lý điền c h i huyện cơ hội tốt như vậy khẳng định nói cái này đích sắc là vương chủ bộ làm ra tại hạ tận mắt nhìn thấy trường sinh điện đám người cũng nhao nhao gật đầu khiến điền c h i huyện xấu hổ vô cùng tự nhận là sẽ là một phần hy hữu hạ lễ ai ngờ họa sĩ bản nhân ngay tại trước mặt mình kinh lịch xã hội tính tử vong điền c h i huyện vẻ mặt hốt hoảng cũng không ngồi yên được nữa tùy ý ứng phó hai câu xấu hổ đem võ thánh chân dung cất vào trong ngực mang theo tề bổ đầu đi lại tập tên rời đi d ư ợ vật tổ chức nhiệu như vậy quăn lại trước mắt bao người tin tưởng không cần hai ngày điền c h i huyện xã tử tin tức liền sẽ t r u y ề n khắp đại huyện q u a n trường cũng coi là vì sao bình an giải một điểm nhỏ khí nhưng là điền c h i huyện làm quan phụ mẫu hà bình an sẽ không bởi vì hắn hướng mình lấy lòng liền không nhìn điền c h i huyện ức hiếp bách tính ăn hối lộ trái pháp luật sự t ì n h đương nhiên muốn đem hắn a n bài rõ ràng phân thân siêu tập điền c h i huyện ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ mang đến đại huyện đôn đốc viện các loại q u ò n lại triều đình mặc dù có người muốn che lấp việc này nhưng hà bình an đồng thời đem điền tri huyện ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ lặng yên chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ nháy mắt sông lên các lớn câu lan quán trà lôi quấn trở thành giấy không thể gói được lửa điền tri huyện người sau lưng cũng có chút chống đỡ không được dứt khoát g â y đôi cầu sinh không có mấy ngày nữa điền tri huyện liền bị cách chức lưu vong đảo mắt qua sáu bảy ngày t i ê n thảo đường sinh ý cũng đã bước vào q u ý đạo bởi vì hồng tịch phi ý đạo cao minh thu phí công đạo chữa bệnh không phân quý tiện sinh ý làm sinh động nhất là nàng nghe theo hà bình an đề nghị đến đây chẩn trị người bên trong như thực tế gia cảnh bần hàn có thể tại tiên thảo đường làm rút hoàn lại dược phí vì tiên thảo đường tích lũy không ít thanh danh tốt đã ẩn ẩn tại chợ tây phụ cận có nhất định danh phí đồng thời hà bình an p â n phó nàng nếu là có người trong tay có kỳ hoa dị th kỳ d đan đan, độc độc trong dược khoảng thời u c gian ngắn hà bình an liền thu được không ít độc thảo độc đan mặc dù độc thảo độc đan phẩm chất cao thấp không đều nhưng không chịu nổi số lượng nhiều mà lại không có thí dược ti bên trong hai ngày hạn chế hà bình an liên tục căn bản tu vi tăng trưởng tiếp cận năm mươi năm q một chương chín mươi lăm trong nhà có mỏ linh tài trước thu thập lại đợi cho nhiều liền có thể khai lò lượt đan chính là bạc không có kiếm được bao nhiêu vốn là chỉ so với giá vốn cao hơn một chút xíu có chút sinh hoạt k h ố n khổ hà bình an nói không chừng còn muốn lấy lại bạc kiếm bạc vừa vặn có thể duy trì tiên thảo đường thường ngày chi tiêu hắn mở lại tiên thảo đường mục đích vốn cũng không phải là vì kiếm bạc cũng là không quan trọng hồng tịch phi mỗi ngày trị bệnh cứu người lại thêm dạy bảo làm giúp dử lý thích thú bị việc vặt cuốn thân bình thường rốt cuộc không dành bận tâm đến hắn hà bình an vẫn là như dĩ vãng đồng、dạng. nên lên trực lên trực nên đi dạo lệ xuân viện tiếp tục đi dạo làm tốt chính mình vung tay t r ư n g quỹ hiện tại xem ra mở lại tiên thảo đường chủ ý quả thực không nên quá chính xác không có tiểu yêu tinh quẻ dối mình nghiệm thanh tâm quyết số lần đều ít đi rất nhiều nằm ở trên giường hà bình an trải vớt một chút mình trước mắt nhu cầu cấp bách làm sự tỉnh cho mình định ba cái mục tiêu cái thứ nhất nhỏ mục tiêu chính là mau chóng đem đạo hạnh tăng lên tới một vạn năm cái thứ hai ngắn hạn mục tiêu chính là mau chóng đem ra ngọc yên sự tỉnh tra rõ ràng nàng bất tử mình ngủ không được ca cái thứ ba trường kỳ mục tiêu thì là tận chính mình năng lực lớn nhất tăng lên nhân tộc thực lực đại huyền nhân tộc quá yếu căn bản là không có cách để cho mình an ổn nằm n g ự a trừ cái đó ra đương nhiên còn có một chút không thể miêu tả nhỏ mục tiêu là nam nhân đều sẽ hiểu được nha bình an đi linh lương tháng mùng một tháng chín hà bình an chỉnh lý song linh tài tâm thần đắm chìm trong mấy chỗ trên phần thân trận nghe dương khánh hướng mình chào hỏi vội vàng đáp được rồi đừng nóng vội linh lương tháng hà bình an lúc này mới nhớ tới mình đã từ thí dược ti ra gần một tháng ngắn ngủi không đến một tháng kinh lịch sự tỉnh lại so với mình đang thử thuốc tổ chức mười năm đều muốn nhiều nói đến cái này ra minh đế mặc dù không để ý tới triều chính trường sinh điện lương tháng ngược lại là xưa nay không t ấ t nợ vừa tới lần đầu tiên liền phát ra không giống mình k i ế p trước nếu là làm công người vận khí không tốt gặp được đen công ty làm việc m ấ y tháng một điểm tiền mồ hôi nước mắt đều linh công đến hà bình an theo dương khánh một đường đi tới trường sinh điện nhân viên thu chi tiếp nhận tổ chức lại đưa tới hai lượng ba tiền bạc tử cùng một cái bình thường màu xám bình xứ cái này hắn sớm đã nghe dương khánh nói qua hai lượng ba tiền bạc tử chỉ là nguy trang trọng yếu nhất chính là màu xám bình xứ bên trong đan dược chính là luyện dược ti phương sĩ tự tay luyện chế linh đan phóng t ư i trên thị trường tùy tiện liền có thể bán năm mươi lượng bạc đây cũng là dương khánh có thể để giành được tiền riêng nguyên nhân nếu không dựa theo trong nhà hắn kia có cái sợ không phải ra đều bị lột sạch linh đan đ ố i hà bình a n ý nghĩa không lớn chuẩn bị mang về phóng tới tiệm thuốc bên trong nếu là có chút nghi nan tạp chứng hồng tịch phi giải quyết không được mình vừa vặn lại không tại liền có thể để nó ăn vào linh đan này nghi nan tạp chứng thuốc đến bệnh c h ừ a làm sao không thấy tiểu hàn hà bình a n từ khi tu vi phản siêu hàn lực về sau xưng ơ hô cũng từ hàn huynh đệ biến thành tiểu hàn h ắ b từ k h tiểu tử ngươi liền mặc kệ hắn xưa nay không thiếu chút tiền này dương khánh vừa cười vừa nói bất quá vẫn là tại nhân viên thu chi tiểu lại nơi đó đem hàn lực kia phần lương tháng lĩnh đi qua nhìn thấy dương khánh quen thuộc đem hàn lực kia phần lương tháng cất vào trong l ự c hà bình an tựa hồ ý thức được cái gì nhỏ giọng hỏi dương ca tiểu hàn có phải là trong nhà có mỏ hắc ngươi cũng chớ nói lung tung trong nhà ai có tư mỏ tại đại huyền thế nhưng làm ấ t đầu tội dương khánh vừa đi vừa nói trong nhà hắn tại h u y ề n dương thành bên ngoài có sáu tòa tràn núi dù tốt ba ngàn mẫu còn có các loại trang viên vài tòa huyện dương thành bên trong cũng có hơn m ư ơ i nhà gạo trang vài trang chỉ là thu tô liền cũng trôi qua cầm y ngọc thực hà bình an t r ừ n g lớn mắt cái này hàn lực mặc dù trong nhà không có mỏ lại hơn hẳn trong nhà có mỏ khó trách ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới còn nghĩ năm ngựa nguyên lai tại thảo bộ lên trực vốn là một loại tiêu khiển nếu là hôn không tốt lớn không được trở về tiêu xài ước vạn giá sản đối dương khánh tận tâm như thế định ngọn chỉ sợ cũng lo lắng ném công việc này sau khi về nhà quá mức nhàm chán chật chật chật hà bình an tán thưởng không thôi hàn lực mặc dù một ngày thích bắt quái nhưng xưa nay không có tại bên cạnh mình nhắc qua trong nhà sự tình bây giờ xem ra đây là để phòng mình cũng liền bạch chơi hai bữa cơm một đêm khách sạn cần thiết hay không Cái、gì? còn có lệ xuân viện gì, xuân lệ trong Thà khoảng h n thời gian này hắn từng bói toán sang sông ngọc yên hạ lạc đến cùng sống hay chết thiên cơ lại luôn bị một cỗ không biết lực lượng che đậy có khi thậm chí còn có thể lọt vào thiên cơ phản vệ trêu đến một thân khí huyết dung chuyển không thôi cái này giang ngọc yên đến cùng là lai、like、lịch gì hẳn là nàng cũng chưa chết hà bình an bó tay toàn tập loại này thai họa ngầm chưa trừ diện trung quy là một cái thai họa chỉ là thời gian quá ngắn tiểu diễn thần số tu hành còn chưa đủ đúng chỗ đương nhiên đây chỉ là hắn cảm giác như quách g i á m chính nhìn thấy hà bình an lúc này tiểu diễn thần số tiến cảnh chỉ sợ cũng phải t h á n một tiếng thiên phú dị bẩm mặc cảm hắn tu tập mấy chục năm hà bình an tu tập mấy tháng cũng đã cùng hắn không kém bao nhiêu nhắc tới cũng kỳ quái gia minh đế luyện ra cái gọi là thuần dương ti nghe nói ăn vào sau tướng mạo thân thể đích xác trẻ lại không ít nghe nói còn tại trong hậu cung sùng hạnh không ít phi tần phi tần nhóm hai mắt chứa nước mắt vui vẻ lúc ngửa mặt lên trời hô to sữa thanh về nhưng trường sinh điện luyện đan luyện dược cũng không có đình chỉ vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục tiến hành mỗi ngày ba năm c ố thí nghiệm thuốc người thi thể vẫn là sẽ hướng cựu chuyển vạn thọ lô bên trong vật chuyển hà bình nga biết chính là chân chính thuần dương tiên đan cũng chỉ có thể duyên thọ hơn trăm năm kém xa tít tắp nhân xâm của mình quả ngửi một chút hiệu quả nếu là đem cái này nhân xâm quả cùng gia minh đế trao đổi đế vị không biết hắn có thể hay không đồng ý hà bình an ý nghĩ này chỉ là trong đầu qua thoáng qua một cái liền lóe lên liền biến mất gia minh đế trên thân nhân quả quá nhiều nếu là hắn hiện tại dỡ xuống đế vị không có đại huyền quốc vận che chở chỉ là phổ thông nhất phẩm tu sĩ rất có thể tại chỗ thiên khiển bỏ mình cho nên liền là đem nhân xâm quả cho hắn hắn cũng sẽ không đổi hố n hồ hà bình an cũng không nguyện ý vì một đao phủ kéo dài thảo nguyên thí dự ti t h ả bộ làm công người vẫn như cũ giờ thân hà bình an cùng hàn lực làm xong trong tay công việc chuẩn bị xuống giá trị về nhà dương khánh gọi bọn hắn lại trải qua hơn ba tháng khổ tu dương khánh rốt c ụ c đem hà bình an kia một sợi pháp lực luyện hóa bước vào nho đạo tam phẩm lập m ệ n h cảnh quay về nam nhân hùng phong còn tốt hắn đã đột phá cảnh giới nếu không hà bình an đều nhức đầu không thôi dương khánh đã không chỉ một lần ở trước mặt hắn nhấc lên muốn tìm hồng tịch phi nhìn xem mình nhận tật bị hà bình an vô tình tự tuyển theo tu vi tăng lên hắn dường tre chinh phạt mọi việc đều thuận lợi phu nhân liếu nguyệt nga có yêu tới n h u ẩ n cũng không có trước kia bưu hãn đối dương khánh nới l ò n g không ít liền ngay cả hắn vụ trộm đi lệ xuân viện mấy lần cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn như không thấy tu vi tăng lên phu nhân cải biến khiến dương khá đương nhiên hắn không có quên mình tại ngắn ngủi bốn tháng có thể có như thế biến hóa công thần tại nhiều loại trường hợp công khai dương khánh không chỉ một lần tán dương hà bình an chính là phúc của hã tinh vừa mới vương chủ bộ đưa tin xưng ơ gần nhất chóc y ê u t i cùng chấn ma ti nhân thủ căng thẳng để chúng ta thảo bộ an bài một người phối hợp chóc y ê u t i đi xử lý một vụ án dương khánh buông xuống bên hông lệnh bài nhìn xem hai tên đắc lực c á i tướng lần nữa lâm vào lựa chọn khó khăn chứng lần này bản án tương đối đơn giản cũng là không cần hắn tự thân xuất mã bản ý của hắn là muốn cho hàn lực đi nhưng là hàn lực tu vi hơi thấp theo đạo lý khẳng định là để tu vi cao người đi hà bình an cùng hàn lực lại là một trận nước miếng văng tung tóe không ai n h ư ờ n g a i đương nhiên đều là cấp làm cho đối phương đi q một chương chín mươi sáu trung châu hà đại ca nếu là ngươi lần này đi trước kia sổ sách xóa bỏ hàn lực ngụ ý ngươi bây giờ đều mở t i ệ m thuốc cũng coi là có thân ra người còn vô sỉ bạch chơi mình trước kia trướng ta đến tính một chút ngươi nói cái gì sổ sách từng có sao hà bình an bình chân như vậy không bạch chơi ngươi cái này ẩn hình phú hảo ta bạch chơi a y đợi ngươi xử lý xong bản án trở về lệ xuân viện ta mời hàn lực cắn răng ai bảo mình bày ra cái này không biết xấu hổ đồng liêu hai lần hà bình an vươn hai ngón tay t ố t thành dao hàn lực trên mặt lộ ra một tia thì đau còn tốt hà bình an không về phía sau viện không phải cái này phí t ổ n coi như nhìn thấy hai người thương lượng thỏa đáng dương khánh liền đem hà bình an danh tự báo lên không bao lâu hà bình an thu được vương chủ bộ truyền âm sáng sớm ngày mai xuất phát ngay tại vừa rồi dương khánh nói ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm hắn tu h hành t i ể u diễn thần số đột nhiên có d ị động tựa hồ lần này ra ngoài sẽ gặp phải một chút cơ duyên đây mới là hà bình an muốn đi xử lý bản án chân chính nguyên nhân cùng hai lần lệ xuất viện không có trăm triệu điểm, điểm quan hệ ngày thứ hai giờ m ạ o hà bình an thu thập thỏa đáng cùng hồng tịch phi nói một tiếng liền rời đi tiên thảo đường đi tới thảo bộ lại không nghĩ rằng dương khánh so với mình đến còn sớm c h í n h phục tại bàn bên trên cẩn thận tỉ mỉ một bút một họa viết cái gì dương ca làm sao ngươi tới sớm như vậy hà bình an mở miệng hỏi đương nhiên là cho người tiến đưa dương khánh cũng không ngẩng đầu lên đem một chữ cuối cùng rơi xuống h ạ o nhiên chính khí c u ố n lên bút tích s ấ y khô ta bất thăng chính bốn chữ lớn chiếu sáng rạc rỡ ẩn chứa trong đó nho ra tam phẩm lập mệnh cảnh h ạ n nhiên chính khí uy lực bất phảm chữ tốt hà bình an phát ra một tiếng từ đ ấ y lòng tán thưởng mình mặc dù chữ viết đồng dạng nhưng là thưởng thức trình độ vẫn phải có dương khánh kế thừa lão nhạc phụ liêu thánh thư pháp nét nhanh nhẹn trội hơn bút lực mạnh mẽ mạnh mẽ thiết hoạn g â n câu đã có thể chữ liêu ba phần thần vận tặng cho ngươi dương khánh đem giấy tuyên cố lại đưa tới hà bình an trong tay dương ca cái này như thế nào có thể hà bình an cảm thấy mình vẫn là cần thiết khách khí một chút dù sao lập mệnh cảnh đại nho thư pháp nhất là ẩn chứa hạo nhiên chính khí chân ý phóng tơi trên thị trường làm sao cũng phải châm lạ mặt dòng cho nên từ khi dương khánh đột phá tam phẩm lập mệnh cảnh liền không còn lẫn vào vương chủ bộ bán họa đại kế người thu đi dương khánh đem thư pháp c u ố n lên nhét vào hà bình an trong tay nói tiếp n g ư ờ i lần này đi xử lý bản án ai cũng không biết có thể hay không xảy ra bất chắc có chữ này bản thân cũng nhiều một cái thủ đoạn b ả o mệnh xem ra lần trước d u y ệ n châu một nhóm để lại cho hắn bóng ma tâm lý vô cùng lớn đà tạ dương ca nhìn thấy dương khánh đều đem lời nói đến phân t ư ợ n g này hà bình an liền đem hắn chữ thu vào tam phẩm lập mệnh cảnh chữ một khi tích phát tương đương với tứ phẩm định phong nho ra tu sĩ một kích toàn lực đối với mặt ngoài xem ra lục phẩm vũ phu hà bình an đích thật là bảo mệnh pháp bảo nhưng trên thực tế căn bản không dùng đến đi nơi hẻo lánh bên trong tích cho đi tốt tiểu tử ngươi mau đi đi nhất thiết phải cẩn thận dương khánh dặn dò một câu liền không cần phải nhiều lời nữa mặc dù ánh mắt không nhìn h ắ n nữa nhưng xem ra vẫn còn có chút lo lắng hà bình an lĩnh mệnh mà đi không bao lâu liền đến trường sinh địa cổng màu son đại môn hạ một vị đầu đội tử dương khăn đạo môn tứ phẩm tu sĩ đã đang đợi mình đạo sĩ kia tên là đường long sơn đạo hiệu thiên chấn chính là chóc yêu ti công phụng không câu nệ nói cười hai người hàn huyên hai câu tương thông ghi danh chữ liền không nói nữa lại qua không bao lâu một bóng người chạy chậm đi qua hà bình an tùy ý nhìn lướt qua thế mà là người quen giám sát t i giáo ý giang nhất sơn hắn vừa lúc là võ đạo ngũ phẩm tu vi ba người vừa vặn góp thành bốn năm sáu muốn hay không trùng hợp như vậy đã người đến đông đủ kia liền lên đường đi đường long sơn đối hai người chào hỏi một tiếng phất tay từ chữ vật giới chỉ bên trong triệu ra một chiếc màu vàng phi thuyền một tay bấm nghiệm pháp quyết linh quang hiện lên phi thuyền hóa thành dài hơn ba triệu phiêu phủ ở giữa không trung đây chính là công bộ mặc gia tu sĩ chuyên môn vì trường sinh điện lúc thi hành nhiệm vụ luyện chế phi thuyền Du sĩ khác đều có thể điều khiển cái này phi thuyền hết lần này tới lần khác chính là vũ phu chân nguyên phi thuyền lại một mực phân biệt không được cũng không biết là kiêm dung tính không đủ vẫn là mặc gia cố ý đối vũ phu làm phá tử giang nhất sơn cùng đường long sơn nhảy lên hà bình an vì biểu hiện ra thực lực mình không tốt sửng sốt nhảy hai lần còn không có nhảy lên phi thuyền cuối cùng vẫn là chân trái giống chân phải lúc này mới leo lên phi thuyền phi thuyền nội bộ không gian có chừng dài hai trượng ngắn rộng một trượng tùy ý trưng bảy năm sáu cái bộ đoàn thực lực là lục phẩm vũ phu bên trong hạ đẳng nhìn thấy hà bình an đi lên đường long sơn nhàn nhạt nhìn hắn một cái trong mắt vô hỉ vô bi trong lòng tính toán hà bình an thực lực cái này phi thuyền hắn vốn là cố ý thả cao ngược lại không phải vì khó hà bình an chỉ là khảo giáo hắn một chút tìm kiếm thực lực của hắn dù sao lần này đi ra ngoài xử lý bản án mình là tiểu đội trưởng vậy sẽ phải cùng nhau dòng dã dẫn người ra ngoài cùng nhau dòng dã dẫn người trở về cho nên nhất định phải hiểu rõ trong tiểu đội tất cả mọi người thực lực dựa theo thực lực đến an bài nhiệm vụ bình an đến ngồi ở đây giang nhất sơn vô vô bên cạnh mình một cái bồ đoàn nhiệt tình hô hà bình an quét mắt nhìn hắn một cái luôn cảm giác đối phương nhiệt tình quá độ lại lập kia giác Vội ngồi nhìn hắn nhu khuôn vàng xuống thấy hoa chặt. mặt, tức âm cảm cúc xếp đường long sơn bên chậm ạ n h rãi mở miệng sự tình phát sinh ở trung châu phục như sơn mạnh phụ cận đại n huyền chia làm cửu châu theo thứ tự là ung châu ký châu thanh châu lương châu sở châu giang châu long châu trung châu duyên châu trung châu bởi vì chỗ cựu châu trung tâm cho nên gọi tên p h ụ c như sơn ở vào trung châu tây bộ truyền thuyết chính là năm đó đại huyền thái tổ lập quốc thời điểm chém giết một đầu b ò rừng y ê u tiên sau y ê u tiên thi thể rơi vào trung châu hóa thành phục như sơn mạch kéo dài mấy ngàn hẳn g i ả m nhiệm vụ lần này ngay tại phục như sơn mạch phụ cận lỗ quận mấy ngày liền có yêu ma làm loạn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày đã có hơn ba mươi người biến mất lỗ quận trường sinh điện vệ sở liên tục truy t r a mấy ngày lại ngay cả yêu ma cái bóng cũng không thấy mà người lại còn tại quần quận biến mất bên trong trung châu trường sinh điện thiên hộ tiếp vào báo cáo đến đây dò xét cũng không có chút nào phát hiện lúc này mới báo cáo toàn bộ mời am hiệu bắt yêu đạo môn tu sĩ đến đây cuối cùng trường sinh điện chỉ huy sứ liền quyết định để tứ phẩm đạo môn tu sĩ đường long sơn mang hai người t i ề n đến đại khái tình huống chính là như vậy cụ thể hồ sơ muốn tới lỗ quận mới có thể c ầ m tới đường long sơn giới thiệu xong liền không nói nữa một đường không nói chuyện lỗ quận ở vào trung châu tây bộ cùng h u y ề n dương châu úng châu giáp giới mặc dù phân tại hai châu trên thực tế lại tại hai châu c h â u giao giới phi thuyền liên tục phi hành nằm cái ngày đêm liền đến lỗ quận trường sinh điện vệ sở